Trước tuyết thoại. 173, hàn hiểu tuyết điện lâm ý ý Bí biểu Thư thật tiền, tung chết, thế một tiền tứ đều không có, rơi xuống trong mắt người khác đoán chừng liền là tham quan hình tượng. nghe hắn nhưng không khác chừng hình được đưa người lung muốn xuống đoán liền quan đòi điểm đều có, rồi rơi lộ là là l vừa mông tiểu ca xin hỏi cái này mật p o n g trà nhài muốn bao nhiêu tiền ta hiện tại liền chuyển cho ngươi mặc dù thì đã trễ nhưng vong dê bổ quân vẫn là nên ân nhận được hân hạnh c h i ế u cố tổng cộng là một trăm ngàn cả thanh toán bảo hệ chặt chuyển khoản đều có thể lâm mông cười t ù n tìm nói lý bí thư mặt mũi trắng bệnh hỏi bao nhiêu lâm mông lại một lần nữa lập lại một trăm ngàn nghe được lâm mông đáp án này hắn cảm giác bản thân trái tim x i ế t chặt đừng nhìn lý bí thư ngồi ở vị trí cao trên thực tế hắn tiền lương cũng không có bao nhiêu một tháng thuế sau thu nhập cũng liền hơn tám một điểm bộ dáng là rất nhiều chức vị thấp người đều có thể so sánh hắn kiếm được nhiều nhưng muốn nhìn hai người vị trí tại vị trí nào hắn vị trí này thực sự quá nhạy cảm căn bản vốn không có thể di động một điểm lệch ra đầu óc bằng không thì liền là dựa theo một bốn ba bán hoa hạ cơ mật cho xử lý duy nhất đãi ngộ tốt một chút chính là hắn có thể hưởng thụ xe chuyên dùng đưa đón có miễn phí phòng ở có thể ở bình thường rất nhiều hạng mục đều có thể thanh lý cho nên chi tiêu cũng không lớn nhưng bây giờ lâm mông nói với hắn một bình mật ong trải nhải lại muốn một trăm ngàn đây không phải đang nói đùa hắn à. lấy hắn tiền lương tính được tối thiểu cũng muốn t ổ n cái một năm tài năng mua được phốc phốc nghe được lý bí thư phản ứng lớn như vậy h ắ n tại mấy nữ hải tử trong suy nghĩ đại nhân vật hình tượng ẩm vàng sụp đổ các cô gái nhìn xem lúng túng không thôi lý bí thư yêu kiểu cười không thôi hóa ra đại nhân vật cũng có bị tiền c h ẳ n g lẽ thời điểm có đôi khi thật đúng là làm người bình thường tương đối tốt dùng vị trí đến đúng so lời nói lý bí thư đúng là nơi này lớn nhất nhưng là dùng tài lực đến đúng so lời nói ngạch không có ý tứ hắn ngay cả và người nơi này tương đối tư cách đều không có. lâm gia tiểu ca ngươi mới vừa nói một bình mật o n g t r à nhải muốn một trăm ngàn ngươi đây không phải tại nói đùa ta à. lý bí thư lần nữa hỏi một câu hắn tưởng tượng lấy lâm n ô n g đang nói đùa hắn bằng không thì cái này b ề mặt liền thật không xuống đài được ta cái này cá nhân n h ấ t nghiêm trình xưa nay không biết cái gì là nói đùa với lại lý bí thư ta vừa rồi báo cho giá tiền của ngươi là giá vốn nếu như không phải xem ở coi như quen phân thượng khả năng ngược lại sẽ quý hơn lâm n ô n g nghiêm trọng nói nhìn xem lâm n ô n g bộ dáng này mọi người ở đây kém chút chết cười liền ngươi còn chính kinh chỉ sợ nơi này nhắc không người đứng đắn liền là ngươi đáng thương lý bí thư bị tiểu m ô n g xáo lộ cũng không biết còn tại kia vô cùng đáng thường nghĩ đến biện pháp lý bí thư nghe được lâm nông cảm giác ra đầu đều muốn nổ mua đi hắn còn không biết sau khi trở về thủ trưởng có cho hay không thanh lý không mua đi đều đem lời nói trước một bộ chút l ỏ n g thành dáng vẻ đến cuối cùng lại bởi vì mua không nổi mà sám xịt chạy hắn đoán chừng về sau đều tại đồng liêu trước mặt không n g ó c đầu lên được đinh linh linh ngay tại lý bí thư tình thế khó xử thời điểm điện thoại di động của hắn vang lên cái này khiến vây ở lựa chọn bên trong lý bí thư trong lòng vui mừng nhưng có cây cỏ cứu mạng cho hắn bát trong biệt viện hàn h i ể u tuyết một mực đang chú ý lý bí thư sự t ì n h khi nhìn đến lý bí thư bởi vì trả tiền không nổi tả hưu dáng vẻ đắn đo hắn thiếu một chút t ứ c đ i ê n mặt khổ qua a mặt khổ qua ngươi đại biểu là vốn tiểu thư mặt mũi mới vừa nói thời điểm t hăng hái bây giờ lại vì một chút xíu tiền trinh tình thế khó xử đơn giản đem vốn tiểu thư mặt đều ném xong thế là thợ phì, phì phì phía dưới hàn hiệu vân trực tiếp một trận điện thoại đánh tới uy mặt khổ qua thúc thúc ta là hàn Hiểu tuyết. hàn hiểu tuyết khuôn mặt nhỏ thở phì phò ở trong điện thoại trực tiếp liền gọi đối phương mặt khổ qua lý bí thư khuôn mặt như là táo bón cho hắn hiện tại thế nhưng là mở ra miễn đề đâu đại tiểu tỷ ngươi liền không thể tại nhiều như vậy người trước mặt cho ta một điểm mặt mũi m à là h i ể u tuyết ta ta đang tại định mông phòng cái này nói sự tình đây mặc dù trong lòng đ ầ u đen do u muống nhưng là lý bí thư cũng không dám ngay trước hàn hiểu tuyết mặt nói ra ta biết nha mua đồ không định đưa tiền hơn nữa còn mua không nổi đúng không hàn hiểu tuyết ngữ khí quái dị nói ha ha cái này còn chuẩn bị hồ lộng qua lý bí thư lần này thật sự là mồ hôi rơi như mưa lao ba bảo ngươi giúp ta mang mật ong trà n h ả i đây chẳng qua là ra sự nhiệm vụ mà thôi ngươi gặp vấn đề liền không sẽ hỏi hỏi ta chăng khiến cho hiện tại như thế mất mặt trong điện thoại hàn hiệu tuyết nói tiếp hắn cảm giác cái này lý bí thư ép gờ đơn giản thấp đáng sợ lý bí thư cũng là v ò đầu cười cười xấu hổ hắn ngược lại là đem chuyện này đem quên đi mang mật ong trà n h ả i hoàn toàn là thủ trưởng giao cho hắn ra sự nói thế nào cũng không tới phiên hắn trả tiền nhà hiện tại khiến cho tất cả mọi người cho là hắn rất nghèo thủ trưởng nhà rất nghèo đoán chừng sau khi trở về thủ trưởng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn điện thoại bên kia vẫn còn tiếp tục nói xong ta cho ngươi thanh toán bảo vòng v ò một trăm năm mươi ngàn ngươi cùng một chỗ giao cho nịnh mông c a c ca không cho phép trả giá nếu như ngươi dám hướng hắn trả giá chờ ngươi trở về ta liền dùng bốn mươi m đại trường đào c h à n ngươi hàn h i ể u tuyết ngữ khí mật bên trong mang theo đáng yêu cái này khiến lý bí thư nhớ tới cùng là ma nữ một vị nào đó phu nhân ấm cô nương này đời t r ư ớ c là cứu vớt toàn thế giới mới sẽ ra âm thanh tại như vậy hoàn mỹ gia đình a gia ra là ẩn cư cao tầng ba, ba là quốc an cục thủ trưởng mụ mụ là đưa ra thị trưởng công ty chủ tịch có thể nói là tập tất cả sùng ái vào một thân a nếu như về sau ai c ư i hắn từ trong hồi ức tỉnh lại lý bí thư đối trong điện thoại hàn h i ể u tuyết nói ra hiệu tuyết ngươi không phải vẫn muốn gặp lâm ngông tiểu ca à nếu không ta đưa di động cho hắn các ngươi chậm rãi trò chuyện lý bí thư nhìn thoáng qua thần sắc cổ quái lâm ngông hắn cảm thấy loại này chuyển tờ giấy nhiệm vụ vẫn là để hàn h i ể u tuyết chính mình tới làm tương đối tốt hiệu tuyết muộn muộn là ngươi muốn mua ta mật phong trải ngại sao nếu không ta đến và ngươi đàm lâm mông nghe được hai người đối thoại cũng cảm thấy tiểu nữ hài này rất thú vị liền muốn đến điện thoại bên trong hiểu rõ ai biết tại hắn nói xong câu đó trong nháy mắt hàn h i ể u tuyết liền trực tiếp nổ không cần ta không cần nói chuyện cùng ngươi lý bí thư mau đem tiền cho đ ị n h mông c a c a mang lên mật ong t r à nhải trở về ta còn có việc c ú p trước b à à. hàn h i ể u tuyết ném một câu không đầu không đôi liền c ú p điện thoại chỉ còn lại lý bí thư một mặt mộng bức đứng ở nơi đó về phần chúng ta hàn hiệu tuyết đại tiểu tỷ lúc này chính cầm cái gối che mặt khuôn mặt như là hồng hồng quả táo đỏ t h ô n thấu hoa lính ông ca ca thế mà chủ động nói chuyện với ta thanh âm tốt tô tốt có từ t ì n h a ồ ồ ồ hàn h i ể u tuyết người lá gan quá nhỏ tốt như vậy cơ hội n g ư ờ i thế mà liền hay một cúp điện thoại n g ư ờ i quá vô dụng ừ lần này không được còn có lần sau nha chỉ cần uống mật ong t r à nhải h i ể u tuyết liền là trên thế giới hoàn mỹ nhất h i ể u tuyết mông ca ca gặp được khẳng định s ẽ thích thế nhưng là thế nhưng là vẫn là hối hận nha rất muốn lại nghe nghe lâm m ông ca ca tô tô thanh âm tâm tư của thiếu nữ luôn luôn rất khó đoán hàn hiệu tuyết cầm con dối cái gối ra lấy khí chắm non bản chân nhỏ một lúc thả trên sàn nhà một lúc đặt ở tuyết trắng trên vách tường một lúc đem con rối cái gối c ạ t lấy khuôn mặt nhỏ đỏ rực trong lòng bởi vì lâm mông vừa rồi một câu bịch b ị n h ả y xem ra thiên kim đại tiểu tỷ cũng cùng phổ thông nữ hai tử cũng biết truy tinh cũng biết t h ầ m mến một người cũng biết không biết làm sao đây chương một trăm bảy mươi bốn người muốn đi quá tốt rồi hoa lại là thật thiên kim đại tiểu tỷ a vẫn là quốc an cục thủ trưởng thiên kim hh ắ c ắ c ta định m ô n g mặt bài liền là lớn phan hâm mộ cũng là thiên kim quý tộc ta nhớ được quốc an cục thủ trưởng thế nhưng là có nam tức tức vị a tức minh triệu tức vị quá phức tạp đi liền dùng chu thiên tử thời kỳ tức vị hàn gia Hậu, là nhân tài h ế Từ mới nổi là tại hơn một trăm linh năm trước vệ quốc chiến tranh bên trong quật khởi gia tộc cho nên bọn hắn cũng không có tước vị truyền thừa hàn quốc đống nam tức là chính hắn dụng công cực khổ có được cái này cũng khiến cho tước vị này càng phát c h ậ n quý hôm nay dưa ăn quá ngon thiên kim đại tiểu tỷ là chúng ta định mông phan hâm mộ phương chu tử thời khắc mấu chốt tự bạo vô luận cái nào đều đủ ta dư vị thật lâu rồi ha ha liền là cái kia phương chu tử đơn giản lật đổ ta tam quan làm cái người xấu không phải rất tốt nhà hoàn toàn tỉnh ngộ làm cái gì có lẽ là chúng ta định mông dáng dấp quá chính nghĩa hắn bị cảm động cũng khó nói mà à đúng các ngươi phát hiện ta thích gan phân ai đi ra h ỏ a kia à để lâm mông miễn phí đồng thời bên trên ngồi xuống nhảy đầu nhập vào phương chu tử ra hòa kia tại sao không có thấy hắn ngươi nói chuyện ta liền nghĩ tới người này thật là bồn đoán chừng là nhìn thấy phương chu tử thua hủ chạy đi để hắn trốn đi giản thật tiện nghi hắn ha ha không có không có hắn mới vừa rồi bị bắt ta đang tại quán net lên mạng liền đến mấy cái cảnh sát mạng bọn hắn ở quán internet hỏi ai ai đi gọi ta thích đặt p h ầ n tên kia lúc ấy chính đang đi vê bức cờ sợ kệ ra q u ầ n dưới chân trượt đi liền ngã tại mình nước tiểu bên trong vẫn là những cái k ê u cảnh sát mạng dùng nước cho hắn vọt lên nhiều lần mới mang đi ta đi nằm miệng bất quá ta h ưa thích bao ứng cái này kêu là thiên lý sáng tỏ rơi vào đấp tất hạ tràng bởi chưa cơm là hoàng lỗi làm Coi như mọi người lại không nguyện ý cũng không có cách bởi vì lâm mông muốn đi cho lý bí thư phối mật ong trải nhải để hắn mang về cái này sẽ đám người là toàn thân khó chịu lý bí thư là khách nhân bọn hắn cần bồi tiếp hắn nói chuyện tiếm thế nhưng là bọn hắn cũng không phải lâm mông đối mặt một cái đại lão còn có thể làm đến bình thản ung dung thế là thỉnh thoảng lúng túng t i ế u t i ế u bầu không khí đơn giản tới cực điểm còn tốt hoàng lỗi trụ nghệ so ra kém lâm mông nấu cơm tốc độ vẫn là rất nhanh tại hắn đem tất cả đồ ăn mưng lên thời điểm lâm mông cũng vừa lúc chế biến ra mật ong trải nhải bữa cơm này tại mười phần vị dị bầu không khí bên trong đã ăn xong lý bí thư cũng cảm thấy chính mình đến dẫn đến bầu không khí xấu hổ đây là tống nghệ tiết mục nếu như bởi vì chính mình làm hại người khác tỷ lệ người xem giảm lớn cái kia chính là sai lầm cảm tạ thịnh tình của các ngươi k h o ả n đãi lâm mông tiểu ca tiền đã xoay qua chỗ khác ta liền không nhiều quái dày các ngươi lý bí thư vừa cười vừa nói cái này có thể quá tốt đám người đơn giản khó chịu tới cực điểm nghe được lý bí thư rốt c ụ c muốn đi theo bản năng liền muốn nói vậy nhưng quá tốt rồi khú k h lâm mông tranh thủ thời gian ho khan một tiếng cái này có thể quá không tốt lý bí thư làm sao nhanh như vậy muốn đi không bằng ở thêm mấy ngày à. đám người kịp phản ứng vội vàng mở miệng giữ lại lý bí thư một mặt xấu hổ chuyện này là sao à, hắn không thấy như vậy cái này là bởi vì chính mình xuất hiện mới khiến cho đám người câu thúc đ o á n chừng đều là hắn vừa rồi quá keo kiệt ảnh hưởng à. phòng trực tiếp bên trong người xem thấy cảnh này trực tiếp cười nghiêng ngựa trời ta đi đây cũng quá chân thật lý bí thư vừa định nói đi các người cứ như vậy không kịp chờ đợi chỉ ít cho người ta chửa chút bề mặt ta ha, ha ha cười đi tiểu bình thường nhìn thấy loại này đại lão ai còn không phải ngoan、ngoãn? l i ê n định mông phòng chỉ toàn ra chút kỳ hoa lại muốn đuổi đại lao đi cũng không sợ đại lao cho bọn hắn làm khó dễ cái này gọi trên làm d ư ớ i theo học theo còn không phải định mông mang theo t ố t đầu đúng đúng đúng tất cả đều là định mông mang theo t ố t đầu ta đoán chừng định mông phòng về sau cũng sẽ không bình thường trở lại quỹ đạo bọn hắn nói không chừng sẽ bị đưa vào một mảnh thế giới mới cuối cùng lý bí thư vẫn là đi người ta giữ lại đều không phải thật tâm chẳng lẽ còn lưu tại nơi này hấp thu hoàn khí sao giữa t r ư a là theo thường lệ ngủ chưa thời gian thợ quay phim đều đi nghỉ ngơi chỉ để lại trong phòng khách cố định quay phim còn tại công việc lúc này huệ nhược kỳ trở lại gian phòng của mình và đinh hả viên tâm cùng một chỗ nằm ở trên giường hai cái tiểu tỷ mội đã không tim không phổi ngủ thiết đi huệ nhược kỳ lại là lật qua lật lại ngủ không yên trong đầu luôn cái kia chán ghét thân ảnh tại lúc gần lúc hiện ai nha k h ô nhớ g c ị tới điểm này huệ nhược kỳ khuôn mặt liền rõ ràng lấy hồng nhuận phân h ấ t hắn là lớn mật thế nhưng là kia buổi tối cử động liền không thể dùng lớn mật để hình dùng cái kia chính là lớn mật đi lên ngủ là không ngủ được huệ nhược kỳ liền cầm điện thoại di động lên muốn soát xoát thầy bồ cái gì a có người tin cho ta hay huệ nhược kỳ nhìn xem trên màn ảnh tin tức hơi kinh ngạc vì để tránh cho quái dày người khác đi ngủ hắn đưa di động thiết trí ế lặng cho nên nàng là không biết có tin tức gửi tới mà cái tin tức này thời gian gửi là nửa giờ trước đó huệ nhược kỳ tỉ tỉ ta là tống tổ nhi t ì m ngươi có việc ấp rất ngắn gọn một câu tin nhắn cũng đó có thể thấy được gửi tin tức người rất nóng nổi nhưng coi như thế đối phương cũng không có một mực gửi tin tức tới quấy dối hắn gia đình giáo dưỡng không phải bà cãi tống tổ nhi hắn tìm ta có chuyện gì huệ nhược kỳ đầy sọ não d ấ u chấm hỏi tống tổ nhi hắn là n h ậ biết nhưng là quan hệ giữa hai người chỉ là sơ dao tại một chút tiến hội tràng diện bên trên hai người gặp qua sau đó trao đổi điện thoại còn có cờ cờ mà thôi cũng không có đến có thể là đối phương giải quyết việc gấp quan hệ a bất quá huệ nhược kỳ cảm thấy cái tiểu mội mội này vẫn là thật đáng yêu có lẽ hắn tìm chính mình không là vì cái gì đại sự đây c h ư ơ n một trăm bảy mươi năm tống tổ nhi xuất kích、Nghị、nghĩ nghĩ huệ nhược kỳ vẫn là quyết định cho đối phương hồi âm a là tổ nhi a ngươi tìm ta có chuyện gì không tích tích ngay tại huệ nhược kỳ muốn rời khỏi giao diện đi xem một chút h ẩ y bù thời điểm đối phương tin tức lập tức hồi âm kỳ kỳ tỉ ngươi có lâm n ô n g phương thức liên là sao số điện thoại di động cờ, cờ đều có thể Huệ nghĩ h nhìn thấy cái tin tức này, có chút ư ợ c cái tức có Kỳ tin này, n tới Tống Tổ、nhi、tới là hỏi nàng muốn lâm phương thức Nhi hỏi liên、lạc. Cái muốn nàng hông phương này là lâm lạc. k i ế n huệ nhược kỳ trong nháy mắt có không nghĩ. tốt ý lộc â cộc nhất ư vậy hiếm, liền ngay c h i kim n truyền bắt đầu đánh chữ về tống tổ nhi không có ý tứ a tổ nhi ta vừa rồi có điểm không cẩn thận thanh trừ nói chuyện phiếm tin tức cho nên xin ngươi đem vừa rồi tin tức tái phát một lần bên này tống tổ nhi chính trong phòng chờ đợi tin tức lại không nghĩ rằng chờ được câu này bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì đã đối diện lầm xóa hắn liền lại phục chế rán một lần huệ nhược kỳ tỉ tỉ ngươi ở đâu ta là tống tổ nhi thì ngươi có gấp một trăm ba mươi bảy tống tổ nhi đưa nàng phát cho huệ nhược kỳ câu nói đầu tiên phục chế đi qua nhưng mà nàng chưa kịp phục chế câu thứ hai bên kia liền chuyển đến tin tức tự động hồi phục ngài khỏe chứ ta hiện tại có việc không tại một lúc lại và ngài liên hệ tống tổ nhi bên này huệ nhược kỳ cười thầm thầm nghĩ tiểu tử và ta đấu muốn cưa nhà ta lâm mông c á ca, ca. ngươi vẫn là đợi kiếp sau đi thôi tống tổ nhi lại là khóc không ra nước mắt sớm biết cái này huệ nhược kỳ nhỏ mọn như vậy hắn còn không bằng đi tìm nhiệt ba tỷ tỷ đâu mặc dù các nàng vẫn như cũ không phải rất quen nếu như là bởi vì yêu thích lâm n ô n g tống tổ nhi có lẽ sẽ không như thế hèn mọn đi cầu huệ nhược kỳ tình yêu của nàng có thể tự mình đi truy tìm nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là vì để cho thương nhất g a g a của nàng có hy vọng sống s ó t mới đến tìm huệ nhược kỳ cho nên nàng sớm đã có đem thả xuống lòng tự trọng dự định huệ nhược kỳ tỷ tỷ van cầu ngươi đem lâm mông phương thức liên lạc cho ta đi ta thật rất cần đây cơ hồ mang theo khẩn thiết ngữ khí lời nói. tại bất luận cái gì quen thuộc trong mắt người của nàng đều là không thể tưởng tượng nổi nhưng là hắn vẫn là nói ra huệ nhược kỳ lại không nhìn thấy tống tổ nhi biểu lộ hắn biết miệng nói giả bộ đáng thương một bộ này với ta mà nói có thể là không được ta tống tổ nhi gặp nửa ngày không có người về tin tức hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng đem tình hình thực tế phát tới huệ nhược kỳ tỉ tỉ i a g i a của ta chỉ còn lại có hai tháng sinh mệnh lần này ta tìm ngươi muốn lâm mông phương thức liên lạc thật không phải là như ngươi nghĩ ta chỉ là muốn cứu da da mà thôi xin ngươi phát, phát thiệt tâm đem hắn phương thức liên lạc cho ta đi ân tình của ngươi ta nhất định hội n h ư kỹ về sau ta đều hội báo đăng ươi tin mới nhất bản gốc bên này huệ nhược kỳ nhìn thoáng qua tin tức này lập tức ngồi dậy biểu lộ nghiêm túc hắn là thích căn dấm nhưng là cũng biết phân tình huống nếu quả như thật như tống tổ nhi nói người ta chỉ là vì cứu r a ra mới chịu lâm mông tin tức hắn lại ngơ ngẩn không vậy liền thật quá mức với lại huệ nhược kỳ cũng là một cái có hiếu tâm nữ h à i tử mỗi lần về nhà đều sẽ cho mụ mụ xoa bóp cho ba ba đốt cả bản thức ăn ngon cho nên nàng đối loại này có hiếu tâm nữ hải tử càng có hào cảm ngay tại huệ nhược kỳ muốn xin lỗi cũng tự phát phương thức liên lạc thời điểm đối diện chuyển đến một tấm hình đây là một chương bệnh tình nguy kịch lời dặn của bác sĩ phía trên viết tống lao ra từ thân thể cơ năng suy yếu đã đi vào nhân sinh cái cuối cùng giai đoạn không cách nào cứu chữa ai cũng khó trách tiểu nha đầu này n g ự a khí tuyệt vọng thành d ạ n g này đem tiểu mông ca ca xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng huệ nhược kỳ hơi thở một tiếng nếu như là hắn ba ba mụ mụ bệnh đến giai đoạn cuối có lẽ hắn cũng biết giống tống tổ nhi gấp gáp như vậy à nghĩ đến huệ nhược kỳ hãy náy phát một đoạn tin tức đi qua tổ nhi thật xin lỗi cờ ép giờ giờ à vừa rồi ta còn lấy vì ngươi là đến quáy dối lâm mông đây này không nghĩ tới thật là tìm hắn có việc gấp dạng này ngươi trước đừng có góp ta đem số di động của hắn còn có cờ cờ cho ngươi một khối gửi tới ngươi tìm hắn từ từ nói chuyện bên này tống tổ nhi cơ t r í cười một tiếng xem ra cái này huệ nhược kỳ t ỷ t ỷ là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người đâu không dùng điện thoại số liền cờ cờ l i ề n tốt còn có tạ ơn huệ nhược kỳ t ỷ t ỷ lần sau ta nhất định mời ngươi ăn cơm ở trước mặt hảo hảo cảm tạ ngươi tống tổ nhi lập tức trở về tin tức đi qua chỉ cần cờ xem ra là ta thật suy nghĩ nhiều huệ nhược kỳ lắc đầu cười vì chính mình luôn yêu ăn bậy g ấ m cảm thấy tốt ân một bữa cơm khẳng định là không có chạy ngươi cũng đừng gọi ta huệ nhược kỳ t ỷ t ỷ gọi ta kỳ kỳ t ỷ liền tốt huệ nhược kỳ cũng trả lời một câu kia tốt kỳ kỳ t ỷ không thấy giày ngươi nghỉ chưa ta hiện tại liền đi tìm lâm ngưng đi bên kia tống tổ nhi phát một cái mỉm cười ngọt ngào mặt tới huệ nhược kỳ có thể tưởng tượng đến tiểu nha đầu kia vui vẻ thành bộ rắn gì g làm việc tốt cảm giác thật đúng là không thể đâu bất quá hắn một cái mười chín tuổi gọi một cái mười tám tuổi nữ hải tiểu nha đầu là cái quỳ gì có vẻ như hắn mới so với người ta lớn một tuổi a mang theo tối hôm qua chuyện tốt về sau hào tâm tình huệ nhược kỳ một trái tim thế mà an định lại để tống a tổ nhi ngoài ý muốn chính là lâm n ông rất nhanh tiếp nhận bạn tốt của nàng xin hai người đã có thể bắt đầu nói chuyện tống tổ nhi có chút ngẩn ngơ nói như vậy lâm ông không có ngủ ngủ chưa a về phần tiếp nhận hắn hảo hữu thỉnh cầu nguyên nhân tống tổ nhi chính mình liền có thể nghĩ đến hắn đây là vừa mới tiếp xúc gờ tràn ngập tò mò cho nên mới ai đến cũng không có cự từ ta bất quá theo hắn danh khí càng lúc càng lớn đoán trường liền sẽ ý thức được vấn đề này sau đó thiết t r í vấn đề đáp án kế tiếp nói chuyện phiếm càng ấn chứng tống tổ nhi đoán tính chính xác định mông ca ca đúng là ta ngươi là ta gọi tống tổ nhi định mông ca ca ngươi đối với danh t ự này có ấn tượng sao không biết tống tổ nhi nhìn thấy lâm n ô n g trở lại tới tin tức cười khổ một tiếng quả nhiên thật sự là hắn không biết mình mặc dù mình không có nhiệt ba tỷ tỷ n h i ề u như vậy f a n hâm mộ nhưng nàng dù sao cũng là cái một đường mình tinh á t r ư ờ n g một trăm bảy mươi sáu lâm ông và tổ nhi gặp gỡ bất ngờ tống tổ nhi tăng thêm lâm m ông cờ cờ các nàng một cái là có nhu cầu của mình một cái là nhàm chán cứ như vậy hai người h à n huyên không biết ta cũng không quan hệ dù sao ta cũng không nổi danh mặc dù nói như thế lấy nhưng là tống tổ nhi miệng nhỏ đã cong lên hai cái trắng nón b à n chân nhỏ bất mãn d ấ m lên vách tường phát tiết buồn bực trong lòng chính mình có hảo cảm nam sinh lại không biết mình đặc biệt là tại hắn còn có chút danh tiếng tình hồ giới mặc cho ai đều sẽ sinh kỳ a nghe ngữ khí của ngươi ngươi cũng là minh tính à? bên kia lâm mông lại trả lời một câu tin tức a chẳng lẽ ngươi nhớ tới ta tới tống tổ nhi còn lấy là lâm mông trước kia nhìn qua chính mình ngày lễ hiện tại đột nhiên nhớ tới hắn tới không có ta là muốn hỏi ngươi có phải hay không minh tinh nếu như là lời nói ta đi hỏi một chút tiểu ý tỷ nói không chừng hắn nhận biết ngươi lâm mông trả lời một câu tống tổ nhi lần này một bảy số không triệt để là không phản đối trong lòng càng là âm thầm cả giận căn bản tuyệt không giải phong tình nhà cũng không biết mặt nhi ưa thích hắn điểm nào nhất hắn tại đậu đen rau m u ố n đồng thời lại không nghĩ rằng chính mình cùng mặt nhi so Cũng không có tốt đi nơi nào lâm mông ca ca hỏi ngươi một vấn đề k h á c hiện tại cũng coi như biết nhau tống tổ nhi cảm thấy lại để định mông cũng quá xa lạ dù sao chính hắn một tuổi gọi ca ca vừa vặn cái gì trên điện thoại di động trả lời n h i ệ t ba tỷ tại tham gia hướng tới sinh hoạt trước đó ngươi biết n à n g sao tống tổ nhi một cái rất kỳ hoa vấn đề không biết ta lại không truy tinh coi như bình thường muốn đi nhà khác ngồi s ù n xem cũng là nhìn xem tin tức thể dục tiết mục cái gì làm sao có thể nhận ra hắn điện thoại trả lời kỳ hỉ nghe được lâm mông đáp án này mặt nhi đang đưa miệng nhọ vụn chột cười hóa ra hắn không phải không nhớ rõ chính mình mà là không chú ý giải trí tin tức mà thôi bằng không thì cũng sẽ không ngay cả nhiệt ba tỷ tỷ như thế cái đại mỹ nhân minh tinh đều không nhận ra cứ như vậy trong nội tâm nàng xem như thăng bằng rất nhiều với lại lâm n g ô n g ca ca giọng nói chuyện tốt đùa đâu liền cùng tiết mục bên trong có thể đem đi nhà khác tặng t v nói như thế lẽ thẳng khí hùng chỉ sợ chỉ có lâm n g ô n g ca ca như thế thuần thục đi đúng ngươi là làm sao biết ta quờ quờ tống tổ nhi hỏi nửa n g à y hiện tại hắn tại cười ngây nô lâm n g ô n g cũng rốt cục hữu cơ sẽ hỏi đối phương vấn đề a bên này lâm mông cũng giải trừ nghi ngờ trong lòng vì cái gì đối phương sẽ biết hắn cờ cờ hắn cái này cờ cờ là tiểu địch tỷ tiên hắn là cái tình lữ hảo theo tiểu địch tỷ chính mình nói đây là hắn lúc trước tâm huyết dâng trào mua lại chính mình dùng một cái một cái khác muốn đưa cho chính mình một nửa khác trên thế giới xào diệu nhất sự tỉnh phát sinh hắn thích lâm mông mà lâm mông lại vừa lúc không có cờ cờ tựa như thượng thiên đã sớm sắp xếp xong xuôi cái này cờ cờ cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua bên trong chỉ có tiểu địch t ỷ một người dây số về sau lại đem định mông phòng cả một nhà người tăng thêm đi vào có thể nói cái này cờ cờ rất có mặt bài bởi vì bạn tốt của nó liệt b i ể u bên trong ngoại trừ m ặ t nhi bên ngoài tất cả đều là minh tinh thai to mạt lớn lâm mông vừa rồi dành thời gian lục soát một cái tống tổ nhi tin tức trên tấm ảnh tống tổ nhi tươi mát đáng yêu toàn thân lộ ra một cô đáng yêu động cùng cùng nàng một năm cấp mạt nhi so sánh đơn giản liền là hai thái cực một đường minh、tinh. nhìn thấy liên quan tới tống tổ nhi minh tinh đẳng cấp giới thiệu lâm mông n gây ra một lúc cái này chẳng phải là nói tống tổ nhi mới mười tám tuổi liền có mười triệu trở lên f a n hâm mộ so với hắn mười chín tuổi tám triệu f a n hâm mộ lợi hại hơn nhiều bất quá lâm mông cũng không nghĩ một chút tống tổ nhi thế nhưng là cái ngôi sao nhỏ tuổi sáu bảy tuổi thời điểm liền bắt đầu quay phim những này f a n hâm mộ đều là hắn vài chục năm từ từ tích lũy lên mà không phải giống hắn tên biến thái này mười hai giờ cũng chưa tới liền có lâm mông nhìn xem h à o hữu liệt biểu như có điều suy nghĩ tăng thêm tống tổ nhi kê bạn tốt của hắn liền tất cả đều là minh tinh đa dạng này có phải hay không nên cân nhắc đem mặt nhi cái này dị loại cho xóa hoặc là đem hắn nâng đỏ lại kéo vào được chỉ đua một chút lâm mông hiện tại ra đến ngay cả mình đều không công tha mặt nhi thân vì hắn ngoan ngoan t i ể u tức phụ hắn coi như xóa ai cũng không có khả năng xóa hắn nha cười hì hì rồi lại cười hắn nhìn xuống điện thoại đối diện lại phát tin tức lâm mông ca ca ta tìm ngươi co vô cùng vô cùng nóng nảy sự tình câu nói này phát tới về sau đằng sau còn đi theo cái đau lòng biểu lộ biểu thị tống tổ nhi tâm tình bây giờ lâm mông nhìn thấy câu này tin tức ngây ra một lúc ngươi lai、like、là tìm ta có việc mặt trước cái kia trò chuyện nhiều như vậy làm gì hắn hiện tại rất hoài nghi đối phương đến cùng phải hay không chính mình tiểu mê mội nhớ lại vừa rồi từ bách khoa bên trên nhìn thấy tống tổ nhi tinh xảo h o ặ c bát bộ dáng lâm mông quyết định nếu như là việc nhỏ liền rút một cái dù sao cũng là kỳ kỳ bằng hữu nếu như là đại sự vậy liền đành phải nói xin lỗi hắn cũng không phải là loại kia gặp liền mềm người ân đừng có gấp ngươi cùng ta nói một chút chuyện gì a lâm mông trả lời một câu tiếp xuống liền là dài rằng giặc chờ đợi thời gian một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ l â mông đã nói xong việc gấp đây cái này cho ta leo cây tính toán hiện tại tiểu nữ hải đều quá trẻ con hay là hắn nhà ngoan ngoan mặt nhi hiểu chuyện cũng lời đi truy cứu đối phương xảy ra chuyện gì lâm mông đưa di động hướng trên giường ném một cái liền tiến vào ngủ chưa hình thức tống tổ nhi bên này khi nàng thu được lâm mông phát ân đừng có gấp ngươi cùng ta nói một chút chuyện gì à câu nói này thời điểm khuôn mặt nhỏ cười cùng đ ô n g hoa lâm mông ca ca thật ôn nhu đâu không hề giống lưới chuyển như vậy thằng nam đương nhiên nếu như hắn biết lâm mông tại không có nhận được tin tức về sau liền đem hắn đem quên đi không biết có thể hay không bị khí khóc trong lòng ngọc nào tống tổ nhi xu xu xu x u ngón tay ngọc thật nhanh đánh chữ tống a m u tham i a hướng tổ ớ i s nhi a mà... tổ làm cái gì nha liền không thể để cho ta phát xong lại tắt máy sao rách nát điện thoại di động nát điện thoại tống tổ nhi phát điên gai tóc hiện tại tâm tình liền là muốn tìm khối đậu hữu đục vân đúng Ta nhớ được ta rồi mặc kệ tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm quán nghe đi chỉ hy vọng lâm mông ca ca không muốn chọc giận ta mới tốt tông tổ nhi khóc không ra nước mắt tranh thủ thời gian chạy tới toa lét chỉnh lý chính mình sau đó mặc nhỏ có thể thương cảm nhỏ còn ngắn dẫm lên băng dính dày sẵn đạn liền ra cửa thanh xuân thiếu nữ vẫn là vô địch ta chương một trăm bảy mươi bảy tổ nhi vong giả trải qua nguy hiểm ghi lại tống tổ nhi ở tại nam châu bờ hồ nơi này là người giàu có khu tụ tập thiếu đi thương nghiệp phun hoa cũng thiếu công nghiệp ô nhiễm ồn ào hoàn cảnh so địa phương khác không biết tốt bao nhiêu sau khi ra cửa hắn đi ra cư xá t ì một m hoàn cảnh tương đối ưu nhã vong giả vong giả là loại kia một giờ phí internet ba mươi cái chủng loại kia hoàn cảnh rất độc đáo ủng hộ với hắn ủng hộ cầm cái nam dê ta、Hắc. hắn hướng kia chạy kia chạy tống tổ nhi rất một mực hôm nay có thể là hắn đ ờ i này xui xẻo nhất một ngày trong nhà mất điện không nói đi ra lên mạng còn có thể đụng tới nam châu bờ hồ võng già khiêu chiến thi đấu nơi này đang đánh tranh tài đã không có c h ố n g không hàng ghế giải ai tính toán lại đi tìm một gian a không có vị trí tống tổ nhi chuẩn bị tiếp tục đi tìm một chút nhưng mà ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm nàng nhìn thấy bên cạnh mình một cái c h â u ngồi bên trên không ai sau khi n g h i hoặc hắn đi lên trước liếp một cái、này. cũng không phải là không có người mà là trên ghế ngồi một cái tiểu ló ly đại khái bảy tám tuổi bộ dáng đang tại kia nhìn hướng tới sinh hoạt bởi vì cái ghế chỗ t ự a lưng quá cao lúc này mới dẫn đến hắn không nhìn thấy m à thôi tống tổ nhi lập tức liền tức giận được rồi mấy tháng trước hắn mới mười bảy tuổi thời điểm tới này cái v o n g giả lên mạng lao bản còn lấy vị thành niên lý do đem hắn đuổi đi bây giờ lại dám thu nhỏ như vậy nữ hải tử lá gan này quá m ậ p sinh khí phía dưới tống tổ nhi đi lên t r ư ớ c đem tiểu lò lì từ trên ghế một thanh ô m lấy u i ngươi là ai n h a mau bông ta ra tiểu nữ hải vẫn còn lớn gan cũng không sợ còn hướng lấy tống tổ nhi tê la nhỏ như vậy liền đến vóng giả người nhà ngươi có biết không đây không phải nguyên nên tới địa phương có biết hay không tống tổ nhi có phần là nghiêm túc nói đáng tiếc là khuôn mặt của nàng cũng thành thục không đến đi đâu nó nớt vô cùng nhìn qua cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi tả hữu nói ra lời nói không có chút nào nghiêm túc cảm giác đi vào quầy hàng bên cạnh tống tổ nhi hướng phía vong già lao bản nói lão bản ngươi là thế nào quản thế mà đứa trẻ nhỏ như vậy t ự tiến đến lên mạng ngươi là muốn đóng cửa đúng không lão bản là cái hơn ba mươi tuổi bình thường nam nhân hắn nhìn tiểu nữ hài một chút có chút kinh ngạc hắn vị trí mã số là bao nhiêu ta điều tra thêm lão bản hỏi số bảy mươi bảy t ố n g t ộ nhi nói cho l ã o b ả n vị trí. ba giây đồng hồ về sau l ã o b ả n nói ra ta cha xét một cái đây là t r ư ở n g thành thẻ căn cước hai t h ô n g đ o á n chừng là chúng ta nhân viên công tác tính sai mới giúp hắn mở máy ta lập tức giúp nàng t ắ t máy cái này còn tạm được đúng l ã o b ả n vị trí của nàng t a m u ố n t ố n g t ộ nhi một bộ cái này còn tạm được dáng vẻ sau đó để l ã o b ả n đem tiểu lò li vị trí cho nàng l ã o b ả n l ã o b ả n dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem t ố n g t ộ nhi hỏi ngươi tròn mười tám tuổi sao tại sao ta cảm giác người mới mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ lô tiểu thuyết internet ngươi mới mười bốn mười lăm tuổi đâu đây là thẻ căn cước của ta đẹp chính ngươi nhìn xem tống tổ nhi cái này khí a xuất ra thẻ căn cước cho lão bản nhìn này, thật đúng là tròn mười tám tuổi ngươi chờ ta cho ngươi mở thông một cái vóng giả lão bản bất đắc dĩ chuyện này là sao một cái nhìn qua mới mười bốn mười lăm tuổi nữ hài năm cái bảy tám tuổi nữ hài báo cáo chính mình để vị thành niên lên mạng chính hắn đều nhanh làm ngộ đúng lúc này tiểu lo l ý nói chuyện hắn n ế ữ lại khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu nhìn tống tổ nhi nói ta hiểu được ngươi là muốn đoạt vị trí của ta đúng hay không tống tổ nhi hơi đỏ m ặ nói ta làm sao sẽ đoạt ngươi vị trí ta cái này là vì tốt cho ngươi trẻ vị thành niên không thể lên lưới biết không tiểu ló l ý lại không nói chỉ là lạnh lùng nhìn xem tống tổ nhi nói ta chỉ biết là ngươi đoạt vị trí của ta ngươi chờ ta đợi sẽ m u ố n đem ngươi mặt n g h ị đến trên b à n phím hướng ta xin lỗi tống tổ nhi chỉ là cười cười cũng không để ý gì tới hội tiểu ló l ý hiện tại mười sau a đều nhanh như tiên thế mà cũng dám uy hiếp người cho ngươi mở qua lại giao hảo ngươi có thể đi lên mạng v o n g giả lão bản đem tống tổ nhi thẻ căn cước đưa cho nàng tống tổ nhi vui vẻ đi lên mạng mà tiểu ló ly đang nhìn tống tổ nhi một chút liền ra vóng giả ta còn muốn đưa đứa nhỏ này về nhà đi đâu quán net lão bản nhìn thấy giới quậy đã không có tiểu nữ hải thân ảnh có chút buồn bực bất quá hắn quay đầu liền không đi nghĩ chuyện này cũng có thể là cô bé này nhận biết đường về nhà cho nên tự mình đi đi thuần thục khởi động máy trèo lên cơ cờ v ừ a lên mạng thổ nhi khuôn mặt nhỏ liền sụt xuống bởi vì lâm n g ô n g ca ca ngoại trừ hỏi nàng có sao không một câu kia liền không có lại trở lại tin tức điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lâm n g ô n g ca ca tức giận đều không nghĩ để ý đến nàng lâm mông ca ca người tại sinh khí sao mới vừa rồi là bởi vì trong nhà ta bị cúp điện ta mới không có về ngươi tin tức ta hiện tại đang tại vong già bên trong tống tổ nhi thận trọng trả lời một câu đi qua lâm mông bên này kỳ thật hắn cũng không có ngủ như chết cảm giác điện thoại chấn động một cái hắn cũng biết có người cho hắn gửi tin tức nhìn thoáng qua tống tổ nhi về tin tức đây đã là sau hai mươi phút khó trách đột nhiên không trả lời n g u y ê n lai là trong nhà bị cút điện lâm mông âm thầm cười một tiếng hắn mới không phải là người hẹp hỏi h hội bởi vì một cái nữ hải tử không trở về hắn tin tức liền sinh khí lâm mông lập tức trở về một câu tin tức đi qua cái này có gì phải tức giận bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi trước tiên đem muốn nói sự tình nói ra miễn cho đợi chút nữa vong giả lại bị cúc điện lâm mông tức thời mở một câu trò đùa tống tổ nhi hì hì lâm ông ca ca không sinh khí lên tốt lâm mông còn không nói sự tình sao ngươi không sợ đợi chút nữa lưới cũng bị cúc điện tống tổ nhi mới sẽ không đâu người ta mới không tin mình vận khí có kém như vậy đúng lâm mông ca ca ta kể cho ngươi tốt cười sự tình có được hay không lâm mông ta thời gian ngược lại là thật nhiều chỉ cần ngươi không sợ vong giả cúc điện muốn nói cũng có thể tống tổ nhi vậy ta nói à vừa rồi ta đến vong giả thời điểm có cái tám tuổi tiểu bảy lâm lì l ở bên ê trong n g mông c hiện đầy t tại u lại h ô n loi sao đều cái này lợi hại sao lâm mông đem cái tin này gửi tới thời điểm chính mình đều nhịn không được bật cười tưởng tượng thấy một cái bảy tám tuổi tiểu lò ly uy một người trưởng thành là đến cỡ nào đáng yêu chương một trăm bảy mươi tám tổ nhi vong già trải qua nguy hiểm đi lại lâm ông là chín mươi chín năm tổ nhi là không không năm mặc dù xuất thế thế kỷ không giống nhau nhưng cũng coi là một thời đại người một sao liền không đồng dạng so với các nàng dòng d ã nhỏ mười tuổi nghĩ như vậy đến thật đúng là cách mỗi mười năm liền sẽ sinh ra sự khác nhau à. đúng tổ nhi ngươi đem cái kia tiểu lò ly đưa về nhà sao hắn nhỏ như vậy một người ở lại bên ngoài quá nguy hiểm lâm ông trả lời một câu tin tức đi qua tống tổ nhi khuôn mặt nhỏ có chút cảm thấy khó xử lúc ấy hắn chỉ mới nghĩ lấy nhanh lên cho lâm mông ca ca hồi âm kết quả đem chuyện này đem quên đi lâm mông nhìn bên này tống tổ nhi không hồi đáp tin tức đại khái cũng có thể đoán được không có đưa bất quá vấn đề này cũng không thể trách hắn lâm mông chuẩn bị thay cái chủ đề trò chuyện miễn cho tống tổ nhi xấu hổ cái này xác thực rất bất lợi đúng vẫn là nói một chút ngươi tìm ta nguyên nhân đi hàn huyên nhiều như vậy ta còn không biết ngươi tìm ta làm cái gì đây lâm ô n g gửi tới một đầu tin tức lần này tin tức có chút chậm một phút đồng hồ sau mới phát tới với lại l â mông căn bản xem không hiểu tống tổ nhi dê t g g g g g g g g g g g g p y o g g f p f lâm nông tống tổ nhi ii ffff ivvv bảy m ư ơ b lâm nông t ổ nhi ngươi đây là đang làm gì tống tổ nhi hz ảm ảm ez e ảm g f f f ảm ảm ảm g năm a z ảm f cp ảm t lâm nông thời gian trở lại h phút đồng hồ trước vòng già bên trong tống tổ nhi gặp lâm nông ka tha thứ chính mình không trả lời sự tình tâm tình mười phần vui vẻ l i ê n đem vừa rồi hắn ở quán internet gặp phải sự tình nói cho lâm mưng nghe mà lúc này lúc đầu biến mất tại v o n g giả cổng tiểu lo li lại lại xuất hiện lần này hắn mang theo hai cái m ộ i tử không phải nói là một đôi s o n g bào thai bảo tiêu trở về vừa vào cửa tiểu lo li liền đối v o n g giả lao bản lạnh lùng hỏi vừa rồi cấp ta vị trí cái kia nha đầu chết tiệt kia đi rồi sao a v o n g giả lao bản một mặt một bức ngươi một cái bảy tám tuổi tiểu lo li gọi một cái mười tám tuổi nữ hài nha đầu chết tiệt kia có phải hay không có cái gì không đúng đúng lúc này xong bào thai tỉ mỗi bên trong một cái nói khẽ với vong g i ả lao bản nói đây là nguyệt nha quần chúa vương gia thân tôn nữ hắn liền là mới vừa rồi bị ngươi b ổ i đi ra tiểu nữ hải vong g i ả lao bản nguyệt quần chúa gia ra là hoàng đế b ệ hạ thân thúc thúc ba ba là vương vị kế thừa cờ ff giờ người trưởng tử hà hiệu đồng là biểu t ỷ của nàng thuộc về hoàng thân quốc thích nói đến khúc khéo gần nhất được nghỉ hè tiểu nguyệt nha quần chúa liền đến nam hồ bên này nghỉ phép lúc ban ngày hắn trong nhà nhìn hướng tới sinh hoạt trực tiếp đột nhiên bị c ú điện cái này khiến hướng tới sinh hoạt mê tiểu nguyệt nha không vui nhưng là tiểu nguyệt nha không hề từ bỏ người nhỏ mà ma mạnh hắn để điều bảo giao tiêu cầm thẻ thông trực tiếp khai diện sau, cầm căn cức của mình khai thông cơ vị, chờ các mình nàng, nàng ra vị, về lúc i ngoài miễn ề n nàng hắn ở chỗ này nhìn, nhỡ để các chờ chỗ cho bị nhận ra ra. lấy, l ở bị đầu hết thệ đều là thật tốt nào biết được đồng dạng bởi vì mất điện tống tổ nhi cũng đến nơi này hắn không chỉ có sen vào việc của người khác đem tiểu nguyệt nha đưa ra ngoài còn giáo hơn nàng cái này khiến tiểu nguyệt nha mười phần sinh khí lão bản đang nghe chuyện đã xảy ra sau đầy thưởng mồ hôi hắn nói tại sao có thể có nhỏ như vậy lo lì đến chính mình vóng ra lên mạng tình cảm là người ta bảo tiêu đưa vào đo a mặt khác lúc ấy hắn cảm giác cái này tiểu lo lì và cái khác tiểu nữ hải khác biệt tỉnh táo g n lớn còn có một c ố lộng lây khí t ứ c vong giả lao bản đoán hắn xuất thân khả năng bất phảm lại vô luận như thế nào không nghĩ tới hắn lại là cái tiểu con chúa cái tiêu nha đầu chết tiệt kia đã đi chưa tiểu nguyệt nha lần nữa lạnh lùng hỏi một câu lần này vong giả lao bản không dám trì hoãn vội và nói n tiểu con chúa hắn còn chưa đi còn tại bên trong đây tiểu nguyệt nha tùy ý phất phất tay đã đối phương không đi vậy trong này liền không có vong giả lao bản chuyện gì đi vào vừa rồi hắn nhìn trực tiếp vị trí tiểu nguyệt nha liếc mắt liền thấy được cười lần độn tống tổ nhi cái này khiến tiểu nguyệt nha càng thêm tức giận đem ta đổi đi chính ngưng c h ơ i vui vẻ như vậy đúng không một lúc ngươi liền không vui sinh khí phía dưới tiểu nguyệt nha trực tiếp vô vô tống tổ nhi chân bởi vì bả vai quá cao hắn với không tới tống tổ nhi cảm giác có người tại chân của mình hắn túi đầu nhìn lại lại liếc nhìn mới vừa rồi bị hắn đuổi đi tiểu l õ ly chính một mặt tức giận nhìn xem hắn là ngươi a ngươi không phải về nhà sao tại sao lại trở về vóng giả cũng không phải địa phương ngươi có thể tới tống tổ nhi dùng tỉ tỉ giọng điệu dạy dỗ ta đương nhiên muốn trở về bởi vì ta nói qua ta muốn đem mặt của ngươi nghĩ đến trên bàn phím nói xin lỗi ta nho nhỏ sự âm nói ra cao lệnh mười phần lời nói trực tiếp đem tống tổ nhi trò cười tiểu mội m ộ i ngươi không thấy trò đùa đi với lại ngươi quá không ăn thân là thục nữ tại sao có thể nói như thế thô lỗ lời nói tỉ tỉ muốn đánh cái mông của ngươi nói xong tống tổ nhi vừa muốn đem tiểu nguyệt nha ôm lấy hắn căn bản không có nhìn thấy phía sau mình còn đứng lấy hai cái nữ bảo tiêu tiểu nguyệt nha nghe xong đối phương còn muốn đánh cái mông của mình mặt đều khí phồng lên quả nhiên là bình dân thật không có giáo dưỡng đem hắn nghĩ đến trên bàn phím ta muốn để hắn nói xin lỗi ta tiểu nguyệt nha thở phì phò nói vâng những người hộ vệ này là vương phủ từ nhỏ bồi dưỡng các nàng không chỉ có phụ trách bảo hộ tiểu nguyệt nha cũng muốn thủ hộ hắn uy nghiêm thế mà ngay cả tiểu quận chúa cái mông cũng dám đánh liền nên bị bóp tại trên bàn phím sau một khắc tống tổ nhi liền biết cái gì là khóc không ra nước mắt ô ô ô n g ư ơ i khi dễ người có bản lính hai ta đờ nấu tống tổ nhi khuôn mặt nhỏ khóc như mưa tựa như ai không phải ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên làm gì khi dễ như vậy người tiểu nguyệt nha so với nàng tưởng tượng muốn thông minh tám tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rào hạp điểm và một cái tám tuổi tiểu nữ hai đờ nấu ngươi chẳng lẽ sẽ không mặt xấu hồ sao ngươi còn biết ngươi mười tám tuổi sao Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến vong giả lên mạng tống tổ nhi khóc sức n g ư ớ nói bên kia vong giả lão bản đang nghe câu này về sau cổ co r ụ t lại thật là lợi hại tiểu cô nương ngay cả quận chúa cũng d á m đ ị c h thử xem ra ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của mình công nhiên đoạt vị trí của ta ngươi mới là làm sai sự tình một cái kia các ngươi tiếp tục suy nghĩ lấy đợi nàng lúc nào nhận lầm các ngươi liền có thể buông nặng ra tiểu nguyệt nha nhỏ sữa âm phát ra hai cái bảo tiêu yên lặng thi hành quận chúa mệnh lệnh nhàm chán tiểu nguyệt nha nhìn thoáng qua tống tổ nhi máy tính giao diện có vẹn h ư người này là đến nói chuyện trời đất tiểu nguyệt nha đi đến chiếc máy vi tính bỏ lên trên cái ghế tùy ý bắt đầu lật qua lật lại tống tổ nhi nói chuyện phím ghi chép trước mặt cũng là một chút là mã cái này đ o á n chừng liền là mặt lăn bàn phím tạo thành thế là tiểu quận chúa kiên nhẫn lật về phía trước lâm ông nhìn thấy hai chữ này tiểu quận chúa ngây ra một lúc các ngươi dừng lại không cần còn muốn nàng ta có việc muốn hỏi hắn tiểu quận chúa đột nhiên nói ra chương một trăm bảy mươi chín đa trí gần giống yêu cái tiểu nguyệt nha các ngươi chờ một chút đừng lại nhớ nàng ta có việc muốn hỏi hắn tiểu nguyệt nha đôi xong bảo thai bảo tiêu nói ra bảo tiêu đưa tay từ tống tổ nhi cái đầu nhỏ bên trên lấy ra đổi thành nghĩ đến cánh tay của nàng Ô ô ô, các ngươi khi dễ người tông tổ nhi còn tại kia khóc xếp m ư ớ c mặc dù là dùng vị trí của ngươi nhưng đây không phải chủ quan nhân tố được rồi người ta chủ quan chỉ là muốn ngăn cản vị thành niên trầm mê mạng lưới mà thôi cần phải như thế đối đại hắn sao và ngươi nói chuyện trời đất lâm mông là ai tiểu nguyệt nha dùng nhỏ sữa tin tức nói hắn là ai mắc mớ gì tới ngươi tiểu thí hải có bản lĩnh để các nàng thả ta ra ta muốn và ngươi đ ầ n đấu tông tổ nhi hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem tiểu nguyệt nha nói ra tiểu nguyệt nha một đôi mắt to trong nháy mắt lăng lệ không nói đúng không các ngươi tiếp tục suy nghĩ hắn tống tổ nhi nhìn xem trò chuyện thiên giới mặt l u ạ n mã trong lòng hoảng hốt lâm ông ca ca còn không biết hắn lẽ năm bảy bên này xảy ra chuyện gì nếu là tái phát loạn mã đi qua đợi hội liền thật không có hàn huyên hắn là hướng tới sinh hoạt bên trong lâm ông nghĩ đến tống tổ nhi vội và nói g n tiểu nguyệt nha lộ ra tiểu ác ma nụ cười nói còn lấy vì ngươi thật sự là thẳng thắn cương nghị đây tống tổ nhi mặc dù khóc sức mướt nhưng y nguyên ngạo tiểu ngừng lên cái đầu nhỏ ta đã nói cho ngươi biết ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra tiểu nguyệt nha lại là không khách khí ngồi ở tống tổ nhi trắng non chân mềm trên đùi nhìn vây xem trạch nam nhóm theo bản năng nuốt nước miếng một cái không、đổi. vấn đề của ta vẫn chưa xong đây tiểu nguyệt nha rốt c ụ c có mấy phần hài đồng tâm tính h ì hì cười nói ta hỏi ngươi ngươi và lâm n ô n g là bằng hữu quan hệ có đúng không tiểu nguyệt nha tò mò hỏi coi như vì để tránh cho mặt lăn bàn phím coi như lại không tam tâm tống tổ nhi cũng muốn trả lời vấn đề của đối phương với lại hắn đã nhìn ra giống như cái tiểu nha đầu này cũng thích xem hướng tới sinh hoạt đã dặn này nhìn xem có thể hay không lắc lư một cái hắn nghĩ đến tống tổ nhi tự hào nói đúng vậy ta và hắn là bạn tốt bạn rất thân với lại hắn còn nói chính mình là ta p a n hâm mộ tiểu nguyệt nha giống như cười mà không phải cười nhìn xem tống tổ nhi dùng nhỏ sữa ấm nói kia ta nhìn ngươi nói chuyện phiếm ghi chép vì cái gì hắn nói không biết ngươi đây với lại phía trên nói chuyện phiếm là ngươi chủ động t h ê m hắn vẫn là có việc yêu cầu hắn đây chính là ngươi nói bằng hữu quan hệ tống tổ nhi tống tổ nhi có loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác hắn phát hiện trước mắt tiểu nha đầu căn bản vốn không có thể sử dụng t u ổ i t á c để suy đoán hắn trí lực đây tuyệt đối là cái tiểu yêu nghiệt tiểu nguyệt nha cũng mặc kệ tống tổ nhi như thế nào xoan suít như thế nào thất bại hắn cười nói chúng ta làm giao dịch đi chỉ cần ngươi thay ta hoàn thành hai chuyện sự tình hôm nay ta liền không tr chuyện gì tông tổ nhi từ thất bại bên trong tỉnh lại sau đó cảnh giác mà hỏi trước mắt thế nhưng là cái yêu nhiệt g cấp độ tiểu lõ ly ai biết hắn có hay không an hào tâm tiểu nguyệt nha nhộn nhạo không công tinh tế chân nhỏ cười mị mị dùng nhỏ sữa â m nói không cần khẩn trương như vậy hai chuyện này rất đơn giản mà thôi ta biết ngươi là muốn đi tham gia hướng tới sinh hoạt chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy lâm n ông giúp ta muốn một t r ư ơ n g hắn ảnh ký tên đồng thời để hắn và ta màn hình trò chuyện ba lần là có thể tông tổ nhi nghe được tiểu nguyệt nha thỉnh cầu hoàn toàn ngây dại chỉ đơn giản như vậy không phải muốn ta đi hủy diện thế giới hoặc là ám sát nước mỹ tổng thống đúng liền là đơn giản như vậy ngươi có thể không thể làm được nếu như làm được hôm nay ngươi cướp ta vị trí sự tình liền xóa bỏ tiểu nguyệt nha tức giận nói tiểu nguyệt nha cái biểu tình này để người chung quanh sợ ngây người cái này tiểu lò lì cũng quá yêu nghiệt đi ngắn ngủi vài p h ú t hiện ra nhiều như vậy thành thục biểu lộ nếu như không phải tuổi của nàng còn tại đó bọn hắn còn lấy là đây chính là một người trưởng thành có thể tống tổ nhi liên tục gật đầu đáp ứng chuyên đơn giản như vậy liền có thể không cần mặt lăn bàn phím làm ăn này làm lấy quá có lời nhớ kỹ ngươi lời nói tiểu n g u y ệ t nha nhàn nhạt nhìn tống tổ nhi một chút sau đó đôi bên người bảo tiêu nói đem số di động của ta chép cho nàng đừng nghĩ lấy quyền nợ ta biết ngươi tất tấn nhỏ tiểu hoa đ á n tống tổ nhi nếu như ngươi muốn lừa gà ta ta có là biện pháp để ngươi vĩnh viễn rời khỏi ngành giải trí tiểu nguyện nha tựa hồ xem thâu tống tổ nhi q u y n ợ chuẩuẩy hắn nhàn nhạt một tiếng nói phối hợp với hắn kia manh manh n h ỏ sữa âm đơn giản khóc đập chết tống tổ nhi cũng là sợ ngây người cái này tiểu lo l ì là hắn c ò n run trong bụng đi ta suy nghĩ gì người cũng biết tiểu lo l ì từ tống tổ nhi trên đùi nhảy xuống sau đó nện bước chân nhỏ nạo kiểu rời đi tống tổ nhi thì là ngơ ngác cầm một tờ giấy nhỏ nhìn xem tiểu nguyệt nha bóng lưng phía trên này là điện thoại của đối phương hảo v õ n g giả lão bản lúc này mới đi đến tống tổ nhi bên người xua tan những cái k i a người xem náo nhiệt lão bản người biết hắn là ai sao vì cái gì trên người nàng có một cỗ thượng vị giả khí tức tống tổ nhi đối bên người lão bản hỏi lão bản đương nhiên biết tống tổ nhi nói tới ai hắn kinh dị nói à hắn không có nói cho người sao không có tống tổ nhi thất lạc lắc đầu chan đây thế mà không có thân phận đ ạ người liền đem ngươi làm xong nguyệt nha quận chúa cũng quá yêu nghiệt đi vóng giả lão bản nện nện miệng sợ hãi thắn nói nguyệt nha quận chúa tống tổ nhi giật này mình đây không phải hoàng thân quốc thích mới có phong hào sao đúng thế hắn là vương gia đích trưởng tôn nữ vương gia chỉ có một đứa con trai một đứa con gái một cái ngoại tôn nữ cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nguyệt nha quận chúa cái này thần tôn nữ về sau khẳng định làm u ố n kế thừa vương vị thế mù liều, ở cái ở t giới này, chỉ cần thịt, mà thật c là r tống thịt, thể mặc kệ nam nữ đều có thể kế quý tộc danh hiệu. tổ nhi không n g có ấm vừa rồi ta đã cảm thấy rất giống nhưng vẫn có chút không xác định tổ nhi ta là phan của ngươi a có thể cho ta ký cái tên sau liền ký ở trước ngực tổ nhi ngươi tốt đáng yêu a chúng ta có thể cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu sao tiểu nguyệt nha tại cái này thời điểm những người vây xem kia còn nhếp i nàng hoàng thân quốc thích thân phận không dám mạo hiểm phạm các loại tiểu nguyệt nha vừa đi tống tổ nhi liền biết cái gì gọi là thai nạn nếu để cho những này trạch nam vây quanh hắn hôm nay không tốn cái hai giờ khả năng liền không thể rời bỏ nơi này càng hỏng bét chính là còn có thể bị chiếm tiện nghi đây đối với có bệnh thích sạch sẽ tống tổ nhi tới nói lúc này tuyệt đối không cho phép dị vang thời điểm hắn ngay cả cùng nam tính dắt tay đều là cự tuyệt trước 180, khách quý tùy ngươi chọn. ngay tại tổ nhi nghĩ đến có phải hay không muốn chạy trốn thời điểm ra đi không biết là ai hô lớn một tiếng có điện những n à y chặn lấy tổ nhi dưới người ý thức hướng về sau nhìn thoáng qua tổ nhi hai mắt tỏa sáng thừa dịp cái này cơ hội tổ nhi mau từ một cái khe hở bên trong chạy ra ngoài các loại những người này kịp phản ứng lúc tổ nhi đã chạy xa xa hô còn tốt trốn ra được tổ nhi v ô v ô ngực nguy rồi trốn ra được là chuyện tốt nhưng ta làm sao cho lâm n ô n g ca ca hồi âm a tổ nhi vô cái đầu nhỏ h ắ n đột nhiên phát hiện một kiện càng hỏng bét sự tình đúng ta làm sao gần như vậy nha không phải mới vừa có người nói cư xá có điện a nghĩ đến tống tổ nhi tranh thủ thời gian chạy trở về nhà hắn cờ cờ còn tại v o n g g i à trèo lên đây nếu là cho người có dụng tâm khác dùng coi như thẳm rồi bất quá để tống tổ nhi thở dài một hơi chính là khi nàng về đến nhà dùng máy tính đăng nhập cờ cờ lúc phía trên cũng không có cái gì dị thường tranh thủ thời gian cho tiểu mông ca ca hồi âm giải thích sự tình vừa rồi tống tổ nhi tự nói một câu hắn đem vừa rồi chuyện phát sinh tin tưởng nói cho lâm mông giải thích vì cái gì sẽ có như vậy một đống hai mươi lăm loạn thất bát tao lâm mã mặc dù tống tổ nhi khuôn mặt có chút bỏ bừng nhưng là vì giải trừ hiểu lầm hắn vẫn là liệu mạng ha ha rất nhanh lâm mông bên kia hồi âm chỉ có ha ha hai chữ đã có thể cho thấy giờ phút này lâm mông tâm tình tống tổ nhi lâm mông ca ca ngươi còn cười lần này đơn giản mắc cỡ chết người nhận biết lâu tống tổ nhi cũng bắt đầu núng nịu ha ha không không phải ngươi cái này đơn giản buồn cười quá vừa rồi ngươi còn chế giễu người ta tiểu ló lì trước mắt liền bị đổi được trên bàn phím không được ngươi để cho ta lại cười một lúc lâm mông trở lại tới tin tức để tổ nhi theo lấy miệng nhỏ hắn có thể tưởng tượng lâm mông ca ca hiện tại treo bụng cười thảm bộ dáng ừ cười liền cười đi dù sao ngươi xem người ta trò cười đợi hội người ta để ngươi hỗ trợ sự t ì n h ngươi cũng muốn đáp ứng tống tổ nhi thừa cơ hướng lâm mông muốn yêu cầu sự t ì n h gì à nhắc tới cũng là đủ kỳ quái chúng ta trò chuyện này g lâu như vậy ta đến bây giờ cũng không biết ngươi tìm ta có chuyện gì lâm mông bên này đoán chừng đã bình phục tâm tình liền hỏi lấy tống tổ nhi lâm mông ca ca ta muốn tham gia tiếp theo kỳ hướng tới sinh hoạt ngươi có thể nhưng người ta một cái danh n à y sao tống tổ nhi trực tiếp đem ý nghĩ của mình phát tới n g ạ liên loại chuyện nhỏ nhặt này sao ngươi không phải một đường minh tinh sao muốn tham gia liền đến nhà làm gì hỏi ta lâm mông cũng là có chút điểm kỳ quái tống tổ nhi nhìn thấy lâm mông về tin tức gọi là một cái khí a ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói nếu là lúc trước hướng tới sinh hoạt để các nàng những ngày một đường mình tinh đi thăm ra các nàng còn muốn suy tính một chút nhưng là từ khi lâm mông gia nhập về sau hướng tới sinh hoạt nhân khí tiêu t h ă n g n ả y lên thành là tống nghệ no một cái này còn không phải phổ thông đỏ là đỏ đường phát tím cái chủng loại kia đỏ về sau tình huống liền hoàn toàn ngược lại bởi vì đặc biệt khách quý xét duyệt quyền ở chỗ chính vũ nơi đó trước kia hắn mời mình tinh bị tức hiện tại liền muốn toàn bộ cầm về tỷ như vương chính vũ mời qua na anh nhưng là đối phương nghe đều không nghe xong liền nói cho vương chính vũ hắn thông cáo đầy tới không được nếu như là thật không có thời gian t ự tuyệt vương chính vũ cũng sẽ không như vậy sinh khí mấu chốt là mọi người đều biết ngươi rảnh rỗi đến bị khủng ngươi còn không nguyện ý đến đây không phải đánh hắn mặt ta i người đại diện, cười ha ha gọi điện thoại tới nói, có thể suy tính một chút. Vương chính vũ tại đối phương khách sáo lời còn chưa nói hết, liền nói cho đối phương biết, thật xin lỗi, na anh tính Vương Chính phương còn phương chúng ta khách quý đã đặt trước xong, danh ngạ ha chưa ta hả thể chút, khách hết, cho thật khách trước đã đặt có một sáo suy quý Vũ l i ê n là như thế bà khí như thế tự tin lấy lâm mông hiện tại mang tới lưu lượng hoàn toàn có thể như thế là sở d ụ n g lạ như thế tùy hứng tống tổ nhi đương nhiên cũng thử qua báo danh lần thứ nhất hắn gọi là chính mình người đại diện đi nhưng là ngay cả vương chính vũ mặt đều không thấy được liền từ thất thải c h ấ n s á m x ị n trở về lần thứ hai tống tổ nhi là để quản lý công ty thay hắn đi lần này người là gặp được nhưng là vương chính vũ và công ty tổng giám đốc nói danh n g ạ c h đã đầy muốn c h ờ thứ hai quý mới có thể đi thế nhưng là đối với tống tổ nhi tới nói tống lao ra từ thân thể căn bản các loại không đến lúc đó đây cũng là vì cái gì tống tổ nhi hội không nể mặt mặt đi cầu h ệ nhược ký nguyên nhân lâm mông c a c a ngươi là thật không biết hiện tại hướng tới sinh hoạt có bao nhiêu lửa sao tống tổ nhi hỏi một câu không biết ta lại không người cùng ta nói qua bất quá hoàng lỗi lao sư đem hắn năm mươi cổ phần đưa cho ta về sau mỗi ngày đau lòng đây lâm mông trả lời một câu tống tổ nhi cổ phần phân phối đều là cơ mật tống tổ nhi đương nhiên không biết chuyện này bất quá theo tin đồn giảng những n à y cổ phần là từ hoàng lỗi hà cảnh hai người chưa đều tống tổ nhi không nghĩ tới có năm mươi cổ phần thế mà tại lâm mông nơi này dựa theo cái này ngày lễ lửa nóng trình độ nhà tài trợ ra giá tiền khẳng định là càng ngày càng cao đoán chừng đệ nhất quý đọc xong lâm ông chia hoa hồng liền có thể cầm tới hơn trăm triệu ông trời của ta cái này chẳng phải là nói lâm ông c a c a mới mười chín tuổi liền có thể thành là trẻ tuổi nhất trăm triệu phù ông tống tổ nhi trong lòng kinh hô lập tức trên khuôn mặt của nàng tất cả đều là kinh hỉ hắn trước kia còn sợ lâm ông c a c a không có lời nói có trọng lượng thế nhưng là hắn hiện tại có năm mươi phần trăm cổ phần liền không đồng dạng cái này năm mươi phần trăm cổ phần lại thêm hắn số một nam chính vị trí hướng tới sinh hoạt liền là một mình hắn định đoạt ta tiểu ông kaka ngươi và vương thúc thúc nói một chút nha liền để ta tiếp theo kỳ đến được hay không tống tổ nhi dùng n g ọ c đến phát ngán thanh âm làm đúng nói t lâm n ô n g dùng mình một cái sau đó hỏi tiếp theo kỳ đúng nha kỳ kỳ tị các nàng không phải muốn đi sao vừa vặn ban đêm ta liền thu thập hành lý đi qua được hay không tống tổ nhi phát một đầu tin tức còn có một cái ái tâm biểu tình qua lâm n ô n g đây là có nhiều nước gấp thế mà đều nghĩ kỹ tới thời gian vẫn là buổi tối hôm nay tiểu nông ca ca ngươi ngược lại là nói chuyện nha ngươi không phải là ghét bỏ người ta đi người ta thế nhưng là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ trạch nam thần tượng ấm ngược lại sẽ núng hiệu hội giảng ngây thơ hội a a đ á t có thể làm m u ộ i m u ộ i cũng có thể làm tình m u ộ i m u ộ i chỉ cần tiểu mông ca ca đáp ứng người ta ngươi muốn làm sao lấy đều được liền xem như xấu hổ cũng có thể rồi ò tống tổ nhi đã không thèm đếm xỉa hắn đã từng đã thể nếu như ai chưa khỏi ra ra của nàng thân thể hắn liền gả cho ai hiện tại đã có như thế một cái tài hoa hơn người dáng dấp đẹp t r a i hoàn toàn hắn lại có hảo cả người không lấy thân báo đ á p còn trở tới khi nào v â phần kỳ kỳ tỉ tỉ, tỉ kê ba a a hắn còn không phải từ tiểu địch tỷ nơi đó cấp lâm mông c a c ca đều nói quốc mật ở giữa tình cảm là nhựa tợ lạc là t ì n h làm hắn đây không phải còn không có thành vì nước mà ta cho nên xin lỗi rồi c h ư n một trăm tám mươi mốt mặt lăn trên bàn phím nóng lục x o á t vậy được đi việc này ta cùng vương ca nói một chút cuối cùng lâm mông vẫn là đáp ứng tống tổ nhi tham gia hướng tới sinh hoạt tiếp theo kỳ sự tỉnh cũng không phải là hắn bị tống tổ nhi s ắ c đẹp đà động một tiểu nha đầu mà thôi nhà hắn m ộ t mà cũng không thể so với tổ nhi kém chủ yếu vẫn là hắn xem ở kỳ kỳ trên mặt núi nếu là do kỳ kỳ giới thiệu qua tới hắn cũng nên cho tiểu lão ba một điểm bề mặt có phải hay không một ca quá cảm ơn n g ư ơ i lâm mông ca ca tông tổ nhi phát tới một cái thân thiết biểu lộ k i a chán lấy cảm giác để lâm mông cảm giác trên màn hình đều là thiếu nữ nước b ọ n k i a lâm mông ca ca ta đi trước đặt chiếc vé máy bay thu dọn đồ đặt đi ban đêm gặp được đây là tổ nhi một đầu cuối cùng tin tức sau đó lâm mông đã nhìn thấy đối phương ảnh chân dung đen ngoài phòng tối t ă m mờ mịt không biết từ lúc nào bắt đầu rơi ra mưa nhỏ nhìn một chút thời gian đã là một giờ chiều bốn mươi lâm mông rời giường đi phóng khách sau đó hai mươi phút đám người lục tục xuất hiện đều là một bộ tinh thần sung mãn dán vẻ ha ha ha ha ha ha ha đám người vừa đến phòng khách liền nghe đến một trận đức quang tiếng cười cái này khiến trong lòng bọn họ có chút run r à y ta đi làm sao như thế làm người ta sợ hãi không phải là nháo quỷ ha hà cảnh sợ sẽ hỏi một trăm mười ba cái quỷ gì đây là tiểu nông tiếng cười tốt ta ố t hà cảnh tức giận đối hoàng lôi nói đến bọn hắn rời giường thời điểm liền không có nhìn thấy lâm ông đoán đều có thể đoán được thanh âm này là ai thụy nhãn mông lung còn không biết bị mới nhận mội m ộ i bán huệ nhược kỳ cũng xuất hiện hắn vớt vớt mặt trời tròi trang nữ môi nói tiểu nông ca ca không phải là làm mộng xuân đi hắn cũng quá hỏng ngay cả trong mộng đều khi dễ người ta hoàng lỗi một bộ vẻ mặt như gặp phải q u ỷ nhìn xem huệ nhược kỳ hắn là còn chưa tỉnh ngủ à. n h i ệ t ba thì là khí tóc đều bốc khói cái này chết nha đầu càng ngày càng bất chính đi lại dám tại trước mặt mọi người nói loại lời này chủ yếu nhất là trực tiếp mở ra đâu đơn giản mất mặt chết khán giả giờ phút này lại là m ộ t b ư ớ c vừa b u ồ n cười huệ nhược kỳ là ngủ hồ đồ rồi à. ta cho rằng xuân Ngọc là hắn mới đúng nước bọt đều không lau sạch xe đâu không chừng ở trong mơ đối đ ị n h mông thế nào đáng thương ba béo bị kỳ, kỳ cho tái rồi ai ra sự không yên a hy vọng lâm mông có thể chịu đựng đám người t ề tụ phòng khách thời điểm bọn hắn lại trông thấy lâm nông chính cầm điện thoại cười vốn không dừng được tiểu nông không phải hoàng ca nói ngươi ngươi vẫn là học sinh cấp ba không thể chấm mê điện thoại muốn đi học cho giỏi thi đậu một cái đại học tốt mới là tương lai tốt nhất đừng ra hoàng l ô i theo bản năng ra miệng một câu hà cảnh mặt sạm lại nhìn xem hoàng l ô i nói lão hoàng đây là tiểu nông không phải nhà ngươi nhiều hơn hoàng l ô i ngạch a a sổ gì số gì, ở nhà nói nhiều hơn nhà đầu kia nói quen thuộc nhất thời thuận mồm nói ngay buổi trưa h u nhược kỳ đổi một bộ quần áo trước kia không có bạn trai thời điểm hắn mặc vĩnh viễn là một thân đơn giản quần áo thể thao nhưng là giữa chưa h ă n g cố ý đổi bách điệp váy ngắn thêm màu vàng n h ạ t kịp lộ ra mười phần xinh xắn đáng yêu nhìn thấy lâm m ô n g một khắc này hắn chuyện dở liền không có lập tức tiếp lấy lâm m ô n g ngồi xuống đem hắn một bên cánh tay cho chiếm lĩnh thiếu mông ca ca nhìn cái gì vui vẻ như vậy đây không phải là nội hàm tiết mục ngắn a huệ nhược kỳ nói nhỏ bắt đầu nhao n h a u lâm m ô n g nhiệt ba hôm nay là nhỏ còn ngắn thêm lộ vai ngắn tay chân trắng thêm vai mười phần trói sáng dưới chân dẫm lên thủy tinh dày sạc đạn bàn chân bên trên nhìn thấy huệ nhược kỳ kề cận lâm mông n h i ệ t ba trong lòng khẳng định là không nghĩ thế nhưng là hắn cầm huệ nhược kỳ không có cách chỉ có thể chiếm lấy lâm mông một bên khác kéo lâm mông một cái khác cánh tay kỳ kỳ tiểu mông làm sao có thể nhìn những vật kia ngươi không nên nói lung tung n h i ệ t ba trừng huệ nhược kỳ một cái nói lâm mông đối bên người tu l à c h ẳ n g như không có gì sớm đã thành thói quen hắn còn cầm cánh tay đỉnh hai nữ quả giữa phái sau đó tiếp tục cười hai nữ cảm nhận được lâm mông lưu manh hành vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng lại không chút nào ý bung tay huệ nhược kỳ không có dự nhật ba đáp ứng muốn tôn đối phương là tỷ liền muốn làm được với lại hắn lừa ti hiến thân cho lâm mông ca ca nếu như chuyện này bị hắn biết cho nên nàng hiện tại thành thật bằng không thì về sau khẳng định sẽ bị tiểu địch tỷ đánh chết lâm mông còn tại k i ế cười hắn không muốn cười không được tống tổ nhi bị bóc bàn phím sự tình nếu như mở ra nhìn con tốt hiện tại hắn một lần nữa ôn tập một lần liền không nhịn được là tại quá hắn a đùa nhưng là lâm mông cười cũng làm cho đám người càng thêm tò mò tiểu n ô n g luôn luôn tính cách ổn định rất ít có thể nhìn thấy hắn từ đ ấ y lòng bị c h ọ c cười như vậy hắn bây giờ nhìn sự tình là có bao nhiêu khôi hải mới có thể để cho hắn cười thành rằng này tiểu mông nói một chút thôi ngươi đừng chỉ cố lấy chính mình vui a cũng cho chúng ta biết sự tình gì buồn cười như vậy đám người cùng nhau hỏi lâm n ông dù sao tống tổ nhi lập tức cũng muốn tới tham gia tiết mục chuyện này cũng không cần thiết giấu giếm lâm n ông liền đem điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép cho đám người nhìn đương nhiên chỉ là ở giữa kia một bộ phận đằng sau sắc thấu hắn k i a m ộ t đoạn không thể được đám người cùng nhau lại gần bắt đầu nhìn lâm n ông nói chuyện phiếm ghi chép sau năm phút huệ nhược kỳ cái thứ nhất nhịn không được bật cười lên vậy ba ha ha thổ nhi nha đầu này cũng quá đần a thế mà bị một cái tám tuổi tiểu lò ly cho sửa chữa hắn mới vừa rồi còn và tống tổ nhi nói chuyện p h i m tới không nghĩ tới trong chớp mắt liền ra như thế cái ô long một cái mười tám tuổi trưởng thành thiếu nữ thế mà bị tám tuổi tiểu ló lì cho sửa chữa thấy thế nào tốt như vậy cười tốt à. phốc phốc ba mặt lăn bàn phím một đống lớn loạn thất bát tao chữ cái tiểu mông lúc ấy đều m ộ n a nhiệt ba rốt cục xem h i ể u kia loạn thất bát tao chữ cái là chuyện gì xảy ra cười đến không được ha ha mặt lăn bàn phím tiếp xuống đám người tất cả đều cười đến không dừng được thậm chí đều quỳ xuống trên mặt đất lấy quyền nện đất tài năng biểu đạt trong lòng ý cười khán giả thấy cảnh này đều mộng b c hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra bất quá cũng may thợ quay phim ra sức hắn rút ngắn màn ảnh. đem nói chuyện phiếm ghi chép đập cho khán giả nhìn mưa đạn trầm m ặ t một lúc sau ba phút đ ầ y bình phong đều là cười vang biểu lộ khán giả đều xem hiểu hàng năm tốt nhất khôi hài màn ảnh ra đời c h ấ n kinh nhìn khóc do a nước tiểu một triệu dân mạng không phải làm mộng tống tổ nhi hắn làm được hơn chục triệu người xem bởi vì mặt của nàng lăn bàn phím đồng thời cười đi tiểu vương chính vũ bên này cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội hắn lập tức đối phụ trách quản lý gậy bồ nhân viên công tác nói ra mau đem nói chuyện p h i m ghi chép xin sót phát đến lâm mông g ậ bồ đi lên một giờ sau lâm mông tống tổ nhi đồng thời leo lên nóng lục x o á t hạng nhất nóng lục x o á t từ mấu chốt mặt lăn bà n phím ha ha ha nắm cỏ ta không được tống tổ nhi đây cũng quá xuẩn manh đi thế mà bị tiểu lò lì mặt lăn bà n phím sáu trăm sáu mươi sáu như thế ngốc manh tổ nhi phấn cầu trực tiếp mặt lăn bà n phím chim sẻ bụng đều cười đau chẳng lẽ nhận biết định mông người đều giảm trí thông minh sao ha ha ha căn cứ loạn mã c h i ề u dài phỏng đoán tổ nhi mặt rộng mười lăm c m khoảng t r ư ờ n g là chân chính bàn tay mặt lọ lì mặt va trên lầu đại thần làm sao làm được Đem mặt m ì n hai t trên bàn mươi lăn, nếu n h xuất sáu học được đại thân ngư bức vậy ta bàn phím đèn t ắ t nói thế nào huynh đ ạ i điều này nói rõ đầu heo của ngươi quá nặng đi ha ha ha chương một trăm tám mươi hai lại phá h ở y bồ ghi chép phát hỏa triệt để phát hỏa tổ nhi mặt lăn bàn phím biểu lộ bị làm thành biểu lộ bao nhân tiện còn có lâm mông mộng bức biểu lộ mà tổ nhi cũng là nắm mặt lăn bàn phím phúc trong nháy mắt chướng phần bốn triệu p a n hâm mộ đạt đến m ư ơ i năm triệu đã thu thập xong quần áo ở nhà các loại thời gian tổ nhi nhằm chán soát lấy vây bù sau đó sau đó hắn đã nhìn thấy trải phô thiên cái địa liên quan tới mặt nàng lăn bàn phím tiết mục ngắn đã... cầu đo mặt của ta độ rộng không cầu so tổ nhi nhỏ chỉ cầu không phải một rất lớn liền Tốt. T-9-N-H-9-23-H-N-2-F-K-L-G-H-F-0. có đo ta đầu heo trọng lượng sao có thể đo đi ra liền thật sự là đại thần đương nhiên là có tổ nhi bé heo đầu trọng lượng cũng được ai có tổ nhi mặt lăn bàn phím biểu lộ bao một trăm nguyên cầu mua nghe nói tổ nhi nhà có một tỷ gia sản a hắn cũng muốn đi tham gia hướng tới sinh hoạt sao ai nếu có tổ nhi mặt lăn bàn phím màn hình liền tốt tổ nhi một mặt mộng bức nhìn xem những tin tức này khi thấy câu nói sau cùng thời điểm trong lòng âm thầm thở dài một hơi cũng may là ở nơi nào lúc ấy không ai dám thu hình lại bằng không thì mắc cỡ chết người bất quá tổ nhi còn không có cao hứng xong liền thấy bẫy bồ nóng lục x o á t đầu thứ hai tổ nhi mặt lăn bàn phím màn hình chuyến lên người nam hổ vong giả l ã o bản tổ nhi răng ngả cắn kết rung động ngươi nhất định phải chết lại dám loạn chuyển ta màn hình ngày mai bản tiểu thư liền báo cáo ngươi để trẻ vị thành niên lên mạng bất quá rất nhanh tổ nhiền không tức giận Khuôn mặt nhỏ càng là cười cùng đông hoa, bởi vì nàng nhìn thấy chính mình ấy fan hâm Hoa, thế mà trướng phân triệu, đây chính triệu, đông càng cùng nàng fan lượng. trướng bốn năm tài năng tăng fan lượng mặt mộ mà một hâm mộ ta ta tài cười là là à. gia bởi đây bộ vì ấy số quả nhiên lâm ông ca ca liền là ta ngôi sao may mắn yêu n g ư ờ i chết mất tổ nhi trong nhà cao hứng nhảy tới nhảy lui lâm ông cũng ở nhà bên trong gặp đám người khảo vấn nói ngươi tiểu t ử thúi này lúc nào cấu kết lại tổ nhi hoàng lỗi một mặt xem kỹ nhìn qua lâm ông tổ nhi thế nhưng là ngành giải trí khối vàng giá trị bản thân bên trên một tỷ không biết bao nhiêu tiểu thị tươi như hắn thế mà liền bị tiểu mông ngươi cho thái hoạn h à cảnh cũng học xong t r e o chọc lâm nông t i ể u nông chẳng lẽ ngươi ưa thích chính là lò ly không phải ngự tỷ sao nhật ba một mặt ư ú hoán nhìn xem lâm nông quá thương tâm thế mà có n h ắ n thông đồng tiểu lò ly hh ắ c ắ c tiểu địch tỷ ngươi cũng liền so tiểu nông ca ca đại hai tuổi giả bộ non kỳ thật ngươi cũng là tiểu lò lì chính là không phải huệ nhược kỳ xấu xa cười những người khác không biết lâm nông nhận biết tống tổ nhi thế nhưng là hắn biết nhà cho nên huệ nhược kỳ không có gì lạ bất quá rất nhanh huệ nhược kỳ liền không cười được là kỳ, kỳ giới thiệu cho ta ta nhìn nàng và kỳ, kỳ quan hệ rất tốt liền đáp ứng để hà tới lâm nông thành thật liền đem huệ nhược kỳ cho ra bán ân đã sớm đến buộc phát số không giới điểm nhật ba cấp tốc nhìn về phía huệ nhược kỳ nắm tay nhỏ bóp khanh khách rung động h ắ c h ắ c t i ể u tỉ n g ư ơ i nghe ta giải thích ngươi vẫn là cùng quả đấm của ta giải thích a a ha ha không phải nắm đấm sao tại sao là gãi ngưỡ c h á n g h é t mau dừng lại chín t i ể u nông ngươi quả nhiên lại phá vỡ một cái ghi chép a huệ nhược kỳ hữu khí vô lực ghé vào lâm nông trên đùi mà người thắng nhật ba thì là kinh hô hắn mới từ trên điện thoại di động nhìn thấy tin tức một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phần trăm vừa mới qua ba giờ lâm ông ấy bù f a n hâm mộ liền từ tám triệu đã tăng tới một ư ơ i năm triệu hắn lại phá vỡ ấy bù nhanh nhất đột phá một ư ơ i triệu f a n hâm mộ ghi chép hạng hai dùng dòng d ã một tháng mà lâm ông tên b i ế n thái này vẹn vẹn mới dùng m ộ ư ơ i ba giờ hắn ấy bù hào dưới từ đó có hai cái độc nhất vô nhị ghi chép tiêu chí một cái là kim sắc vòng hoa bên trong viết một triệu một cái k h á c kim sắc vòng hoa viết một ư ơ i triệu tiểu từ này thật là một cái yêu n g h i ệ t nhớ năm đó ta đột phá một ư ơ i triệu f a n hâm mộ thế nhưng là dùng 5 năm n â y hoàng lôi ấy ẩm nói ra khi đó mạng lưới phủ cập độ còn không phải rất cao cho nên tăng trưởng p a n hâm mộ phá lệ khó khăn nhà ta tiểu nông đệ đệ liền là lợi hại. nhiệt ba t i ê u ngạo nói nhà ta lâm nông ca ca mới là lợi hại nhất huệ nhược kỳ h ề phải nói một câu đại hoa yếu ớt nói quái dày một cái các ngươi nói hai cái này giống như là một người a đám người ha ha ha một phòng toàn người đều đang c h ơ i n lạnh liền đại hoa một cái người thành thật cười náo thời gian đi vào hai giờ đúng vương chính vũ đại loa đúng giờ vang lên xét thấy bên ngoài đang tại trời mưa hôm nay ngoài trời hoạt động hủy bỏ bên ngoài đang đổ mưa tổ quay phim liền dựng liều trại đứng tại ướp đâm trên mặt đất quay trụt mười phần khổ bức a huệ nhược kỳ kêu rên tuyệt vọng thật vất vả đang mong đợi buổi chiều hoạt động vì cái gì liền xuống mưa đây buổi chiều hoạt động là hắn cùng đạo diễn thương lượng là bóng truyền đối chiến tưởng tượng thấy chính mình và tiểu nông ca ca một tổ song tốc s o n g phi đem những người khác đánh tuyệt hắn liền vui vẻ thế nhưng hiện tại hắn chỉ có tràn đầy tuyệt vọng không sang tên bên ngoài ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại là không có nhưng là ta vì mọi người chuẩn bị hộ bên trong trò chơi vương chính vũ còn nói thêm huệ nhược kỳ một điểm tinh thần đều không có hộ bên trong hoạt động n h ả m chắn nhất là nữ hải tử nên ở bên ngoài vui vẻ chơi vừa liền đúng vậy à ta cũng muốn hoạt động một chút ta eo từ khi ăn tiểu nông thần dược Ta hiện tại toàn thân đều là không sử dụng ra hiện không hoàng lỗi cũng là kháng nghị lỗi nói. dụng động cũng là là đều được sử vương chính vũ có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng hổ, hắn bất xấu quá không m u ố nhìn dạng này là k ô không muốn trách chỉ có thể trách trời không n muốn người đúng người, nên chuẩn nội ứng. Vương Chính n g một tốt. trách thể trách trời ta trò ta Các cái chỉ có lúc cho chơi, h là là bị Vũ không nhìn đám người kháng nghị tiếp tục nói nghe được vương chính vũ lâm mông ngược lại là hứng thú mặc dù không có chơi qua nhưng là nghe thấy danh t ử cũng không tệ quy tắc ở đây tám người bên trong bảy người cầm tới giống nhau một cái từ ngữ là bình dân còn lại một cái cầm tới tới tương quan một cái khác từ n ữ là nội ứng mỗi người mỗi vòng chỉ có thể nói câu nào miêu tả chính mình cầm tới từ ngữ cũng không có thể làm cho nội ứng phát hiện cũng phải cấp đồng bào lấy ám chỉ mỗi vòng miêu tả hoàn tất bảy người bỏ phiếu tuyển ra hoài nghi là nội ứng người kia đến phiếu đến nhiều nhất người bị loại nếu có nội ứng chống đến còn lại cuối cùng ba người thì nội ứng chiến thắng trái lại thì bình dân chiến thắng cái trò chơi này còn rất có ý tứ ta đồng ý chơi cái này hà cảnh thân là khoái hoặc đại bản doanh chủ trì h ắ n thích nhất chơi trò chơi chính là cái này nhưng là bây giờ có một vấn đề a chúng ta có chín người thêm một người hoàng lỗi khó khăn nói xuất hiện loại tình huống này kêu người nào không chơi đều có xa lánh hàm nghĩa rất dễ dàng gây nên người xem bất mãn không phải còn cần một cái trọng tài sao ta muốn làm trọng tài đột nhiên mặt nhi n h ấ c tay biểu thị hắn nguyện ý làm trọng tài đám người nao nao nhìn về phía mặt nhi càng phát ra yêu thích như thế thông minh cô gái hiểu chuyện nữa thích tiểu mông hắn đời trước thế nhưng là tu phúc phật đây đã như vậy mọi người liền quyết định chơi một ván ai là nội ứng chương một trăm tám mươi ba định mông phòng ai là nội ứng chúc sàn nhà vào cửa muốn thời à y cho nên mọi người ngồi trên mặt đất làm thành một vòng ha ha loại này khảo nghiệm trí lực trò chơi ta thích nhất người nào không biết ta thần toán t ử xưng hào hôm nay ta là muốn vô địch ra trò chơi còn chưa bắt đầu hoàng lỗi lại bắt đầu kéo cựu hận hà cảnh cười nói ta nói lao hoàng ngươi đây là xin chúng ta đem ngươi phát ra đi đúng không lại nói đây chính là khảo nghiệm phối hợp trò chơi ngươi trí thông minh cao có làm được cái gì Chứ phi ngươi là nội ứng nhiệt ba bò lấy bên thai mái tóc nói càng tre càng lộ mới là tốt nhất trò chơi phương thức hoàng lao sư ngươi phải cẩn thận quá đột xuất được mọi người nhằm vào rồi huệ nhược kỳ tranh thủ thời gian ôm lâm nông đùi nói ta quá ngũ ngốc tiểu nông ca ca ngươi nhất định phải bảo vệ tốt người ta rồi đinh hà trêu kẻo nói nếu như ngươi lâm mông ca ca là nội ứng làm sao bây giờ vậy ngươi cái thứ nhất liền nguy hiểm tất cả mọi người lòng tin tràn đầy rất nhanh trò chơi lại bắt đầu nhân viên công tác đem đã sớm chuẩn bị xong đạo cụ bài lấy tới sau đó phân phát cho mỗi người mọi người tại cầm qua bài trong n y mắt liền tranh thủ thời gian quất ở sợ người bên cạnh thấy được liền ngay cả nằm tại lâm mông trên đùi huệ nhược kỳ cũng tranh thủ thời gian đứng lên cẩn thận bảo hộ lấy trong tay bài lâm mông cười nói kỳ kỳ ngươi không phải muốn ông ta bắt đùi sao làm sao lại chạy huệ nhược kỳ cười hắc hắc nói ta vẫn cảm thấy hà tị nói rất đúng n g ư ơ i nếu là nội ứng ta liền không có chỗ để khóc cùng lúc đó thợ quay phim rút ngắn màn ảnh đem tất cả mọi người bài từng cái hiện ra ở người xem trước mặt bài ngọn nguồn công bố chỉ có lâm n g ô n g chính là quân thu những người khác bài đều là tất chân nói cách khác lâm n g ô n g là nội ứng những người khác là bình dân nhưng là lâm n g ô n g cũng không biết những người khác bài là cái gì cho nên hắn còn không biết mình là nội ứng khán giả mưa đạn bắt đầu bay lên Nịnh Ngông là nội ứng, Nịnh Ngông thú giác là thần toán tử đa Là cảm tặc vị. nếu như bài của nàng bị lâm n ô n g thấy được cảm giác ván này liền thật gờ gờ tê quá chờ mong tranh thủ thời gian cầm có cạ có lạ bắp g i a n g đi cùng đi cùng đi hôm nay mặc dù là trời mưa xuống nhưng là trực tiếp lửa nóng trình độ không giảm thậm chí so với hôm qua còn nhiều thêm hai triệu người đặt đến mười bảy triệu người cùng ôn lại quan sát người đếm cái thế giới này số liệu không cho phép làm bộ bị t r a được hội thu về và hủy buôn bán tư cách đồng thời tiền phạt cho nên số liệu là chân thật hà cảnh ngồi ở bên trái nhất do hắn trước hết nhất hình dung trong tay mình bài hắn suy tư một chút sau đó cho ra mình hình dung nam nhân ưa thích sát bên hà cảnh chính là đinh hà hắn hình dung nói ta có rất nhiều đinh hà về sau tiếp theo là nhật ba hắn r i o hoạt điểm cười cười cấp ra một cái rất khéo đưa đẩy hình dung có rất nhiều kiểu dáng nhật ba bên này liền là lâm ông lâm ông còn không biết mình là nội ứng bất quá nhật ba hình dung đưa tới lâm ông lòng nghi ngờ quần thu còn có rất nhiều kiểu dáng không phải liền làm à u sắc khác nhau sao hắn đã bắt đầu hoài nghi mình bại cùng những người khác không đồng dạng nhưng là hắn biểu lộ rất bình thường cũng không có gây nên những người khác hoài nghi bán vật này địa phương rất nhiều lâm ông nói theo lâm ông một bên khác là huệ nhược kỳ Cái này đến u k h nơi h thật, đang đây tất cả mọi người nói xong mà tại hoàng lỗi đại hoa sau khi nói xong lâm ông liền bừng tỉnh đại ngộ hắn khẳng định là liền là nội ứng quân thu làm xã hội nam nhân sẽ không mặc với lại cũng không có đồng đều mã cái này nói chuyện cho nên bài của hắn cùng những người khác căn bản vốn không không cho lâm n ô n g dư thừa suy nghĩ thời gian lúc này tài phán trưởng mạt nhi ra sân hiện tại mời mọi người tiến hành xác nhận nội ứng mạt nhi nghiêm trọng nói tất cả mọi người không có chuyện thứ nhất tiến hành xác nhận bởi vì mọi người hình dung đều không khác mấy dùng để hình dung tất chân đều không có cái gì không đúng cho nên tất cả mọi người hoài nghi nhìn đối phương nhận là mỗi người đều có hiểm nghi là nội ứng ta muốn xác nhận ta xác nhận tiểu minh hắn có rất lớn hiểm nghi là nội ứng lâm mông đột nhiên nói lâm mông đã có ý nghĩ của mình hắn muốn thử một chút nhìn nhìn mình có phải hay không nội ứng từ những người khác phỏng đoán đến xem nam nhân sẽ không mặc nữ nhân có rất nhiều đoán chừng liền là nữ tính vật dụng mà bài của hắn quần thu cũng không phải nữ tính chuyên dụng đương nhiên lâm n ô n g cũng không dám tuyệt đối khẳng định đây cũng là hắn xác nhận viền tâm nguyện thử nguyên nhân viên minh tiểu nam hải rất khó chịu ộp hạ ca ca thế mà chỉ hắn hắn ủy khuất nói định n ô n g ca ca tại sao là ta ta nói rất đúng vị tất cả mọi người nhìn xem lâm mông làm cái thứ nhất xác nhận người khác người thường thường là đáng giá nhất hoài nghi bởi vì nội ứng hội h ã n hại mỗi một cái bình dân thẳng đến đạt được thắng lợi hiện tại tất cả mọi người rất hoài nghi lâm mông là nội ứng duy nhất phải chờ liền là nhìn lâm mông nói thế nào một khi hắn lý do không đủ đầy đủ khả năng liền sẽ rơi vào bị đào thải bị loại hạ tràng nhưng là lúc này lâm mông rất tự tin đã hắn dám xác nhận viền tâm nguyện tự nhiên có hắn chuẩn bị ở sau tiểu minh nói vật này là phân mùa tính nhưng trên thực tế rất mơ hồ chúng ta đều biết thứ này một năm bốn mùa đều có thể mặc thế nào phân mùa nói chuyện lâm mông cực là tự tin nếu như hắn không phải nội ứng như vậy tại chỗ liền sẽ đào thải ra khỏi cục nhưng là hắn đoán đúng hữu tâm tiến h a n h tiết liền phi thường có phần thắng viên tâm nguyệt n là c h miệng thu nhỏ đều cóng lên tới nam hải tử đáng yêu thành cái dạng này thực sự quá phạm quy đại hoa tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi hắn không muốn bị hôn quang mặc dù đây thật ra là cái nhỏ muộn muội hà t ỷ ngay cả ngươi cũng oan u ù n g ta ta thật không phải nội ứng nha viên tâm n g u y ệ t bất đắc dĩ nói lúc này lâm ngông đã hoàn toàn có thể xác nhận chính mình không phải bình dân hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đào thải rơi người đầu tiên nhiệt ba rất đồng ý lâm nông suy luận hắn cũng đem xác nhận mục tiêu phóng tới viên tâm nguyện trên thân gật đầu nói ta tán đồng tiểu m ô n g hiện tại tiểu minh đúng là đáng giá nhất hoài nghi đến lúc này đã có ba người xác nhận viên tâm những người khác thấy thế do dự một chút về sau cũng đem xác nhận mục tiêu bỏ vào viên tâm nguyện trên thân như thế cũng chỉ còn lại có viên tâm nguyện chính mình không có xác nhận chính mình viên tâm nguyện cái kia ủy q u ố t n h a thế nhưng là không có cách nào hắn bị động thành vì cái thứ nhất người bị đào thải mặt nhi biết tất cả mọi người át chủ bài hắn nghiêm túc nói viên tâm không phải nội ứng trò chơi tiếp tục tiến hành vương chính vũ tán thưởng nhìn lý mặt nhi một chút tiểu cô nương này về sau cũng biết rất đáng gồm à, tính cách đều theo lâm mông thì nộ không l ộ từ trên mặt nàng căn bản nhìn không ra sơ hở đoán ra ai là nội ứng viên tâm nguyệt nhữ lại khuôn mặt nhỏ nói so đ ầ u nga còn đoan rõ ràng không phải nội ứng vẫn là bị phát ra tới lâm mông bất đắc dĩ cười cười nói vì trò chơi thắng lợi nhất định phải có người hy sinh dùng phương pháp bài trừ khẳng định hội sai lầm xin lỗi rồi nhỏ hoàng lỗi lúc này hoài nghi nhìn xem lâm mông nói tiểu mông ngươi hôm nay lời nói rất nhiều a cái này cũng không giống như bình thường ngươi lâm mông cười nhặt một cái nói thi đấu trò chơi ai cũng muốn thắng ta cũng muốn thắng nếu như tất cả mọi người trầm mặc không nói liền là nội ứng muốn nhìn nhất đến cục diện cuối cùng bình dân đều bị đào thải để nội ứng ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc này liền cần một cái đi ra s á t nhận người hà cảnh đối cái trò chơi này rất có tâm đắc hắn cười nói ta đồng ý tiểu mông quan điểm tất cả mọi người mang một ít sư sinh tinh thần đem đáng giá nhất hoài nghi người loại bỏ coi như cuối cùng hội hy sinh hết một chút bình dân kẻ thắng lợi cuối cùng không phải là thuộc về chúng ta à bởi vì nội ứng bị chúng ta đào thải rơi mất lâm ông trong lòng âm thầm cười một tiếng liếc qua hoàng lỗi nói theo đạo lý tới nói bình thường lời nói nhiều nhất người đột nhiên trầm mặc liền rất đáng được hoài nghi mọi người cũng không muốn thái độ khắc t h ư ờ n g cẩn thận bị hoài nghi rồi hoàng lỗi làm sao không biết lâm ông nói tới ai cười nói tiểu tử n g ư ơ i ngược lại sẽ chỉ cây dâu mà m a n g cây hoẹ đúng không ta chính là cuốn h ọ c đau không muốn nói chuyện sao thế lâm ông cũng không để ý nói trò chơi nha có hoài nghi nói ngay che giấu cũng không phải nam nhân chỗ là lâm ông hoàng lỗi tiến hành ngôn ngữ giao phòng bị đào thải viên tâm lại là muốn rời khỏi phòng khách đi căn phòng cách vách đơn độc lợi nhân viên công tác cho hắn một cái điện thoại di động hắn từ trực tiếp bên trên thấy được tất cả mọi người bài tự nhiên cũng biết ai là nội ứng ai là bình dân viên tâm nguyện sách miệng nhỏ t h ở phì p h ò nói nịch mông ca ca liền là người xấu trang như vậy giống còn o a n của người ta sinh khí về sinh khí hắn bị đào thải cũng chỉ có thể làm nhìn xem biểu hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng những người khác cho mình báo thù đem gái này ca ca thúi cho đào thải rơi miễn cho hắn ở phía trên loạn lắc lư tiếp tục thai họa những người khác trò chơi tiếp tục vị trí số một hà cảnh nói tiếp chính mình đối thẻ bài hình dung ta dùng qua hà cảnh vừa nói xong những người khác dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn lâm mông cũng có chút hơi khác nhau nói đùa hà lão sư không thể nào ngươi thế mà dùng qua nơi này còn có rất nhiều nữ hải tử à, còn có cái khác người xem ngươi nói như vậy cũng quá ảnh hưởng tư tưởng khỏe mạnh cái khác nữ hải tử đều biết là tất chân nghe được lâm mông nói như vậy khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ hà cảnh vội vàng giải thích nói làm tiết mục đạo cụ lúc dùng qua các ngươi có thể không nên hiểu lầm kế tiếp là đinh hà hắn rất nói mau nói bình thường thời điểm liền sẽ không xuyên qua sẽ ảnh hưởng tranh tài lâm m n g nói đùa nếu như hà t ỉ mặc nó còn có thể đánh ra giết cầu vậy ta cũng quá bội phục ngươi đinh hà t r ậ n nhìn lâm n ô n g một cái nói định n ô n g ngươi lại ra tỉ tỉ đợi chút nữa cần phải xác nhận ngươi à. nhiệt ba nhìn lâm n ô n g một chút khuôn mặt có chút hồng hồng nói ra tiểu mông khẳng định sẽ thích nhìn với lại rất nhiều người đều ưa thích màu đen lâm n ô n g trong lòng lúc này đã hoàn toàn có thể xác định ngoại trừ hắn là quần thu bên ngoài những người khác tất cả đều là tất chân dù sao chỉ có tất chân lấy màu đen chiếm đa số giống vay quần di nhan sắc liền c ó nhiều lắm biết đáp án cơ bản cũng là năm trăm phần thắng lâm n ô n g lại bắt đầu ra lên hắn vừa cười vừa nói an cướ đạo tặc đều ưa thích dùng phốc phốc lâm mông cái này hình dung để người khác đặc biệt là nữ h à i tử cũng nhịn không được cười ra tiếng quá xấu rồi thế m à c ò n có thể như thế hình dung tắt chân huệ nhựa kỳ nín cười nói ta lần này mang theo hai đầu đại hoa cũng nói theo mùa hè mặc rất nóng nhưng cũng có thể mặc lại đến cuối cùng hoàn lỗi hắn cho một cái siêu cấp mơ hồ hình dung nó rất mỏng vòng thứ hai hoàn tất lâm mông hết sức bảo trì bình thản không tiếp tục làm chim đầu đàn một lần ra mặt còn có thể nói rõ ngươi muốn thắng trò chơi nhưng là lần thứ hai liền rất có i nghi vì để tránh cho bị đả kích hoài nghi lâm mông lần này không định nói chuyện nhìn xem những người khác nói thế nào đang nghĩ biện pháp đục nước béo cỏ không có lâm mông dẫn đầu tất cả mọi người cảm giác không hiểu ra sao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không có đầu con rồi mặt nhi nói tiểu mông ca ca vẫn là lợi hại thế mà đem những người khác hướng dẫn xoay quanh lần này trò chơi người t h ắ n g sau cùng là h ắ n nhất định không sai đã có thể bắt đầu tiến hành lần thứ hai xác nhận mời mọi người phát biểu mặt nhi cười nói nhiệt ba đụng phải lâm mông một cái vừa cười vừa nói tiểu mông nơi này thông minh nhất liền là ngươi, ngươi ngược lại là cho mọi người điểm đề nghị a lâm mông kéo l ấ cái cầm trầm tư một chút cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu nói lần này đáp án đều quá mơ hồ không có cách nào tìm nội ứng huệ n h ư ợ c kỳ hì hì cười nói cái này có cái gì khó tiểu mông ca ca ta cảm thấy hoàng lão sư hiện tại là nhất có hiểm nghi nghe được huệ n h ư ợ c kỳ lâm mông âm thầm cười một tiếng quả nhiên là tự mình tiểu tức phụ ngủ gật tới liền đưa cái gối hoàng lỗi ngu ngơ một cái hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị người xác nhận không biết nói gì tiểu minh ta làm sao lại có hiểm nghi ngươi cũng đừng loạn xác nhận à. huệ n h ư ợ c kỳ ngạo kiều nói h ử ta mới sẽ không nói lung tung vậy Muốn t r á chương thì trách Hoàng Lao s nói là t r một i người n h trăm tám mươi lăm ta nguyện ý hy sinh huệ nhược kỳ phỏng đoán như là cắm tổ o n g vó vẽ nhưng là xui xẻo người không phải hắn mà là hoàng lỗi hoàng lỗi rất là h oan buồng nói ra ta nói sai ta kỳ thật muốn nói có rất dày có rất mỏng được hay không nhưng là huệ nhược kỳ đã xác định cái k i a nội ứng liền là hoàng lỗi căn bản vốn không chuẩn bị vung tay nàng nói đâu còn có đội ý điều này nói rõ ngươi càng đáng giá hoài nghi t bởi vì huệ nhược kỳ dẫn đầu tất cả mọi người đầu hoàng lỗi hiện tại duy chỉ có không có ném hoàng lỗi cũng chỉ còn lại có lâm mông đương nhiên hắn cũng không định ném bởi vì lâm mông chuẩn bị chơi một lần vô gian đạo nên lâm đại phản phái đã đến giờ biểu diễn ta ngược lại thật ra cảm thấy hoàng lão sư không giống như là nội ứng lâm mông sờ lên cảm đ n g nhiên nói ra hoàng lỗi lúc này chính vô cùng tuyệt vọng đột nhiên nghe được lâm mông nói như vậy cái kia gọi một cái cảm động à. vẫn là tiểu mông nhất thanh tình những người khác là gọi không dạy heo chỉ hội g i ế t lầm đồng đội hoàng lỗi tức giận nói lâm mông âm thầm cười một tiếng mặt ngoài xác thực chính khí nói dựa theo trực giác của ta tới nói hoàng lao sư thấy thế nào đều không giống nội ứng nhưng nếu để cho ta nói ra hoài nghi người ta còn nói không ra bất quá đã tất cả mọi người đầu hoàng lao sư hắn là nhất định bị loại ta cái này một phiếu đầu cho a i cũng không sao cả cho nên ta nghĩ nghĩ cái này một phiếu r ứ t khoát đầu cho kỳ kỳ tính toán huệ n h ư ợ c kỳ t ì n h sau một khắc hắn lập tức bổ nhào lâm nông một ngụm c h ạ m canh gác tại lâm nông trên cổ nói h à m hồ không rõ ca ca túi người ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ngươi là nội ứng ngươi thế mà ném người ta cắn chết ngươi đương nhiên thật cắn là sẽ không hắn đây nhất định là tại chiếm lâm nông tiện n vẫn là nhật ba đem huệ nhựa kỳ cho kéo lên thật mất thể diện nhưng là mất mặt không quan hệ à khán giả thích xem thậm chí có chút không đứng đắn khán giả hết lớn thân miệng hắn thân miệng hắn lâm mông bất đắc dĩ sờ lên cổ tiểu nha đầu này ngay cả c h ạ m canh g ắ t ma hút không cần đoán liền biết ở phía trên trồng một c ọ n g cỏ dâu sớm biết biến thành người khác ném mà một màn này trực tiếp đem mọi người chọc cho cười ha ha gọi thẳng huệ n h ư ợ c kỳ là cái sắc nữ lâm mông cười nói ta đều nói qua ta cũng không biết tất cả át chủ bài đây chỉ là ta là một cái khảo tí mà thôi nếu như hoàng lao sư thật là ngọn ngờn vậy khẳng định liền trò chơi kết thúc chúng ta thắng nhưng là nếu như hắn không phải nếu như đứng ra xác nhận người khác kết quả lộ sát bình dân vậy khẳng định sẽ có hiểm nghi nhưng là đây cũng là duy nhất tìm ra nội ứng phương pháp cho nên ngoại trừ dựa theo biện pháp này tiến hành tiếp chúng ta căn bản là không có cách tìm ra nội ứng là ai lâm mông gông tay nói kỳ kỳ vẫn còn không hài lòng lâm mông giải thích voi phu nói đã tiểu mông ca ca ngươi cũng c o i hoài nghi ngươi làm gì không chọn chính mình lâm mông huệ n h ư ợ c kỳ điểm tại hắn hoàng tử bên trên tay nhỏ lấy ra sau đó nói đương nhiên có thể tuyển ta à nhưng là chúng ta muốn rõ ràng một sự thật coi như bình dân và nội ứng đều kiên trì đến nhất có một vòng vẫn là một cái thua bởi vì không tìm ra nội ứng cho nên nếu như hoài nghi ta là nội ứng đem ta phát ra đi để hoài nghi người đếm giảm bớt cũng là có giá trị ta cam tâm tình nguyện huệ nhựa kỳ nghĩ, nghĩ cảm giác tiểu mông ca ca không phải cố ý nhằm vào hắn mà là thật vì trò chơi thắng lợi hắn thanh thúy nói ra vậy được chúng ta trước tiên đem hoàng lão sư phát ra đi sau đó các ngươi lại đem ta phát ra đi nhưng là các ngươi nhất định phải thắng huệ nhược kỳ vẫn là bị lâm n g ô n g lắc lư lại nói đây là hắn bạn trai không tin tưởng hắn tin tưởng a i như thế đã đến mặt nhi tuyên bố hoàng lão sư phải trang nội ứng thời khắc mặt nhi nói ra rất xin lỗi hoàng lão sư cũng không phải là nội ứng trò chơi còn chưa kết thúc không đợi đến và i nhân vật phản diện đại chiến ba trăm hiệp hoàng lão sư liền bị vô tình đào thải thiếu một chút đem khán giả chết cười ha ha thần toán tử giả muốn cho tiểu hồ ly nhường đường định mông g i o h o ạ không cần không cần tất cả mọi người bị hắn lừa dối xoay quanh chính yếu nhất là hắn ngay cả mình tiểu mê mọi kỳ kỳ đều muốn hãng hại quá xấu rồi nhanh tới một người xác nhận tên bại hoại này đi bằng không thì liền thật muốn toàn quân bị diệt hoàng lỗi ủ rũ túi đầu đi tới gian phòng c á c h lách và viên tâm trở mong cùng một chỗ chưa xuất sư đã chết chỉ chính là hắn a viên tâm nhín cười đưa di động cho hoàng lao sư nhìn hoàng lao sư trong nháy mắt che khuất miệng kém chút lớn tiếng kêu lên hắn nhìn thấy tất cả mọi người át chủ bài thiếu một chút thổ huyết tốt người cái tiểu mông hoàng lỗi chuẩn bị nói, cái gì, cuối cùng vẫn khổ nói càng già càng tay quá h ạ a đến tận đây đã đào thải hai cá nhân chỉ có sáu cá nhân còn ở đây lên nếu như tiếp tục đào thải ba cá nhân về sau còn tìm không r a n ộ i ứng như vậy nội ứng liền là sau cùng người thắng lớn tiến hành đến vòng thứ ba từ đâu bắt đầu thuyết minh hắn không có trực tiếp liền thuyết minh mà là đối lâm mông nói ra ta suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tiểu mông biện pháp có lỗ thủng lâm mông nhìn hà lao sư một chút sau đó nói hà lão sư người nói xem hà cảnh gật đầu nói nếu như ai dẫn đầu xác nhận liền nhất có hiểm nghi vậy nếu như nội ứng liền là không đi đầu xác nhận vậy hắn chẳng phải là thắng chắc lâm mông cười khổ một tiếng nói hà lão sư ngươi nói ra tới làm gì đây vốn chính là một cái nhỏ bấy giờ ta liền nghĩ nội ứng cũng cùng ngươi nghĩ không ra xác nhận liền tốt dạng này ta liền có thể xác nhận ai là nội ứng hiện tại kinh qua hoàng lão sư ngươi kiểu nói này chẳng phải đả thảo kinh xa sao hà lão sư sẽ không ngươi chính là cái kia nội ứng đi bây giờ bị ngươi kiểu nói này còn muốn tìm ra nội ứng đến cũng quá khó khăn đại hoa nhìn hà lão sư một cái nói ta đột nhiên cảm thấy hà lão sư liền là nội ứng hắn nói chuyện ít nhất khẳng định là nghĩ đến m à cá nhiệt ba cười cười nói đại hoa nói thành ngữ muốn hoàn chỉnh đó là đục nước nhỏ cỏ cùng lúc đó Tại trong chương ă n p ò h nhìn trực à một trăm tám mươi sáu quang minh hy sinh tiểu kỳ kỳ lâu ca đại lịch cùng hoàng lôi nghiến răng nghiến lợi khác biệt viên tâm lý thì là hai tay nắm đầy mắt đều là tiểu tinh tinh ủng hộ chỉ cần lại đào thải rơi ba người ngươi l i ề n thắng hoàng l ô i buồn bực nhìn thấy viên tâm nói tiểu minh ngươi đây là náo loạn nào chẳng lẽ ngươi quên là ai xác nhận ngươi sao viên tâm nguyệt ngượng ngùng cười cười nói thật sự là bởi vì nịnh mông ca ca quá đẹp rồi k i a bày mưu nghị cây dáng vẻ quá mê người với lại xác nhận ta cũng không phải một mình hắn nha là bao quát hoàng lao sư ngươi ở bên trong tất cả người nem ta ta mới bị đào thải không phải sao hoàng lôi ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách rơi xuống phòng khách trò chơi vẫn còn tiếp tục hà cảnh về suy nghĩ một chút nói thứ này có tiện nghi cũng có quý công đổi một cái mạch suy nghĩ nói ra mặc màu đen sẽ có vẻ rất gầy lại có là nhật ba hắn cười nói mùa hè mặc sẽ rất nóng lâm mông nghe được n h ậ ba trả lời ngây ra một lúc hắn một mực lấy là tất chân thứ này mặc mắt m không nghĩ tới cũng biết n ó à t i ể u mông ngươi nhìn tỉ tỉ làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn mặc cảm thụ một chút nhật ba trận nhìn lâm mông một chút lâm mông cười hắc hắc sau đó nói nó có thể là liên tiếp cũng có thể là tách ra huệ nhược kỳ là lạc cười đối lâm mông nói ra tiểu mông ca ca ngươi quen thuộc như vậy sao có phải hay không luôn luôn trên đường lẫn trộm lâm mông xoa nhẹ nha đầu này cái đầu nhỏ một cái tức giận nói ta mới không có cái này n h à n hạ thoải mái đâu có lẽ đại hoa ưa thích dạng này cũng khó nói ha ha ha đám người cười to một trận t ậ lực bồi tiếp huệ nhược kỳ hắn suy tư một chút nói có để lọc chân Ha ha c ũ lúc này g huệ nhược kỳ tiến đến lâm mông bên hai nhẹ lá hương thì nói tiểu mông các ca, ca ngươi ưa thích bộ rắn gì có thể nói cho người ta hay đến lúc đó người ta vụn trộm chuyển cho ngươi nhìn lâm mông cảm giác mình khí huyết trong nháy mắt dâng trào hắn mau đem huệ nhược kỳ đẩy đi sau đó chừng hắn một chút người khác không nghe thấy mặt nhi xác thực nghe được câu này thì thầm bởi vì hắn ngay tại lâm n ô n g bên người mặt nhi nhỏ mặt tường đỏ nói phía dưới bắt đầu tiến hành vòng thứ ba ném tuyển tất cả mọi người thống nhất nhìn xem lâm n ô n g bởi vì lâm n ô n g phía trước mấy vòng trói mắt biểu hiện hiện tại tất cả mọi người đối với hắn mười phần tín nhiệm căn phòng tách lách đang xem trực tiếp hoàng lỗi đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu đây không phải bị bán còn giúp người ta kiếm tiền nhà hắn suy nghĩ nhiều nhảy ra ngoài nói cho mọi người ra h ỏ này liền là nội ứng toàn bộ các ngươi tuyển hắn đáng tiếc là hắn không có cách nào cái này làm bởi vì hắn bị đào thải các ngươi cũng không thể chỉ dựa vào ta à. tất cả đều x u ấ t một chút c h ú ý nếu như ta suy nghĩ là sai lầm cuối cùng đưa mọi người vậy coi như t h ẳ m rồi các ngươi ngược lại sẽ trách ta lâm mông vừa cười vừa nói đại hoa đầu góc hôn loạn h ỏ n g bét tiếng trung vốn là kém nghe nửa ngày mọi người hắn đã hoàn toàn mơ hồ hắn nói ra ta hiện tại đầu thật là loạn đừng hỏi ta lâm mông xem xét vẫn là muốn hắn lắc lư thế là nói ra hiện tại mọi người đoán chừng đều biết đối phương là cái gì nội ứng cũng giống như thế cho nên muốn tại mọi người miêu tả bên trên tìm thiếu hụt là không thể nào ta vẫn là nhận là dùng ta phương pháp bài trừ tương đối tốt trước tiên đem kỳ kỳ và chính ta đào thải rơi Như như huệ nhược kỳ tựa ở lâm g ô n g trên bờ vai hắn hiện tại đã trắng trận tuyên bố chính mình là tiểu la bà tuyệt không thèm thùng Ta t cảm huệ ấ y mình có thể bị phát ra đi. mọi người hoàn toàn có thể phát thể có có t bị ra đi, y t ta, nhược n cũng năng thường lớn,、cho、nên đem ta ném g là lệ ngoài, Hà ta thấy tỷ thấp, thua ta sau cảm cho có thể đổi một loại cách đem mọi một khả phi khi thể hỏi. Đinh quá người đổi loại hỏi, đổi sao ra tự tự hỏi? Nhược kỳ cầm lâm mông tay vớt chính mình chân trắng sau đó nói hoàn toàn có thể nghĩ như vậy nha trước ta đây chỉ người khác người đ ả o thải ra khỏi đi nếu như thất bại liền là lãng phí một lần cơ hội lần tiếp theo bỏ phiếu thời điểm liền đổi thành ném tổng không người nói chuyện dạng này sát xuất càng lớn hơn một điểm cuối cùng còn lại một lần cơ hội thời điểm lại tuyển có khả năng nhất người phần thắng của chúng ta càng lớn hơn hắn tiếp tục nói bổ sung nếu như đem ta và tiểu nông kk hai cái đều nem xuống ba lần cơ hội liền lãng phí hai lần không có lời cảm giác kỳ kỳ biện pháp này rất tốt mọi người gật gật đầu biểu thị đồng ý lâm mông cũng thuận thế nói ra hiện tại trò chơi đã trong s u ố t hóa tất cả người đại khái s u ố t biết gác chủ bài là cái gì không phải liền là tất chân n h a đ ã dạng này chúng ta không cần đang t r ầ n thuật dù sao cũng vô dụng mọi người không như sau một vòng dạng này chơi dùng mình đả động mọi người chứng minh chính mình không phải nội ứng sau đó chúng ta lại từ đối phương lời chứng bên trong tìm sơ hở loại phương pháp này so đơn thuần trần thuật đáng tin hơn nhiều đụng c h ă n đây vẫn là tiểu mông thông minh chúng ta hẳn là từ bên trên một vòng liền bắt đầu dùng loại phương pháp này tới chơi khả năng cái kia nội ứng đã sớm đi ra hà cảnh tán thưởng nhìn lâm nông một chút những người khác cũng là như thế cảm thấy vẫn là lâm nông ý tưởng nhiều khán giả nhìn xem trực tiếp tất cả đều cười nghiêng ngựa càng có chút khán giả giơ ngón tay cái lên chơi trí nhớ trò chơi thắng lợi mấu chốt là cái gì không phải liền là khống chế trên sân tiết tấu mắng liền định mông cái này tiết tấu đại sư những người khác hoàn toàn không đủ thắng chơi bởi vì huệ nhược ký nguyện ý chính mình trước hy sinh cho nên vòng thứ ba tất cả mọi người đầu cho huệ n h ư ợ c kỳ hắn thong dong hy sinh mang theo vinh quang đi trong lòng càng la đắc ý hy sinh chính mình thành toàn mọi người hắn đây là anh hùng hành vi a rất đáng được nhưng là khi nàng đi vào phòng nhỏ hoàng lỗi viên tâm nguyệt dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn thời điểm huệ n h ư ợ c kỳ cũng cảm giác không được bình thường hoàng lỗi đưa điện thoại di động đưa cho huệ n h ư ợ c kỳ ngay sau đó trên mặt nàng thong dong không thấy chỉ còn lại có nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem trực tiếp trong tấm hình trưng ơ trạc đàng hoàng tiểu mông ca ca cho cắn chết người ta thế nhưng là ngươi ngoan, ngoan tức phụ c à n nguyện vì ngươi hy sinh kết quả ngươi lại là cái tia nội ứng ô, ô, ô. hắn cái này không phải liền là đồ đần nhà còn thong dong hy sinh cái quỷ a chết bởi nhất người thương đau h ạ huệ nhược kỳ rất biệt khuất chương một trăm tám mươi bảy ít nói là nội ứng ba cái phân biệt bị người thương súng b á n người cảm động người phản bội người đáng thương tiếp lấy cái ghế ngồi hàng hàng bọn hắn một mặt hối hận cộng thêm im lặng nhìn xem cái khác mấy cái đồ đần còn có hy tinh lâm mông ở nơi đó tiến hành bản thân chứng minh đến bây giờ những người khác hoàn toàn đối lâm mông không có một chút hoài nghi đây là nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng lần này từ ta bắt đầu đi lâm mông vừa cười vừa nói mà tại huệ nhược kỳ ba người trong mắt lúc này lâm mông phía sau bấm ma là một cái xảo tra cáo mấy người khác thì là nhát gan bất lực thỏ giấy hoàn toàn chờ lấy bị ăn sạch chứng minh chính mình câu đầu tiên đương nhiên là ta không phải nội ứng ta cũng muốn nói như vậy hiện tại đang ngồi năm người đều là có hiểm nghi mà chúng ta chỉ có hai lần xác nhận cơ hội nếu như mọi người cần ta và kỳ kỳ cũng có thể hy sinh c h í n h ta nhưng là mọi người muốn suy nghĩ một cái cái này hy sinh có đáng giá hay không đến dù sao hy sinh hết ta cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng cơ hội đ ã dạng này còn không bằng thay cái cách tự hỏi cùng kỳ kỳ nói từ lời nói ít nhất người bắt đầu hoài nghi hiện tại chỉ có ta xác nhận quá nhỏ những người khác không có xác nhận qua người khác cho nên các ngươi hoài nghi độ ngược lại lỗi nạp ta như vậy hiện tại cứ như vậy bỏ phiếu từ các ngươi trong bốn người tìm một cái lời nói ít nhất thử một chút có lẽ chúng ta liền có thể tìm ra nội ứng s ắ t vách trong căn phòng nhỏ hoàng lao sư đang đánh thú huệ nhược kỳ kỳ kỳ, bị ngươi diễn tiểu mông ca ca hãm hại cái chết hiện tại cảm giác thế nào huệ nhược kỳ quát lấy khuôn mặt nhỏ ô ô nói quá mất mặt rõ ràng muốn trợ giúp mọi người lại làm người xấu đồng l õ a lần sau nếu như còn chơi cái trò chơi này ta cái thứ nhất liền đầu cho bại hoại ca ca hoàng lỗi n h ì n không được bật cười nói ta còn không phải bị hắn cảm động hào hào nói đến nếu không phải kỳ kỳ ngươi xác nhận ta nói không chừng ta còn có thể phía trên vương rơi tiểu mông huệ nhược kỳ quăng ra cắm khuôn mặt nhỏ tay nhỏ khinh bị nhìn hoàng lỗi một cái nói hoàng lao sư ngươi thôi đi nói không chừng ngươi cũng biết l u ô n vì hắn đồng l o a s o ta còn trợ trụ vi nghiệt cái chủng loại kia biểu hiện sách cái miệng nhỏ nhắn nói nam nhân đều là đại móng heo ta và kỳ kỳ tỉ tỉ thích hắn như vậy hắn còn đối với chúng ta như vậy quá phận bị lâm mông lắc lư thảm hai cái một tử không cầm được quán niệm còn kém không có kêu ca kể khổ khán giả có thể đồng thời nhìn thấy trong đại sành trực tiếp cũng có thể nhìn thấy trong căn phòng nhỏ trực tiếp bọn hắn vui vẻ vui vẻ đến không được như loại này trí nhớ cho chơi có giống lâm mông loại người này gia nhập mới là đặc sắc nhất có thể đem nội dung cốt chuyện trở nên biến ảo khó lường càng thêm phù hợp khẩu vị của bọn hắn chỉ có nội ứng dấu đến cuối cùng mới là đẹp mắt nhất nếu như ngay từ đầu liền bị tìm được ngọn cụ tỏi kia còn có ý gì ha ha đem chính mình tiểu mê mội cho hết đào thải không biết đợi biết bơi hy hoàn tất sẽ như thế nào sẽ như thế nào nên chán ấy vẫn là chán ấy nho nhỏ con thọ là lật không nói chuyện trời đất ai thật sự là đáng thương k i a bốn cái thằng xui xẻo còn tại và nội ứng thương lượng tìm ra nội ứng trò chơi này đến cùng nên thật ai chơi a vừa mới bắt đầu ta là sợ định mông bị tìm ra hiện tại ta ước gì hắn bị tìm ra huynh đệ ta và ngươi cảm thụ mới kích thích trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài chỉ muốn trò chơi nhanh lên kết thúc nhìn xem ba béo tại biết nàng tình đệ đệ là nội ứng thời điểm sẽ là biểu tình gì nhật ba không am hiểu chơi lo gì suy luận trò chơi bị lâm mông lừa dối chó mặt hắn cũng trần thuật quan điểm của mình chính mình không phải nội ứng vân vân cũng có thể dùng ra cục chứng minh trong sạch của mình tiếp xuống liền là đinh hà hắn quay người nhìn đám người một chút đột nhiên nói ra ta nhận là hà lao sư liền là cái kia nội ứng hà cảnh v ề ngây ngốc một chút tiếp lấy cười khổ nói ta nói tiểu hà cái này còn không có đến chiếc nhẫn tiếp nhà ngươi liền không kịp chờ đợi xác n h ậ n ta chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn bảo vệ thần tượng của ngươi tiểu mông sao cũng không trách hà cảnh nói như vậy từ đầu tới đôi bốn cái thiếu nữ đều đứng tại lâm mông bên này rất ít nói hắn là nội ứng đều đang hoài nghi những người khác đinh hà c u ố n ba tất lưỡi mà nói cái này không thể trách ta nhà là hà lao sư ngươi lời nói có ít luôn luôn tại kia nhìn người khác hoặc là cùng theo một lúc xác nhận cùng một chỗ cười rất có mỏ cá hiểm nghi với lại chưa từng có lo lắng qua trò chơi thắng lợi những chứng cớ này đều quá rõ ràng hà cảnh rất là nhức cả chứng nói không nói lời nào liền đại biểu không quan tâm trò chơi thắng thua ta một mực là trong bóng tối thu thập mọi người lỗ thủng đâu ta thật đặc biệt muốn thắng cũng xác thực như thế nào nói như vậy hắn không nói lời nào liền là đang quan sát đinh hà quát miệng cười một tiếng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hà lao sư như thế bị k h u t đây kia hà lao sư ngươi nhìn ra cái gì tới hà lao sư tranh thủ thời gian chỉ vào nóng nói ra ta cảm thấy nội ứng liền là tiểu địch ta hoài nghi hắn rất lâu nhiệt ba tiểu tỷ tỷ chính cười khúc khích dựa vào lâm mông xem náo nhiệt đột nhiên gặp chiến hỏa đốt tới trên người mình có chút phần ra sau đó khóc vô lệ nói làm sao lại hoài nghi ta ta ngoan như vậy hà cảnh lúc này vì bảo trụ chính mình khẳng định phải nhìn chằm chằm nhiệt ba không thả hắn nói ra càng nữ thuận càng thiên chân vô t à trong lòng liền càng không thể nắm lấy đây chính là tiểu địch sơ hở lớn nhất không giống ta luôn luôn như thế chính khí như thế tín nhiệm mọi người đồng bạn ném tiểu địch không sai chỉ có chúng ta đoàn kết lại tài năng giải khai hắn g i o hạt điểm mạng che mặt n h i ệ ba vẩy lên miệm nhỏ ngồi dậy nói ta mới nói có thể vì đại cục hy sinh chính mình vì cái gì còn muốn hoài nghi ta mà hà cảnh cười hát hát nói khổ nhục kế mà thôi ta cũng có thể dùng à, không phải liền là rửa sạch chính mình h i ể m nghi nha đã hiện tại tiểu địch ngươi dùng như vậy ngươi khẳng định liền là nội ứng nhiệt ba thở phi phò nói hà lao sư n à y giờ không nói gì hiện tại lời nói lại nhiều như vậy ta và hà tỷ quan điểm hà lao sư liền là nội ứng một mực kỳ kỳ q u á i quái bây giờ bị tìm đến hà lao sư liền bắt đầu vu hăng ta ngươi cái này rõ ràng liền là cầu sinh dục quá thửa muốn nào thoát q u n chúng tuyết trắng c o mắt cá gớp mối đại hoa theo ở phía sau nói lúc đầu ta không có hoài nghi hà lao sư nhưng là đi qua tiểu địch nói như vậy ta cũng cảm thấy hắn liền là nội ứng đem hắn phát ra đi bằng không thì hắn đợi chút nữa nói xấu ta làm sao bây giờ hà lao sư biểu tình nghiêm trọng như là thu đông nga h o a n biệt khuất nói cái gì đó ta nơi nào có loạn vu h o a n người rõ ràng liền là tiểu hà nhằm vào ta trước đây ta từ đầu tới đôi u đều cùng mọi người cảm mến hợp lực muốn tìm ra nội gian làm sao kết quả là vẫn là nội gian ta liền không thể là quá nóng lòng sao đinh hà h ì h ì cười nói hà lao sư lỗ thủng đi ra à tiểu địch nguyện ý vì mọi người hy sinh định ô n g nguyện ý vì mọi người hy sinh ta và đại hoa đồng giặc là liền ngươi không nguyện ý ngoại trừ ngươi là nội gian còn có thể là ai hà cảnh trương một trăm tám mươi tám thật xin lỗi ta là nội ứng bị đám người tập thể n h m b ả o hà lao sư một mặt yêu thương ta nguyện ý vì mọi người hy sinh ta hà lao sư muốn chứng minh chính mình nguyện ý vì mọi người hy sinh đã nguyện ý hy sinh ngươi còn không ngoan ngoãn nằm tốt nhiệt ba thở phì phò nói ta nhỏ má ơi hà lao sư hoàn toàn tuyệt vọng quỷ khuất nói còn không phải bởi vì các ngươi đều nói ta là nội ứng ta mới phản kháng nhà ta thật là tổ chức người không phải nội ứng ta không thể chết như thế quỷ a hừ, hừ. bây giờ nói gì cũng đã chậm chúng ta liền về n g ư ơ i ngoại trừ lâm mông bên ngoài tất cả mọi người chỉ vào hà lao sư hà lao sư thấy không xuất thủ lâm mông như là thấy được thân nhân hắn đ ố i lâm mông nói tiểu mông ngươi kỳ thật trong lòng tin tưởng ca ta là trong sạch đúng không hả ngươi vì ta nói câu nào à lâm mông bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị bất lực hắn nói ra hà lao sư ta coi như không c h ọ ngươi n ngươi cũng trốn không thoát bị đào thải kết quả nhưng là ta có thể nói cho ngươi ta hiện tại đã biết nội ứng là ai ngươi cứ yên tâm đi thôi ta sẽ giúp ngươi báo thủ ta tin tưởng ngươi không phải nội ứng hà lao sư xem như triệt để tuyệt vọng rồi hắn nghiêm túc nhìn những người khác một chút sau đó nắm lâm mông tay nói ra tiểu mông tiếp xuống liền toàn bộ n h ờ ngươi nhất định phải tìm ra cái k i a nội ứng là ca báo thủ đây là một lần cuối cùng cơ hội nói xong hà lao sư tại trực tiếp trong màn ảnh biến mất căn phòng cách vách mấy người đều là không đành lòng nhìn thẳng đồi n g h i m ặ t con em ngươi định nhân quá rào hoạt hà lao sư lại bị thảm bán trước khi chết còn đem trách nhiệm phó thác tại bại hoại trên thân không năm ba đơn giản liền là cái kẻ ngu khán giả trực tiếp liền cười thảm rồi lại là một cái bị định mông bán còn giút h n kiếm tiền đi qua một màn như thế người một nhà cắn người một nhà hí định mông đã thắng lợi chín mươi chín n i n h ông tư duy lo di quá mạnh đi qua hắn từng bước một bố cục hiện tại hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến bởi vì bị hắn đào thải người trước khi đi đều đem hy vọng ký thác ở trên người hắn tại trong cục những người khác thấy cảnh này thay đổi một cách vô tri vô giác liền tin tưởng hắn không phải nội ứng cuối cùng hội càng ngày càng tín nhiệm hắn ai quá đáng thương bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có đại đồ đần đại hoa nóc tỷ tỷ ba béo nóc mê mội đinh h à ba cái đại đồ đần không phải nhân tinh đối thủ trò chơi dê thua thua không đành lòng nhìn xuống ai địch nhân quá mạnh đồng đội tất cả đều là heo từ đầu tới đuôi liền không có người hoài nghi tới hắn Chơi chơi n g một, người người một giây c h sau hà cảnh về thất thần ngồi xuống ghế trong đại sảnh như là mọi người đoán như thế ba cái manh manh đắp mập thỏ giấy dùng ỉ lại ánh mắt nhìn xem lâm nông chờ mong hắn cho ra đáp án chính xác bởi vì hắn mới vừa nói qua hắn đã biết nội ứng là ai bởi vì tại bọn hắn tuyển hà cảnh thời điểm chỉ có lâm mông không có tuyển về sau vẫn là nói hắn không phải nội ứng kết quả đại công bố hà lao sư quả nhiên không phải suy đoán của hắn như thế chính xác ngươi gọi ba người khác làm sao không tin tưởng hắn Và, trò chơi này thấy thật đáng nghiền hoàn toàn liền là đ ị n h mông treo lên đánh tất cả người a ai lý thẩm còn lo lắng xinh đẹp nữ hải tử hội l ừ a gạt đ ị n h mông ta nhìn liền xem như cái ba béo cộng lại cũng chơi không lại lâm mông hắn về sau chuẩn là tình thánh không sai vội muốn chết vội muốn chết ta đem một vạn khối máy chụp ảnh đều cầm liền muốn đập trò chơi sau khi kết thúc biểu tình của những người khác quá hắn a mong đợi cơ sáu chớ thao tất cả ngồi xuống đại bắt đầu q u y ế t chiến tất cả mọi người an t ĩ n h chút là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật chín lâm mông nhìn còn lại mấy người một chút sau đó đem ánh mắt dừng lại tại nhật ba trên gương mặt xinh đẹp mang trên mặt tự tin nhật ba ngốc manh nói ngươi như vậy nhìn xem tỉ tỉ làm cái gì lâm mông cười nói tiểu tỉ kỹ xảo của ngươi là ta gặp q u a tốt nhất không có cái thứ hai nhật ba ngây người nói như vậy không phải đang hoài nghi hắn nha nghĩ đến nhật ba sinh khi đánh lâm mông một cái nói tiểu mông ngươi ít vu van n ờ i ta làm sao có thể là nội ứng l â mông lắc đầu nói t nhật ba lần này sốt ruột hắn giải thích nói chán ghét ta không có dựa vào ngươi là bởi vì là đột nhiên hơi nóng với lại ngón tay của ta cờ ff giờ lúc nào vặn ở cùng một chỗ ngươi suy nghĩ lại một chút hai người bọn họ mới là nội ứng ngươi có phải hay không lọt cái gì mấu chốt lâm mông bắt lấy nhật ba tay nhỏ nói tiểu đi tỉ không cần sinh khí đây là một lần cuối cùng bỏ phiếu cơ hội quyền quyết định không còn trong tay của ta ta chỉ là đem chính mình suy đoán nói ra để không để cho ngươi xuống dưới còn phải xem đại hoa và h ạ tỷ lâm mông vừa nói xong đinh hà liền đầu nóng sau đó nói định mông đều nguyện ý quân pháp bất vị thân ta khẳng định là ủng hộ h ắ n kỳ hì không nghĩ tới a tiểu địch ngươi nhìn như vậy n g ố c m anh lại là sau cùng nội ứng thật sự là lợi hại nếu không phải định mông thông minh thật đúng là để ngươi thắng đại hoa gật đầu nói quả nhiên vẫn là lâm mông ca lợi hại coi như nội ứng là tiểu địch cũng có thể nói được cũng không lỗ chúng ta đem ngươi bảo đảm đến cuối cùng nhận khí thẳng dậm chân tay nhỏ còn đánh lâm mông một cái nói ta thật không phải là a muốn như thế nào các ngươi mới tin tưởng ta không phải nội ứng a lâm mông ôm tiến lên đánh hắn nhiệt ban ó i tiểu thư ngươi giả ngây thơ cũng không hề dùng a mặc dù ta rất yêu ngươi nhưng là vì làm cho tất cả mọi người hy sinh có ý nghĩa ta nhất định phải đem ngươi cái này nội ứng tìm ra cho nên mặt nhi công bố đ á p g n a đại hoa còn có đinh hà đều tin tưởng không nghi ngờ nhìn xem mặt nhi phong cách vách bên trong mấy người thì là khóc không ra nước mắt nhìn màn ảnh mặt nhi lúc này rốt k h c nhìn ảnh m không được xen vào chỉ cười qua tốt một lúc mới nói trò chơi kết thúc, tiểu địch nội ứng chiến thắng bình dân thất bại đại hoa còn có đinh hà trong nháy mắt cho váng nhiệt ba càng là khí đem lâm n ô n g muốn ngược lại tiểu quyền q u y ề n truy bộ ngược hắn nói để ngươi n é m ta cái này để nội ứng thăng c h ứ người ta cũng nói ta không phải nội ứng lâm n ô n g chính mình lại là trực tiếp c ư ờ i t h ở không ra hơi lúc này căn phòng cách vách hà cảnh đi ra một mặt bất đắc di nói tiểu địch ngươi còn lấy vì người khác là nội ứng nội ứng kỳ thật liền là của ngươi tiểu n ô n g đệ đệ a nhật ba nhìn xem cởi đáp đau xốc hông lâm n ô n g một mặt kinh ngạc hắn mau đem lâm n ô n g trong tay thẻ bài đọc tới chỉ gặp trên đó viết quẩn thu hai chữ cùng những người khác căn bản không giống nhau Vệ như k â m ộ t mông ặ t p h i ông nóng nhật ba ngồi tại hắn trên lưng hắn lúc này còn tại cười thẳng đến ý cười lôi bước hắn mới tiếp lấy nhật ba bờ heo thon từ dưới đất bò dậy sau đó bày cái một nói thật xin lỗi ta là nội ứng sau lưng n h i ệ t ba nhìn càng tức giận đối lâm mông cái mông liền làm một cước màn ảnh dừng lại n h i ệ t ba chân ngọc tại lâm mông trên nông lâm mông chật vật n h à o thân hướng về phía trước mọi người t r u n g quanh cười ha ha cái này một t r ư ơ n g chân quý ảnh t r ụ thành vì năm nay niên k ỳ độ tốt nhất ảnh t r ụ tại một tháng sau lửa l ử a hoa hạng ư một trăm tám mươi chín ta là đại đồ đần một câu trò chơi kết thúc vương chính vũ lại cầm lên hắn đại loa lâm mông thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất hắn có thể cho tất cả những người khác làm một chuyện không thể tự tuyển vương chính vũ một mặt cười xấu xa cái gì không thể nào trò chơi lúc bắt đầu cũng không nói chịu lấy trường phạt ta chỉ có lâm mông tại kia cười những người khác một mặt thảm đạo mà vừa mới còn đá lâm mông cái mông như ba lập tức biểu lộ thay đổi hắn một mặt định nọn tiêu dung đi tới cho lâm mông đấm chân tiểu đi tỉ đã chậm vừa rồi liền ngươi đá cái mông ta tiểu mông ta nhưng là người một nhà a ngươi không thể như thế đối tỉ tỉ hoàng lỗi khinh bị nhìn nhiệt ba một cái nói tiểu địch ta khinh bị ngươi có bản lĩnh xuất r a vừa rồi một cấp kia khí thế đến làm chân cho cái gì quá đáng xấu hổ vừa nói xong nhiệt ba hoàng lỗi lập tức chuyển thân truy mị đối lâm mông nói tiểu mông ca về sau ngươi chính là của ta ca làm ca ca cũng không thể ngược đ á i đệ đệ a tiểu mông ca ca ta thế nhưng là ngươi tiểu tức phụ a chẳng lẽ ngay cả người ta cũng muốn thụ trừng phạt hai mươi lăm phạt sao nịnh mông ca ca chúng ta nữ hải tử có hay không có thể miễn đi mà khoa trương nhất còn thuộc đại hoa hắn một cái chạy lấy đà hai đầu gối quỳ xuống trượt đến lâm mông trước mặt ôm mắt của hắn nói lâm mông ca ta là n g ư ơ i trung thành nhất tiểu đệ a ngươi hãy tha cho ta đi khán giả bị những người này trở mặt thuật chọc cho cười ha ha vẫn là đạo diễn biết chơi còn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau khiến cái này người trở nên như thế b u ồ n cười lâm mông tự nhiên là đại ý hắn nhìn xem ngoài cửa mưa rơi mặc dù còn tại dưới nhưng là so vừa rồi đã nhỏ rất nhiều nhưng là vẫn như cũ không cách nào đi ra ngoài chính là các n g ư ơ i vây quanh phòng khách nhảy cóc ba vòng vừa nhảy vừa kêu ta là đại đồ đần lâm mông cười xấu xa lấy chỉ ra hắn muốn cho những người này làm sự tình tất cả người nghe đều là một mặt bầu không khí Tiểu ta ta Ta tuyên bố, định mông ca ca không là thần tượng của ta, là nôn mửa đối tượng. Ta không coi tiểu đệ, nào có đối xử như thế tiểu ta tiểu thích Rất tốt, tiểu、mông、ngươi cái đối coi ngươi đối Li người ai đi. ngươi sau mông, mông mửa làm làm không không nôn không hôn, không mông chúng xong, này định nào như cũng nào cũng đừng có ca ca của có xử lão về là là làm đệ đệ. đệ, đệ. bố, bả, tất cả người trường lâm n ô n g một chút bắt đầu ở phòng khách ngại c ố c lúc đầu trò chơi liền thua bị lâm n ô n g chơi trong lòng đều có thương tích bây giờ còn có vây quanh phòng khách ngại c ố c đối với tất cả người mà nói đều là song trọng tổn thương a a a tức chết ta rồi ta là đại đồ đần ta là đại đồ đần nhìn qua cái này đậu bị một màn phòng trực tiếp người xem tất cả đều cười điên lên rồi những người này ngay tại ca mê ra quay trục dưới một cái tiếp một cái nhảy dựng lên người khác thống khổ lâm n ô n g lại tại cười trên nỗi đau của người khác hắn ngồi trong phòng khách cao hứng vì bọn họ đếm lấy đếm phòng khách không lớn n h ạ q u ó c một vòng cũng liền chừng một phút sau không đến ba phút tất cả người liền thở hồng hộp ngã trên mặt đất n h ạ q u ó c nhưng là muốn so chạy bộ m ệ t m ỏ i nhiều mặc dù phòng khách không lớn nhưng mà bọn hắn chỉ là nghỉ ngơi một nọ sẽ liền toàn bộ về tới tại chỗ cùng nhau căm tức nhìn vương chính vũ nói đạo diễn nhanh lên tuyên bố trò chơi bắt đầu chúng ta muốn báo thủ thiếu n ô n g ngươi liền đợi đến thảm a lần này ngươi nói cái gì đều vô dụng ta c á i thứ nhất liền xác nhận ngươi linh n ô n g ngươi song đời tại những n à y có thụ tâm linh thân thể song trọng tàn phá người bị hại yêu cầu dưới vương chính vũ tuyên bố ván thứ hai trò chơi bắt đầu tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm mông hiển nhiên là sốt u ruột cùng đợi báo thủ lâm mông chính mình lại là không quan trọng tiêu tiếu nhìn ta làm gì trò chơi về trò chơi cũng không muốn đem cảm xúc đưa đến bên trong đến lại nói các ngươi có thể tự suy nghĩ một chút đạo diễn có ngốc cũng sẽ không hai lần đều tuyển cùng làm một người làm nằm vùng đi lần này nội ứng ngẫm lại đều không phải là ta các ngươi nếu như muốn thắng l ờ i nói liền không cần xác nhận ta bằng không nhưng chính là để nội ứng không công nhận được tiện nghi hoàng lỗi tức giận nói ngươi ngược lại là còn biết rõ chúng ta muốn xác nhận ngươi sớm làm gì đi nhiệt ba cũng là chừng lâm mông một cái nói thông minh không nội à Các、loại ha ộ i liền trở bị đ ha à. Mặc dù nói ha ư v lâm nhưng là tất c mông xem xem ha ha ha, tâm hỏng thế mà đã sớm đem đường lối nghĩ kỹ hà cảnh nét mặt của bọn hắn thật sự bực cười ngay cả thù đều không thể báo còn có so đây càng bị khuất sự tính sao ba béo thật đáng yêu tức giận bộ dạng manh manh đát tiểu hồ ly vẫn là thông minh a lão hồ ly đều sắp tức giận bốc khói mặc kệ đám người nghĩ như thế nào ván thứ hai trò chơi vẫn là bắt đầu vẫn là m ặ t nhi làm trọng tài hắn dựa theo trình tự đem bài từng cái phân phát đến tất cả nhân thủ bên trong lần này lâm ông cầm tới từ mấu chốt là quả đảo mà những người khác đều là quả táo nhưng là bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu lâm ông cũng không biết h a i là nội ứng những người khác cũng giống vậy nhưng là khán giả khác biệt là bọn hắn có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người át chủ bài ngay tại bài phát xong trong nháy mắt bọn hắn liền biết phong trực tiếp trong nháy mắt liền nổ thuần một sắc cười ha ha biểu、lộ. quan đầy màn hình đều là cái gì gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tình cảnh này chính là lâm ngông nhìn tính vạn tính không có tính tới thượng thiên cùng hắn mở cái trò đùa để hắn lần nữa phân đến nội ứng lá bài này đặc biệt là khán giả khi nhìn đến lâm ngông mười phần bình tĩnh biểu lỗ lúc càng là cười đáp đau bụng ta nhỏ cái mẹ a đây là lao thiên gia nhìn không được chuẩn bị cạo chết định mông a ha ha ha định mông thật xong không ai cứu được một trăm hắn làm đủ cho xấu thương thiên bỏ qua cho ai bao ứng tới ha ha ha không phải là mạt nhi cố ý làm như thế đi là ngay cả nàng đều nhìn không được sao đùa gì thế bài thế nhưng là mới hơn nữa còn tệ qua ai biết tờ nào là tờ nào ha ha ha bụng nhanh cười nổ ai tới cứu cứu ta chín lần này trình tự và một ván trước cơ bản vẫn là hà cảnh tại vị trí phía trước nhất hắn nắm nuốt chính mình m ỏ i như bắp chân suy tư một chút sau đó nói ta thích phía sau đinh hà cười cười nói hà l ã o sư ngươi liền không thể thay cái hình dung từ sao hà cảnh cười nói không có quy định ván đầu tiên hình dung từ không thể tại câu thứ hai dùng a đinh hà không có nói tiếp mà là nói ra có màu tím ba tay nhỏ nhẹ nhàng nện cho lâm mâm một cái sau đó nói chọn lâm mông sớm tại đinh hà lúc nói cũng cảm giác không được bình thường quả đ à o nhưng không có tím màu sắc lớn như vậy nhưng rất hiển nhiên không phải hắn là nội ứng liền là đinh hà là nội ứng hương vị rất tốt lâm mông bất động thanh sắc cho ra đáp án của mình huệ nhược kỳ lần này không kể cận lâm mông hay là cảnh giác nhìn xem hắn nói rất nhiều nơi đều có viên tâm nguyệt nói ra có có chút đại đại hoa vội và nói g n có tiện nghi có quý hoàng lỗi cái cuối cùng nói bổ sung là một loại hoa quả chương một trăm chín mươi đại khoái nhân tâm đến tận đây mọi người cho hình dung liền kết thúc lâm mông không nói gì hắn hiện tại cảm giác thật không tốt đinh hà nói vật kia sắc có màu tím những người khác là rất bình tĩnh biểu lộ như vậy nói do hắn nói rất phù hợp nó người khác trong tay bài nếu như tất cả mọi người nhận là có màu tím như vậy đã nói lên bọn họ đều là bình dân mà chính mình thì là ba đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất vấn đề chủ yếu nhất là hiện tại tình cảnh của hắn rất nguy hiểm một ván trước hắn lợi dụng chính mình tư duy l o g ì c ó thể lắc lư lấy đám người tự giết lẫn nhau nhưng là hiện tại khác biệt đoán chừng hắn nói cái gì cũng không có người lại tin tưởng hắn dưới loại tình huống này hắn rất có thể trực tiếp bị tìm ra sau đó bị chém giết biện pháp cũng biết đám người bài hắn sợ mình nhịn không được cười ra tiếng m ả n h lấy khuôn mặt nhỏ nói mọi người có thể bắt đầu xác nhận hắn thanh tịnh thiếu nữ âm vừa kết thúc người cả phòng đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm lâm n ô n g là như thế nhất trí như thế hài hòa sau đó nói liền tuyển hắn kia vô cùng đoàn kết khí c h ẳ n g trực tiếp đem phòng trực tiếp khán giả vui gục xuống ta nói mọi người dạng này cũng quá đáng rồi đi trò chơi về trò chơi các người sao có thể tham gia và ân đ o á n cá nhân tiến đến đâu các người đào thải ta là cao hứng nhưng là đối với khán giả tới nói có thể nhìn thưởng tính cũng quá thấp đây chính là sẽ ảnh hưởng tiết mục hiệu quả lâm mông cưỡng ép cho mình sữa một ngụm y đổ trốn qua một ki những cái kia khán giả căn bản vốn không mua trướng cùng nhau phát ra nói không có không có chúng ta thật cao hứng có thể tiếp tục nữa ha ha định mông thật bị hù dọa ngay cả chúng ta đều khiêng ra tới tiếu tiếu đi tiểu chờ ta đi đổi khối tá lại đến tiếp lấy nhìn ha ha ảnh hưởng gì tiết mục hiệu quả đây chính là tốt nhất hiệu quả đẹp mắt nhất trong phòng khách hà cảnh không nhúc nhích chút nào hắn nói ra đừng kéo cái gì ân ân đoán n o ta hiện tại có thể rất có trách nhiệm mà nói ta là đang chơi trò chơi ta xác nhận ngươi liền đại biểu cho ngươi rất có hiểm nghi lâm mông rất nhức cả chừng nói nói ta có hiểm nghi có thể nhưng là có thể cho cái chứng cứ sao ta nói hương vị rất tốt chẳng lẽ có lỗi gì sao huệ nhược kỳ lúc này nói còn muốn lý do gì dung mạo ngươi tựa như tên đại bại hoại như thế vẫn chưa đủ sao tiếng nói rơi tất cả mọi người đi theo gật đầu biểu thị đồng ý lâm mông bất đắc d ĩ nói hà tất phải như vậy đâu chúng ta không phải tương thân tương ái người một nhà sao vương c a để cho ta trừng phạt đám các ngươi mặc dù ta là trừng phạt nhưng này rất nhẹ nhàng không phải sao các ngươi làm sao lại không hiểu ta dụng tâm lương khổ đây với lại hiện tại các ngươi đem ta đào thải nội ứng còn không biết vui vẻ hơn thành bộ rắng gì có ta ở đây ta có thể c a m đoan lần này nhất định có thể bắt được nội ứng trả lại cho các ngươi một cái tươi sáng càng khôn nhiệt ba cười hì hì kéo lâm mông cánh tay nói ra đệ đệ thân ái của ta tỷ tỷ quyết định v ớ i ngươi bất quá muốn ta thu hồi xác nhận vẫn là không bàn nữa ta hiện tại trong lòng rất giận chỉ có bắt ngươi khai đao một lần tài năng lắng lại cái kia có thể có thể lựa giận à. hà cảnh đi theo cười nói tiểu nông cái này không trách chúng ta ngay cả thương nhất tỷ tỷ của ngươi đều phản bội ngươi, ngươi liền cam chịu số phận đi hoàng lỗi đắc ý nhìn dừng hoàn một cái nói nói tới nói lui tiểu nông ngươi không phải liền l à muốn chứng minh chính mình rất hội suy luận sao bất quá ngươi yên tâm coi như ngươi là bình dân bị chúng ta giết lầm đây không phải còn có ta cái này thần toán tử nhà ngươi cứ yên tâm đi thôi nếu như ngươi thật là vô tội ta sẽ giúp ngươi báo thủ lâm mông nhìn xem bọn này đắc ý người thở dài các ngươi vui vẻ là được rồi chỉ hy vọng các ngươi cuối cùng không nên hối hận hối hận ta đây hữu dụng nhất người ném xuống để nội ứng thắng ai cách cục quá nhỏ không thành được đại sự a huệ nhược kỳ hì hì cười nói chúng ta làm sao thắng cũng không nhọc đến phiền ngài quan tâm tiểu mông các a ngươi vẫn là đi phòng cách vách trải nghiệm một cái cắn răng nghiến lợi cảm gia ca nói xong huệ nhược kỳ quay đầu hỏi mặt nhi mặt nhi ngươi có thể công bố nhận lấy chúng ta cái này một phiếu đều đầu cho hắn mặt nhi nhẹ gật đầu cố nén cười thanh thủy nói tiểu mông ca ca thân phận là nội ứng trò chơi kết thúc bình dân chiến thắng không khí đứng im ba giây đồng hồ sau đó liền là trúng tiếng cười lớn mọi người đã ngồi không yên cười lăn đến đầy đất đều là nhật ba và huệ nhược kỳ nhao nhao vừa ngã vào l ầ m mông trên đùi vô hắn đến ức chế trong lòng ý cười phong trực tiếp khán giả theo sát phía sau đầy bình phong đều là cười vang biểu lộ trò chơi vốn là rất thú vị tại tăng thêm những n à y tên dở hơi ra trì quá trình đặc biệt mạo hiểm kích thích phần cuối càng là thần lai t r í b ú t như thế nào để bọn hắn không vui đại ma vương cuối cùng vẫn là bị bảy cái dũng giả đánh bại mặc dù đã từng bị hắn đã đánh bại nhưng là có một câu tuyệt đối là không sai chính nghĩa tất thắng hai cái mỹ thiếu nữ cười nói tại lâm mông trên đùi chính hắn thì là một mặt sinh không thể lưu luyến ai một điểm ý tứ đều không có căn bản không có trí nhớ so đấu thuật t ú liền là bắt ta cho h ạ g i ậ n mà ai nói không có ý nghĩa rất có ý tứ đại khoái nhân tâm sớm nên làm như vậy thiếu nông còn nhớ rõ tỷ lời nói mới rồi sao làm lớn bại hoại là muốn có báo ứng đụ trăn đầy thiệt ác có đầu cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tang thương ha ha ha sảng khoái lão vương chúng ta đã thắng có phải hay không chúng ta đều có thể yêu cầu hắn làm một chuyện đúng vậy vương chính vũ cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười hắn cũng không ít bị lâm mưng cả bây giờ có thể nhìn thấy hắn không may cũng là rất không tệ mà nghe vậy đám người cười ha ha báo thủ thời khắc cuối cùng đã tới hoàng l ô i cái thứ nhất nói tiểu mông ta cho ngươi biết ngươi t h ẳ m rồi hiện tại liền vây quanh thất tuyệt bên trên chạy mười vòng một vòng cũng không thể ít hà cảnh nói theo lão hoàng nào có n g ư ơ như thế làm khó dễ người ta ta nhìn liền vây quanh thất thải trấn chạy mười vòng a đám người thỏa thích tiêu khiển lấy lâm ông quá đáng như thế nào làm sao tới trên mặt tất cả đều là sảng khoái biểu lộ lâm ông đẩy ra trên đùi hai cái tiểu mỹ nữ biểu lộ giống như khám phá hồng trần tuy tiện ta cũng không đáng kể cái gì trừng phạt đều có thể đùa bỡn ta đi ta nhận được lên cái này một bức tiêu đ i ề u biểu lộ bị thợ quay phim quay chụp đi vào khán giả cười bụng đều đau liền ngay cả chúng quanh nhân viên công tác cũng không nhịn được run lấy vai chỉ cười tuy tiện định ô n g đệ đệ nhanh lên vây quanh phòng khách mẹ cóc muốn nói ta là kẻ ngu đinh hà nói ra yêu cầu của mình vừa rồi kém chút đem hắn mệnh muốn chết rồi hiện tại liền để tiểu tử túi h này đếm thử cái này tư vị lâm mông khinh thường cười nói một điểm ý mới đều không có nói xong hắn ngồi s ổ n người xuống một bên n ả y một bên hô to ta là kẻ ngu đám người chưa từng gặp qua lâm mông ăn gầy dáng vẻ cười đều thẳng không đứng dậy đến so sánh với đám người động tác lâm mông cũng không chỉ nhanh hơn gấp đôi nửa phút không đến hắn ba vòng liền nhảy xong nhìn thấy mọi người rất khó chịu kế tiếp là hoàng lỗi không đợi lâm mông đứng dậy hắn cười ra lệnh vẫn chưa xong đâu lại n ả y ba vòng lần này học chó con gọi có chơi có chịu lâm mông làm theo tiếp tục nhảy miệng bên trong còn kêu lên ôm ôm ô g về sau những người khác lại trừng phạt lâm n ô n g làm một đống loạn thất bát tao động tác dù sao là cười liền không có dừng lại qua lâm n ô n g thể lực tốt cũng không có gì làm liền làm thắn cuối cùng chỉ còn lại có huệ nhược kỳ còn có nhiệt ba hai người chương một trăm chín mươi mốt chúng ta ca huệ nhược kỳ nghĩ nghĩ sau đó khuôn mặt đỏ lên hắn nói ra tiểu mông c a c a ngươi bây giờ lập tức nghỉ ngơi ngồi hai mươi cái chống đẩy cái này đơn giản lâm n ô n g nói xong cũng chuẩn bị làm huệ nhược kỳ tranh thủ thời gian ngăn cản nói ai nha ta còn chưa nói xong đâu Ta lâm mông nhảy làm làm xuống huệ nhược kỳ tranh thủ thời gian ngồi tại lâm mông trên lưng mềm nhúng cái mông cùng cứng rắn ra lưng tiếp xúc hai người đều cảm giác trong lòng là lạ, lạ bởi vì có người ngồi ở lưng bên trên lần này lâm mông động tác trở lại hắn sợ huệ nhược kỳ rớt xuống nhưng là coi như thế cũng rất nhanh hoàn thành đến tận đây chỉ còn lại có n h i ệ t ba một người những người khác sợ n h i ệ t ba đau lòng lâm ông không n g u y ệ n ý làm khó hắn mở miệng nói tiểu địch ngươi không thể mềm lòng à chẳng lẽ ngươi quên tiểu nông mới vừa rồi là làm sao đối ngươi hắn nhưng là một điểm thể diện cũng không hề giảng lần này ngươi liền muốn hào hào giáo hơn hắn n h i ệ t ba tự nhiên có tính toán của mình hắn không chín ba hì hì cười nói tiểu nông vừa rồi thế nhưng là để cho ta cái này làm t ỷ t ỷ rất thương tâm đâu cho nên ta chuẩn bị môn cái k h ó một điểm ý tưởng làm khó hắn các ngươi liền không cần lo lắng ta bỏ qua cho hắn nói xong nhật ba căn ngón trỏ tự hỏi như thế nào khó xử lâm ông đại khái nửa phút về sau hắn lộ ra rảo hạt điểm tiếu d u n g đối lâm nói, mông nói tiểu mông ngươi hát một bài tỉnh ca và ta thổ lộ đi tỉnh ca nhất định phải là chính ngươi viết mà lại là mới quan quát nghe được nhật ba chơi lớn như vậy các vị đám người nao h nhao ồn nhao ào huệ nhược kỳ thì là ảo náo khổ khuôn mặt nhỏ hắn làm sao không nghĩ tới một chiêu này đâu chính mình cái kia trừng phạt so với tiểu đ ị c h tỷ cái này đến đơn giản kém thấu thật sao khán giả cũng là hưng phấn không thôi lâm mông viết ca khúc thứ nhất định mông liền đã nói rõ tài hoa của hắn để hắn lại làm một ca khúc đây không phải tiện nghi người xem mà ba béo người tốt ta thật hội vì mọi người suy nghĩ thoải mái lại có thể nghe được ca khúc mới cái này quá khó khăn đi muốn hiện trường sáng tác bài hát hơn nữa còn nếu là tình ca lâm n ô n g có chút treo à. thời gian như thế vội vàng đoán chừng không có lần trước khối lượng tốt như vậy bất quá không quan trọng chỉ cần là đình ô n g cờ ép bờ giờ hát ta đều ưa thích n h i ệ t ba nói sau khi đi ra lại có chút hối hận hắn vừa rồi chỉ là nhất thời tâm nóng mà thôi nếu như lâm n ô n g làm không ra đ ê u xấu hắn còn không khó nhận lấy cái chết n h i ệ t ba ánh mắt sợ hãi nhìn qua lâm n ô n g một đôi mắt to nháy chốc hỏi tiểu mông có thể chứ nếu như lâm mông lắc đầu nhật ba liền cho nàng thay cái yêu cầu miễn cho để hắn xuống đại không được nhưng là lâm mông làm sao có thể để tự mình tức phụ thất vọng cho nàng tăng thể diện còn t ạ m được hắn tự tin nói đương nhiên có thể sau đó hắn đối đại hoa nói ra đại hoa ngươi không phải mang theo đem đàn guitar có thể dạy một chút ta làm sao đánh sao đại hoa s ư n g sở sau đó không dám tin mà hỏi lâm mông c a n g ư ơ i ý tứ chẳng lẽ làm u ố n hiện tại học lâm mông khẽ mỉm cười nói làm sao không được sao đại hoa mau nói không không có đương nhiên có thể ta hiện tại liền đi kia đàn guitar mặc dù nói như vậy đấy nhưng là tâm lý lại có chút không tin tưởng thiên tài là có nhưng là hắn còn không có gặp qua khoa trương đến hiện trường học nhạc khí một học tức sẽ những người khác cũng là kinh ngạc nhìn lâm n ô n g không biết hắn muốn làm cái quỷ gì rất nhanh đại hoa đem đàn ghi ta mang tới ngược lại bắt đầu cho lâm n ô n g giới thiệu nó phương pháp sử dụng âm điệu và âm sắc ước chừng năm phút đồng hồ về sau lâm n ô n g vừa cười vừa nói có thể cảm ơn ngươi đại hoa tiếp xuống liền để ta tự mình tới đại hoa im lặng nhìn xem lâm n ô n g hắn vừa mới nói xong cơ bản cách dùng ngươi liền thật xác định có thể thật không có vấn đề đại hoa lại hỏi một lần không có vấn đề lâm mông đáp đã không thành vấn đề Đại h lâm mông ra, ra hỏa này mãi mãi cũng là để cho người ta nhìn không thấu lần thứ nhắc nhiệt ba tới thời điểm hắn hát một bài nhấc lên đỉnh đầu của ngươi sương ngụ âm không được đầy đủ âm điệu toàn đi trệ để mọi người cho là hắn liền là người ngoài ngành ai biết lần thứ hai ca hát thời điểm một bài nịnh mông ngọt đến thấm vào ruột gan kia ôn nhu thì nói bắt được tất cả người nghe lúc này mọi người mới biết được hóa ra ra hỏa này thầm tàng bất lậu là cái âm nhạc cao thủ hiện tại đàn guitar cũng là như thế bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi kỳ thật lâm mông biết cái này trồng nhạc khí hiện tại thỉnh giáo đại hoa cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi đương nhiên loại sự tình này vẫn là muốn hỏi một chút mặt nhi dù sao hai người là thanh mai t r ú c mã phần lớn thời gian đều cùng một chỗ bất quá để đám người gì chính là mặt nhi lắc đầu biểu thị trước kia cũng không có nhìn qua lâm mông gậy đàn guitar không đề cập tới đám người ngờ vực vô căn cứ lâm mông ôm ấp đàn guitar cùng lúc à đó lâm ông cho nhật ba một cái mười phần dương quang tiểu dung đám phan hâm mộ đã sớm tổng kết qua lâm ông mê người nhất ngoại trừ cái kia anh tuấn hình dạng lại có là dương quang nụ cười sán lạ mặc dù hắn không phải cố ý nhưng là vẫn như cũ để nhật ba nhìn lên người không chỉ có là nhật ba linh hà viên tâm nguyệt Huệ như kỳ, m ặ thế n i c nhưng p t là chúng tiếp nữ ta lại càng yêu càng sâu nhận biết ngươi để hạnh phúc của ta như thế em hay có thể hay không không muốn các ca tiếp tục hát chúng ta ca để cảm động cả một đời đều nhớ chúng ta ca là một bài giá đỡ c h ố n g và đàn guitar hợp tấu ca khúc mặc dù thiếu đi giá đỡ c h ố n g nhưng là đơn độc đàn guitar biểu diễn vẫn như cũ rất có hương vị chủ yếu nhất là bên ngoài điều kiện không đủ còn có thể dùng thanh âm đến đ ủ o n lu mang theo từ tính tiếng nói đem ca khúc bên trong thoải mái và thâm tình biểu hiện linh cách tới tận cùng đặc biệt là hát đến kia đoạn tình nhân tổng chia chia hợp hợp. chúng ta lại càng yêu càng sâu thời điểm tất cả nữ hải t ử cảm giác đáy lòng đều đang r u t r ỗ n dậy hận không thể lập tức đầu nhập đường lâm mông trong ngực giờ này khắc này vạn vật im tiếng tất cả thanh âm đều muốn cam bái hạ phong tại lâm mông âm nhạc thế giới bên trong c ẩ nhật t n muốn bị đánh. m bị ộ khúc kết thúc. nhân Các nam đều ba ị k i đ o ạ rơi ệ hợp lệ bộ dáng đồng dạng bị thợ quay phim vô xuống nhưng là hiện tại đã không có người để ý bọn hắn hoàn toàn say mê tại lâm mông trong tiếng ca còn chưa thức tỉnh hoàng c u n g trong ngự hoa viên rất khéo chính là kinh đô cũng có mưa hoàng đế bệ hạ còn có tử lăng công chúa đang tại trong lương đỉnh trốn tránh mưa bồi tiếp các nàng cùng nhau còn có bếp nhỏ mẹ trương tuyết nên lúc này ba người đều đang nhìn trên bàn máy tính b ả n g bên trong chính là hướng tới sinh hoạt trực tiếp từ lần trước tử lăng công chúa ăn hoàng kim bánh về sau muốn ăn thế mà tốt hơn chút nào mặc dù bệnh k é n ăn chứng còn rất nghiêm trọng nhưng tối thiểu nhất sẽ không gây nguy hiểm sinh mệnh hoàng đế bệ hạ nghe chuyện này đại là ngạc nhiên tự nhiên đối lâm mông chú ý thế là thừa dịp lần này chính vụ không phải rất bận rộn cơ hội hắn và nữ nhi bảo bối của mình cùng một chỗ nhìn xem cái này lâm n ô n g đến cùng là thế nào một người tốt quyết định phải trang triệu hắn tới làm ngự chủ một thật là dễ nghe từ lăng công chúa nhìn trên màn ảnh lâm n ô n g nói hắn chưa hề đi ra kinh đô tự nhiên đối thế giới bên ngoài không phải hiểu rất rõ ngoại trừ cha mình bên ngoài lâm n ô n g xem như cái thứ hai để hắn có một chút hảo cả người dù sao hắn làm ra cùng mình khẩu vị đồ ăn không nghĩ tới ngoại trừ trung nghệ hắn ngược lại sẽ ca hát với lại hát như thế dễ nghe chân thực cái đa tài đa nghệ người đâu trước tiết nên nhìn màn ảnh bên trong lâm mông cười nói hắn có chút đôi nam hải này sinh ra hứng thú dị vang thời điểm ngoại trừ nghiên cứu thực đơn nhưng không có nam hải kia có thể gây nên chú ý của nàng hoa hạ tinh thần tượng t r ì n h đại minh hoàng đế là một người trung niên nam nhân hắn tướng mạo anh tuấn người mặc lộng l â y long văn đồ vét ngược lại là rất có thời thượng cảm giác mặt khác hắn vẫn là một cái s ủ n g nữ của ma lần này nghe được nữ như thế mà có thể ăn hạ ngoại trừ thức ăn lỏng bên ngoài những vật khác trước tiên liền chạy đến tại biết cái này đồ ăn là một mình tinh làm thời điểm cũng đi theo chú ý tới đến tướng mạo quá quan tâm tư cũng rất nhanh n h ẹ n nhưng là quá hoa tâm xem xét liền dựa vào không ở hoàng đế bệ hạ chú cùng căn hai hài ý điểm cùng hai nữ bên ả n vốn không tại một cái b ê ngoài trên, đến n c à giống là đang nhìn rất uy nghiêm trong hoàng cung liền là cái triệt triệt để, để nữ nhi nô trực tiếp liền nổi giận đúng ta phái người hiểu qua cái kêu hoàng kim bánh đúng là tiểu từ này làm ta nhiều lần phái người đi thất t u y ệ t sơn có lẽ ngày mai sứ giả liền có thể truyền nhắn lại hoàng đế bậy hạ cười một cái nói nam hồ biệt thự thời tiết rất sáng sủa tống tổ nhĩ ngồi tại tự mình trong phòng khách bởi vì sân bay cách nơi này rất gần cho nên nàng cũng không sốt u ruột đổi u máy bay thay mặt trong nhà nhìn trực tiếp h á n ôm bắp đ u ổ i trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp túi tại trên đầu gối trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đần độn ý cười tựa như lâm mông bài hát này là vì nàng hát hoàn toàn say mê tại hoàn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế kinh đô vương ra trong phụ lệ hà cảnh h i ể u dạng trong phòng nhìn xem trực tiếp bất quá lần này hầu ở bên người nàng không phải là của mình mụ mụ mà là hắn đường m g ộ i nguyệt nha công chúa cũng chính là trong quán internet để tống tổ nhĩ mặt lăn bàn p h í m tám tuổi tiểu lò ly bốn trăm mười một nghìn bảy trăm mười một hát thật là dễ nghe đâu làm là bị thổ lộ người hắn thật quá hạnh phúc hà h i ể u đồng mang theo ánh mắt hâm mộ nàng xem thấy khóc như mưa nhiệt ba nhẹ nhàng nói ra một bên tiểu lò ly chính gắt gao trừng mắt trong tấm hình n h i ệ t ba qua một lúc mới lên tiếng loại này ngây ngốc nữ nhân có gì tốt lâm ô n g ánh mắt quá kém hà hiệu đồng mặc dù mới mười tám tuổi nhưng là hắn rất ưa thích tại cái này đường hắn sở lấy tiểu lò l ì áo choàng mái tóc nói n g u y ệ t nha không thể không có lễ phép như vậy à ngươi muốn cứ gọi lâm mông ca ca biết không với lại ngươi năm nay mới tám tuổi lại thế nào sẽ biết cái gì gọi là ánh mắt đây tiểu n g u y ệ t nha dùng dùng cái đầu nhỏ đem cái tia chán ghét tay dùng x o n g sau đó hừ hừ nói ai ngây thơ còn c h ư a nhất định đây định mông phòng trong p h ò n g khách hát xong một ca khúc đám người từ say mê bên trong t h ứ c tỉnh t ậ n lực bồi tiếp liên hoàn tiếng vô tay nhiệt ba thừa dịp mọi người không chú ý tranh thủ thời gian chạy về gian phòng rời đi hắn vừa rồi khóc quá lợi hại đem buổi sáng hoa trang toàn khóc bỏ ra những người khác thì là đối lâm mông khen không d ấ t miệng hoàng lỗi dội ra ngón tay cái nói cái khác không nói nhiều liền hai chữ lợi hại một cái c h ư ớ c mắt liền làm ra một ca khúc chỉ sợ không có mấy người có thể làm được ca hà cảnh sợ hãi tha nói thật đúng là cái gì cũng khó khăn không ngã ngươi tiểu mông như thế thời gian ngắn ngủi có thể viết ra loại này khối lượng ca quá khoa trương đi lâm mông thì là cười nói bình thường biểu hiện mà thôi không có các ngươi nói thần kỳ như vậy đinh hà cười nói ta nói đinh mông lời này của ngươi nghe làm sao tuyệt không giống tại k i m tốn ngược lại thật lâu nhận đây hoàng lỗi nói ngoại trừ tiểu định một c ư ớ kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể đón hắn đại hoa tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình một mặt hoảng sợ nói không phải sao khi sáu tuổi là có thể đem một đầu trâu nước lớn đông chết ai còn dám cùng tiểu nông ca đặc thủ viên tâm nghe xong còn có việc này liền nói ra định ông ca ca ngươi tại sao phải đụng sống dưới nước c là có bạo lực khuynh hướng sao vậy ta cần phải để kỳ kỳ tỉ cẩn thận một chút miễn cho sau khi kết hôn ngươi đánh nàng lâm mông mặt s â m lại tiểu minh nói lung tung thế nhưng là phải chịu trách nhiệm ta khi đó là vì cứu mặt mà mới đâm đến sống dưới nước sơn đều gây mất ba cây ngươi cho rằng ta nguyện ý a đinh hà cười nói cái này không phải là lấy bạo chế bạo a ta nhìn vẫn là khuyên một chút kỳ kỳ để hắn một lần nữa tìm nam hải ưa thích được rồi miễn cho về sau các ngươi cãi nhau hắn muốn bị đánh lúc này n h i ệ t ba rửa mặt từ trong phòng đi ra thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ không có đồ trang sức trang nhã vẫn như cũ khuôn mặt trắng trắng mềm mềm không có một tia thì vết liền cùng một bá hoa các ngươi đang nói gì đấy ai muốn bị đánh hoàng lỗi a a cười nói tiểu m ô n g mới vừa nói về sau ai tiến vào nhà của hắn không ngoan ngoan nghe hắn hắn liền đánh người đó tiểu địch ta khuyên ngươi cũng muốn mở điểm đ ư n g đệ khống vẫn là tìm đã thành thục nam nhân a hiện tại nhật ba huệ nhược kỳ tổng n g án lấy lâm mông mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng cho nên rất tùy ý nhìn xem trò đùa chương một trăm chín mươi ba ngay cả cây a n quả đều ghét bỏ các ngươi lâm mông phát đệ bù vì hắn ca k h ú c mới cũng vì hắn trộm yêu người n ị n h mông phòng bên trong lâm mông địch lệ nhật ba ta đem đưa cho ngươi tin đều viết tại k h u ô n nhạc bên trên chỉ mong ngươi là ta một chi hát không xong ca tặng cho ngươi chúng ta ca tốc độ cực nhanh hắn đầu này đẩy b ộ dưới liền trật ních đám p a n hâm mộ nhận tình bình luận tống tổ nhĩ nếu như mùa đông quá nguy hiểm chỉ có ổ chăn an toàn nhất chứng, chứng yêu thương lập t i ế p làm chứng lại là một bài nghe hoài không c trả ca nghe chán ghét tùy tiện đến đánh ta hứa một thế ônu nghe khóc lúc nào yêu nhất hắn hội vì ta viết một bài thuộc về chúng ta ca đây nịnh mông hội phan hâm mộ đoàn trưởng bên trên một ca khúc còn không có thu lại tới một bài ta nhỏ nịnh mông c a c a ngươi chuẩn bị lúc nào thu truyền lên đây nịnh mông hậu cung đoàn đoàn trưởng chỉ toàn cả chút vô ích cho các nàng viết lẻ năm bảy cho chúng ta những n à y hậu cung thành viên đây này chín lại chơi một ván ai là nội ứng lần này lâm mông không còn vận khí quõng hắn không phải nội ứng nhưng kết quả vẫn là một dạng yêu thương hắn bị tất cả người cho xác nhận cái thứ nhất đào thải ván thứ ba trò chơi về sau mưa rốt cục cũng ngừng lại đám người chống đỡ lưng mỏi hô hấp lấy đỉnh núi không khí thanh tân vừa vặn có mưa thừa dịp thời gian còn không mượn chúng ta đi h á i trái cây thế nào hiện tại rất nhiều trái cây đều thành quen có thể cho kỳ kỳ tiểu hiện các nàng mang về lâm mông cười đề nghị vương chính vũ nhiệm vụ đã bố trí xong cái khác có thể cho lâm mông bọn hắn tùy ý phát huy cho nên hắn không phát biểu ý kiến huệ nhược kỳ mở thầm nghĩ hoa、wow, h á i trái cây nhà cái này ta thích nhất đi đi đi hiện tại cũng bốn giờ chậm thêm điểm nhưng là không còn thời gian những người khác cũng không có ý kiến thế là một đám người dẫn theo thùng con cái gùi tay cầm cây gậy trúc liền xuất phát d ư ơ n g quả vị trí là ở phía sau núi trong sân cốc nơi này cây ăn quả có một phần là hoang dại vốn là sinh trưởng ở chỗ này còn có một ít là về sau lâm mông trồng đi qua một chút năm tháng sân cốc một đo đã phát triển trở thành một cái vườn trái cây huệ nhược kỳ cái này nhất ra tiểu nha đầu đến nay nơi này tựa như thoát cương ngựa con một cái nơi này nhìn xem lập tức nơi đó nhìn một cái lòng hiếu kỳ t ậ t nặng và đây là cái gì vì cái gì có nhiều như vậy gai đám người còn tại đằng sau đi tới bên kia đã chuyển đến huệ nhược kỳ đều sợ hãi cát nói đến lần trước huệ nhược kỳ tới đây thời điểm còn chưa kịp nhiều liên tục liền bị lâm nông bắt lại càng bi kịch là ngay cả nụ hôn đầu tiên đều bị đ o ạ t đi cho nên lần này hắn đã có kinh nghiệm rời xa lâm nông trước tiên đem nơi này chơi lượt lại nói đợi đến những người khác đến thời điểm cũng bị viên này thần kỳ cây ăn quả cho kinh đến gốc cây này cũng không cao sinh trưởng ở một cái nhỏ sườn đất bên trên vóc người cao nhất viên tâm nguyện thậm chí có thể dùng tay hái phía trên trái cây viên tâm chỉ vào trên cây trái cây hỏi cái quả này dung mạo thật là giống con nhím bà bảo tròn chịa thật đáng yêu hoàng lão sư người biết đây là cái gì trái cây sao vàng gãi gãi đầu cái này à ta rất muốn ở đâu gặp qua nhưng lại trong lúc nhất thời nghị không ra ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút trước ngươi nói cái này bí không lo người thật vất vả hữu cơ sẽ ở nữ tính trước mặt biểu hiện ra trí tuệ của mình lại lại không biết cái quả này gọi cái gì có xui xẻo như vậy sao hà cảnh nói dẹp đi a ngươi chưa thấy qua cứ việc nói thẳng còn tốt giống ở đâu gặp qua hoàng lỗi sắc mặt trì trệ sau đó trả lời ta liền là nghị không ra không được sao hoặc là ngươi biết loại trái này kêu cái gì hà cảnh cười hắc hắc h á i được một mảnh lá non trong tay thưởng thức sau đó nói, ta không biết không sẽ hỏi tiểu mông sao ai giống n hà ư người khoang. yêu Sau khoe h đó cảnh quay lại đâm ầ u h ư vào miệng nói ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu nguyên lai là bao lấy một tầng sắc hạt rẻ hoàng lôi giật mình nói đại hoa cười hát h a t nói hoàng lao sư cái này mã hậu pháo coi như không tệ đám người nghe xong nhao nhao nợ nụ cười cái này đại hoa là càng lúc càng giống người hoa lâm ông đã bắt đầu hái đem từng cái hạt rẻ hướng sau lưng k h u n g bên trong ném hạt rẻ dại có thể là đồ tốt nó có thể bổ thận kệ i tì cường thân kiện thể ích dạ dày bình lá gan hoàng lao sư hà lao sư những này t r u n g lão niên người có thể ăn nhiều một chút lâm ông một bên d ấ m ngắt lấy vừa nói hoàng lỗi mặt sạm lại nói tình huống như thế nào cái này đều muốn đen trong chúng ta niên nhân một thanh đúng không nói cho người ta heo tốt đây mới không cần ăn cái đồ chơi này hà cảnh hắn nói đúng à cái gì chúng lão niên người ta thế nhưng là ngành giải trí nội danh không già nam thần nói không chừng các ngươi giả ta vẫn là hiện tại cái dạng này đây bất quá lung túng là bọn hắn nói bọn hắn người khác căn bản m u ố n không lý sẽ mà là hưng phấn đi theo lâm mông sau lưng hái hạt rẻ đi hai người lung túng lẫn nhau đem vừa rồi quên mất cũng gia nhập hái hàng ngũ ta đi các ngươi làm sao đem phía dưới toàn hái xong cũng không biết cho chúng ta chưa chút hai cái người già vừa lên trước liền một b ư ớ c bọn hắn thân cao đều hoàn toàn một m bảy có thể h á i đến vị trí chỉ có phía dưới một điểm nhưng là những địa phương này sớm đã bị vượt lên trước một bước đại tát cho hái được bởi vì đại hoa cũng mới một m bảy mươi lăm huệ n h ư ợ c kỳ hì hì cười nói cái này vườn trái cây chính là cho chúng ta mấy cái này từ cao đo thân mà làm hoàng lao sư hà lao sư các ngươi không bằng một bên đợi uống chút t r à nhìn ta h á i không phải càng tốt sao hoàng lôi cả giận không mang theo người khi dễ như vậy chúng ta thế nhưng là t r ư ở n g bối kỳ kỳ ngươi tranh thủ thời gian kéo một cái dưới nhánh cây đến để cho chúng ta cũng hái một điểm huệ n h ư ợ c kỳ nói một câu mới không cần sau đó liền ngạo kiều xoay người vẫn là viên tâm ngáy lòng tốt hắn là nơi này cao nhất kéo hai một một cây trái cây tràn đầy cây quyền xuống tới để hoàng lao sư hà lao sư hai người có thể hài đến nhưng là hai cái chung lão niên người còn không có hái mấy cái liền vui quá hóa bờn bởi vì nhánh cây kéo quá thấp không chịu nổi trực tiếp từ giữa đó gây mất một đoạn mọc đầy trái cây nhánh cây cứ như vậy bóp tại hoàng l ô i trong tay hai người ngây ra như phóng nghe được thanh â m huệ nhược kỳ xoay người lại nhìn thoáng qua lập tức quắt lấy bụng nhỏ cười to nói ha h a xem ra ngay cả cây ăn quả đều ghét bỏ các người chính mình gây mất cho các ngươi hái những người khác nghe vậy cũng là cười đến không được lần này tốt bọn hắn có thể đem cái này đoạn nhánh cây để dưới đất làm cái đủ viên này là cái gì cây ăn quả nha hạt rẻ cây nhiệt ba đã hái không đủ chỉ còn lại có những cái kia thân cao rất cao bóng truyền tiểu t ỷ t ỷ tại h ả i lấy thế là n h ả m chán nhiệt ba chính mình tìm một cái cây đây là quả mận bắc cây quả mận bắc đ ế n qua sao liên là loại kia hễ ẩ m ngọt nào g lâm mông quay đầu nhìn lại khi thấy đó là một viên quả mận bắc cây thời điểm liền đối với nhiệt ba giải thích nói có quả mận bắc cây a ở nơi nào chỗ nào vốn đang tại hái hạt rẻ mấy nữ hải tử nghe xong có quả mận bắc cũng mặc kệ hạt rẻ con cái gửi liền lại vây quanh lâm mông xem xét đám nữ hải tử đều vây lên đây liền ngay cả mạt nhi cũng theo tới liền cười nói các ngươi cứ như vậy thích ă n chua sao huệ nhược kỳ nói tiểu m ô n g ca ca ngươi không nghe nói mang thai nữ hải tử thích ă n chua sao một bên nhật ba nghe được huệ nhược kỳ nói như vậy ngây ra một lúc lập tức hắn xoay người thưởng nha đầu này một cái xào lăn hạt rẻ ai ngươi đánh ta làm gì huệ nhược kỳ bưng lấy đầu h ị khuất nhìn xem nhật ba nhật ba chống n ạ n h tức giận nói ngươi nói ta đánh ngươi làm gì ai nói nữ hải tử nhất định phải mang thai thích ă n chua ngươi nói như vậy là tại ảnh hưởng danh dự của chúng ta thật sao chính là muốn mang thai cũng là ngươi mang thai chúng ta mới không có mang thai đây n g ư ờ i khác c ũ n g là tâm nói định mông ca ca cây này thật cao a ngay cả ta đều với không tới viên tâm ghê gớm viên tiêu khỏa đỏ dựng quả mận bắt chỉ là nhìn xem đều chạy nước miếng nhưng là cây này quá cao hắn căn bản với không tới lâm mông xem xét viên tâm ở nơi nào nhảy tới nhảy lui nhưng chính là hái không đến trái cây nóng nảy bộ dáng một mươi phần đáng yêu hắn đi lên trước hỏi Các người có người người hội lâm e o c y sao? Nhiệt ba Nhiệt nhìn x e t h ngông tắp tại lắc cây nói, đầu sẽ k h với lại ta mặc c h í nói h cho chảy ra chân.、Cái、khác nữ hải tử cũng là lắc đầu biểu thị chính mình xuyên qua váy hoặc là sẽ không. là là lắc là Lâm quần qua đầu biểu xuyên đắn, nữ cũng mông n rất ra tử Cái váy sẽ ta nhìn như vậy đi muốn tự mình hái đến ta cái này báo danh các ngươi cưới bả vai ta bên trên ta đưa các ngươi đi lên hái vậy ta muốn ta muốn hái ta cũng muốn đi thiếu mông c a c a trước hết để cho ta cưới lâm m ô n g vừa dứt lời các cô gái liền tranh nhau chen lấn nhấp tay duy chỉ có đinh hà cảm giác rất ngượng ngủng liền không có tham dự bị một đám nữ hải tử vây quanh lâm mông cũng rất bất đắc dĩ hắn nói ra như vậy đi các ngươi h o à n t ụ t ỷ theo trình tự quyết định tờ tự đi các cô gái cùng nhau gật đầu đi qua mấy vòng h o à n t ụ t ỷ trình tự như sau viên tâm n g u y ệ t trước hết nhất mặc nhi vận khí rất không tệ là cái thứ hai sau đó liền là nhị ba cái cuối cùng mới là huệ nhược k ỷ hắn bệnh lên miệng nhỏ rất là không vui nhưng là chuyện này chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt h o à n t ụ t ỷ đoán đến cuối cùng một cái hai trăm chín mươi ha ha nịnh ông ca ca ta tới viên tâm n g u y ệ t hưng phấn quát to một tiếng trực tiếp nào tới lâm mông trên lưng sai sai ta còn không có ngồi xuống là cưới không phải cóng cảm thụ được viên tâm tiếp cận á vượng từ bánh bao nhỏ trong lòng của hắn nhịn không được đậu đen rau muốn nói nếu như không phải thẻ căn cước bên trên viết là nữ thật đúng là lấy là nha đầu này là đứa bé trai lâm nông nhịn không được trêu h ọ c nói tiểu minh ngươi có phải hay không cố ý muốn cho quốc gia tỉnh vải vóc mới không có phát dụng tốt a từ lâm nông trên lưng xuống viên tâm nguyệt ngây ra một lúc hắn còn chưa hiểu lâm nông ý tứ của những lời này phúc ha ha ha huệ nhược kỳ cái này nhỏ ô nữ ngược lại là dây hiệu nộ lấy bụng nhỏ chỉ cười ha ha ngay sau đó cái khác nữ hải tử cũng cười theo cái này người xấu thế mà dạng này ví von người ta n g ư c nhỏ thằng đến nửa phút đồng hồ sau viên tâm nguyện chính mình mới phản ứng được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nịnh mông ca ca ngươi quá đáng ghét về sau viên tâm nguyện cờ ép giờ giờ vẫn là đã chứng minh chính mình là cái đáng yêu nữ hải tử hắn mềm nhún cái mông nhỏ ngồi tại lâm nông trên bay nóng hầm hập s á c thực rất có nữ hải tử cảm nhận bất quá viên tâm nguyện nghiên kỵ còn nhỏ ngược lại là không có để ý những này ca o hứng bừng bừng hái lấy trên cây quả mận bắt quả viên tâm nguyện cười nói kỳ hì ta phát hiện bóng truyền vận động viên tốt thích hợp với nông công việt lâm mông nhìn một bên hà cảnh hoàng lỗi tổ hợp một chút sau đó cười nói xác thực hiệu suất so với người bình thường phải nhanh rất nhiều viên tâm n g u y ệ t cưới tại lâm mông trên bờ vai cánh tay ra hắn ra dối thẳng có thể hái đến trên đỉnh cây quả mận bắt quả hắn tự hào nói thân cao chiều dài cánh tay thể lực đều là ưu thế về sau ta về hưu liền đến đỉnh mông ca ca trong vườn trái cây làm nâm phu đinh hà đ ư n g cười đề nghị này tốt về sau cũng không sợ không có địa phương dưỡng lão phía sau huệ nhược kỳ nhìn thấy viên tâm nguyện không dứt cái mông nhỏ tại lâm mông trên vai t r n qua hôn lại lập tức không vui ta nói tiểu minh đằng sau còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu ngươi tranh thủ thời gian xuống tới viên nhỏ biễu môi nói xuống tới liền xuống đến bất quá ta là cho m ặ t nhi tỉ tỉ nhũng chỗ ngươi cái cuối cùng liền chậm rãi chờ lấy a phốc phốc nhỏ hơn đến xinh đẹp chính là muốn chọc tức khí ngươi kỳ kỳ tỉ nhiệt ba thổi phù một tiếng cười nói đem viên tâm đem thả xuống lâm mông ngồi sổn người xuống đối m ặ t nhi nói m ặ t nhi đến ngươi lên đây đi ân đây m ặ t nhi mang theo ngượng ngủng hắn mặc chính là tiểu bạch váy thận trọng đem váy ngăn chặn lúc này mới cơi đi lên bởi vì có chút sợ hai n a xuống mạt nhi trắng trèo bóng lóng đùi kẹp lấy lâm m n g cổ hai người da thịt gấp dính chặt vào nhau Cảm thời ụ được thiếu nữ nu hòa hương vị. Lâm ông đang đứng hương thiếu một tiếng t hòa hỏi không, h ngồi liền nu nữ Mông vững vàng không, liền đứng lên. vị, Lâm gian một giây dây đi qua, vào ô luận l l năm giờ chiều lâm mông mang theo mọi người hái được cái đã nghiền mỗi người phía sau trong ống trúc đều có không ít trái cây nhìn thời gian không sai biệt lắm lâm mông liền đối với tất cả người hỏi các ngươi còn muốn hay sao không hái được những n à y đã đủ ăn huệ nhược kỳ dùng dùng mọi như cánh tay kỳ thật hắn đã sớm không muốn lấy xuống càng nhiều vẫn là muốn và lâm mông ở lâu một lúc mới kiên trì ân không hái được hái nhiều ăn không được cũng là lãng phí mấy ngày liền đến nơi này đi người khác cũng biểu thị đủ vậy được chúng ta liền về nhà a lâm mông gặp tất cả mọi người chơi chán liền quyết định đi về nhà c h ư một trăm chín mươi lăm kỳ kỳ mười triệu cách rời thời gian luôn luôn m u ố t tới nhận huệ nhược kỳ ba người rời đi xe liền chờ tại bên ngoài viện viên hiện còn có đinh hà đã thu thập song hành lý các nàng đang ngồi trong phòng khách huệ nhược kỳ vừa rồi cùng với các nàng nói có chút việc tư muốn cùng lâm mông nói để cho hai người chờ ở bên ngoài một lúc về phần nói cái gì hắn không cùng hai người đem huệ nhược kỳ ưa thích lâm mông sự tình mọi người đều biết cho nên mọi người cũng không có cảm thấy rất ngạc nhiên với lại lần này rời đi về sau lần sau gặp lại còn không biết muốn chờ tới khi nào bởi vậy viên tâm n g u y ệ t đinh hà đều rất đại độ biểu thị các ngươi có thể nhiều phiếm b à i câu chúng ta có thể chậm rãi chờ một trong phòng t h i ế u mông ca ca ta bỏ không được rời đi ngươi huệ nhược kỳ ô n thật chặt lâm mông nước mắt không ngừng từ khỏe mắt trở xuống lần thứ nhất yêu một người nhưng là vẹn vẹn ở chung được không đến hai ngày thời gian liền muốn phân biệt đây đối với huệ nhược kỳ tới nói liền là như tê tâm liệt phế đau lâm ông nuốt tiểu nha đầu lương ă n u ổ i cũng không phải không gặp được ta về phần khóc thương tâm như vậy à. huệ nhược kỳ khóc dòng nói một ngày không gặp như là ba năm lần này đánh xong giải cầu lông vô địch thế giới tối thiểu muốn một tháng ta đều muốn ba mươi năm gặp không đến ngươi có thể không thương tâm à. lâm ông dợ khóc dợ cười nha đầu này lại tại dùng linh tinh điện cố đem huệ nhược kỳ tay nhỏ từ phần eo lấy ra lâm ông cho nàng lau nước mắt châu sau đó nói các nàng đều chở ở bên ngoài đây nhưng chớ đem thời gian lãng phí ở thương tâm bên trên ngươi chờ ở tại đây ta đi lấy mấy thứ đ ổ cho ngươi vốn đang khóc huệ n h ư ợ c kỳ nghe được lâm mông muốn đưa đồ vật cho nàng liền xoa xoa nước mắt sau đó đứng đấy chờ hắn không bao lâu liền lâm mông liền từ trong tủ gỗ lấy ra hắn sớm đã chuẩn bị xong ba cái cái bình huệ n h ư ợ c kỳ nhìn xem lâm mông trong tay cái bình ngựa khí nghẹn ngào hỏi tiểu mông các ca đây đều là cái gì nha lâm mông đem cái thứ nhất bình xứ đặt ở huệ n h ư ợ c kỳ trên tay nói cái này một bình bên trong có mười hạt cựu hoa ngọc lộ hoàn liền là lần trước ta cho ngươi ăn kia một loại có thể bảo trì thanh bảo x lâm, lâm ông hống nữ hải tử hiện tại cũng rất sở trường huệ nhược kỳ trực tiếp bị lâm ông câu này làm cho tức cười cái này thứ hai bình làm mật ong trải đài ngươi cũng mang lên lâm ông đem cái thứ hai bình thủy tinh phóng tới huệ nhược kỳ trên tay huệ nhược kỳ quát lấy miệng nước mắt lại nhịn không được gạt ra hớt mắt phong mật hoa trả công nghệ phức tạp mười p h ầ n khó chế tác đây nhất định liền là tiểu nông ca ca thời gian đang gấp phối trí chỉ vì để cho hắn trước khi đi có thể mang đi kỳ kỳ n g ư ơ i bình thường tranh tài huấn luyện thủ thường đều dùng là thuốc gì đây lâm mông hỏi một câu huệ nhược kỳ tranh thủ thời gian đệ xuống đáy lòng cảm động nói là đặc cung vân nam bạch dược do huấn luyện viên thống nhất cấp trò cho, cho mọi người lâm mông đem bình thứ ba thuốc giao cho huệ nhược kỳ nói đây là ta đặc chất chấn thương chảy r i thuốc về sau ngươi liền dùng cái này a huệ nhược kỳ nhìn thoáng qua cái này bình thường không có gì lạ bình thuốc nói tiểu nông ca ca đặc cung vân nam bạch dược dùng rất tốt vết thương nhỏ ba ngày liền có thể khỏi hẳn nghiêm trọng điểm một tuần lễ liền tốt cái này cũng không cần đi lâm ô n g nuốt nuốt tiểu nha đầu đầu nói nha đầu n ố c ba ngày chẳng lẽ lại so ta cái này một giờ khỏi hẳn càng có tác dụng tốt hơn huệ nhược kỳ há hốc miệng nói một một giờ lâm ô n g cười nói vậy ngươi có tin hay không ta nói huệ nhược kỳ liệu mạng gật đầu nàng xem thấy trong tay ba cái bình nhọn tử đáy lòng tràn đầy ấm áp đêm hôm đó xúc động đổi lấy cũng không phải là một cái đàn ông phụ lòng mà là một cái chân chính thương nàng yêu nàng nam nhân tốt h ắ n chưa bao giờ như thế may mắn qua tự mình làm ra quyết định nghĩ đến Huệ Nhược lâm a u đ ông nhìn xem tiểu nha đầu nghiêm túc ánh mắt đáy lòng đồng giảng ấm áp mặc dù hắn có chút đại nam từ chủ nghĩa nhưng cũng sẽ không bởi vì những sự tình này đi quái huệ nhược kỳ dù sao hắn chỉ là muốn tìm một loại phương thức biểu đạt tâm ý của mình mà thôi lâm ông đem tấm thẻ này đẩy trở về sau đó ông tiểu nha đầu nói tham gia cái này ngăn tiết mục ta đã có trả thù lao về sau ta cũng biết lựa tiền nhiều hơn ta muốn chứng minh mình có thể nuôi nổi ngươi cho nên ngươi có thể cho ta một cái chứng minh chính mình cơ hội sao huệ nhược kỳ có chút n ư ơ n g ác sau đó hắn nắm vớt trong tay thẻ ô m thật chặt lâm mông nói tiểu mông c a c ca kỳ kỳ tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi về sau có thể thành lá xuất sắc nhất đại minh tinh bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng người ta nếu quả như thật thiếu tiền liền và ta nói chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà lâm mông không có lại nói tiếp chỉ là rút ra một cái tay vớt vớt tiểu nha đầu đầu, biểu thị hắn sẽ hai người ngoại trừ cửa phòng tất cả mọi người có thể thấy được huệ nhược kỳ khắc bởi vì hốc mắt của nàng hưng hồng đám người đứng dậy trầm mặc không nói đem ba nữ đưa lên xe lên xe trước ba nữ cùng nhật ba m ặ t nhi từng cái ôm n h i ệ ba đồng dạng có chút khổ sở mặc dù hắn bình thường và huệ nhược kỳ cãi nhau nhưng là hắn kỳ thật tuyệt không chán ghét cô mội mội này đã chú định về sau là người một nhà hiện tại muốn tách ra làm sao có thể không khó qua đây một tiểu nha đầu viên tâm nguyện cũng không nhịn được l a o nước mắt đinh hà thì là nhịn không được nhỏ giọng thút thít về sau ba nữ lại và hoàng lỗi đại hoa hà cảnh khoát tay cá biệt bất quá đến lâm nông nơi này ba người thì là nhào tới cho một cái ôm hoàng lỗi cười nói cái này rõ ràng liền là kỳ thị nhà vì cái gì đối với chúng ta liền là khoát tay đối tiểu nông liền là ôm hà cảnh biết h o à n g l ố i đây là muốn tách ra ly biệt thương tâm hắn cũng nói đúng à dựa vào cái gì tất cả mọi người là nam nhân chỉ có tiểu nông có thể đạt được ôm chúng ta liền là khoát tay huệ nhược kỳ xoa xoa nước mắt nói xuất ca đương nhiên là có ưu đãi rồi đến lời này càng đả thương người hà cảnh nhún vai nói ai kia không đúng ta cũng vậy cái xuất ca là cái gì cũng không có ôm đại hoa lúc này nói ra dù mạo ngươi còn có thể nhưng là trầm điểm chúng ta sợ ô n ngươi bị chuyển nhiễm đinh hà cười cười nói nhiệt ba lúc này nói đùa các ngươi đây là muốn đem nhà ta tiểu nông bắt có ca nói cho các ngươi biết tiểu nông thế nhưng là ưa thích n ữ tỷ các ngươi liền đừng có nằm n g ậ u huệ n h ư ợ c kỳ tâm tình tốt một chút liền hy hy nói mới sẽ không đâu tiểu tỷ ta thế nhưng là đã đi tại ngươi trước mặt rồi ba nữ cuối cùng đã đi nhìn qua xe bóng lưng huệ n h ư ợ c kỳ có chút không hiểu đấu hắn hỏi tiểu nông vừa rồi kỳ kỳ lời nói có ý tứ gì à có ý tứ gì đương nhiên là mặt chưa ý tứ hắn ngủ ta mà ngươi còn không có mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài bộ dáng vẫn phải làm lâm nông nói ra kỳ kỳ đoán chừng là đùa với người a trường một trăm chín mươi sáu lâm mông kể chuyện xưa mắt thấy xe đi xa mấy người trở về đến trong viện mọi người tại t r ú c đỉnh bên trong ngồi trên mặt đất sau cơn mưa không khí rất sạch sẽ nhiệt độ cũng chậm lại mười phần mát mẻ thật đẹp à các ngươi nhìn bên kia núi trời chiều còn có hỏa hồng sắc đám mây tựa như trong thần thoại tiên cảnh hoàng lỗi chỉ vào nơi xa nói ra nó gật đầu nói đúng vậy rất đẹp đâu rất muốn b i n h viên ở chỗ này không có áp lực không có phiền não liền cùng thế ngoại đạo nguyên lâm mông nói quên đi thôi các ngươi cảm thấy tốt ta cảm nhận được đến bình thường nơi này không có chơi trò chơi công trình không có chợ bán thức ăn liền ngay cả đi cái siêu thị cũng muốn hơn mười dặm đường nếu như các ngươi có thể ở lại đây trên một tháng ta mới tính bội phục các ngươi nhật ba tức giận chừng lâm nông một cái nói ngươi người này làm sao như thế sắt phong cảnh đâu một điểm tư tưởng đều không có mùa hè ban ngày lẽ tám số không minh trị đậu đỏ ngồi yên một lúc lâm nông t r u n g điện thoại di động đột nhiên vang lên đ ị n h mông đây là lâm nông chính mình hát bài hát kia sau đó chính mình quay xuống làm chung điện thoại di động t i ể n nông ngươi cũng quá tự l u n đi thế mà ghi chép chính mình tiếng ca làm tiếng chung nhật ba cười nói ta thích không được sao lâm mông cười trả lời một câu sau đó nhấn xuống nút trả lời là tiểu mông ca ca sao trong điện thoại di động loáng thoáng truyền đến nữ hải tử thanh âm n h i ệ t ba nghe không giống như là huệ nhược kỳ với lại hắn vừa mới đi vài phút cũng không có khả năng gọi điện thoại đến thế là n h i ệ t ba tiến tới muốn nghe một chút gọi điện thoại tới nữ hải tử là ai là ta lâm mông trả lời một câu tiểu mông ca ca ta là tống tổ n h i a ta đang tại phòng chờ máy bay các loại máy bay dự tính tám giờ đến ngươi kia nguyên lai、like、là tổ nhị a ta cũng còn không có và đạo diễn nói sao ngươi làm sao lại tới cái gì ngươi còn không có và đạo diễn nói n g ư ơ i dù sao ta mặc kệ tiểu mông ca ca ngươi đáp ứng để cho ta buổi tối tới ta hiện tại đã lên máy bay đã trễ thế như vậy nếu như ngươi không tìm người tới đón ta ta ngay tại dưới núi đổ thừa không đi trong điện thoại truyền đến thiếu nữ thanh em bị khuất lâm mông nói à à dưới núi ban đêm thế nhưng là có sói ẩn hiện ngươi chẳng lẽ không sợ bị điêu đi có sói ồ ồ ồ ta mới mặc kệ ăn ăn thì ăn dù sao không lòng người đau nói không sợ là giả trong điện thoại tổ nhi mang theo tiếng khóc nói ra đương nhiên là thật khóc hay là giả khóc lâm mông liền không được biết rồi một bên nhật ba nhìn không được người ta một cái nữ hai tử đ bên tiêu tổ nhi không nghĩ tới người nói chuyện biến thành ba h ắ n kinh hỷ nói là tiểu địch tỷ tỷ hà chúng ta rất lâu đều không thấy ta rất nhớ người a nhiệt ba cười nói ta cũng rất muốn người đây lần này người đến hướng tới sinh hoạt làm khách chúng ta có thể trò chuyện cái đủ tôn kính hành khách một trận quảng bá thanh nhâm nhắc nhở từ trong loa chuyển đến ba tiểu tỷ không có ý tứ máy bay tới ta không thể và ngươi hàn huyền các loại đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi bên kia chuyển đến đăng ký thanh âm nhắc nhở tổ nhi vội vàng nói một câu liền cúp điện thoại từ n h i ệ t ba trong tay cầm lại điện thoại lâm mông thở dài một hơi nói lần này tốt lại phải đợi người cơm tối tám giờ tài năng ăn đây không phải phải chết đói ta sao n h i ệ t ba nói tổ nhi nếu như biết mình còn không có một bữa cơm trọng yếu đoán chừng lại muốn đả thương tâm hoàng lỗi nhìn lâm mông một cái nói t ổ n g tổ nhi thật muốn tới a đạo diễn làm sao không có cùng chúng ta nói qua bên kia vương chính vũ liếp mắt còn nói cho ngươi ngay cả ta cũng không biết chuyện này bất quá cũng may người không nhiều liền một tiểu cô nương cũng không đến mức an bại không đến vương chính vũ cũng vông x u ô i bỏ mặc h à cảnh nói hiện tại mới năm giờ đồng hồ tổ nhi tám giờ m ớ i đến nấu cơm lại quá sớm chúng ta hiện tại làm sao lúc này liền thể hiện ra nông thôn sinh hoạt khắc khổ có khách quý thời điểm còn có thể chơi đùa trò chơi nói chuyện phiếm cái gì hiện tại huệ nhược kỳ các nàng vừa đi liền lộ ra rất q u ọ n cụ vẽ không bằng chúng ta thay phiên kể chuyện xưa a đại hoa đề nghị cái chủ ý này không sai hoàng lôi cảm giác cái chủ ý này thật không tệ nhiệt ba hỏi kia từ ai bắt đầu đây nhìn một vòng sau đó đem ánh mắt k hóa chặt tại lâm mông trên thân nói tiểu mông ngươi cho mọi người kể chuyện xưa a lâm mông lại là hứng thú m ệ t m ệ t không có cơm tối ăn hắn bây giờ căn bản không đánh nổi tinh thần đến lắc lắc đầu nói không nói không ăn cơm tối một chút khí lực cũng không có nhiệt ba buồn cười đánh lâm mông một cái nói nhìn ngươi nói còn cho là chúng ta bị n ó i ngươi ngươi mau nói một cái nói không chừng đạo diễn thích nghe đợi chút nữa cho ngươi thêm nguyên liệu nấu ăn đây lâm mông nói dựa vào cái gì muốn ta trước giảng a các ngươi vì cái gì không trước giảng đại hoa nói nơi này liền lâm mông ca thông minh nhất với lại chúng ta biểu đạt năng lực cũng không được nếu như g i n g nói không chừng sẽ ảnh hưởng tỷ lệ người xem những người khác cho đại hoa một cái trẻ con là dễ dạy ánh mắt sau đó nói đúng đúng đúng đại hoa nói không sai nơi này liền tiểu mông ngươi nhất có tài hoa vẫn là ngươi mà nói à lâm mông khinh bị nhìn hai cái lao không tuân theo một chút một cái tiến sĩ một cái bắc điện đạo sư còn không biết xấu hổ nói mình không giỏi hoa lúc nào hắn có thể học hội ra mặt d à y như vậy đây g i a n g một cái t i ể u nông lâm mông ca nhanh lên đi chúng ta đều chờ đợi đây t i ể u nông cho t ỷ tỉ, tỉ giảng một cái mà nhật ba đong đưa lâm mông cánh tay dùng giọng lũng điệu nói ra lâm mông cười, cười. trực tiếp tiếp nhận lũng nịu n h i ệ t ba nói vậy được ta liền cho các ngươi giảng một cái tây du ký cố sự à? lan làm sao vậy cái này cố sự các ngươi nghe qua sao n g ư ơ i cứ nói đi lâm mông gặp tất cả người căm tức nhìn chính mình cũng không nói dân bốn một suy nghĩ một lát nhân tiện nói vậy ta liền cho các ngươi giảng một cái liên quan tới trộm mộ cố sự tổ phụ của ta gọi hồ quốc hoa hồ gia tổ tiên là mười dặm tám thôn quê nổi danh đại địa chủ n h i ệ t ba đánh gây lâm mông nghi ngờ nói không phải tiểu nông ngươi không phải nói chính mình là cô nhi là bị nhặt về nhà ngươi ở đâu ra tổ phụ lâm mông tức giận nói cố sự cố sự liền là hồ biên loạn tạo sự t ì n h đây đều là ta biên đi ra cố sự chỉ là dùng ngôi thứ nhất nói ra tương đối rất thật mà thôi tiểu tỷ nếu như ngươi lại đánh gãy ta ta cũng không g i n g a nhiệt ba tranh thủ thời gian khoát tay nói số gì là lỗi của ta ta không đánh gãy ngươi tiếp tục giảng lâm nông t r ừ n g nhiệt ba một chút lúc này mới tiếp tục nói nói tiếp đến dân quốc trong năm chuyển đến ta tổ phụ thế hệ này liền bắt đầu ra đạo xa sút Trước 197, thần cấp kể chuyện xưa năng lực. Hán theo trắng r xưa cấp chuyện lực. cầu cho、hồ、quốc hoa đâm cái Hán hồ hoa năng giấy kể yêu đâm lúc này sắc trời dần dần muộn từng đợt gió núi thổi qua để trong lòng mọi người phát lạnh nghe tới lâm mông nói nữ nhân kia là giấy đâm thời điểm đám người bị dọa gần chết đặc biệt là như ba ôm thật chặt lâm mông cánh tay đều nhanh chen đến trong ngực hắn đi mà một bên khác dựa vào lâm mông mặt nhi cũng không có tốt đi nơi nào lâm n ô n g giảng chính là quỷ thổi đèn cố sự cái thế giới này bởi vì thời gian dây hoàn toàn hỗn loạn rất nhiều trên địa cầu tác phẩm ở cái thế giới này căn bản không có xuất hiện mà bản này quỷ thổi đèn chính là lần trước lâm nông lao động sự t ì n h lấy được ban thưởng lúc này mọi người muốn nghe cố sự hắn vừa vặn có thể lấy ra dùng hiện tại lâm nông giảng chính là quỷ thổi đèn quyền thứ nhất tuyệt tinh cổ thành nói là hồ b ắ t nhất ra già, già khi đó hai mươi lăm cố sự xem như một cái tiếp nổ từ sảng văn góc độ đến xem bản này quỷ thổi đèn căn bản không thuộc về phạm vi này nhưng là từ huyền nghi kinh khủng bên trên nhìn đây chính là một bản trăm năm khó gặp một lần tác phẩm xuất sắc đặc biệt là từ ngôi thứ nhất bên trên giảng thuật đơn giản tựa như lâm nông thân sinh trải qua cắn răng một cái đứng người lên hắn lại dùng sắt muốn cậy ra nắp quan tài tử lâm mông nữ khí dùng vừa đúng khi hắn giảng tới đây thời điểm chúng nữ cũng nhịn không được nữa a a nhiệt ba mạt nhi cùng nhau vào lâm mông trong lồng ngực thật chặt tiếp lấy lâm mông e o dọa đến không được nhìn xem trong ngực hai cái tiểu mỹ nữ thầm nghĩ xem ra g i ả n g chuyện ma dễ dàng che đậy nữ h à i tử thật đúng là không phải dạ đương nhiên kể chuyện xưa năng lực vẫn là muốn quá quan lâm mông buồn cười nói các ngươi đều sợ thành dạng này ta nhìn vẫn là không cần tiếp tục đi thế nhưng là chuyện ma mị lực ngay ở chỗ này rõ ràng trong lòng sợ hai không được nhưng lại không nhịn được nghĩ nghe cả người ở vào một cái xoắn suít cùng hiếu kỳ trong lu t h ẳ nhật g đến đem c ọ n nghe xong, n cái cố mới sợ hãi sự sợ b n Không cần. Nhiệt h ba nuốt ắ m lâm mông lấy còn nghiên góc có cáo, chút có chút sệt, tìm tòi sợ ứ dục vọng. n g ư ơ i từng ngụm nước bọn nói ra mặt nhi cũng là nhẹ gật đầu hoàng l ô i hả cảnh đại hoa cùng nhau nhẹ gật đầu mặc dù bọn hắn cũng bị dọa đến không rõ nhưng bọn hắn dù sao cũng là gia môn sợ cũng phải nhịn miễn cho bị người khác thấy rõ lâm mông xem xét nhiều như vậy không sợ chết liền cười hát hát nói vậy ta liền tiếp tục nói tiếp a cố sự tiếp tục bên trong thi thể rõ ràng là cái mỹ nữ diện mục sinh động như thật lại là một thân tân n ư ơ n g tử trang phục phòng trực tiếp bên trong người xem ngay từ đầu là cự tuyệt kể chuyện xưa giảng cứu cái tư lịch càng là tuổi tác lớn trong bụng cố sự càng nhiều nguyên bản bọn hắn lấy là l ầ m mông sẽ nói ra cái gì cũ kỹ phá cố sự nhưng là bọn hắn sai nguyên bản đi người xem trở về cũng mang đến càng nhiều ưa thích nghe chuyện ma người xem không bao lâu liền phòng trực tiếp nhân khí liền càng thêm b ư c lửa một chút người không biết chuyện tiến đến xem xét đều ngây ngẩn cả người đây không phải tống nghệ tiết mục trực tiếp à nó như thế nào lên cố sự tới hơn nữa còn có nhiều người như vậy nghe phòng trực tiếp bên trong hoàn toàn không có người soát bình p h ò n g an tình đáng sợ ngẫu nhiên thổi qua một cái mưa đạn cũng làm mấy cái bị hù dọa biểu lộ lâm mông hoàn toàn cải biến bọn hắn đối chuyện m a nhận biết không còn là cổ xưa quỷ đà tường quỷ áp sàng cũng không phải cái gì trường học thì chỗ n h á o quỷ sau xuất hiện quỷ thác cổ mà là có máu có thịt kinh dị t r ộ n mộ mạo hiểm ngôi thứ nhất g i ả n thuật để cố sự trở nên càng thêm rất thật nhiệt huyết t h ắ n g hiểm kinh dị kích thích quá trình đều khiên động động lên lòng của mọi người vàng son lộc lây thái hòa điện hoàng đế chính và tử làng công chúa dùng đến bữa tối trên bàn cơ ngoại trừ sơn chân hải vị bên ngoài còn có hai bộ tấm thẳ bên trong thả chính là lâm nông kể chuyện xưa c h ẳ n g cảnh bệ hạ biểu lộ ngơ ngác nhìn màn hình không có vật gì chiếc đuôi nhét vào trong miệng của mình sau đó lại đi mua đồ ăn cũng mặc kệ kẹp không có bán được liền lại nhét vào trong mồm thằng đến cái k i ê m máu công kích thích tình tiết đi qua về sau hoàng đế bệ hạ mới khôi phục thật trí tiểu t ử này g i ả n g c ẩ n kẽ như vậy hắn có phải hay không trộm qua đế lăng vừa rồi trong chuyện xưa có cái trộm đế lăng tình tiết hiện đang hồi tưởng lại đến hoàng đế bắt đầu hoài nghi không trách hắn ngờ vực vô căn cứ tâm nặng thật sự là lâm nông giảng quá giống như thật tựa như hắn tự mình trải qua từ lăng công chúa biểu lộ rất là sợ、hãi. Đang n g hoàng e phụ h lời nói về sau. Hắn cười nói phụ hoàng, này nói, ngươi cái nói hắn hoàng, này về vậy, sau, phụ gì đế ạ i minh đ lăng thế nhưng là do lâm làm nhưng ngự quân cảm tử quân chấn thế tử thể do sao cảm giữ, có bệ ị trộn, nói cái kêu ca ca cố kêu đều là cố sự mà sự hạ suy nghĩ một chút nói đều do hắn nói quá chân thực để cho ta đem cái này gốc giả đ ề u bên ai đều cố lấy nói chuyện đem một đoạn mấu chốt cho nghe l o ạ n người tới đem những này đều thu dọn chấm không muốn ăn hoàng đế nói ra lâm mông cũng coi là ra sức đã mọi người muốn nghe hắn vẫn từ năm điểm nói đến tám giờ thẳng đến loại này ánh trăng đêm tối lờ mờ muộn là cô h ồ ngay i n h tại đi đi ra giảng đến kinh khủng nhất thời điểm một đôi tay đột nhiên khoác lên nhật ba hai bờ vai n h i ệ t ba thân thể trong nháy mắt cứng ngắc toàn bộ tâm đều lạnh một giây sau ba a a a a A A có quỷ a a a A một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét trói thai mây lúc vang lên thiếu một chút đem lâm mông mảng nhĩ đâm rách theo sát l ấ y chính là mạt nhi tiếng thét trói thai còn có một đạo lạ lẫm lại quen thai tiếng thét trói thai ngừng ngừng ngừng. đừng kêu là tổ nhi tới không phải quỷ lâm mông cắm lỗ thai nhìn thoáng qua sau lưng đồng dạng đi theo kêu tổ nhi sau đó nói n h i ệ t ba liền cùng không nghe thấy còn tại gọi là lấy không có cách lâm mông chỉ có thể d ỗ i ra tay đem miệng của nàng q u t ở sau đó đem thân thể của nàng quay lại để nhật ba thấy rõ phía sau là ai a a a khi thấy rõ người sau lưng dáng vẻ về sau n h i ệ t ba lại kêu vài tiếng lúc này mới rốt cục cũng đã ngừng hắn cả người một thân mồ hôi lạnh tê liệt ngã xuống tại lâm nông trong n ự c chương một trăm chín mươi tám t ổ nhi tiểu tâm tư tống tổ nhi đem dương hành lý để ở một bên khởi dây sáng đạn cũng trần trụi trên chân ngọc trúc đỉnh tống tổ nhi hiếu kỳ nói tiểu địch tỷ các ngươi đang làm gì à vừa đột nhiên như vậy gọi đem ta giật này mình n h i ệ t ba bóp tổ nhi non nớt khuôn mặt một thanh tức giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta vì chờ ngươi liền để tiểu nông giảng chuyện ma ai ngờ giảng đến kinh khủng nhất thời điểm ngươi đột nhiên đập bạ vai ta ta mới là kém chút bị ngươi hụt chết mặt mà cũng là lòng vẫn còn sợ hay nói tiểu m u ộ i muội ngươi vì cái gì một điểm đi đường thanh âm đều không có à. tống tổ nhi nhìn mặt nhi một chút thầm nghĩ đây chính là tiểu mông c a c a thanh mai trúc mã dáng dấp thật là tốt nhìn tuyệt không kém cùng nàng sau đó nàng nói ta đây không phải muốn cho mọi người một kinh hỉ nhà ai biết các ngươi đang giảng chuyện ma ba nữ h i ể u lầm giải khai liền giống giống ngâm ngâm tại kia trò chuyện mở hoàng lỗi theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ sau đó cả kinh nói khá lắm chúng ta đây là nghe ba giờ à đều tắm giở nghe được hoàng lỗi tổ nhi cảm giác có chút không ổn hắn quay đầu hỏi cái kia không có ý tứ hỏi một chút các ngươi cơm tối làm sao hà cảnh bụng kêu rột rột hắn thở dài một hơi nói đều do tiểu mông giảng quá rất thật ngay cả đói bụng cũng không biết cũng là không có vỡ lâm mông cười nói cái này đều có thể trách ta vậy ta về sau không nói a mấy người chỉ là nói đùa mà thôi một được không nói vội và nói g n đ ừ n g a nhiệt ba càng là lại gần nói tiểu mông nấu cơm trước đó chờ một chút ngươi đem tiếp xuống tiên một đoạn kể xong lại đi t h ô i lâm mông tại nhiệt ba cái đầu nhỏ bên trên vỗ một cái nói thật là một cái cố sự mê lúc bình thường ngược lại là không quan trọng hiện tại thế nhưng là còn có khách nhân ở đây nhật ba căn cứ v ộ i phun hắn thế nhưng là còn không có nghe đủ đây thổ nhi ngươi cơm tối nếm qua sao nhật ba xoay người hướng tổ nhi hỏi thổ nhi có chút ngượng ngùng lắc đầu còn không có đây ở nhà nhìn trực tiếp thời điểm hắn một mực đối định mông phòng thức ăn ngon ghê bớm cho nên lần này hắn cố ý chống không bụng liền làm u ố n nếm thử lâm mông ca ca làm mỹ thực nhật ba lắc đầu đã khách nhân đều không ăn xem ra cố sự là nghe không thành không chỉ có là nhật ba phòng trực tiếp bên trong người xem đặc biệt bất mãn nghe được thật tốt kết quả bởi vì nhật ba kêu sợ hãi đột nhiên đánh gãy để mọi người không trên không dưới đơn giản khó chịu chết ă vương chính vũ nhìn bên này khán giả huyên nào rất hùng sử dụng vô tuyến thai nghe cho lâm mông nói ra tiểu mông nếu như đây là chính ngươi viết cố sự ngươi liền và khán giả dặn dò một tiếng lâm mông thu được tin tức nhẹ gật đầu sau đó đối màn ảnh nói ra nếu như muốn nhìn bằng hữu có thể chú ý hệ bồ ta sẽ ở hệ bồ bên trên miễn phí vì mọi người đăng nhiều kỳ nghe được lâm mông hứa hẹn khán giả lập tức hoan hô lên ta đi miễn phí lâm mông quá ra sức khẳng định phải ủng hộ tốt như vậy cố sự v ề sau xếp thành phim ả n h ti vi kịch nhất định nhìn rất đẹp thân là định mông phân quá hạnh phúc nào giống những nhà khác thần tượng một chút xíu đồ vật liền muốn từ f a n hâm mộ trên thân chụp lợi ích có đăng nhiều kỳ liền tốt định mông nhanh lên đi làm c ô n đi giảng lâu như vậy khẳng định đói bụng làm a nhìn xem đám p a n hâm mộ đáp lại lâm mông trong lòng tự nhiên thật cao、hứng. và ca khúc thứ nhất miễn phí là đồng dạng đạo lý quyển sách này coi như tại trên mạng đăng nhiều kỳ cũng l ừ a không có bao nhiêu tiền còn không bằng miễn phí cho khán giả nhìn tích lũy s á c h mê đợi đến danh k h í bạo tạc ạ về sau, l i đập t h à n h p ti vi kịch khi đó mấy chục triệu hơn trăm triệu lợi nhuận mới thật sự là đầu to n h i ệ t ba lúc này lại gần tiếp lấy lâm mông cổ không chút kiên kỵ giả ngây thơ nói tiểu mông ban đêm đi ngủ ngươi lại cho ta giảng không đợi lâm mông đáp lời hoàng lỗi lại hỏi tiểu địch ngươi cái này quá mức ca ban đêm đều để tiểu mông giảng các ngươi làm u ố n ngủ chung đi sao nhật ba khuôn mặt đọ lên cũng biết mình nói sai hắn giải thích là buổi tối trước khi ngủ trong phòng khách g i ả n g hà cảnh lúc này hướng lâm hỏi, mông hỏi tiểu nông quyển sách này nơi nào bán ta đến lúc đó đi mua một bản lâm mông cười cười chỉ vào đầu của mình nói ra nơi này có bán hà lao sư ngươi muốn mua sao hà lao sư một mặt kinh nghi nói quyển tiểu thuyết này là chính ngươi viết tiểu nông ngươi cái này đọc lướt qua cũng quá rộng đi trung nghệ âm nhạc dược lý lại thêm hiện tại sáng tác năng lực thật không biết đầu góc ngươi là thế nào lớn lên hoàng lỗi phụ hòa nói một bản tiểu thuyết nói ít cũng có hơn một trăm ngàn chữ đi ngươi cũng có thể nhớ kỹ tiểu nông ngươi cái này ước lực cũng thay đổi thái、đi. lâm mông ngược lại là rất thản nhiên nói đây đều là trời sinh các người muốn hâm mộ cũng hâm mộ không đến n h i ệ t ba lúc này cũng đúng lâm mông tự luyến nhìn không được liếc mắt nói trời sinh cái quỷ ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nghe mặt nhi nói sao cái kia chính là ăn thuốc uống nhiều có được mọi người lập tức bị chọc cho nợ nụ cười nói đi làm cơm mọi người liền hành động hoàng lỗi phu đạo diễn kia cầm nguyên liệu nấu ăn h à cảnh thì là đi chuẩn bị bắt búa đại hoa nhóm lửa mặt nhi cầm công cụ còn lại nhật ba không có chuyện làm liền và lâm mông chờ ở cái này ít người bầu không khí tự nhiên là xấu hổ xuống tới không có và lâm mông lúc gặp mặt tống tổ nhĩ luôn nghĩ đến nếu như có thể lập tức nhìn thấy lâm mông ca ca thì tốt biết bao nha thế nhưng là thật gặp được lâm mông tống tổ nhĩ ngược lại xấu hổ lúc này tống tổ nhĩ khuôn mặt nhỏ hừng hồng túi đầu đùa bỡn ngón tay của mình ngay cả cũng không dám nhìn lâm mông một cái nhiệt ba nhìn xem cùng thiếu nữ tư xuân không có hai loại tống tổ nhĩ sau đó đánh lâm mông một cái đây chính là ngươi nói cùng nàng không có liên quan rõ ràng người ta đây là thích ngươi hơn nữa còn là chủ động tới cửa kia một loại còn kém trên mặt không có viết ta thích ngươi cuối cùng vẫn là lâm mông mở ra máy hát lâm mông cơ hỏi tổ nhi n g ư ô i nghĩ kỹ muốn tại cái này đợi mấy ngày sau nặc đợi tổ nhi nghe được lâm ngông chủ động nói chuyện cùng nàng khuôn mặt nhỏ mừng rỡ hắn chuẩn bị nói đợi một tuần lễ có thể và lâm ngông c a ca ở lâu điểm lẫn nhau hiểu rõ hơn điểm tự nhiên là tốt thế nhưng là khi hắn nhớ tới ra ra mình thời điểm trong lòng có chút thảm đ ạ o đợi ba ngày đi ba ngày sau đó ta liền đi tổ nhi nhỏ giọng nói liên quan tới cứu r a ra mình sự t ì n h hắn cũng không dám chủ động nói cho lâm ngông dựa theo hắn kế hoạch của mình liền là trong khoảng thời gian này hắn có thể từ lâm ngông trong nhà tìm tới kéo dài tuổi thọ thuốc dấu vết để lại đương nhiên Tổ nhi không muốn phải là chương n g à một không ra chuyện như ra vậy, d trăm chín mươi chín xoắn suýt đại hoa bóng đêm dần dần sâu một vần minh nguyệt treo lên thật cao trời mưa sau ban đêm phá lệ sáng s ủ a tinh đầu đầy trời mười phần mê người gió nhẹ lướt qua đám người gương mặt ở trong môi trường này nấu cơm lộ ra mười phần có không khí lâm mông rửa tay hướng ngồi xổm ở bên cạnh hắn tống tổ nhĩ hỏi tổ nhi ban đêm ngươi muốn ăn cái gì bởi vì không có nói trước điện thoại hẹn trước quan hệ cho nên còn không biết tổ nhi muốn ăn cái gì bất quá tổ nhi vẫn là có một lần gọi món ăn quyền cho nên nàng hiện tại có thể điểm chính mình muốn ăn đồ ăn tổ nhi nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút sau đó nhuyết miệng cười nói ta muốn ăn gà cờ ép cờ lâm mông nói chỉ có cái này một cái sao ừ tổ nhi liên tục gật đầu chủ yếu là hắn sợ lâm mông làm quá nhiều đồ ăn mệt nhọc cho nên mới chỉ chọn một cái đồ ăn kỳ thật hắn muốn ăn mỹ thực còn có rất nhiều lâm mông ngắm chính vũ một chút sau đó tiến đến tổ nhi tinh xảo bên t a i nhỏ nói ra tổ nhi điểm một cái đồ ăn quá tiện nghi đạo diễn với lại ta cũng ăn không đủ no ngươi lại nhiều điểm mấy cái vương chính vũ sở lấy răng tiểu tử thúi này đây chính là trực tiếp ta toàn bộ hành trình nhìn xem đâu ngươi cái này so bị thai mà đi trộm chung còn muốn càng khôi h à i a kỳ hỉ hai mươi lăm tổ nhi cũng bị lâm mông c h ọ c cười trong lòng vung lòng chút không còn câu nệ như vậy vậy ta điểm bao nhiêu cái đồ ăn tương đối phù hợp tổ nhi cũng học lâm mông hạ thấp giọng hỏi ít nhất mười cái ngươi thích ăn cái gì liền chút gì không cần vì ta tiết kiệm tiền lâm mông thấp giọng hỏi đến、Khanh、khách tổ nhi lại bị chọc phát cười tiểu mông ca ca đây là khi nàng không biết tiết mục kinh phí do ai ra sao bất quá đã lâm n g ông đều nói như vậy tổ nhi cũng không còn k h á c h khí vậy ta còn muốn ăn hương thơm cay b ò bít tết con kiến lên cây giấm đường cá chép hoàng kim bánh tổ nhi một hơi lại nói hơn m ộ ư ơ i đạo đồ ăn để bên kia chính nhìn màn ảnh vườn chính vũ một trận đau lòng nhà có một cái bại gia tử tiết mục kinh phí đang tiêu đâu ta nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hoàn tất lâm n g ông động tác so hoàng l ô i nấu cơm tốc độ nhanh không biết đến gấp bao nhiêu lần hơn m ộ ư ơ i đạo đồ ăn chỉ tốn không đến nửa giờ liền làm xong đặc biệt là cái kia một tay đồng thời xào ba cái trong nổi món ăn tay nghề trực tiếp đem tống tổ nhĩ nhìn ngây người chúc đình bên trong trên mặt bàn lần thứ nhất có như thế phong phú món ngon. để hoàng lỗi bọn người không kìm được vui mừng thời điểm trước kia nếu không phải đạo diễn môn liền là bởi vì làm thức ăn tài khan hiếm mỗi lần đều là ba bốn đường đồ ăn duy nhất một lần tương đối phong phú vẫn là que thịt nướng cái này khiến đổi vài ngày đám người nước bọt đều nhanh chảy ra n h i ệ t ba lôi kéo một mặt ngây thơ tống tổ nhĩ cho nàng giảng nơi này ăn cơm bí quyết tổ nhi ở chỗ này ăn cơm ngàn vạn không thể phân tâm vừa phân tâm ngươi thích ăn đồ ăn liền mất giáo cũng không thể tin tưởng những người khác bán thảm bọn hắn hội lợi dụng ngươi đồng tình tâm ngươi đồ ăn ăn đặc biệt phải chú ý hoàng lao sư hắn là nơi này kẻ tái phạm ngươi mu tống tổ nhĩ i một m ặ tổ nghe c g ậ được u h hoàng lao sư tổ nhi tranh thủ thời gian hướng lâm mông kia rời mấy bước cảnh giác nhìn xem nhật ba nhật ba tức giận nói tổ nhi ngươi thế mà tin tưởng hoàng lao sư cũng không tin tưởng ta đúng không đợi hội ngươi bị bọn hắn xáo lộ cũng đừng đến thì ta hà cảnh cười nói tiểu địch ngươi cái này cũng không nên trách tổ nhi ai bảo ngươi và tiểu mông là có tiền khoang người các ngươi liền thành thành thật thật là một đôi thần thâu vợ chồng quên đi thôi đám người cười tại sung sướng bầu không khí bên trong ăn cơm ở giữa quá trình quả nhiên như là nóng giảng như thế các loại ngươi lừa ta gạt chỉ là vì tranh một ngụm đồ ăn ăn m à thôi với lại lâm mông làm đồ ăn cũng không có để tổ nhi thất vọng mỹ vị đến để hắn hận không thể đem đầu lưỡi của mình nuốt vào những n à y mỹ vị đồ ăn cũng làm cho tổ nhi tự học thành tài không cần bất luận cái gì nhân giáo hắn liền đem chính mình kia phần bảo vệ chặt chẽ kỹ cảng thậm chí còn từ những người khác kia đoạt một chút đến tổ nhi ngươi dứt khoát lưu lại làm cái thường chú khách quý t h ổ i ngươi vừa rồi dành ăn vật dáng vẻ đơn giản so với chúng ta chơi còn sáu không ở lại đây quả thực thật là đáng tiếc lâm ông cười dễ ước cận tổ nhi tổ nhi ngây ngốc một chút sau đó tại mọi người trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong cấp tốc thả ra trong tay đùi gà sau đó bắt đầu chậm dại ăn đồ ăn cùng vừa rồi dành ăn vật cái kia nữ tặc tưởng như hai người tiểu nông ca, ca ngươi nhìn lầm kỳ thật người ta bình thường ăn cơm rất t h ụ nữ tổ nhi ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nói đáng người muốn như vậy mới ăn bữa tối lâm ông na hỏng hắn động tác nhanh chóng trước mắt đồ ăn nhanh chóng biến mất cái này cũng kéo theo những người khác ăn cơm tốc độ nhưng có phải thế không ai cũng d ạ n g này hiện tại trong mọi người liền có một cái dị loại đại hoa chậm rãi đang ăn cơm ánh mắt một mực tại suy nghĩ viền vông hắn gần nhất say mê hoa hạ tứ đại tác phẩm nổi tiếng chi nhất tây du ký ban ngày ban đêm có thời gian liền nhìn về phần nguyên nhân nha là bởi vì là học hán n g ữ đưa đến hắn tiếng trung lão sư nói cho hắn biết muốn nhanh chóng để cao tiếng t r u n g trình độ liền nhìn nhiều một chút thú vị cố sự đồng thời hướng hắn để cử tây du ký với lại đưa hắn một bản chất giấy sách đêm qua hắn thấy được thật giả hầu vương cái này một tập sau đó bị nơi đó đặc sắc tình tiết hấp dẫn hiện tại hắn đầy trong đầu đều là tôn nộ g không đi mời người đến phân biệt thật giả tình tiết cái này cũng dẫn đến bình thường hắn thích nhất ăn ba trăm tám mươi ba cơm c â u trở nên k ẻ nhạt không thú vị lâm mông dị nhìn đại hoa một chút gia hỏa này bình thường ăn cơm tốc độ gần v ớ i hắn mà bây giờ trước mắt hắn kêu mâm đồ ăn đều sắp bị c ấ ớ p sạch đại hoa đều không có chú ý một chút thế là lâm mông hỏi đại hoa n g ư ơ i thích ăn nhất hương t h ơ n g a y thịt bò nếu không có đại hoa nói a lúc này những người khác cũng phát hiện đại hoa dị dạng hoàng lỗi đại hoa ta đoạt ngươi thức ăn à. đại hoa a hà cảnh đem đại hoa cái chén trong tay cướp đi đại hoa cơn của ngươi ta đưa cho tiểu thái cợt ăn à. đại hoa a đám người qua hơn nửa ngày vẫn là lâm mông từ đại hoa trong miệng hỏi nguyên nhân ta hôm qua học hán ngữ thời điểm thấy được thật giả mỹ hầu vương nơi này ta hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia tình tiết muốn biết con nào hầu tử là thật tề thiên đại thánh tôn ngộ không con nào là lục nhĩ mỹ hầu nhưng là bây giờ là trực tiếp thời gian cũng không có cách nào đi xem sách ta hiện tại tốt xoắn suýt đại hoa quát cái đầu khổ nao nói ra lâm mông cười nói vậy cũng muốn đem cơm ăn a đợi sẽ chờ tiết mục kết thúc ngươi lại đi nhìn chẳng phải trở thành đại hoa lắc đầu nói không được nếu như không có biết rõ vấn đề này liền xem như cho dù tốt ăn cơm đồ ăn ta cũng không tâm tình ăn t r ư ơ n g hai trăm hôm nay đi đi chợ khán giả đều bị đại hoa cố chấp bộ dáng khơi gợi lên hồi ức lại nói chúng ta khi còn nhỏ nhìn tây du ký cũng là cái dạng này a vương bát ngồi s ổ m ở nhà khác nhìn nhấc tay bị lão mụ cầm cây gậy đuổi một vòng lớn bởi vì không có làm bài tập nhìn tây du ký lại nói còn có ai nhớ kỹ một đoạn này tình tiết sao t h ư n h ư là bị quan â m a nhìn thấu thật giả đi đại ca ngươi nghiêm túc nhìn không không phải quan â m là như lai ai có thể nói cho đại hoa là như lai nhìn thấu ha ha ta khuyên ngươi vẫn là tạm biệt đây là kịch thấu sẽ bị đánh chết nịnh m ô n g p h ò n g đám người cũng bị đại hoa cố chấp bộ dáng c h ọ c cười không là cảm động hoàng lỗi chạm canh gác một cái chân gà đem xương c ố t phun ra sau đó đối đại hoa nói ra ai ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu không phải liền là thật giả nộ g không kiêm một tập sao nói cho ngươi cuối cùng nhìn thấu thật giả chính là quan â m bồ tát uy hoàng lỗi vừa dứt lời liền bị đối diện hà cành phun ra một mặc cơm hoàng lỗi lao mặt một cái nhìn h ầ m h ầ m cái này hà cảnh nói ta nói lao hà ngươi đây là ý gì hà cảnh quát lấy bụng từ ha ha cười nói ngay cả kịch thấu đều thấu sai ta nói lao hoàng ngươi cũng quá mất m ặ ta t đám người cũng phản ứng đi qua cười ha ha thổ nhi cũng là cười khách khách tựa ở lâm mông trên cánh tay nhìn trực tiếp thời điểm đã cảm thấy nơi này tốt có ý tứ lại tới đây về sau lại phát hiện bọn hắn càng có ý tứ đây n h i ệ t ba cười nói hoàng lão sư làm phiền ngươi trở về ôn lại một cái tây du ký thật sao đó l ạ như lai、like、phân biệt thật giả bên này nhiệt ba vừa nói xong bên kia đại hoa liền đ ú và nói các ngươi ở ngay trước mặt ta dạng này kịch thấu thật được không nhiệt ba cười nói chúng ta đây không phải cho ngươi giải trừ phiền nào a đại hoa lắc đầu nói chẳng có tác dụng gì có lâm mông cười nói làm sao vậy chúng ta không là để cho ngươi biết đa phản à? đại hoa khổ nào nói các ngươi chỉ nói là như lai phân biệt thật giả kia phân biệt thật giả biện pháp đâu ta muốn biết nhất vẫn là thiên nhân loại này khổ nào nói đại hoa lời nói để đám người ngây n g ẩ n cả người phương pháp có vẻ như nguyên tắc bên trong chỉ nhắc tới t ư n g tới như lai thần thông còn lại nhìn một chút liền biết cái nào có biện pháp nào hoàng lôi nói cho đại hoa nguyên tắc bên trong chỉ nói như lai phật tổ thần thông còn đại một chút liền biết ra thật giả hầu vương cũng không có viết dùng cái gì cụ thể phương pháp đại hoa nghe đáp án cả giận sách này do ai viết ta cũng quá viết ngoái nếu như cho ta đã biết hắn ở tại đâu ta nhất định đi đánh cho hắn một trận đại hoa ngươi khẳng định muốn đánh cái tác giả này hoàng lôi nín cười muốn hỏi nói xác định tác giả này quá không chịu trách nhiệm đơn giản liền là đang lừa dối độc giả mà đại hoa tức giận nói ha ha vậy được ta ngày mai lại xào một bản đậu leo giả cho ngươi ăn sau đó ngươi l i ề n có thể đi gặp tác giả hoàng lôi ha ha cười nói đại hoa kinh ngạc một giây còn để cho ta ăn đậu leo đây không phải muốn cho ta đi trời n g ạ c h ý của ngươi là quyển sách này tác giả chết đại hoa nói đến một nửa mới phản ứng được ha ha đến nơi đây đám người cũng nhịn không được nữa bị đại hoa xuẩn manh đùa cười ha ha mọi người là càng ngày càng vui vẻ nhưng là cho mọi người cung cấp trò cười đại hoa lại cười không nổi người ngoại quốc thủ bệnh cứ như vậy một sự kiện chính là muốn làm cái minh b ệ n h nếu như không có làm rõ ràng tôn nộ g không đến cùng là thế nào bị tìm ra thật giả có lẽ trong vòng một tháng đại hoa phiền muộn hơn qua đi xuống lâm m n g nhìn xem bất hai cào chiếu toàn thân khó chịu đại hoa biểu thị rất đồng tình hắn không phải liền là muốn một đáp án nha vậy mình liền cho một cái hắn đại hoa ta biết một loại có thể phân biệt tôn nộ g không thật giả phương pháp lâm mông đem thả xuống bát đ u a c ư ờ i nói thật sao lâm mông ca đại hoa ngạc nhiên ngần đầu ân kỳ thật biện pháp rất đơn giản chỉ cần để tôn nộ g không và lục nhĩ mi hầu đồng thời biến thành quả đạo liền biết ai là sự thật lâm mông c ư ờ i nói đây là cái gì nguyên lý hoàng lỗi hả cảnh đồng thời ngây ngẩn cả người bọn hắn còn chưa nghe nói qua loại t u y ế t pháp này biến thành quả đạo không phải là quả đạo a làm sao phân biệt thật giả nhật ba cũng là tò mò hỏi ha ha các ngươi làm sao đần như vậy à tôn nộ g không biến thành quả đảo khẳng định là phổ thông quả đảo lục nhĩ mi hầu biến thành quả đảo là mi hầu đảo cái này chẳng phải có thể một chút phân biệt đi ra sao lâm mông quắt lấy bụng cười nói đám người mặc dù lâm mông nói rất kéo nhưng là bọn hắn thế mà không phản b ắ t được đặc biệt là đại hoa gia hòa này thế mà trực tiếp đứng lên tại chúc đình bên trong hô to gọi nhỏ hoa thế mà còn có thể d ạ n g này ta làm sao không nghĩ tới đâu đặc biệt là cái tia như lai còn không có lâm mông ca thông minh còn muốn dùng pháp thuật gì nhỉ hoàn toàn vẽ vời chó thêm chuyện g a mạ đại hoa hưng phần nói khán giả tức thì bị lâm mông nao động làm cho tức cười cái này hắn a đều có thể nghĩ ra được làm đáp án chỉ sợ ngoại trừ lâm mông cũng không có người nào đại hoa lần này chịu ăn cơm đi với lại so với ai khác ăn đều h ơ n g thơm vui sướng bữa tối ngay tại hi hi nhốn nháo bên trong kết thúc hôm nay tất cả mọi người rất mệt mỏi cho nên không tiếp tục thêm cái khác giải trí hoạt động sau khi rửa mặt liền trực tiếp trở về phòng ngủ tổ nhi bị phân phối đến lâm mông phòng ngủ và nhật ba mặt nhi ngủ ở cùng một chỗ cũng thuận tiện để nữ làm quen một chút tình cảm sáng ngày thứ hai tám giờ tiết mục đúng giờ phát sóng hôm nay lâm mông không có chuẩn bị bữa sáng bởi vì và đạo diễn nói xong chủ đề của ngày hôm nay nội dung là đi chợ bữa sáng chính mình ra ngoài ăn vẫn như cũng là tại trúc đình bên trên nghe vương chính vũ nói chuyện tiết mục t ổ nguyên liệu nấu ăn đã sử dụng hết cho nên hôm nay cần chính các ngươi đi mua nguyên liệu nấu ăn tiếp xuống các ngươi phân là hai đội phân biệt đi mua vật dụng hàng ngày còn có nguyên liệu nấu ăn cụ thể người đếm làm sao chia phái chính các ngươi đến làm ơn tất tại mười hai giờ trưa trước đó chạy về tốt triệu đến bởi vì buổi chiều sẽ có m ớ i khách nhân m u ố tới vương chính vũ nói g i a đoạn văn này cũng là rất bất đắc dĩ cái gì nguyên liệu nấu ăn sử dụng hết hoàn toàn là chuyện ma quỷ nguyên nhân chân chính là lâm mông đi tìm、Hán. lâm ông nói cho vương chính vũ hắn muốn đi trong c h ấ n một chuyến nguyên nhân nha huệ nhược kỳ nha đầu này lập tức liền muốn so so tài lâm ông muốn mua một đài t v trở về muốn nhìn một chút hắn tranh tài mặt khác hắn còn muốn mua một bộ ghi chép ca thiết bị trở về lâm ông không có nghĩ qua gia nhập phòng làm việc hoặc là quản lý công ty hắn muốn chính mình kinh doanh chính mình bao quát ghi chép ca cũng thế cho nên dứt khoát tự mình đi mua một bộ thiết bị sau đó trở về chính mình làm đối với lâm ông quyết định vương chính vũ vẫn tương đối ủng hộ mặc dù là hướng tới sinh hoạt nhưng là cũng không có nói không có thể sử dụng đồ điện hiện tại lâm ông trong nhà đồ điện chỉ có một bộ điện thoại đây là tiết mục tổ h n đắc lộ ra quá keo kiệt một chút đã lâm nông chính mình muốn mua vậy liền để hắn đi mua a t r ư ờ n g hai trăm linh một thất thải t r ấ n ta đi mua vật dụng hàng ngày a lâm nông nhắc tay nói vậy ta đi mua nguyên liệu nấu ăn hoàng l ô i đồng dạng nhắc tay nói ai muốn theo ta cùng đi nhắc tay ta có thể mang nàng mua đồ ăn vặt đã muốn phân tổ hoàng l ô i chuẩn bị lừa gạt mấy nữ hải tử đến chính mình tổ ta không đi ta tại giảm béo n h i ệ t ba lắc đầu cự tuyệt ta cũng không đi gần nhất đường ăn nhiều muốn dự phòng sâu răng tống tổ nhi cười nói cuối cùng chị còn lại có mặt nhi tại hoàng lao sư hy vọng dưới con mắt mặt nhi ngượng ngủ nói ta đổ dùng hàng ngày sử dụng hết cho nên ta cũng muốn đi mua lâm mông nhìn vẻ mặt hát tuyến hoàng lao sư cười cười thầm nghĩ trung niên nam nhân còn muốn và người trẻ tuổi đoạt tài nguyên đây là không biết tự lượng sức mình à. muốn cùng ta một tổ nhất tay lâm mông hỏi có người hay không muốn và hắn cùng nhau coi ba cái nữ hải tử tay đồng thời giơ lên hoa quá khinh người các ngươi đ â y là làm kỳ thị thấy cảnh này hoàng lỗi tức giận đến hoa hoa t ê u to lúc này đại hoa chạy tới đại hoa ngươi là muốn gia nhập mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiểu tổ sao nhìn xem nhận tình đại bảo hoàng lỗi còn có chút cảm động không không không hoàng lão sư ngươi hiểu lầm ta là muốn hỏi lâm mông ca đổ dùng hàng ngày mua sắm tổ còn thiếu hay không người ta có thể đi qua làm lao động tay chân đại hoa cho hoàng lỗi một cái áy náy ánh mắt sau đó nói phản đồ gặp s á c bốn trăm mười ba khởi ý hoàng lỗi cả giận hoàng lão sư ngươi chớ nói lung tung ta chỉ là muốn ôm lâm mông ca đuổi mà thôi mỹ nữ đều là của hắn ta một điểm ý nghĩ đều không có nhìn xem mấy cái mang theo uy hiếp ánh mắt tiểu mỹ nữ đại hoa cầu sinh dục cực mạnh mắt nhìn thẳng nói ra đại hoa ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn nhiệt ba cho đại hoa một cái ánh mắt tán thưởng đại hoa ca t h ô n chúng ta bên trong vẫn còn độc thân nữ hải lần sau giới thiệu cho người một cái ở t r u n g lâu m ặ t nhi thế mà cũng biết nói chuyện cười hắc hắc c ả m tạ c ả m tạ đại hoa tranh thủ thời gian vệ tạ m ặ t nhi đều biết điều như vậy hiền lành các nàng trong thôn nữ hải khẳng định cũng không kém nơi nào với lại đại hoa xem như nhìn thấu ca na đa nữ hải từng cái tất cả đều là m í t vẫn là hoa hạ nữ hải tử đại hoa xin lỗi chúng ta không cần nhiều người như vậy ngươi vẫn là đi hoàng lão sư cái tiêm ộ t đội a lâm ông đối đại hoa nói ra hắn muốn đi mua sắm đại kiện vật phẩm đại hoa cũng cầm không được d ẫ n hắn đi xong toàn vô dụng còn không bằng liền để hắn đi theo hoàng lao sư ha ha đại hoa ngốc h ả tiểu nông thế mà không cần ngươi thấy cảnh này hoàng lỗi cười cười rất thoải mái vậy quên đi ta vẫn là đi hoàng lao sư đội a đại hoa cảm giác rất không may hoàng lao sư cái này đội là mua thức ăn khẳng định nhàm chán chết đã chậm ta hiện tại cũng không cần ngươi nữa hoàng lỗi thừa cơ bỏ đá xuống giếng đạo diễn vương chính vũ lúc này cầm lên đại loa không thể cự tuyệt lần thứ hai lựa chọn hiện tại xác định hoàng lỗi hà cảnh đại hoa một đội xe đã chờ ngươi ở ngoài nhóm tranh thủ thời gian xuất phát đạo diễn m ặ t không chút thay đổi nói coi như hoàng lỗi rất ghét bỏ nhưng là đạo diễn đập tấm hắn cũng không có cách nào cự tuyệt tiểu thuyết internet hai đội phân biệt ngồi hai xe mịn n g i bật xuất phát chín con đường phía trước trình đều là giống nhau tất cả đều là đi trước thất thải trấn hai mươi hai nghìn không trăm bốn mươi hai đây là người xem bao quát nhiệt ba hoàng lỗi bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thất thải trấn b và cảnh thất thải trấn là một tòa ngàn năm cổ trấn nghe đồn bảy tiên nữ hạ phạm ở chỗ này và bảy cái thư sinh mến nhau sau đó do bọn hắn hậu đại thành lập tòa thành này trấn cho nên người nơi này đều là dùng tiên nhân hậu đại tự cho mình là tiên văn nói qua thất thải trấn đa số người đều là thư hương môn đệ c h u y ể n thừa xuống nơi này cổ điện khí tức mười phần kiến trúc tất cả đều là màu sắc cổ xưa tiếng vang lao kiến trúc dòng sông nhỏ nước từ thành trấn trung ương xuyên qua t ừ n g t o a khắc hoa văn cầu nhỏ kết nối lấy nam bắc hai cái thôn trấn để tòa thành này trấn tràn ngập sách mực khí tức đến trong trấn hai cái xe tải liền đường ai nấy đi thôn trấn phía nam là khu buôn bán phía bắc thì là mua thức ăn lao thành khu cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này tách ra đợi đến mua sắm xong trở lại tụ hợp hoa thật đẹp thôn trấn khi ta tới là bữa tối không có phát hiện hóa ra cái trấn này xinh đẹp như vậy à. nhiệt ba mắt không chấp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tán thán nói ừ t ố t cờ ép sát đẹp đây và ta ở cư xá hoàn toàn là hai cái phong cảnh tống tổ nhi tới thời điểm đồng dạng là ban đêm tổ nhi ngươi là phú gia thiên kim ở khẳng định là tây dương lâu biệt thự a nhật ba cười nói là đây tổ nhi gật đầu nói nhà nàng biệt thự mua nhiều năm rồi nghe nói là tại hơn một trăm năm trước liền xây xong lúc ấy lưu hành phương tây chuyển đến mỹ học cho nên rất thịnh hành tổ nhi ngươi là cảm thấy mình nhà biệt thự xinh đẹp vẫn là nơi này xinh đẹp lâm m n g cười hỏi một câu đương nhiên là nơi này a t ổ nhi không chút do dự trả lời một câu vì cái gì tây dương lâu cũng rất xinh đẹp à? mặt nhi hiếu kỳ hỏi một câu nếu như nơi đó không có ở người mình thích coi như lại xinh đẹp đối với ta mà nói cũng chỉ là một tòa kiến trúc mà thôi t ổ nhi khẽ cười nói phong trực tiếp bên trong khán giả nguyên bản cũng đang nhìn bên ngoài mê người phong cảnh bất quá khi bọn hắn nghe được tổ nhi trả lời lúc ngây ra một lúc sau đó điên c u ồ n g chục sáu sáu trăm sáu mươi sáu mới vừa đi một cái huệ n h ư ợ c kỳ lại tới một cái tổ nhi ba béo tình địch là không dứt t h ự c sự không nghĩ ra một cái nông thôn nhân làm xã hội có nhiều người như vậy ưa thích Tổ n hà i vẫn l p hắc ú phú chúng gia thiên kinh đâu, truy nàng phú thiếu cũng không nông. ngươi người, nhìn người lo gì, ngươi không thiên kinh thiếu đi, hội đời bồi sao chua dựa truy ít Trên chết theo nhìn nhìn tình yêu. này đâu, được, đều được lâm lầu làm cả có lo hắc, điều này nói do nịnh mông là hương thơm ngược lại ngược lại nhà càng nhiều nữ hải tử ưa thích hắn càng có thể chứng minh giá trị của hắn những người kia chua vô dụng còn không phải chỉ có thể ở sau lưng sinh khí trong xe bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ xuống tới n h i ệ t ba ánh mắt biến hóa không biết suy nghĩ cái gì mặt nhi vĩnh viễn là bộ kia yên tĩnh nhu thuận dáng vẻ chỉ cần tiểu mông ca ca trong lòng có nàng cái khác hết thể nàng đều không để ý cũng may thương nghiệp đường phố lập tức tới ngay đám người xuống xe bắt đầu tiến lên không khí ngột ngạt cũng tiêu tán theo Và, nơi này thương nghiệp đường phố thật lớn a cùng ma đô so ra cũng không kém tổ nhi nhìn xem hết sức phồn hoa thương nghiệp đường phố kinh ngạc nói đương nhiên mặc dù chúng ta nơi này có chút hẻo lánh nhưng nơi này là nổi tiếng du lịch thắng địa một năm bốn mùa đều có không ít du khách tới chơi người lưu lượng lớn thương nghiệp đường phố tự nhiên cũng rất phồn hoa đi tại màu xanh phiến đá bên trên lâm mông cho tổ nhi giải thích nguyên nhân hóa ra đây là dạng này a n h i t ba còn có tổ nhi đồng thời g i ậ mình đi một lúc đám người theo lâm nông tại một nhà ngân hàng trước mặt ngược lại lâm nông muốn đi vào lấy tiền nói đến nếu như không tính lâm nông bỏ vào ngân hàng tiền hắn liền là người nghèo rất m ồ g tơi trong túi tất cả tài sản cộng lại còn đụng không đủ một trăm khối hiện tại đã có cơ hội tới lấy tiền hắn tự nhiên muốn nhiều lấy một điểm tốt dự bị chương hai trăm linh hai nữ thần của người vợ của ta người tốt lấy tiền đi vào bên trong không có mấy người đang làm nghiệp vụ cho nên lâm nông trực tiếp tìm cửa sổ ngồi xuống người tốt đối diện đang tại xử lý nghiệp vụ nghe được thanh âm trả lời một câu sau đó ngẩm đầu lên a lâm nông thế nào lâm ạ i ngươi là A? đ y là ộ t cái và l â mông tuổi không sai biệt sai không nhân, h nam lắm o ặ cũng là lâm là Là là Lâm và nói dùng nam để hình dung tương đối tốt, bởi vì đối phương mông đinh tưởng ngươi nơi này nghiệp vụ viên mông hải đối bởi đối tuổi tuổi. A, sao? để đều vì tốt, tác, vụ c có chút kinh ngạc người này là hắn bạn học cùng lớp thành tích bình thường là ta cha ta ta đem chen vào thực tập qua thực tập kỳ về sau ta ngay tại cái này đi làm đinh tường có chút ít đắc ý nói hắn và lâm mông không giống nhau cha hắn là nơi này quản lý coi như thành tích kém về sau cũng không lo lắng đừng ra tự nhiên có một ít tài trí hơn người cảm giác kia không sai a một tháng tiền lương tối thiểu nhất có bốn năm ngàn a lâm mông nhẹ gật đầu bốn năm ngàn quả thật không tệ nếu như trước kia lâm mông có lẽ sẽ tâm động nhưng là hiện hắn thấy bình thường à còn không có cha ta tiền lương một nửa cao đúng lâm mông ngươi thành tích rất tốt nếu như ngươi nguyện ý đọc xong đại học ta để cho ta lão ba giới thiệu ngươi tới đây và ta vừa đi làm thế nào đinh tường vừa cười vừa nói lâm mông cười cười tại trong lớp hắn và người này cũng không quen chỉ có thể coi là gặp mặt gật đầu chào hỏi hắn nhiệt tình như vậy có lẽ chỉ là muốn tú cảm giác yêu việt t l â mông nghĩ không sai đinh tường làm sao có thể hảo tâm như vậy giới thiệu với hắn công việc hắn chỉ là ghen ghét lâm nông g là trong lớp học sinh khá giỏi luôn luôn rất được lao sư hoan nghênh mà thôi trong trường học giáo hoa lý mạt nhi cũng chỉ cùng hắn cùng nhau chơi đùa cho tới bây giờ đều sẽ không và hắn nói câu nào với lại rất nhiều nữ sinh đều cho lâm nông g viết qua thư tỉnh ở trường học rất nhiều nam sinh trong mắt lâm nông g liền là bọn hắn nước ao ghen tị ra hỏa bất quá đinh tường cũng biết lâm nông g tình huống trong nhà phụ mẫu đều mất chính mình t r o n g một điểm ruộng học phí toàn bộ nhờ chính mình lừa đây cũng là hắn đối che cảm giác ưu việt nơi phát ra cha hắn nói các loại làm mấy năm đem hắm tăng lên là nghiệp vụ tổ trường khi đó lâm mông vừa vặn tốt nghiệp nếu như có thể đem lâm mông tuyển vào tới làm thuộc hạ chẳng phải là rất s á n g khoái học sinh tốt thì thế nào cuối cùng còn không phải thuộc hạ của hắn đinh tưởng trong lòng đắc ý nghĩ đến ân chờ ta tốt nghiệp rồi nói sau có lẽ khi đó thật cần nhờ ngươi lâm mông mười tuổi thời điểm tâm trí liền so ra hỏa này mạnh lại thế nào sẽ làm trang bức đánh mặt một bộ này người khác muốn trang bức liền để hắn chứa cái đủ thiếu mông ca ca còn chưa tốt sao mặt nhi lúc này đi đến tại trong ngân hàng quay chụp không hề tốt đẹp gì cho nên tất cả mọi người chờ ở bên ngoài đây cũng là đinh tường không nhìn thấy nguyên nhân bất quá chờ nửa này c ò người k h ô n có nhìn Mông n thấy Lâm g đi ra, mọi ra, là i ề n đ mặt nhi nghi đến ì hoặc nhìn đối phương ở cấp ba bên trong nàng và lâm mông cũng không trung lớp cấp cho nên căn bản vốn không nhận biết đinh tưởng ngày ha ha ta là lâm mông bạn học cùng lớp gọi đinh tưởng đinh tưởng cười cười xấu hổ còn có cái gì so thẩm mến nữ thần không biết mình càng khó chịu hơn sự tình nguyên lai、like、là tiểu mông ca ca đồng học ca n g ư ờ i tốt mặt nhi lễ phép cười cười nghe được kia một tiếng thanh thúy hêm hai tiểu mông ca ca cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu nếu như đây là gọi hắn k i a t h ì tốt biết bao công tưởng làm phiền ngươi giúp ta lấy một cái tiền lâm mông cũng không muốn lại khách sáo đi xuống đem chính mình thẻ đưa cho đối phương đinh tường s i ngốc lại nhìn mặt nhi một chút cái này mới thu hồi ánh mắt tốt ta cái này giúp ngươi lấy tiếp nhận tấm kia có chút cổ xưa thẻ ngân hàng đinh tường bắt đầu cho lâm mông làm nhiệm vụ hai trăm bốn hai n g h hai h a i trăm hai t r m hai m i nhà ta tại thất thải trấn bích quế vừa mua phòng ở mới một triệu năm trăm ngàn đâu vừa t r ù n g tu xong gần nhất không phải nghỉ hả ngươi có thời gian có thể mang lý mạt nhi đồng học đi chơi một cái đinh tường lại nhịn không được nhìn mạt nhi thanh thuần khuôn mặt nhỏ một chút sau đó hứng hở nói hắn tưởng tượng lấy có lẽ nữ thần thấy được tự mình có tiền như vậy liền đối với hắn tâm động nữa nha ta ngược lại thật ra không quan trọng bất quá mạt nhi muốn nhìn chính nàng có nguyện ý hay không đi lâm n ô n g cười cười hắn đã nhìn ra hóa ra tiểu tử này thầm mến vợ hắn đáng tiếc đối phương không biết là nữ thần của hắn đã bị lâm mông sờ khắp toàn bộ thân thể còn kém không hoàn thành một bước cuối cùng mà thôi nếu như hắn biết điều này có lẽ sẽ đau lòng rơi lệ không có ý tứ ta gần nhất rất bận bận quá không có thời gian đến mặt nhi mỉm cười cự tuyệt、Ngày. không quan hệ không quan hệ nào có thời gian sẽ cùng nhau tới chơi a bị nữ thần cự tuyệt đinh tường tâm đau muốn chết nhưng vẫn là còn miễn cưỡng hơn vui cười hắn tại bột trên máy x o á t lấy thẻ đ i ề n mật mã vào đinh tường nói một câu lâm ông ở bên ngoài nhấn xuống mật mã lấy bao nhiêu tiền đinh tường nhìn cũng không nhìn màn hình tùy ý hỏi một câu đoán đều không cần đoán đinh tường liền biết đối phương trong thẻ khẳng định không cao hơn năm trăm khối cũng không biết nữ thần vì cái gì sẽ thích loại này nghèo kết hủ lậu tiểu tử hai trăm ngàn a lâm ông nghĩ nghĩ sau đó nói hai trăm ngàn công tường đang chuẩn bị đưa vào nhưng mà thua đến một nửa hắn lại ngây ngẩn cả người sau đó công tường tranh thủ thời gian nhìn về phía màn ảnh máy vi tính thẻ bên trên số dư còn lại sáu triệu hai trăm năm mươi n g à n bảy bốn trăm mười lăm công tường cảm giác con mắt có chút chua hắn rủi rủi con mắt tranh thủ thời gian coi lại một lần kết quả vẫn là mấy cái t r ư kia ngươi ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy đinh tưởng cũng họng hơi khô chát chát mà hỏi hỏi tiền tài của người khác nơi phát ra đây cũng không phải là nghiệp vụ nhân viên hẳn là làm sự tình rồi lâm mông cười cười nói hắn kỳ thật không nghĩ lấy đánh mặt cái gì nhưng là đối phương cầu thắng r i ụ c vọng qua cường liệt trong lòng có loại này to lớn chính lệnh cũng là chính mình đáng đ ợ i ta đinh tưởng còn chuẩn bị nói cái gì chẳng lẽ ngân hàng bình thường không có dạy ngươi nghiệp vụ chuẩn tắc sao ai bảo ngươi tự tiện hỏi hộ khách loại vấn đề này một người trung niên nam nhân đi tới lâm mông nhìn tên của hắn bài một cái đinh s ơ thanh xem ra đây là đinh tưởng lao ba người này còn không biết mình tiền tiết kiệm tình huống liền thái độ như thế xem ra là cái nghiêm khắc phụ thân có lẽ hắn chỉ là bởi vì biết mình nhi tử là cái đức hạnh gì mới đem hắn lấy tới bên người trông giữ lên a tan tầm về sau đem nghiệp vụ chuẩn tắc siêu năm mươi lượn không chép xong cũng đừng tới làm đinh sơn thanh nghiêm khắt nói vâng đinh t ư ờ n g đắng chất đáp cái này trang kêu cái di bức người ta khốn cùng thân phận xuất thân thành tích tốt dáng dấp đẹp trai bây giờ còn có nhiều tiền như vậy hơn nữa nhìn lâm mông thản nhiên biểu lộ số tiền này cũng là chính quy lai lịch làm nửa này hắn hoàn toàn là đảo ngược trang bước đem mặt mình đều xưng lên a nhìn lại một chút lí mặn nhi người ta căn bản không phải không có ánh mắt mà là ánh mắt tốt đến thực hạn g kết quả là là mình không có ánh mắt mà thôi chương hai trăm linh ba không vào hào môn chỉ nguyện làm ngươi vợ ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau dậy đinh thanh sơn a khiển trách một câu a t ố t đinh tưởng trong nhà sợ nhất chính là mình la ba bị giống lên một câu liền tranh thủ thời gian đứng dậy công thanh sơn ngồi lên con trai mình vị trí không có ý tứ tiên sinh ta là thuộc hạ vừa rồi thất lễ hướng ngài xin lỗi công thanh sơn đối lâm mông là hai cái thái độ mang theo á n náy nói hiện tại do ta là ngài làm n g h i vụ xin hỏi ngài muốn lấy bao nhiêu tiền đ i n và công tường i hỏi. ấn tượng hắn bảy lẻ loi cũng biết lâm mông trong nhà tình huống không tốt vừa rồi hắn a khiển trách nhi tử cũng có giáo dục quan hệ của hắn để hắn không nên xem thường người khác có lẽ người ta hai mươi năm về sau thành tựu xa xa lớn hơn nơi đây bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp lâm m n g Căn năm, bản vốn không dùng ngay trừ ạ i m ù đó ra lâm n mông hiện tại đáng giá nhất còn thuộc đại hoa đưa tặng song tử đạo tự giá trị hai tỷ hoa hạ tệ người khác đều chế giễu đại hoa đần nói hắn đầu góc có vấn đề thế mà đem giá trị hai tỷ hòn đảo nói đưa liền đưa người nhưng là mười năm về sau liền không có người cho là như vậy tại lâm mông thành là duy nhất quốc tế thiên vương cự tinh về sau đại hoa lấy lâm mông duy nhất minh đệ thân phận tiến nhập đám người váy mắt hắn trở lại cố hương của mình canada dựa vào đại ca lâm mông giáo sư kỹ năng thành là canada siêu cấp c ự tinh trở lại c h u y ệ n chính xin chờ một chút mặc dù rất kinh ngạc lâm mông nói ra được số lượng đinh thanh sơn vẫn là nhìn thoáng qua màn hình、Phúc. sau một khắc đinh thanh sơn một n g ụ nước phù tới cái tia sáu triệu số lượng thiếu một chút đem hắn hụ chết một bên công tường lúc này thế mà cười rất hiền lành hắc hắc để ngươi vừa rồi chế rêu ta chính ngươi nhìn còn không phải như vậy bị hù dọa thế nào ngươi cũng không tin tưởng đây là tiền của ta sao lâm mông đùa dỡn hỏi một câu không có không có đinh thanh sơn tranh thủ thời gian xoa xoa pha lê bên trên nước đ ạ o tiếp lấy hắn không có lại nói cái gì mà là nhanh chóng cho lâm mông thiết lập n h i ệ m vụ lâm mông mang theo hai trăm ngàn tiền mặt đi đinh tưởng còn có đinh thanh sơn không hẹn mà cùng cùng ra đến bên ngoài ngắm nhìn lâm mông bóng lưng cái này đây không phải quốc dân nữ thần địch lệ nhật ba còn có nhỏ tiểu hoa đàn tống tổ nhi sao khi thấy rõ hai cái và lâm nông vừa nói vừa cười nữ hai lúc đinh tường h miệng đều có thể tắc hạ một khắc sầu riêng đằng sau còn đi theo tổ quay phim bọn hắn đây là đang đập tiết mục công thanh sơn hiện tại cũng không tâm tình g i a n dạy con trai gật đầu nói khó trách có nhiều tiền như vậy nguyên lai、like、là trên bảng minh tinh đinh tường h mang theo hế ẩm ngữ khí nói ra a bất quá lập tức hắn lại ôm đầu một mặt thống khổ biểu lộ dạy ngươi lâu như vậy vẫn là không có một điểm nhãn lực độc đáo đinh thanh sơn nhìn xem như tử một mặt đau lòng biểu lộ nói ra cái gì đó chẳng lẽ ta nói có lỗi sao đinh tường ủy khuất không được nếu như hắn bảng thượng như thế lựa đại minh tinh hắn cũng giống vậy có thể kiếm nhiều tiền cái này có vấn đề gì không sai sai sai mười phân sai ngươi chẳng lẽ nhìn không ra bọn hắn trận hình sao ngươi đồng học kia đứng ở chính giữa hai cái minh tinh đứng ở một bên ai là nhân vật chủ yếu còn không rõ ràng làm sao rõ ràng hơn chính là sáu đài camera có ba đài đều tập trung tại ngươi đồng học trên thân mặt khác ba đài cũng tỉnh t h ả n g vỗ một cái hắn điều này nói rõ cái tiết mục này nhân vật chính liền là hắn ngươi cái này đồng học không đơn giản a Toàn ba đinh t m thanh đều sơn chuyển, đây lại một cho nhi g có ậ tử r ư n n g một bàn tay chua là vô dụng ngươi vẫn là nghĩ đến làm sao lợi dụng phần này đồng học quan hệ đi về sau hắn coi như đem một phần mười tài sản tồn tại chúng ta ngân hàng cũng đủ để ngươi một bước lên mây chắp tay sau lưng lúc này công thanh sơn đã về văn phòng đi chín mặt nhi vừa rồi ngươi tại sao phải cự tuyệt người ta nhìn dáng vẻ của hắn thế nhưng là muốn chiêu ngươi đi nhà hắn làm thiếu n ã i n ã i đây chính là mười một phẩy năm triệu hào trần đây đám người tiếp tục liên tiếp đường phố mà lâm mông thì làm ở ra mặt nhi trò đ ù a thiếu mông ca ca ngươi đây là châm t r ọ c người ta a với lại ta cũng không thích cái gì căn phòng lớn ta chỉ muốn ở trên núi cái kia nhà bằng gỗ mặt nhi cái đầu nhỏ dựa vào lâm mông cánh tay nói ra các ngươi đang nói chuyện gì đây nhật ba nghe được hai người đối thoại tò mò hỏi vừa rồi đụng đến bạn h ọ cũ hắn t h ầ m mến m ạ t nhi liền nói tự mình mua một triệu năm trăm ngàn phòng ở hỏi m ạ t nhi và ta có hay không nhớ đi chơi đây cũng là một kiện chuyện lý thú lâm mông liền nói ra cho mọi người vui vẻ một cái bởi vì quay chụp xa xôi còn không có âm thanh vừa rồi ngân hàng lấy tiền kia một đoạn khán giả chỉ có thấy được mơ hồ tràn g cảnh cũng không nghe thấy cụ thể đối thoại ha ha thú vị cái này rõ ràng liền là muốn khoe khoang tại nữ thần trước mặt căng căng tự a mấu chốt là định mông còn đáp ứng hắn là tại quá xấu rồi đại hoa đưa cho định mông hòn đảo đều giá trị hai tỷ đi liền xông cái này mặt nhi cũng chướng mắt một triệu năm trăm ngàn phòng ở a Ô ô ô, nhà ta có hơn chục triệu hào trạch chỉ cần mạt nhi nguyện ý gả cho ta ta trực tiếp sang tên đến nàng dành nghĩa đều có thể trên lầu đừng có nằm rộng coi như nịnh mông người không có đồng nào mạt nhi đối với hắn cũng khăng khăng một mực nếu như mạt nhi thật vì tiền tài phản bội nịnh mông nàng cũng không phải là cái kia hoàn mỹ mạt nhi hai năm n h i ệ t ba ngây ra một lúc hắn không nghĩ tới lâm mông lấy cái tiền thế mà còn có thể đụng đến bạn học cũ thiếu m ô n g n g ư ơ i hiện tại có phải hay không rất đáp ý mạt nhi đối ngươi như thế khăng khăng một mực tình nguyện ở ngươi cái kia phá nhà gỗ cũng không nguyện ý ở hào t r ạ c nhật ba nhìn thoáng qua mạt nhi sau đó trêu gạo nói đắc ý cái gì có người muốn cấp ta nhà tức phụ ta sốt u ruột còn đến không từ đây lâm mông cũng không bên trên làm miệng cùng lau mật giống như để biến đổi m ặ t nhi khỏe miệng nổi lên t i ể u d u n g tiểu mông ca ca nhà mới không phải phá n h à gỗ ba năm trước đây thời điểm có người nguyện ý hoa năm triệu mua sắm nhưng là bị hắn cự tuyệt mặt nhi cũng không nguyện ý người khác nói lâm mông nhà là phá phòng ở trực tiếp ra một đoạn bí văn chương hai trăm linh bốn định mông phòng muốn cải tạo năm triệu kia thật nhiều a n h i ệ t ba nghe mặt nhi nói có người nguyện ý hoa năm triệu mua lâm mông phòng ở hơi kinh ngạc là ai muốn mua lâm mông ca ca phòng ở a thổ nhi tò mò hỏi một cái phú thương đi hắn lúc ấy thân thể không hề tốt đẹp gì nói ta nơi này có núi có nước không khí cũng rất tốt vừa vẫn thích hợp dùng để dưỡng bệnh lâm mông vừa nói một bên tìm kiếm lấy cửa hàng vậy ngươi vì cái gì không bán nhật ba nghi ngờ hỏi nàng nhớ k ỹ tại không có đập hướng tới sinh hoạt trước đó lâm mông sinh hoạt mười phần túng quẫn lúc ấy đối mặt năm triệu dụ hoặc hắn là thế nào chống lại bởi vì ta muốn đem nơi đó mua lại lâm mông vừa cười vừa nói chỗ nào không phải đã là của ngươi sao nhật ba bao quát cái khác hai nữ cũng nghe không rõ làm sao có thể ánh sáng đỉnh núi liền có mấy chục mẫu diện tích chỉ có lập nhà kia một điểm ta có thổ địa quyền toàn bộ mua lại bằng vào ta ngay lúc đó năng lực căn bản làm không được nếu như khi đó ta đem phòng ở bán cái kia phú thương liền sẽ đem chúng quanh thổ địa toàn mua lại ta cũng không còn cơ hội trở lại địa phương này có mấy lời kỹ năng chưa hề nói nơi này không chỉ có là nhà của hắn cũng là nơi trôn nhau cắt rốn đừng nói năm triệu chính là cho hắn một trăm triệu hắn đều sẽ không bán lâm mông c a c a ngươi là muốn đem đỉnh núi mua lại sao tổ nhi hâm mộ nhìn n h i t ba một chút nếu như nàng cũng có thể thân thiết như vậy kéo lâm mông kaka tay kia thì tốt biết bao không chỉ có là đỉnh núi ta muốn đem thất tuyệt sơn thậm chí bao gồm trùng trùng ở giữa sơn cốc mua một lần xuống tới lâm mông hào khí nói b a nữ há hốc miệng bậy tòa núi thêm một cái thành chân lớn nhỏ đ y b u ồ n cái này muốn bao nhiêu tiền tài tài năng mua được lâm mông ca ca ngươi tính qua những n à y muốn bao nhiêu tiền sao tổ h nhi hỏi đương nhiên tính qua ít nhất phải một năm tỷ a lâm mông sờ lên c ằ m sau đó nói thất tuyệt sơn cái này một chỗ mang cơ bản không có bị khai p h á t qua cho nên giá trị cũng không lớn nếu như là tại phồn hoa khu vực mua lớn như vậy một mảnh thổ địa một năm tỷ còn chưa đủ giao số lẻ mặc dù chỉ cần một năm tỷ nhưng tống tổ nhi vẫn là bị hù dọa trong nhà nàng tài sản cũng mới khó khăn lắm một tỷ t à i hưu coi như toàn bộ bán sạch cũng mua không nổi lâm mông ca ca ủng hộ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của mình đem thất tuyệt sơn toàn bộ mua lại tổ nhi cho lâm mông động viên nói cảm ơn ngươi ủng hộ rồi lâm mông cười trả lời một câu bên tiêu nhiệt ba đang nghe lâm mông nói lời về sau yên lặng tính toán tiền của mình sau đó nàng chính là một trận bệ h o i bởi vì chính mình nhập ngành giải trí thời gian tương đối trễ tất cả căn bản không tồn bao nhiêu tiền đặc biệt là nàng lựa cháy tới vẫn là tại năm ngoái Tính ở bên trong lâm n ông tuyển một đài tv lờ lực một đài tủ lạnh một m ư ờ i đài treo thức điều hòa không khí hết thể bỏ ra bốn vạn năm ngàn bản gốc tiểu phẩm xin hỏi tiền mặt vẫn là có thẻ hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hào khí người hơn nữa còn là cái anh tuấn tiểu ca ca nàng dùng mười hai vạn phần nhiệt tình hỏi ba tiểu thuyết internet tiền mặt đi mặt khác những điện khí này trước để ở chỗ này đợi hội ta lại tới cầm lâm ô n g đầu tiên là lấy ra bốn vạn năm ngàn tiền giấy giao cho hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ sau đó nói không năm tám chúng ta có phơi tống phục vụ ngươi cần chúng ta đưa qua cho ngươi lại lắp đặt tả đây đều là miễn phí tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói miễn phí không có khả năng kỳ thật bình thường là muốn lấy tiền bất quá l â mông mua đồ vật nhiều với lại số lượng nhiều với lại hắn dáng rất đẹp trai như vậy tiểu tỷ tỷ liền cho một chút phúc lợi tạ ơn không cần lâm mông cự tuyệt hảo ý của đối phương sau đó ra cửa hàng bắt đầu tìm kiếm nhà tiếp theo cửa hàng đi trên đường n h i ệ t ba đối lâm mông vừa rồi hành vi rất không minh bạch thiếu nông ngươi vì cái gì không cần bọn hắn phối đưa đây không để cho người khác phối đưa liền mang ý nghĩa muốn chính mình kêu hội trên núi đi với lại muốn chính mình lắp đặt đây không phải tìm phiền thoại à. nghe được nắm vấn đề lâm mông nghĩ thầm không cần bọn hắn tặng nguyên nhân rất đơn giản ta hội thua thể tiền bọn hắn đưa mặc dù không lấy tiền thế nhưng là ta liền lấy không đến lao động thù lao vận chuyển một đài đồ điện có thể được thưởng mười ngàn nếu để cho người khác trả lại không lỗ lớn chính chúng ta đưa liền tốt đợi chút nữa ta muốn đi mua xe lâm mông cho một cái mười phần đáp án hợp lý lâm mông ca ca, n g ư ơ i biết lái xe không nghe được lâm mông muốn mua xe tống tổ nhi tò mò hỏi đừng nhìn tổ nhi nhỏ nàng bằng lái đã đã thi xong với lại tại thi xong trước đó nàng liền sẽ l á i xe dù sao nhà có tiền hài tử là có đặc quyền đương nhiên sẽ lớp mười hai thời điểm ta liền đem bằng lái đã thi xong lâm mông cười nói đại minh điều khiển thi và cái nào đó gọi địa cầu địa phương không giống nhau là hoàn toàn miễn phí chỉ cần ngươi tuổi tròn một ư ơ i tám tuổi liền có thể đi a lớp một ư ơ i hai thời điểm không phải chương trình học chặt nhất đụng thời điểm sao lâm mông kk còn có thời gian có thể học bằng lái tống tổ nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta cũng không có chậm trễ chương trình học liền là lợi dụng thứ bảy tuần lễ ngày học lâm mông cười giải thích nói a tống tổ nhi nhẹ gật đầu thọ ra hiểu rõ mấy người cho chuyện rất nhanh lâm mông tìm được nhà thứ hai hắn cần cửa hàng đây là một nhà kiến trúc vật liệu cửa hàng chủ tiệm xem đến phần sau quay t r ụ đ o à n đội còn có nhiệt ba tổ nhi hai cái đại minh tinh một cái từ ghế nằm đứng lên lắp ba lắp bắp hỏi hỏi không nơi này cái gì vật liệu xây dựng đều có thể mua được sao lâm ông rất h ò a khí mà hỏi kia đó là đương nhiên lớn đến vật liệu gỗ vật liệu thép nhỏ đến cái đinh còn có trang trí nội thất sơn từng giấy gạch men xứ sàn nhà chúng ta cái này đều có với lại cam đoan khối lượng tiêu chuẩn có bất kỳ sản phẩm vấn đề ngươi có thể đem ta cái này phá hủy lão bản cũng là cơ linh người k ẩ n trương về sau liền nghĩ đến hiện tại liền là tốt nhất quảng cáo thời cơ a không dùng t h phí ha, ha. Phòng theo r ự c tiếp người về sau khách quý gia nhập đầu tiên gian phòng liền không đủ dùng ngay cả lâm mông chính mình cũng muốn để ra phòng ngủ chính và hà lao sư bọn hắn tại một cái phòng ngủ đại thể tình huống là như vậy lâu một có bảy cái gian phòng không tính cả phòng khách có một cái chữ vật thất một cái công cụ thất một cái dược liệu thất ba cái gian phòng huệ nhược kỳ còn lúc chưa đi liền làm biện pháp nhiệt ba ngủ phòng ngủ chính lâm ông và đại hoa hà lao sư hoàng lao sư ngủ một cái phòng huệ nhược kỳ ba tỷ bội thì là chiếm trong một phòng khác hoàn toàn không có dư thừa gian phòng vì để tránh cho mới khách quý quá nhiều gian phòng không đủ dùng tình huống vì hắn sau này tư nhân không gian không bị chiếm dụng lâm ông chuẩn bị đóng dấu trồng lầu hai nếu như vậy liền lại có thể thêm ra sáu gian phòng người ta quen biết rất nhiều nhìn tiểu h u n h đệ dáng vẻ là muốn đóng thuần gỗ kết cấu nông thôn biệt thự nếu không ta người tiến cử cho người đóng lão bản lại nhìn chúng một cái cơ hội buôn bán hắn muốn cho lâm mông giới thiệu công trình đ o à n đội tạ ơn không cần phòng ở ta chuẩn bị chính mình đóng lâm mông cười cự tuyệt lão bản h ả o ý chính mình đuổi lão bản đánh giá lâm mông một chút mười tám mười chín tuổi dáng vẻ có hay không kinh nghiệm là cái vấn đề được hay không à? lão bản người đây là cái gì ánh mắt chúng ta là tới mua đồ ngươi trực tiếp bán lên tốt làm sao còn quản người t à việc nhà tổ nhi bất mãn chừng lão bản một chút đối lâm mông đó là ôn đối với người ngoài nàng liền là cái tiểu là tiêu không có ý tứ không có ý tứ ta đây không phải nghề nghiệp thủ bệnh phạm vào sao lão bản là cái hòa khí sinh tài mặt cũng bị tổ nhi khí thế hùng hồ hủ dọa một t á m ba nói liên tục xin lỗi tiếp đó lâm mông đem định mông phòng địa chỉ còn có số di động của mình cho lão bản thuận tiện hắn liên hệ chính mình và đưa vật liệu lần này vật liệu liền không cần lâm mông chính mình cầm bởi vì lão bản điều hàng cần thời gian đúng tiểu huynh đệ về sau ngươi còn cần tài liệu gì liền không cần tự mình chạy đánh cho ta bị điện lời nói là được ta trực tiếp đưa qua cho ngươi trước khi đi l ã o b ả n muốn đem lâm mông phát triển thành khách hàng quen mười phần nhiệt tình nói ra đi lâm mông điểm gật đầu đáp ứng trên núi khẳng định là muốn tiến hành đại khai phát về sau phải dùng vật liệu không ít l ã o bản này mặc dù làm ăn khéo đưa đầy nhưng là thái độ vật liệu khối lượng cũng còn có thể lâm mông dứt khoát đáp ứng hắn thương nghiệp đường phố có năm cái ra vật liệu xây dựng cửa hàng lâm mông hướng phía đệ tứ đại đạo đi đến thiếu nông lần này chúng ta là đi mua cái gì lâm ô n g đi ở phía trước nhật ba theo sát phía sau hỏi đi xem một cái máy ghi âm đi qua chỗ rẽ lâm ô n g đối nhật ba giải thích nói lâm ô n g kaka n g ư ơ i thật muốn cho chính mình ghi chép c ả sao nghe nói cái kia rất khó tổ nhi trước kia nhìn thấy qua chuyên nghiệp phòng thu âm kia cái nút nhiều để cho người ta tê cả ra đầu đúng vậy a tiểu mông ghi âm dụng cụ liền cần hơn triệu còn muốn đóng hoàn toàn cách âm phòng thu âm những này đều quá phiền thoái ta ngược lại thật ra nhận biết một cái rất tốt ghi âm sư nếu không cũng đ ừ n g mua tỉ tỉ dẫn ngươi đi tìm nàng nhật ba động lên lâm ông không nói trước hoàn toàn cách âm phòng thu âm phí t ổ n cao khó đóng vấn đề liền là l à một m cái ghi âm sư cũng muốn đi qua hệ thống huấn luyện một cái tốt ghi âm sư là m ư ờ i phần khó được đây cũng là ca sĩ nhóm vì cái gì hội chấp nhất tại tìm kiếm tốt nhất ghi âm sư ghi chép ca nguyên nhân được rồi ta kỳ thật liền là muốn thử một chút mới l ạ đồ vật người cả đời này n g ắ n n g ủ i nếu như bất dũng tại nếm thử hội lưu lại rất nhiều t i ế n mới lâm mông lắc đầu cự tuyệt n h i ệ t ba h ả o ý n h i ệ t ba nghe được lâm mông nói như thế cũng không khuyên nữa hắn với lại nàng cảm thấy lâm mông nói đúng dũng cảm nếm thử tài năng cảm nhận được nhiều người hơn sinh niềm vui thú tìm được bán âm nhạc dụng cụ cửa hàng lâm m ông hướng lao bản đặt hàng một bộ máy vi âm bộ này thiết bị có thể lắp ở sáu mươi bình phòng thu âm bên trong xem như cấp cao nhất thiết bị bỏ ra hơn một trăm năm mươi vạn cuối cùng liền là mua ô tô lâm m ông mang theo mấy nữ đi tới một nhà xe việt giã chuyên bán đúng thư nịnh mông phòng ở trên núi giống những cái kia sàn xe thấp xe sang trọng cũng không phải là áp dụng ngược lại là việt giã bị c ả loại này vùng núi xe tại kia tương đối ăn hương thơm vừa vào cửa một người trung niên nam nhân liền đón hắn chú ý ngoài cửa lâm mông bọn người rất lâu dù sao lâm mông đi theo phía sau quay t r ụ đoàn đội v ò ngoài n g còn có một đống lớn du khách đang quay chiếu muốn không chú ý cũng khó khăn lâm mông tiên sinh địch lệ n h i ệ t ba tiểu tỷ tống tổ nhi tiểu tỷ lý mặt nhi tiểu tỷ hoan nghênh các ngươi quang lâm vốn ô tô cửa hàng ta là nơi này tiêu thụ quản lý từ phúc úy trung niên nam nhân lễ nghi mười phần đi một cái chín mươi độ túi đầu người biết chúng ta lâm mông ngược lại là bị quản lý khiến cho hơi kinh ngạc a a làm sao hội không biết nhà ta nữ nhi thế nhưng là ngài p a n hâm mộ mỗi ngày trông coi máy tính nhìn trực tiếp đây quản lý vui a a nói thuận tiện cũng mang theo lâm mông bọn người đi xe triển lãng khu thì ra là thế lâm ông nhẹ gật đầu lâm ông tiên sinh ngài đối xe có yêu cầu gì có thể và ta nói một chút không quản lý mang theo lâm ông đi vào xe triển l ã n g khu nơi này có ước chừng bốn sắp xếp hơn ba mươi chiếc xe tất cả đều là việt giá hệ liệt chỉ là nhãn hiệu khác biệt mà thôi ta bình thường đi đường núi tương đối nhiều với lại hội tấp nập vận một chút vật liệu gỗ và nông sản phẩm cho nên cần một c ố bị cạ một c ố việt g i a xong dùng lâm ông đem yêu cầu của, mình nói ra. Tốt, ta biết yêu cầu của ngài ngươi nhìn cái này hay chứ thế nào từ phúc quý mang theo lâm ông đi tới ngoài cùng bên trái nhất khu vực nơi đó ngừng lại hai chiếc tướng mạo còn nhìn được xe lâm nông nhìn thoáng qua đã cảm thấy rất bình thường ta nhìn lại một chút ta lâm nông lắc đầu đối quản lý nói quản lý gặp lâm nông lại là không thích cũng liền không nói chuyện nhìn lâm nông sự lựa chọn của chính mình lâm nông tùy ý đánh giá sành triển lãm không bao lâu liền ánh mắt của hắn khóa chặt ở giữa khu vực hai chiếc xe hắn gọi tới quản lý không biết cái này hai chiếc xe giá cả thế nào lâm nông chỉ vào một cỗ quân dụng màu xanh lá bị cạ còn có một cô đen tuyển xe việt giá hỏi cái khác mấy nữ cũng bư lại h a cái này hai xe việt giá rất đẹp trai tống tổ nhi ánh mắt và lâm ô n g nhìn thấy cái này hai đen tuyển việt giã liền chuyển nhìn không chuyển mắt s á c thực nhìn rất đẹp đâu với lại chiếc này bị cạ nhìn xem cũng rất mạnh mẽ không sai ngoại trừ việt giã bên ngoài chiếc tiêu bị cạ cho người cảm giác đầu tiên liền c u n g m á n h thú nặng hơn nữa hàng hóa đều có thể dễ như t r ở bàn tay kéo động để nhật ba có một loại cảm giác chấn động lâm tiên sinh tốt ánh mắt chiếc này màu xanh lá bị cạ gọi ma khóc là ma đô ô tô tập đoàn tân tiến nhất bị cạ động lực mạnh mẽ động cơ áp dụng chính là chiếc mắt tân tiến nhất kỹ thuật giá ba mươi chín chín triệu nguyên chiếc xe này cũng là chúng ta mới từ tổng bộ điều tới đối với lâm mông nhìn chúng cái này hai chiếc xe hắn là thập phấn vui vẻ hắn cũng tin tưởng những minh tinh này sức mua nếu như những người này thật có thể đem cái này hai chiếc xe mua đi hắn trích phần trăm đều có thể cầm tới hơn một triệu có thể nghỉ ngơi nguyên một năm chúng nữ nhiệt ba mấy người các nàng nữ hải đều bị cái này hai chiếc xe giá bán hủ dọa lâm mông tại quản lý sau khi nói xong đi đến hai chiếc xe trước mặt vớt ve thân xe hắn là thật rất ưa thích cái này hai chiếc xe đã phù hợp hắn sắt thép cứng rắn nam khi trước tính thực dụng cũng cao hoàn toàn liền là vì hạn chế tạo riêng lâm tiên sinh ngài là chọn chúng cái này hai chiếc xe sao nếu như bây giờ liền thanh toán tiền ta có thể cho ngài chín mươi giảm giá ưu đãi Từ p đúng h lúc này nhật ba từ phía sau đưa qua một tấm thẻ chi phiếu còn hướng lấy lâm nông chấp chấp mắt to lâm nông nhìn xem trong tay thẻ trong lòng ấm áp huệ nhược kỳ thời điểm ra đi muốn cho hắn một t r ư ơ n g thẻ bên trong có một mươi triệu n h i ệ t ba tại hắn mua xe không đủ tiền thời điểm cho hắn một chương thẻ cái này tiền bên trong khẳng định là không thua kém ba mươi triệu tương đương với nhiệt ba tiếng vào ngành giải trí về sau một nửa hai mươi năm thu nhập hơn nữa còn cố lấy lâm mông bề mặt nói tấm thẻ này là hắn quên ở chính mình cái này tông tổ nhi cảm động nhìn xem một màn này nàng có chút minh bạch vì cái gì lâm mông ca ca như vậy ưa thích tiểu địa tỷ ôn n u quan tâm ở bên ngoài cho hắn no bề mặt vẫn là quốc dân nữ thần đổi lại nàng là một cái nam nhân khẳng định cũng biết không chút do dự thích tiểu đ ị tỷ nhìn thấy nóng cho lâm mông đưa thẻ động tác khán giả đồng dạng có chút cảm động. động tác rõ ràng như vậy bọn hắn lại không phải người ngu khẳng định biết tấm thẻ này là nóng mà không phải lâm mông lưu tại nàng kia tốt bao nhiêu tỷ tỷ nếu như ta cũng có loại này cho ta tiền tiêu tỷ tỷ l i ề n tốt người đi mà nằm mơ hà tỷ ngươi mới sẽ không cho ngươi tiền dùng đây là l ã o bà hai năm triệu nói cho liền cho thanh thanh bại lần này thực nệ cho định mông tuyệt đối và ba béo t ỉ n h cảm lưu lên t r ì n h nóng không biết lâm mông hội sẽ không nhận số tiền này sẽ đi dù sao cũng là người trong nhà ta cảm giác sẽ không chẳng lẽ các ngươi quên hắn khi còn nhỏ cự tuyệt người khác tiếp tế sự tình sao quả nhiên như là khán giả đoán như thế lâm mông đem thẻ đổi về đi trong tay cầm được đưa về tới thẻ nhật ba sắc mặt có chút không tốt lắm nàng là đem lâm nông g làm chính mình một nửa khác không hy vọng lâm nông g khách k h í như vậy về sau chúng ta đổi biệt tự thời điểm lại dùng số tiền này hiện tại ta có biện pháp mua cái này hai chiếc xe lâm nông g tự nhiên sẽ không để cho nhật ba thương tâm hắn thần bí cười cười nói nhật ba nghe được lâm nông g có biện pháp cũng không phải cố ý cự tuyệt nàng trong lòng dễ chịu một chút liền không còn cơ cầu lâm nông g lấy điện thoại ra sau đó bấm tại chính bảo điện thoại giấy mần vùng mới giải phóng vương chính vũ giờ phút này chính nhìn xem trực tiếp theo bản năng lấy ra điện thoại quả nhiên không đến ba giây đồng hồ lâm nông điện thoại liền đánh tới uy vương ca chúng ta tiết mục hiện tại coi ô tô đại nôn sao lâm n ô n g mới mở miệng lại hỏi Này, không có vương chính vũ cười một tiếng hắn biết lâm n ô n g muốn làm gì bất quá hắn cũng không có quyền lợi đi quản bởi vì hướng tới cuộc sống cổ phần một nửa tại lâm n ô n g trong tay một nửa tại hà cảnh trong tay quảng cáo chiêu thương cái gì hoàn toàn do hắn hai phụ trách ta muốn tìm hai cái ô tô nhãn hiệu đại nôn lâm n ô n g còn nói thêm đây chính là hắn biện pháp nếu như tìm ô tô đại nôn cái này hai chiếc xe hắn không cần trả tiền liền có thể miễn phí dùng thử thật sự là nhất cử lước tiện với lại lâm mông cũng có lòng tin đối phương sẽ đáp ứng hắn dù sao lấy hiện tại hướng tới sinh hoạt tỷ lệ người xem chỉ có thương gia chủ động tìm hắn không có hắn đi cầu thương gia đạo lý việc này ngươi tìm hà lao sư thương lượng một chút ta vương chính vũ nhắc nhở lâm mông một cái sau đó lâm mông lại bấm hà cảnh về điện thoại lúc này hà cảnh đang tại chợ bán thức ăn b á n cá u i tiểu mông các n g ư ơ i đồ dùng hàng ngày mua thế nào chúng ta đồ ăn đã mua không sai bị lắm lúc nào tập hợp hà cảnh về bên kia thanh â m m ư ơ i phần đồ n à lâm mông miễn cưỡng mới nghe rõ hắn đang nói cái gì c h vậy thì cảm ơn hà lao sư lâm mông mỉm cười cảm tạ hà cảnh dù sao lập tức liền có xe lái đây là hắn mười năm trước liền có mậu tưởng có thể không vui à ngươi còn coi ta ta là anh của ngươi liền đừng bảo là cảm ơn Tốt người đi đ à m đại ngôn sự tình đi chúng ta bên này đồ ăn nhiều lắm nhân thủ đều không đủ ta treo à hà cảnh bên kia giống như mua rất nhiều đồ ăn tại oán trách một câu lâm mông quá k h á c h khí về sau liền đem điện thoại treo lâm mông đi đến quản lý trước mặt có hai cái này nhãn hiệu công ty điện thoại sao ta muốn tìm bọn hắn nói chuyện đại ngôn sự tình lâm mông khách khí hỏi quản lý bị lâm mông vừa rồi thao tác sợ ngây người thẳng đến lâm mông chủ động hỏi hắn từ phúc quý mới phản ứng được có có có ta cái này đưa cho lâm tiến sinh từ phúc u ý tới phòng làm việc mặc dù không có trích phần trăm nhưng là đại ngôn nếu như thành công hắn vẫn là có tiền hoa hồng xem như cũng thỏa mãn tiếp xuống đàm phán rất thành công đánh nói chuyện điện thoại làm đối phương thẳng đến là hướng tới sinh bốn trăm bảy mươi công việc muốn đ à m đại ngôn thời điểm mười phần nhiệt tình với lại đối phương chưa hề nói miễn phí dùng thử điều kiện này mà là đem hai chiếc xe trực tiếp đưa cho lâm n ông đại ngôn phí thì là một cái quý một trăm hai mươi triệu và một trăm năm mươi triệu có thể có cao như vậy phí tài trợ hoàn toàn là dựa vào lâm mông khẩu t à i còn có nóng này tỷ lệ người xem kết quả xem như tất cả đều vui vẻ quản lý nói thủ tục đằng sau liền sẽ cho hắn bổ đủ xe thì là hiện tại liền có thể lái đi tiểu nông ngươi lại muốn đến dùng đại ngôn đến mua xe không chỉ có kiếm lời hai điểm bảy trăm triệu phí tài trợ còn miễn phí được hai chiếc xe sang trọng ngươi quá tuyệt vời lâm mông mở ra c h i ế c kia kỵ sĩ hâm ờ tổ nhi thì làm miệng lấy miệng mở ra mặt khác một c ố bị cạ chuẩn bị đi nước đẹp kia thu hồi vừa mua đồ điện n h i ệ t ba ngồi ở vị trí kế bên tài xế hưng phấn mà sùng bái nhìn xem lâm mông không có cách người nơi này ngoại trừ lâm mông liền là tổ nhi kỹ thuật lái xe tương đối tốt mặc dù nhật ba cũng có bằng lái nhưng là nàng còn thuộc về tân thủ lái xe không dám mở loại này bá đạo xe mặc nhi thì là căn bản không có học qua xe đừng nói trước phía trước có xe lâm mông chính chuẩn bị trả lời nhiệt ba lúc phía trước góc rẽ đột nhiên lao ra một cái xe đạp a a a k i a cỗ xe đạp tại gặp được lâm mông xe về sau không chỉ có không có dừng lại còn hướng lấy đầu xe siêu siêu vẹo vẹo đụng tới lâm mông xe đã sớm ngưng lại nhưng là xe đạp lại ngã xuống lâm mông trước xe tựa như là bị đụng phải với lại lâm mông tốc độ xe lại tại hai mươi bước một cái thuộc về sớm giảm tốc độ trách nhiệm căn bản vốn không ở trên người hắn nhưng là chuyện này xấu chính là ở chỗ hai điểm đệ nhất lâm mông mở chính là xe tốt sẽ bị thu giàu người bình thường khẳng định là đồng tình kẻ yếu thứ hai lâm mông thuộc về nhân vật công chúng lực ảnh hưởng lớn rất dễ dàng bị bàn phím hiệp nơi nhằm vào nếu như chuyện này hôm nay không thể hoàn mỹ giải quyết lâm mông có thể muốn chọc đại phiền thoái như là những cái k i a người hái mộ phỏng đoán rất nhanh liền có đại lượng quần chúng vây xem đến đây minh tinh lái xe cũng quá không cẩn thận đi thế mà đem dân c h ú n g đụng vẫn là một cái phụ nữ một cái nữ hoa đoán chừng là một đôi hai mẹ con đi quá đáng thương ta biết xe này giá trị hơn mười triệu đây có tiền liền có thể không có vương pháp sao khẳng định là đi đua xe đâm đến người báo động bắt người ta bình thường ghét nhất liền là những cái kia tùy ý vọng là minh tinh người địa phương còn có du khách đối té lăn trên đất hai mẹ con còn có vừa xuống xe lâm n ô n g chỉ t r ỏ bọn hắn đã chủ quan trong ý thức nhận là, là lâm n ô n g không tuân thủ quy tắc giao thông lúc này mới đụng phải đây đối với đáng thương mẹ nữ ai nha song song eo của ta gây mất cưới xe nữ nhân nằm trên mặt đất lật qua lật lại khắp khuôn mặt là đau đớn c h i sắc mười phân rất thật nhìn người đi đường lòng có không đành lòng còn lại thì là một cái năm tuổi nhiều tiểu nữ h à i tiểu nữ h à i này sắc mặt tái nhuận và mụ mụ cùng một chỗ nằm trên mặt đất cũng không nói chuyện chỉ là dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem mụ mụ ở nơi đó kêu trên Ô ô ô, vậy phải làm sao bây giờ à trong nhà của ta cái kia lỗ hổng đi sớm cái gì đều không lưu lại còn thiếu một cái cổ trái chỉ có ta đi sớm về tối duy trì cái nhà này hiện tại ta đủ để cho chúng ta đây đối với cô nữ quả mẫu nhưng làm sao bây giờ à nữ nhân khóc than thở khóc lóc còn kém không có ngất đi làm sao vậy thế nào tổ nhi xe theo ở phía sau nàng cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra nhìn thấy lâm mông sau khi xe dừng lại liền chạy phía trước đến xem ta chúng ta giống như đ ụ n g người nhiệt ba khuôn mặt nhỏ có chút sợ hãi nàng lôi kéo tổ nhi tay nhỏ trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi a tổ nhi quát lấy miệng nhỏ mặt hốt hoảng đúng thật xin lỗi nhiệt ba trong lòng ngày n ấ y cảm giác mình hủy một gia đình tựa như đi lên đỡ nữ nhân kia đừng đi lâm mông bắt lấy nhiệt ba tay nhỏ đưa nàng kéo lại còn lắc đầu trên đất phụ nữ nhìn thấy lâm mông động tác ngây ra một lúc À, ô, ô. thật là lòng dạ độc các ca ta đều không tìm ngươi bồi thường ngươi lại ngay cả đ t đều không muốn đỡ ta một cái chẳng lẽ hiện tại mình tinh tâm đều đen như vậy sao phụ nữ kêu rên càng thêm thảm rồi cũng họng điệu cơm các vị quần chúng xem xét càng thêm tức giận thậm chí có ít người đứng ra chỉ trích lâm n ô n g minh tinh thì ngon sao đụng n g ư ờ i thế mà còn không nghĩ phụ trách ta đã báo cảnh sát đợi hội cảnh sát tới nhìn ngươi làm sao bây giờ hiện tại minh tinh tố chất thật kém ta đã sớm cùng ta nhà nữ nhi nói không nên tinh hắn lại không nghe thật nghĩ đem hắn lôi kéo đến xem những minh tinh này chân diện m ụ đập tranh thủ thời gian vỗ x u n g đến để cả nước người đều nhìn xem cái gọi là minh tinh sát mặt đối với những này bị chân tướng che đôi mắt mù quáng cùng phân quần chúng lâm ông là không có gì đáng nói chỉ gặp hắn đi đến phụ nữ trước người nhìn cũng không nhìn nàng một chút mà là đem trên mặt đất tiểu nữ hải bế lên tiểu nữ hải mười phần sợ người lạ bị lâm ông ôm lấy về sau tay nhỏ đẩy lâm ông muốn để hắn đem thả xuống chính mình đáng tiếc là năm tuổi cô gái nhỏ, khí lực quá nhỏ, với lại khuôn mặt nhỏ tái nhật nhìn mười phần không có tinh thần đẩy mấy lần liền h ữ n cái miệng nhỏ thờ p h ì phò mệt muốn chết rồi đừng sợ ca ca không phải người xấu lâm m ông nhìn xem quần áo bẩn bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là cho bụi tiểu ló l y tuyệt không ghét bỏ mà là cho nàng một cái nụ cười ônu tựa hồ là bị cái nụ cười này hòa tan tiểu ló l y nhanh chóng dưới đáy cái đầu nhỏ không nhúc ních mặc dù vẫn là không nói lời nào nhưng tối thiểu nhất không vùng đấy ngươi ngươi làm gì vung ra nữ nhi của ta nữ nhân gặp lâm m ông ôm đi nữ nhi của mình mặt hốt hoảng ôm chặt lấy lâm m ông một chân ngươi nói chúng ta là đại minh t i n h chẳng lẽ ngươi biết chúng ta lâm ông cũng không có đem tiểu nữ hải trả lại cho nàng mà là hỏi một vấn đề cái này còn không rõ ràng sao nhiều như vậy ca mê ra cùng đập các ngươi khẳng định là minh tinh nữ nhân ôm lâm mông chân không vung tay nói ra lâm mông cười vừa rồi nữ nhân này từ xe đạp bên trên n g ã xuống vẫn tại kia kêu g ê n từ đầu tới đôi u đều theo d õ i hắn và tiểu đ ị c h tỷ căn bản không có nhìn những nhiếp ảnh ra kia một chút còn dám nói mình là về sau nhìn thấy cái này rõ ràng liền đến có chuẩn bị lâm mông run lên chân nữ nhân này ôm gắt gao hắn thật đúng là không dễ làm xuống tới ta nói vị đại tỷ này ngươi cái này người già bị đụng giống như không thế nào trên người a lâm mông khỏe miệng về lên nói ra câu nói này để người c u n g quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, người. ngươi dựa vào cái gì nói ta là người g i ả bị đụng rõ ràng liền là người lái xe không chú ý nhìn người đem chúng ta hai mẹ con đục vào hiện tại còn muốn nói xấu ta trời ạ thế đạo này còn có thiên lý hay không minh tinh cũng bắt đầu không phân biệt được trắng đen khi dễ dân chúng nữ nhân ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối mặc dù bắt đầu càng thêm thê lương bị thảm vốn là còn chút lo nghĩ vây xem đám người nhìn thấy nữ nhân khóc thê thảm như vậy trong lòng thiên bình một lần nữa về tới nữ nhân bên này đối lâm mông dùng ngói bút làm vũ khí đúng ngươi bồi thường tiền xin lỗi vẫn là cá nhân các ngươi hiện tại là ngay cả người đều không muốn làm sao ta muốn đi giới văn nghệ hiệp hội khiếu nại ngươi phẩm chất như thế bại hoại người là làm sao lên làm minh tinh tranh thủ thời gian bồi thường tiền nếu như không ngờ được sao tiền các ngươi hôm nay mơ tưởng đi nhìn thấy vây xem đều đứng tại phía bên mình nữ nhân khỏe miệng lộ ra một cái mịt mở t h i ế u dung tất cả im miệng cho ta lâm ô n g cao mày nhìn xem những quần chúng kia có thiện tâm rất tốt nhưng là bị người lợi dụng thành là đồng lõa liền cùng người xấu không có khác biệt lâm ô n g một tiếng này r u n g trời giống thật đúng là đem những người này do sợ hiện trường lập tức yên tính trở lại chờ ta nói xong các ngươi xuống lần nữa quyết định nếu ai còn dám nói nhiều một câu đ ừ n g trách ta đem hắn ném ra lâm mông lạnh lùng nói phối hợp hắn người cao một thực tám vóc người khôi ngô ngược lại là rất có lực uy hiếp liền liền nghe ngươi giải thích một chút dù sao lập tức cảnh sát m u ố tới nếu như ngươi nói láo rào biện cuối cùng xui xẹo là ngươi một lần gan lớn người vây xem trả lời một câu lâm mông nhìn những cái kia vô c h i người vây xem một chút không tiếp tục để ý đến bọn họ mà là đem ánh mắt nhắm ngay trên đất nữ nhân Trước ngươi người giả bị đụng chính là học phách. đụng giả bị là lâm mông lại khôi phục trong ngày thường nụ cười ấm áp nhưng là tại nữ nhân này xem ra lại có chút không ổn chúng ta gặp nhau cái kia g ó c rẽ là tầm mắt của ta điểm mù mà không phải tầm mắt của ngươi điểm mù cho nên ngươi có thể sớm nhìn thấy ta nhưng là ngươi lại lựa chọn làm như không thấy lâm mông chỉ vào chỗ ngập địa phương nói đến những cái kia khán giả thuận lâm mông chỉ vào địa phương nhìn lại từ góc độ này nhìn sang đúng là lâm mông tầm mắt điểm mù cứ như vậy trách nhiệm của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều từ nơi này thật có thể nhìn thấy cái này chiếc xe việt giã có cái du khách chạy tới nhìn thoáng qua nói cho cái khác người vây xem nhìn xem thần sắc biến hóa nữ nhân lâm mông mỉm cười với lại bởi vì xe của ta nhanh quá chậm dẫn đến ta kịp thời phát hiện ngươi đồng thời nhanh chóng thắng gấp lâm mông nói tiếp một bên nhiệt ba lúc này cũng thanh tỉnh một điểm nàng nhớ tới vừa rồi chẳng cảnh lâm mông thắng gấp một cái nàng kém chút còn đập đến đầu đồng thời nàng cũng không có nghe được va chạm thanh âm nghĩ tới đây nhiệt ba dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem trên đất nữ nhân nàng hiện tại có chút minh bạch vì cái gì vừa rồi lâm mông muốn ngăn cản nàng ngươi cái này đều sáu trăm sáu mươi là ngươi tùy tiện nói ngươi là kẻ có tiền muốn làm sao nói liền nói thế nào trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cứ đến bằng không thì ngươi hôm nay nhất định phải bồi ta một triệu nữ nhân có chút luôn uống nhưng là vẫn như cũ không nguyện ý bông tay còn công phu sư tử ngoạm tìm lâm mông muốn một triệu tiền h ta có lâm mông cười cười vậy ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền bồi thường tiền ta liền không truy cứu ngươi đụng người trách nhiệm nữ nhân vui vẻ nói nhưng là ta sẽ không cho ngươi ta đưa cho ngươi chỉ có chứng cứ lâm mông lời nói mười phần trói thai để nữ nhân nụ cười mừng d ỡ động lại trên xe có chạy dụng cụ ghi chép lúc ấy tốc độ của ta là tại hai mươi bước dưới loại tình huống này ta thắng gấp tốc độ chỉ cần không phanh lại khoảng cách chỉ cần ngắn ngủi một mét nhưng ở ta phanh lại trước đó hai chúng ta xe khoảng cách còn lại bốn gạo tăng thêm ngươi cho là xe đạp tốc độ xe hẳn là tại mười đến mười hai bức ở giữa nói cách khác mỗi giây ba mét lúc ấy xe của ta đi một nửa liền ngừng lại mà ngươi xe đạp đi một năm gạo còn không có đụng vào xe của ta bởi vậy, vậy tại xe của ta dừng lại trước đó hai xe ở giữa còn có một năm gạo khoảng cách cho nên cũng không phải là ta đụng ngươi mà là ngươi đụng ta lâm ông nói không nhanh không chậm đem vừa rồi phát sinh sự tình dùng cực là ngắn gọn câu nói thuyết minh đi ra liền xem như có ngu đi nữa người cũng có thể nghe rõ nữ nhân h á hốc miệng đã sợ ngây người nàng chỉ là nhìn thấy những người này là minh t i n h nghĩ thầm bọn hắn khẳng định sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện mới hội để mắt tới lâm mông đám người nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm mông như thế vừa hơn nữa còn là cái chính cống học phách đưa nàng người g i ả bị đụng quá trình hoàn toàn lập lại tìm không đến bất luận cái gì giải thích lý do không chỉ có là nữ nhân kính đến khán giả đồng dạng sợ ngây người 333. tại an tính ba giây đồng hồ về sau hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm chàng trai ngươi qua từ ngươi nếu như không phải ngươi đặc sắc suy luận chúng ta bây giờ còn bị cái này lừa đảo nữ nhân mơ mơ màng màng、Ai? lúc trước liền nên nhiều đọc điểm nói đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao lại nhìn không rõ đây nữ nhân này diễn kỹ quá tốt rồi mẹ đều bị nàng lừa gạt cảnh sát muốn tới chúng ta đều hội là chàng trai ngươi làm chứng thật xin lỗi chúng ta xin lỗi ngươi vừa rồi không nên đoan buồn theo. của những, những người này Những luận, khắc ngươi hắn chịu nhận lỗi cũng nhanh, để người căn bản đều không sinh đều khí xử lý tống tổ nhi sùng bái nhìn xem lâm nông còn kém tiến lên đưa lên mùi thơm nếu không phải tiểu mông lôi kéo ta ta liền đi giúp đỡ nữ nhân này sau đó khẳng định nói đều nói không rõ tiểu mông ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền nhìn ra nữ nhân này là người g i ả bị đụng nóng có chút nghĩ mà sợ nàng mê luyến nhìn xem lâm nông kia tự tin bên mặt có dạng này lao công thật tốt thời khắc mấu chốt luôn có thể đáng tin nếu như là phổ thông nam nhân hiện tại đoán chừng dọa đến ngay cả lời nói không rõ ràng hoặc là chỉ hội cãi nhau cái gì a ân quá rõ ràng chỉ cần trí thông minh chút cao một chút liền có thể nhìn ra lâm mông câu nói này thanh em không lớn không nhỏ người ở chỗ này cơ bản đều có thể nghe rõ ràng quần chúng vây xem trí thông minh cao một chút liền có thể nhìn ra n g ư ờ i đây là đang nói chúng ta trí thông minh thấp sao những n à y quần chúng mặc dù biết lâm mông đang mắng bọn hắn nhưng là vừa rồi thời điểm bọn hắn làm đồng l õ a đối lý sói bây giờ căn bản không dám cãi lại chỉ có thể b i ệ t khuất bị động tiếp nhận l i ê n ngay cả như ba mặt mà tống tổ nhi cũng x c h miệng nhỏ bởi vì lâm mông nói như vậy cũng đem các nàng mang vào đó là ta trách c n người ta xin lỗi người người đem nữ nhi còn cho ta, ta hiện tại liền đi nữ nhân một mặt chỗ dạ tại mọi người khinh bị ánh mắt bên trong bò lên hướng lâm mông muốn nữ nhi t r u n g quanh quần chúng khinh bị nhìn xem nữ nhân này mới vừa rồi còn c h ư a eo gáy mất bây giờ lại một chút việc đều không có đây chính là cái lợi dụng mọi người đồng tình n ế t tốt lừa gạt lừa đảo quá ghê tởm cùng vây xem những người này khác biệt lâm mông căn bản không có đi chú ý nữ nhân kia mà là c a o mày nhìn xem trong ngực tiểu nữ hải hàn kỳ thật quan sát tiểu nữ hải này đã rất lâu rồi tiểu nữ hải mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn b ẩ n hô hô có chút tái nhợt nhưng là ngũ quan tinh xảo cùng cái kia mập mạp nữ nhân dáng rất tuyệt không giống tựa hồ cô bé này dinh dưỡng không đầy đủ. coi như bị hắn ôm cũng là hưu khí vô lực tại nữ nhân kia đòi hắn nữ nhi thời điểm nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia sợ h ã i biểu lộ thiên tiến h nhanh lên cùng mụ mụ về nhà nữ nhân ngữ khí thật không tốt người già bị đụng thất bại nàng làm một chút đều không muốn ở nơi này người có nghe hay không nhìn thấy tiểu nữ hải không để ý tới nàng nữ nhân g ầ m thét một tiếng mụ mụ tiểu nữ hải nhìn lâm mông một chút cuối cùng vẫn xoay đ ầ u lại sợ hãi nhìn xem nữ nhân nữ nhân thở dài một hơi chuẩn bị ôm lấy về tiểu nữ hải nàng tựa hồ không nguyện ý đi theo ngươi lâm mông tránh đi tay của nữ nhân thản nhiên nói ngươi có ý tứ gì đây là nữ nhi của ta chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đi không thành nữ nhân nhìn thấy lâm mông động tác sắc mặt khó coi hỏi là ai báo cảnh ngay tại nữ nhân nổi dẫn lúc một vị mặc câu phục bộ váy trang nhã nữ tính từ một cỗ xe con bên trên đi xuống nàng tọa giá đằng sau còn đi theo hai chiếc xe cảnh sát vung tay vung tay mau đưa nữ nhi của ta còn cho ta nữ nhân nhìn thấy có cảnh sát tới càng thêm nóng lỏng thậm chí tiến lên ý đồ từ lâm mông trong tay đoạt lấy tiểu nữ hải ô ô ô tiểu nữ hải trực tiếp bị bị hủ khóc lên chương hai trăm lẻ chín mỹ nữ trưởng trấn châu h u mẫn nơi này xảy ra chuyện gì âu phục bộ váy mỹ nữ hỏi nữa một lần lâm ông nhíu mày nhìn xem nắm lấy cánh tay hắn không thả nữ nhân hắn chưa từng có không đánh nữ nhân nói chuyện đặc biệt là những cái kiên lên đánh nữ nhân thế là lâm ông cánh tay dùng sức hất lên nữ nhân ai yêu một tiếng liền té lăn trên đất làm gì ngươi sao có thể như thế đối đại nữ tính âu phục bộ váy mỹ nữ đi tới đỡ dậy nữ nhân kia sau đó căm tức nhìn lâm ông lâm ông giờ phút này lần thứ nhất thấy rõ ràng trước mắt vị này khí chất trang nhã mỹ nữ mang theo tơ vàng bên cạnh tính mắt một đầu mái tóc đen nhánh c h u n g tại vai đẹp phía trên tại cuối cùng dùng dây đỏ ghi m lên mười phần có cổ điện mỹ nữ khí c h ấ t nàng trên người mặc nữ sĩ âu phục bên trong là áo sơ mi màu trắng trước ngực phình lên cổ áo thì là ghi một đoá hoa hạ thân là c ủ n g t h ầ n trên phối hợp tây trang màu đen váy một t ba i bảy tinh tế cân xứng trên bàn chân thì là màu da hơi mỏng tất chân trên chân giẫm lên miệng cá dày cao gót tinh xảo ngón tay cái đỉnh lấy tất chân d ò dì ra một tiểu tiết đây là một vị tinh xảo và lại chú trọng chi tiết nữ tính lâm ông trong lòng hạ kết luận vị trưởng con này ngươi cần phải vì ta là một chút chủ a cái này nam nhân hắn cướp đi con của ta ta muốn cầm về hắm liền đem ta lăn trên đất nữ nhân ác nhân cáo trạng trước thừa dịp lâm mông không có trả lời thời cơ nói xấu lâm mông âu phục váy mỹ nữ càng tức giận hơn là thế này phải không nàng quay đầu nhìn chằm chằm lâm mông hỏi vậy là ngươi tin tưởng nàng là người xấu hay ta là người xấu đây lâm mông không có trả lời mỹ nữ vấn đề mà là hỏi ngược lại đối phương âu phục váy đối với lâm mông t h ẳ n g nhiên thái độ ngược lại rất là hiếu kỳ nàng không nói gì thêm mà là nhìn lâm mông trong ngực tiểu nữ hài một chút lúc này tiểu nữ hài lại đem cái đầu nhỏ vùi vào lâm mông trong ngực không nao n a o không náo cũng không nói chuyện cái dạng này làm sao nhìn cũng không giống đoạt hài từ người xấu chu chấn trưởng chúng ta có thể làm chứng là nữ nhân này cố ý người g i ả bị đụng cái này t i ể u ca nàng mới là người xấu lúc này có mấy cái người vây xem đi ra là lâm mông nói chuyện bọn hắn vừa rồi trách lầm lầm mông hiện tại liền xem như lấy công c h ủ tội vừa rồi ta là không cẩn thận ngã s ắ p xuống ai người g i ả bị đụng với lại bây giờ nói không là chuyện này hắn hoặc nữ nhi của ta ta chẳng lẽ còn không thể cầm về sao cái kia mập mạp nữ nhân cũng rất thông minh biết tránh nặng tim nhẹ bất quá âu phục váy mỹ nữ cũng biết đại khái một ít chuyện mặt mày ngươi đến nói một chút chuyện này chính để tình hữu a Âu phục váy mi như nhưng ữ cũng k người người, người chính n g là như vậy thái độ đưa tới âu phục váy mỹ nữ chú ý nàng hiện tại có chút tin tưởng lâm n ô n g lời nói n g ư ơ i tốt ta là châu huệ mẫn thất thải trấn trưởng trấn châu huệ mẫn dỗi ra chính mình ngọc thủ đồng thời giới thiệu chính mình n g ư ơ i tốt ta gọi lâm nông lớp m ộ ư ơ i hai vừa tốt nghiệp lâm nông cầm một cái đối phương tay nhỏ b é lạnh như băng liền v ô n g lòng ra nghe được lâm nông là tên vừa tốt nghiệp học sinh cấp ba châu huệ mẫn có chút tiểu kinh quái lạ lâm nông vừa rồi mọi cử động thập phần thành thục để nàng lấy là lâm nông đã tham gia công tác chu chấn trường n g ư ơ i tốt ta là địch lệ nhật ba ta có thể là tiểu nông làm chứng vừa rồi xe đạp n g ã xuống cái tiểu nội bội này trùng điệp té lăn trên đất vị nữ sĩ này căn bản không quản chỉ lo hướng chúng ta bắt chẹn tiền tài lúc này nhật ba đi lên trước nói rõ tình huống vừa rồi ngươi là địch lệ nhị ba châu huệ mẫn vừa rồi chỉ lo và lâm mông nói chuyện ngược lại là không có chú ý tới nhị ba hiện tại định nhẵn xem xét cái này thật đúng là trên ti vi cái kia quang mang vạn t r ư ở n g quốc dân nữ thần xinh đẹp g h y gớm với lại nàng cũng muốn lên gần nhất lưu truyền tin tức nói là có minh tinh sẽ đến tất h thải c h ấ n quay t r ụ tiết mục đoán chừng những người này chính là a chu c h ấ n trưởng ngươi tốt ta là tống tổ nhi ta cũng có thể cho lâm mông c a ca làm chứng tống tổ nhi cũng từ lâm mông sau l ư n g đi ra thực lực là lâm mông làm chứng ngươi tốt cái này châu huệ mẫn có thể xác định trong lòng suy đoán đây đúng là một minh tinh đoàn đội đồng thời nàng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc minh tinh đều là có chính mình rộng rãi phan hâm mộ bảy lực ảnh hưởng so phổ thông lớn rất nhiều hiện tại thất thải chấn bên trên xuất hiện người giả bị đụng còn có hư hư thực thực lừa bán nhi đồng sự kiện nếu như xử lý không tốt tiếp xuống sẽ đối với thất thải chấn ảnh hưởng phi thường không tốt thất thải chấn là ngàn năm cổ chấn dân phong thuần phát đồng thời đều là chút người đọc sách tại hoa hạ mười phần n ổ i danh nàng từ phụ thân trên tay tiếp nhận cái chấn này liền là muốn cho nó giàu có đồng thời danh khi đi hướng cả nước bởi â y vì nàng sợ tiểu lò lý nghe không rõ ràng liền dựa vào làm mười phần gần đầu cơ hồ đều dán lâm mông cai cằm một cỗ hết sức tốt nghe hương khí chui vào lâm mông trong lỗ núi đồng thời lâm n g ô n g từ góc độ này còn có thể nhìn thấy vị này ngự tỷ tinh xảo mỹ lệ sương quay xanh đối với châu huệ mẫn hỏi thăm tiểu lo ly đừng nói trả lời ngay cả nhỏ thân thể cũng không động một cái cho người cảm giác liền l à ở vào tự bế trạng thái có thể nói cho ca ca n g ư ờ i có chỗ nào đau không nhìn thấy châu huệ mẫn thất bại mà về lâm n g ô n g liền thử một cái đau nhức tiểu lo ly nâng lên cái đầu nhỏ nhìn cánh tay của mình một chút sau đó dùng nhỏ sữa âm nói một chữ châu huệ mẫn cười khổ một tiếng được rồi vẫn là ca ca hữu dụng người ta tiểu nữ hay không một căn bản cũng không để ý đến hắn nàng nhìn thật sâu lâm mông một chút có thể lâm à hài m cho thích、người. bình thường tiểu tử t người, đều ưa là tâm địa thiệt lương, â mông tư thận thân tinh, tâm, người, được. cẩn cái còn có có loại này nam minh này đúng hài hái khó đại loại mà Lâm là là nghe được tiểu lò lì nói như vậy hắn tranh thủ thời gian nâng lên cánh tay của nàng xem xét kết quả là nhìn thấy tia non mịn cánh tay nhỏ bên trên chảy ra một khối lớn ngoan ca ca cho ngươi thoát thuốc một lúc liền không đau lâm mông đưa ra một cái tay nhanh lên đem mang theo người thuốc bột lấy ra ngoài đem bình xứ nút gỗ rút ra hắn đều đều đem thuốc bột vẩy vào tiểu lò lì chảy ra địa phương Vốn đang là một bộ sợ h ã i biểu lộ tiểu lộ ló lì c ũ n g k hai ô n đến g giác có cảm đ u nhất, ngược l ạ r ấ t mát mẻ, r ấ t dễ chịu. Nàng sợ hãi nhìn Nàng sợ l â m Nông một chút, cũng chuyện, không nói chuyện, sau đó sau đ e mươi lâm mông nổi giận mang thẻ căn cước sao châu huệ mẫn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng lâm n ô n g bị nàng nâng đỡ nữ nhân này không chỉ có sư minh tinh còn có thể dính l i ễ u lừa bán nàng biểu lộ nghiêm túc hướng đối phương yêu cầu thẻ căn cước ngươi cũng không phải người tốt lành gì thế mà giúp minh tinh nhất hiếp dân chúng mọi người mau nhìn à quan lại bao che cho nhau trưởng chấn thế mà trợ giúp minh tinh khi dễ một cái nhỏ yếu phụ nữ nữ nhân không nghĩ xuất ra thẻ căn cước liền trả đũa vẹ con g sự thật nàng còn lớn hơn âm thanh hướng phía quần chúng đại hô y đổ tranh thủ đồng tình tâm đáng tiếc là quần chúng đều nghe qua dê tới cố sự sẽ không lên lần thứ hai làm chỉ là an tĩnh nhìn xem căn bản không có muốn lên đến giúp nàng ý tứ châu huệ mẫn tuổi còn trẻ đồng thời lấy nữ tính thân phận làm tới thất thải chấn trường chấn dựa vào là dĩ nhiên không phải phụ thân che chở mà là nàng công tác của mình thái độ còn có xuất sắc năng lực làm việc đối mặt loại này hung hăng càn cái người nàng tự nhiên có một bộ kinh nghiệm ngươi hiện tại dính lữu tội vũ hãm và lừa bán nhi đồng tội nếu như ngươi không phối hợp chúng ta kiểm tra đến lúc đó những này liền sẽ làm là pháp luật chứng cứ tăng thêm tội danh của ngươi với lại chúng ta bây giờ hội lấy nghi phạm thân phận bắt ngươi hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng châu huệ mẫn cũng không sinh ký mà là thản nhiên nói béo nữ nhân bị hù dọa n g h e được hai mươi năm có khả năng ngồi tù nàng cũng không dám lại gọi bậy thành thành thật thật giao ra thẻ căn cước của mình cha một chút gia đình của nàng tình huống châu huệ mẫn đem béo nữ nhân thân phận giao cho phía sau nữ trợ thủ vâng nữ trợ thủ cầm một nổ tép ú p nàng tiếp nhận thẻ căn cước tại kết nối bản bút ký một cái khe thẻ bên trên đổi môi dưới sau đó trên màn hình cấp tốc xuất hiện liên tiếp tin tức lưu đẹp đẽ nữ hai mươi sáu tuổi đã kết hôn trợ phu trần nguyên tuyển hai mươi tám tuổi hai người chưa sinh dục không bao lâu liền nữ trợ thủ liền đem béo nữ nhân thân phận tin tức báo cáo nhanh cho châu huệ mẫn nghe ngươi còn có cái gì muốn nói châu huệ mẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm béo nữ nhân đại minh đối lừa bán nhi đồng định tội phi thường nghiêm khắc cất bước liền là ở tù trung thân lừa bán ba cái trở lên liền là tử hình nữ nhân này nếu như chịu tội là thật kia nàng liền triệt để xong đời nàng lần nữa nhìn lâm mông một chút nếu như không phải hắn kịp thời phát hiện khả năng nữ nhân này liền chạy qua một kiếp nói đến nàng vừa mới bắt đầu còn trách lầm lầm ông bây giờ nhìn lấy l â m mông tâm kia anh tuấn mặt ngược lại là có hào cảm hơn nghe nói người này lại là cá nhân con buôn chung quanh quần chúng vây xem lập tức nổi giận con cái nhà ai đều là bảo vật lũ trời đánh này bọn buôn người liền là ích lợi của mình khiến cái này cốt nhục tách rời mấy chục năm thậm chí cả một đời đều không thể đoàn tụ quả thực là thiên lý năng dung đánh chết bọn buôn người đáng giận bọn buôn người thế mà còn dám tới thất t hải trấn đánh chết nàng nói không chừng không ngừng cái này một cái nàng còn lừa bán qua cái khác nhi đồng phán nàng tử hình béo nữ nhân bị dọa phát sợ đặt mông ngồi sập xuống đất nàng không muốn chết không nghĩ ở tù trung thân a hoan uổng hoan uổng a nha đầu này không phải ta lừa bán là ta từ cô nhi viện mua ta thật không có lừa bán nhi đồng a nữ tử đột nhiên sụp đổ khóc lớn cũng nói ra cái này nằm tuổi tiểu lò lì lai lịch cô nhi viện mua ngươi có thể chứng minh thân phận nàng văn bản tài liệu sao châu huệ mẫn n h u mày một cái thất thải c h ấ n là có một chỗ cô nhi viện nếu như cái này chỗ cô nhi viện thật dính líu mua bán nhi đồng chính nàng cũng phải bị truy trách nghĩ tới đây châu huệ mẫn trong lòng trầm xuống không có không có lúc trước sợ bị người khác phát hiện t a toàn đốt đi nữ nhân khóc kể l ệ thiến tiến h nơi này có lẽ có một chút tin tức ngay tại châu huệ mẫn đau đầu không thôi thời điểm lâm ông có chút phát hiện tiểu nha đầu sau lưng có một cái túi sách nhỏ lâm ông vừa rồi trong lúc vô tình từ bên trong phát hiện một bản quyển nhật ký s lâm ông mở ra quyển nhật ký bên trong là tiểu nha đầu chính mình ghi chép lại một số việc chữ viết siêu siêu vẹo vẹo hắn chiếu vào bên trong viết nói ra buổi sáng hôm nay bốn giờ bị ba ba yêu cầu rời giường viết chữ giống như đi ngủ buổi sáng uống một chén canh không có cơm chưa ăn cơm tối chỉ có một cái cơm nắm thiến tiến thật đói bên ngoài tuyết rơi thiến tiến h bởi vì dùng ngủ một lúc bị ba ba phạt đứng ban công lạnh quá lạnh quá bất quá còn tốt có người tuyết bồi tiếp ta ba ba và mụ mụ coi như các ngươi không nói hôm nay ta không làm được sự tỉnh ngày mai ta nhất định sẽ làm cho nên xin tha thứ ta xin tha thứ ta van các ngươi cho thiến tiến h một cái cơm n ắ m ăn được sao chơi nếu là đ ầ n sự tỉnh ta tuyệt đối không chơi nữa tuyệt đối tuân thủ ước định h ả o h ả o viết chữ thiến tiến h có thể ngoan ba ba mụ mụ đừng lại đánh tiến h tiến h được không lâm mông biểu lộ đã hết sức khó coi con mắt tràn đầy đều là tức giận hắn không tiếp tục hướng xuống mặt đọc tiếp cũng không dám xuống chút nữa mặt đọc tiếp hắn đem quyển nhật ký hợp lại sau đó một cái tay x ú c lên tiến tiến trên lưng quần áo sau một khắc nhìn thấy mà giật mình tiêu n ộ n trên lưng tràn đầy đều là máu ứ động không có một khối song địa phương tốt cũng khó trách hắn vừa rồi ôm nàng thời điểm nợ nợ không nguyện ý k i ê u hoàn toàn liền là tiếp xúc vết thương bị đau x u ấ t sinh liền xem như cô nhi viện mua được nàng nguyện ý gọi các ngươi ba ba mụ mụ các ngươi nên làm con gái ruột yêu thương nàng tiến tiến như vậy hiểu chuyện các ngươi tại sao phải ngược đáy nàng ngay sau lâm mông cậu thuật châu huệ mẫn hốc mắt đều đỏ hận không thể đa nữ nhân này mấy cước tài năng hạ giận cùng là nữ nhân nàng hoàn toàn không thể lý giải nữ nhân này đối thiến thiến làm ra những sự tình kia nếu như mình về sau có nữ nhi đối nàng làm bất luận một cái nào loại sự tình này nàng đều sẽ đau lòng chết năm tuổi h ả i tử d ạ n g sáng bốn giờ không được phép ngủ để nàng viết chữ năm tuổi h ả i tử trường thân thể hai trăm linh bảy thời khắc chỉ cấp ăn như vậy một chút đồ ăn nhìn lại một chút tình trái gầy yếu không chịu nổi thân hình thân hình xa xa nhỏ hơn cùng tuổi h ả i tử năm tuổi h ả i tử mùa đông gió lạnh lạnh thấu xương đem nàng nhốt tại bàn công bên ngoài phản ứng mà lại là ba bốn tiếng đây đều là cỡ nào lòng dạ rắn rết mới có thể làm dưới sự tình ồ ồ ồ bên kia nhiệt ba mấy nữ đã không nhịn được khóc ra thành tiếng nội tâm thiện lương mềm mại các nàng nghe được loại người này ở giữa bi kịch kém chút liền hòng mất ta cái này đều không phải là ta cố ý làm nữ nhân sắc mặt hoảng sợ nàng hoàn toàn không nghĩ tới thiến tiến đem những chuyện này đều ghi tạc q u y ể n nhật ký bên trong lúc ấy buộc nàng luyện chữ là có ý khác không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại thành vì định tội đòi mạng thần phủ ba lâm ô n g trái tim đều đang chảy máu một bàn tay đem nữ nhân quất ngã trên mặt đất cái này hội không có người lại nói lâm ô n g đánh nữ nhân không tôn trọng nữ tính thậm chí còn lại không có hả giận muốn hắn lại phiến mấy bàn tay. nhỏ như vậy hải tử các ngươi buộc nàng luyện chữ là muốn làm cái gì nữ nhân khỏe miệng đều bị rút ra tơ máu nhưng là lâm mông mảy may không quan tâm mà là dùng ép hỏi ngự a khí hỏi béo nữ nhân chương hai trăm mười một một quyết định cắn c ô n ô ô những này đều không liên quan chuyện ta là hắn là hắn bước tiến tiến làm hắn nói về sau có thể đánh gãy tiến tiến chân để hắn tại bên đường viết chữ ăn xin thất thải c h ấ n nơi này du khách nhiều hoàn toàn có thể lợi dụng nơi này du khách đồng tình tâm kiếm một món lớn nữ nhân hiển nhiên là hỏng mất nàng khóc nói sau đó đột nhiên chỉ vào trong đám người một cái nam nhân hận hận nói ra mình đã hoàn toàn bị hủy Cái khách chủ của lại giả hồi người giả này nam nhân nhìn đụng hắn, là lâu, vờ du khách nhìn hồi lâu. Người giả bị đụng là chủ ý trong ừ cô cũng chủ của không nhi viện mua thiến tiến hắn, hiện tại hắn muốn không đếm xỉa đến, nàm Nguy tại mua đếm là ý xỉa mơ. ồ i t r đám người một cái cổ có hình xăm nam nhân nghe được hắn bà nương xác nhận chính mình liền biết nguy rồi hắn cấp tốc q u a y người toàn lực gạt mở đám người hướng ra phía ngoài chạy tới còn đứng ngay đó làm gì mau đuổi theo người nha nhìn thấy bên người cảnh sát còn tại phát kinh ngạc châu huệ mẫn dập chân vội vàng nói muốn thật tốt trưởng chấn sợ hai đánh thức đám cảnh sát lúc này mới từng cái đuổi theo truy là đuổi nhưng là hiệu quả mười phần kém cỏi nơi này là khu náo nhiệt người lưu lượng lớn vốn là vây xem xem náo nhiệt t r ê n l ớ n một đám lại thêm nam nhân cố ý quấy dối trong đám người tùy tiện va chạm để những người kia bất mãn hết sức nhao nhao chửi đ ầ lên lẫn nhau xô đẩy không bao lâu liền toàn bộ thứ năm quảng trường liền hoàn toàn loạn phía sau cảnh sát căn bản không xông ra được nam nhân lấy tốc độ cực nhanh chạy xa mắt thấy là phải biến mất trong đám người thật là vô dụng nuôi các người liền là ăn cơm khô châu huệ mẫn thậm chí đều khí bạo nói tục kia trang nhã bộ dáng không thấy giữ dằn ngược lại là mười phần đáng yêu tự mình đi truy thời điểm lâm mông trực tiếp từ một cái du khách trong tay đoạt lấy một cái pha lê tác phẩm nghệ thuật pha lê chế phẩm từ trong tay hắn tự do rơi xuống lâm mông giơ lên chân sau một cái đại lực quất đá phanh tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong pha lê chế phẩm chính xác tìm được trong đám người ra sức chạy trốn tên xăm mình nam nhân kia không chút nào biết nguy hiểm ngay tại tới gần thẳng đến hắn cảm giác đầu v a n h một tiếng nổ vang sau đó liền mắt tối xâm lại cái gì cũng không biết trường c h ấ n bắt được hắn mấy tên cảnh sát thở hồng hộc đem trần nguyên tuyền kéo trở về không có cách ra hỏa này đầu đầy làm á u không biết vì cái gì c h á n g tại giữa lộ lúc ấy còn đem bọn hắn giật này mình các ngươi còn có mặt mũi nói bắt được hắn là các ngươi bắt đến sao nếu như không phải lâm mông tiên sinh hắn liền chạy châu huệ m ẫ n cảm giác mình mặt đều bị thuộc hạ vứt sạch trực tiếp đem những n à y ngốc đầu cảnh sát mắng mấy lần là vị tiểu ca ca này đá ta thủy tinh cầu mới đem hắn đáng ất lúc này cái kia bị lâm mông cướp đi thủy tinh cầu nữ h à i nói chuyện bị cướp đi thủy tinh cầu nàng chẳng những không có sinh khí ngược lại một mặt sùng bái nhìn xem lâm mông cho những cảnh sát kia giải thích những cảnh sát này nghe được tiểu cô nương giải thích nhao nhao dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem lâm mông bọn hắn đuổi tới trần nguyên tuyển địa phương thế nhưng là cách nơi này gần có một ngàn mét lúc này cần muốn khí lực lớn đến đâu còn có độ chính xác tài năng tại ngoài ngàn mét chính xác trong đám người tìm tới trần nguyên tuyển lại đem hắn đáng ất bây giờ nói cảm tạ còn quá sớm vẫn là tới trước hỏi một chút tên cặn bã này a lâm mông một điểm vẻ mặt cao hứng đều không có trong ngực tiến h tiến h đã vượng vượng hồ hồ đã ngủ chỉ cần nghĩ tới nha đầu này từng chịu đựng tra tấn lâm mông liền đẩy trong đầu lực lượng i a n dắt tại châu huệ vẫn còn có đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong lâm mông cười lạnh không chút do dự đạc gây trần nguyên tuyển một cái chân a a chân của ta、à. như g u đầu máu y ê n bản còn c rơi thế manh ê t u tiểu khả ái bọn hắn là thế nào nhẫn tâm xuống tay ta cũng vậy vừa làm mụ mụ nhìn thấy tiểu khả ái trên lương thương trong lòng liền cùng đ à cấu cát chính là muốn gây mất sốc sinh này chân quá hết giận ta cũng cảm thấy hạ giận thế nhưng là dạng này hội sẽ không dính l i ễ u cố ý tổn thương a cố ý tổn thương cái gì nha chúng ta những n à y dân mạng cũng có thể làm chứng định ông là phòng vệ chính đáng người này cặn bã nằm trên mặt đất muốn tập kích định ông định ông bất đắc dĩ mới đem hắn trần đặt gãy trên lầu cơ t r í chính là như vậy đồng ý đến lúc đó tất cả mọi người đi ra làm chứng lâm mông lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất trần nguyên tuyển ta tiếp xuống hỏi một vấn đề ngươi trả lời một cái đánh nhầm hoặc là cự tuyệt trả lời ta liền lại đoạn ngươi một cái tay chân lâm mông dội ra chân phải dẫm lên trần nguyên tuyển cái kêu hoàn hảo đùi phải ma quỷ người là má quỷ trần nguyên tuyền quát lấy g â y mất chân trái điên c u ồ n g hướng về sau bỏ đi nhưng là lâm nông đem hắn đ u ổ i phải dâm đến gác ao cái này khiến trần nguyên tuyển căn bản là không có cách động đậy lâm tiên sinh ngươi ngàn vạn không nên vọng động loại sự tình này vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý a châu huệ v ẫ n nhìn thấy lâm nông như thế ngang ngược tranh thủ thời gian đi lên phía trước ngọc thủ nắm lấy lâm nông cánh tay nàng sợ hãi lâm nông làm ra cái gì chuyện vọng động đến đến lúc đó muốn cho tên cặn bã này bồi lên chính mình vậy liền quá không có lời tiểu nông đừng xúc động chu trấn trưởng các nàng khẳng định sẽ xử lý tốt nhiệt ba mấy nữa cũng tới trước khuyên bảo lâm nông không nghĩ hắn sinh khí phía dưới làm ra cái gì chuyện vọng động cặn bã các nàng cũng hận nhưng là tại trong lòng các nàng lâm mông so tên cặn bã này trọng yếu gấp một v ạ n lần hoàn toàn không đáng đem chính mình góp đi vào các ngươi yên tâm t a t h i ể u có chừng mực lâm mông tính tình chính là như vậy hắn quyết định sự t ì n h không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mấy nữ cũng biết lâm mông tính tình đang lo lắng liếc nhau về sau chỉ có thể lui ra phía sau nhìn lâm mông đến xử lý chuyện này chu trấn trưởng người muốn nắm lấy tay của ta tới khi nào mấy nữ là lui về phía sau nhưng là châu huệ mẫn vẫn như cụ nắm lấy lâm m n g cánh tay tay nhỏ lạnh muốn cho lâm mông xem nhẹ cũng không có cách nào nha châu huệ mẫn kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian thu hồi chính mình ngọc thủ vừa rồi quá gấp để nàng đều quên chuyện này đẻ xuống trong lòng kinh hoàng châu huệ mẫn đôi mắt đẹp t r ừ n g lâm mông một chút thầm nghĩ nam hải này thật sẽ không quan tâm nữ hai tử người ta lo lắng ngươi đâu ngươi còn ở lại chỗ này dạng đối với người ta nói chuyện đừng gọi ta chu c h ấ n trưởng ta cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi gọi ta tuệ mẫn tỷ liền tốt châu huệ mẫn bó lấy bên thai mái tóc một cô trang nhã ngự tỉ khí tức đập vào mặt chương hai trăm mười hai thiên tiến đắc nhất mất tỷ có cái mỹ nữ trưởng trấn tỷ tỷ lâm mông vẫn là cảm giác thật không tệ cũng liền đồng ý châu huệ mẫn mừng rỡ nhẹ gật đầu nàng nói nhiều như vậy chính là vì dẫn dắt rời đi lâm mông lực chú ý muốn để trong lòng của hắn bạo tự bình ổn lại bất quá nói đến nàng cũng muốn lâm mông dạng này một cái xuất khí chính trực hiểu chuyện đệ đệ dù sao nam sinh như vậy rất có cảm giác an toàn người hỏi hắn có thể nhưng là phải chú ý có chừng có mực nếu như quá mức đừng trách tỉ tỉ để cảnh sát ngăn cả ngươi hắn sẽ có pháp luật chế tài nhưng là tỉ tỉ không nghĩ ngươi cũng trộm vào châu huệ mẫn dùng ôn nhu ngữ khí dặn dò rừng hoàn một lần vừa rồi lâm mông động thủ tốc độ quá nhanh nàng chưa k này mới khiến lâm mông đạp gãy trần nguyên tuyển chân là chuyện này nàng hiện tại liền rất nhức đầu cái này đã thuộc về cố ý tổn thương bất quá nàng quyết định nếu như trần nguyên tuyển muốn khởi tố lâm mông nàng vô luận như thế nào đ ề u hội bảo vệ thiếu niên trước mắt sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện bên kia n h i ệ t ba nghe được châu huệ mẫn tự xưng tỉ tỉ miệng nhỏ bất mãn nhấc lên giống như người mình yêu mến bị cướp đi chính mình chuyên môn tự xưng cũng mất bất quá bây giờ có chính sự nàng cũng không phải là loại kia lực mật nữ h à i tử coi như trong lòng có g h e thông cũng chỉ có thể tạm thời nén ở trong lòng lâm mông gật đầu đáp ứng châu huệ mẫn sẽ không lại đ ộ n g thủ sau đó hắn liền ánh mắt chuyển qua trần nguyên tuyển trên thân tư chu trấn trưởng mới nói ngươi lại cử động t h u cảnh sát sẽ không khách khí với ngươi ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra trần nguyên tuyển đau hít sâu một hơi bị lâm mông ánh mắt lạnh như băng để mắt tới hắn tựa như đưa thân vào rét lạnh thấu xương b ă nguyên n g trần nguyên tuyển hiện tại chuyện muốn làm duy nhất liền là tranh thủ thời gian thoát ly lâm mông phạm vi coi như bị tóm chặt cục cảnh sát cục tốt chí ít cảnh sát sẽ không đối với hắn đánh nếu như ngươi cho là ta sẽ không tiếp tục đạp gãy ngươi đi đứng liền mười phần sai ta đáp ứng tuệ mẫn tỷ điều kiện tiên quyết là ngươi phối hợp ta trả lời vấn đề nếu như ngươi không phối hợp ta ha ha lâm mông không có tiếp tục nói hết nhưng là cái kia để cho người ta không d é t mà run nhỏ r ộ n g đã nói lên hết thảy ta hỏi ngươi thiến thiến là ngươi từ cái kia cô nhi viện mua được không cho trần nguyên tuyển giảm sắc cơ hội lâm mông dưới chân hơi dùng lực sau đó hỏi đừng đừng dẫm ta nói dai dai là ta từ sắt vách thạch tình c h ấ n cô nhi viện hoa năm mươi ngàn mua được cảm nhận được trên đùi áp lực trần nguyên tuyển dọa đến hồn đều thiếu một chút vừa rồi loại kia muốn mạng thống ổ hắn là một chút đều không muốn thử thạch nghe được trần nguyên tuyển trả lời lâm ông hai mắt bùng lên lấy tinh quang cùng thất thải chấn du lịch thắng địa thư hương truyền thừa khác biệt thạch tỉnh chấn là một cái lấy quặng đại chấn nơi đó khoáng sản phong phú ở trên thế kỷ thập niên sáu mươi mang theo một cố lấy quặng nóng thế là rất nhiều kẻ ngoại lai viên mang nhà mang người ở nơi đó định cư xuống tới về sau khoáng sản k h ô kiệt lấy quặng công ty tất đếm di chuyển chỉ lưu lại một cái thùng trăm ngàn lỗ thông chấn còn có mấy trăm ngàn vụ công nhân viên ở nơi đó không có thu nhập nơi phát ra cũng mất thành thạo một nghề rất nhiều người liền thành không có việc gì lưu manh có bản lĩnh chịu nghiên cứu đều đi hoặc là ra ngoài mưu sinh Lưu lại những ỉ ký sinh trùng này gặp thất thải chấn dân phong thuần pháp thời điểm trước kia thường xuyên đến nơi này náo sự tiểu nhân đến trộm đồ lớn đến bắt chẹt lao thì là ban đêm trộm bắp loại này phong khí kéo dài hơn một mươi năm thẳng đến châu huệ mẫn làm trường chấn về sau mới đã khá nhiều bây giờ nghe trần nguyên tuyển biện hộ cho t ì n h là từ thạch tỉnh trấn mua được hải tử lâm mông châu huệ mẫn bao quát chung quanh quần chúng đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy ta hỏi lại ngươi thiến thiến trên l ư n g thương là chuyện gì xảy ra lâm mông tiếp tục hỏi trên đất trần nguyên tuyển cái này trần nguyên tuyển ánh mắt lấp lóe lâm mông thấy thế dưới chân lực đạo làm sâu sắc a ta nói là nàng ban đêm trộm đồ ăn bị ta đánh cảm giác được xương c ố t của mình đều nhanh ác trần nguyên tuyển kém chút liền hỏng mất vội và nói lão bà ngươi nói ngươi muốn đánh gậy thiến, thiến trần để nàng đi ăn xin cái này có phải thật vậy hay không hỏi tới đây thời điểm lâm ông cơ hồ là k h ô n g chế tâm tình của mình sợ nhịn không được đem dưới lòng bàn chân cái này giáp rưỡi cho đ ậ p vỡ ta ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi còn không có đi làm trần nguyên tuyển cũng là thạch t ỉ n h trấn côn đồ n ổ i danh đánh nhau h ẩu đ ã không t ạ i ít đếm nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy người nghe được trần nguyên tuyển lâm ông trong lòng một trận cười lạnh chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi loại này x u ấ t sinh chuyện ma quỷ hắn làm sao sẽ tin nếu như không phải hắn hôm nay vừa vặn đục phải nói không chừng không lâu sau đó bi kịch liền thật sẽ ở tiến trên thân phát sinh một vấn đề cuối cùng các ngươi thạch tỉnh c h ấ n cô nhi viện đến cùng bán bao nhiêu đứa bé lâm mông che giấu mắt hỏi hắn vấn đề này mang theo giết người chu tâm hương vị từ nhỏ hắn liền cùng thạch tỉnh c h ấ n người đánh qua không mấy lần nữa kết quả tự nhiên không cần phải nói tất cả đều là h ắ n thắng nhưng là những n à y đáng ghét cặn bã liền cùng con ruồi căn bản là không có cách xua tan chỉ cần thừa dịp hắn không chú ý lâm mông nhà b ắ p hoặc là cái khác cây trồng nông nghiệp liền sẽ bị tẩy sạch không còn nếu như không phải phạm pháp giết người hắn lúc ấy vừa muốn đem những n à y cặn bã cùng một chỗ tiêu diệt trần nguyên tuyển túi đầu nói ra nơi đó hải tử cũng chia phẩm cấp có thể tại công việc thân thể tốt dáng dấp tuấn tự nhiên bằng cao tình hình thực tế l i ở đó dáng dấp cuối cùng nhất nữ hải tử là ta bỏ ra năm mươi nghìn mới mua lại cái này còn là lần đầu tiên mang nàng đi ra người già bị đụng thuận tiện được thêm kiến thức ai biết trần nguyên tuyển một mặt đau lòng ai hay. biết liền bị lâm bắt lấy, nếu như biết lâm như liệt, bị bắt nếu thế Một Lâm lấy, Lâm Mông như Mông như đây á dám n hắn cũng không dám tìm hắn người giả bị đụng, nhưng h chết tìm giả bị b là bây giờ nói rồi, hết thể đã trễ đã cũng ó nhiều như vậy chứng cứ phạm tội. hắn nửa nhất phạm tội, đời sau vậy cứ cục c kết tốt nhất cũng là tại phòng giam bên trong vật giam phòng bên cũng qua. Đây cũng là lâm à l mông hỏi cái gì hắn nói cái gì nguyên nhân hiện tại tích cực công t h a i nói không chừng còn có thể giảm bớt một chút tội p h ạ t miễn cho đến lúc đó lại nói liền không còn kịp rồi Xuất sinh. Đã sớm biết sát vách thôn sinh, sớm chấn nhân phẩm được hay không, vách phẩm hay đã được trong thư n n tại a x phòng hoàng đế bệ hạ cầm lấy trên bàn quay số điện thoại điện thoại điện thoại vẫn là loại tia đồ cổ kiểu dáng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó sử dụng mỗi một lần từ nơi này mịt rổ phồn truyền đạt ra đi mệnh lệnh đều ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ thậm chí là toàn bộ thế giới hiện tại nó lại một lần phát huy tác dụng của chính mình lần này là làm một cái gọi lâm n ô n g thiếu niên c h ỗ gọi dự tử hoàng đế hỏi một câu đúng vậy bệ hạ xin hỏi ngươi tự mình gọi điện thoại đến là vì chuyện gì nghe liền là đại minh hiện tại người cầm lái số một dài năm mươi năm trước đại minh tiến vào cao tốc phát triển thạch tỉnh c h ấ n một vùng là nổi danh khoáng sản tiên c h ấ n nuôi sống một nhóm người lớn bây giờ khoáng sản khúc kiệt nơi đó lưu lại một cái cục diện rồi rắm toàn bộ thôn c h ấ n đều mục nát không chịu nổi hoàng đế bệ hạ cũng không nói còn lại sự tỉnh chỉ là hơi sách điểm một cái số một tự nhiên nghe nói qua như thế cái địa phương thế nhưng là nơi đó lãnh đạo không phải nói thạch t ỉ n h c h ấ n đã quản lý xong chưa bệ hạ ta minh bạch ý tứ của ngươi xin ngài trở dư tể tin tức số một ngưng tạm sau đó nói xem ra là làm hai mươi lăm lãnh đạo lừa gạt thượng cấp với lại đoán chừng nơi đó sẽ ra đại sự gì lúc này mới t r e o đến bệ hạ tự mình hỏi đến mặc dù đại minh đã quân chủ lập hiên chế nhưng là hoàng đế quân uy vẫn như c ũ không thể coi thường hắn nói mỗi câu lời nói đều đại biểu đại minh mặt mũi cũng đại biểu đại minh ý chí bình thường bệ hạ bất quá hỏi chính sự nhưng là một khi hắn có ý kiến gì số một là phải đi giải quyết cho bệ hạ một cái công đạo ân Hoàng hạ n đế bệ、hạ、lúc uy mới ta đầu, cúp điện thoại. u linh, linh. Là, là, là, là hàn quốc đống đây là làm việc điện thoại đối thoại đều là một mươi phần ngắn gọn tốt tăng tốc hiệu suất làm việc ta là số một vừa rồi bệ hạ đạt ý kiến hàn quốc đống nghe gật đầu biểu lộ ngưng trọng hồi đáp vậy hạ đích thân chọn sự tình xem ra chuyện lần này thái là rất nghiêm trọng ân kia vất vả ngươi nói xong số một cúp điện thoại hàn quốc đống đem thả súng mịt r độ phồn chấm tư một lúc sau đó hắn lại cầm điện thoại lên bấm bí thư sử trưởng lý bí thư lập tức lại chuyện khẩn cấp phải xử lý ngươi hiện tại đến phòng làm việc của ta một chuyến rất nhanh đầu đầy mồ hôi lý bí thư liền đổi đến đổi đến gần nhất ngoại tân tới chơi có chút tấp nập hàn quốc đóng bận điệu làm vì hắn cấp dưới lý bí thư càng thêm bận điệu lý bí thư vừa vào cửa còn chưa kịp thở một ngụm hàn quốc đóng liền bắt đầu hỏi thăm hắn liên quan tới thạch tỉnh trấn vấn đề lý bí thư ngươi biết thạch tỉnh trấn nơi này sao hàn quốc đóng trực tiếp hỏi thạch tỉnh trấn là kinh đô thạch tỉnh trấn vẫn là hồ bắc tỉnh thạch tỉnh trấn lý bí thư suy nghĩ một chút sau đó hỏi đại minh có hai cái thạch tỉnh trấn, một cái tại kinh đô một năm hồ b là hồ bắc tỉnh cái kia hàn quốc đống suy nghĩ một chút nói kinh đô thạch tỉnh trấn là nổi danh nhà chế tạo vũ khí do quốc gia trực tiếp quản lý tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện kia xảy ra chuyện khẳng định liền là hồ bắc tỉnh cái kia là hồ bắc tỉnh vậy cái này hạ khả xảo lý bí thư vừa cười vừa nói lời này nói thế nào hàn quốc đống hỏi thủ trưởng còn nhớ rõ lâm n ô n g tiểu từ kia sao hắn vị trí thất thải trấn liền liên tiếp thạch tỉnh trấn hai cái thôn trấn ở giữa chỉ cách xa một con sông có thể nói chăm chú tương liên lý bí thư cho hàn quốc đống giải thích nói nói lên cái này hắn nhớ tới một sự kiện thủ trưởng lâm ngông đưa cho n g ư ờ i mật ong trà nhài uống hiệu quả thế nào hàn quốc đ ố n g n gây ra một lúc sau đó hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mình đã chìm xuống bụng nói đến cũng là thần kỳ lý bí thư b ụ i lâm ngông k i ê n mang về một bình mật ong trà nhài hàn quốc quốc đ ố n g đem bình này mật ong trà nhài phân là ba chén hắn uống một chén hàn hiệu tuyết nha đầu kia uống một chén mẹ của nàng uống một chén kết quả ngày thứ hai để hàn quốc đ ố n g kinh ngạc sự t ì n h phát sinh tướng quân của hắn bụng hoàn toàn tiêu mất cả người nhìn qua trẻ m ộ ư ơ i tuổi đi lên một cái nhà vệ sinh về sau phát hạ nhiều năm bệnh trí cũng mất tiếp theo là hàn hiệu tuyết mẹ của n hàn h i ể u tuyết mụ mụ gọi hàn vân nhi và hàn h i ể u tuyết cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra tuổi trẻ xinh đẹp không nói da thịt cũng hết sức tốt lúc đầu nàng là không tin có chuyện tốt như vậy lại nói nàng đã bảo dưỡng t h ậ t tốt lúc ấy vẫn là hàn h i ể u tuyết nàng rất lâu nàng mới đáp ứng u ố n g xong kết quả ngày thứ hai hàn quốc đ ố n g liền nghe đến hàn vân nhi tiếng thét trói thai t r ừ n g ba mươi tuổi nàng xem ra tựa như một lần nữa t h ổ i biến trong suốt da thịt tuyết trắng cùng hàn tuyết nha đầu này đều không kém cạnh hai người triệt triệt để để thoạt nhìn là hoa tìm vội hàn hiệu tuyết nha đầu này thì là có nữ hải tử thường có đau bụ kinh cái này y học bên trên cũng vô pháp mỗi lần thấy được nàng khuôn mặt nhỏ đau tái nhận thân vị phụ thân hàn quốc đống cũng bất lực nhưng từ khi đêm đó uống lâm nông mật ong t r à nhài về sau nàng ba trăm bảy mươi đau bụng kinh liền hoàn toàn khỏi rồi cả người lộ ra khi sắc hồng nhuận phân tớt hôm nay hai người hoàn thủ bắt tay ra ngoài dạ phố có thể thấy được hai người tâm tình tốt trở thành bộ rắn gì thủ trưởng lý bí thư kêu một tiếng lâm vào hồi ước hàn quốc đống để ngươi nói thạch t ỉ n h chấn sự tình ngươi hỏi ta ra sự làm cái gì hàn quốc đống tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết chuyện nhà của mình liền á khiển trách lý bí thư một câu lý bí thư cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi nào biết được thủ trưởng phản ứng lớn như vậy hắn tranh thủ thời gian lùi về đầu của mình ngươi xác định tất thải c h ấ n và thạch t ỉ n h c h ấ n liền dựa chung một chỗ hàn quốc đóng lại xác nhận một câu sẽ không sai hoa hạ gọi thạch t ỉ n h c h ấ n chỉ có hai địa phương này lý bí thư xác định nói ra ân ta có dự cảm chuyện lần này và lâm mông tiểu tử kia khả năng rất lớn có quan hệ hàn quốc đóng đập cái bản trầm tư một lúc sau đó nói ngươi nói là chuyện này có thể là hắn đưa tới lý bí thư có chút kinh ngạc hỏi bất quá lập tức hắn cũng có chút tin tưởng l â linh linh chương c hai u trăm mười bốn t h u y ê n hố nữ nhí mẹ ta cũng không chắc chắn lắm nhưng là ta có dự cảm chuyện này coi như không phải lâm mông tạo thành cũng và hắn có quan hệ hiện tại ngươi bơm xuống trong tay sự tình và ta tự mình đi một chuyến thất thải trấn ta mau mau đến xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hàn quốc đóng đứng người lên ngồi hạ quyết định với lại ta đã sớm đối lâm mông tiểu tử này sinh ra hiếu kỳ lần này vừa vặn có thể đi gặp hắn nhìn xem g i a hỏa này đến cùng là người như thế nào hàn quốc đóng ánh mắt bên trong mang theo ý cười còn có tìm tòi nghiên cứu lão ba ngươi đang nói lâm mông cái gì đây ta làm sao vừa vào cửa liền nghe đến ngươi muốn đi thất thải c h ấ n ngay tại hàn quốc đóng chuẩn bị khởi hành thời điểm cửa phòng làm việc bị đ ẩ y ra một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ chính cười mị mị đứng ở nơi đó đại mỹ nữ mặc q u ầ n j e a n bó sát người thân trên thì làm à u trắng tơ tằm in hoa để lọt vai ngăn tay trước ngực phình lên có thể nói là trước sau lồi lom dáng người ma quỷ toàn thân tràn đầy ngự t khuôn mặt liền càng không cần phải nói trực tiếp cho chín mươi lăm phân tiểu mỹ nữ liền là hàn hiệu tuyết mười tám tuổi liền là sinh ra dung mạo yêu tinh bộ dáng so với mẹ của nàng cũng không kém bao nhiêu hai người trên tay bao lớn bao nhỏ treo đầy tay cầm túi vừa nhìn liền biết là đại càn quét vừa trở về ngươi nghe lầm ta đây là muốn đi ra ngoài làm việc không phải đi thất thải c h ấ n hàn quốc đóng mặt sập lại sớm ra ngoài liền tốt lần này cho hai cái tiểu yêu tinh bắt gặp hắn cảm giác mình nếu có phiền thoái quả nhiên hàn hiệu tuyết căn bản không tin lão ba chuyện ma quỷ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn lỗ thai của ta thật tốt làm sao có thể hội nghe lầm. lần a ba hay ta đưa tay chưa lao lao ba o cho bị bay. ngươi khẳng định phải đi thất thải chấn tìm Lâm Mông có phải hay không? Không được, người ta cũng muốn、đi. Hàn Hiểu tuyết đưa tay túi sách ném trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn nàng mạng cho tới chưa thành lao động, liền chuẩn bị nắm lấy lao ba cánh tay, tặng được, phải đi thải phải đi. Hiểu túi liệu tới thất sách đất, quả tìm Tuyết mặt tay, lấy có Lâm l máy bay. Lần này là số một tự mình hạ đạt mệnh lệnh ngươi không nên hồi náo đây chính là liên quan đến quốc gia đại sự hàn quốc đóng một mặt nghiêm túc a khiển trách lấy hàn hiệu tuyết nếu để cho nhà đầu này đi còn không biết quá trình lại biến thành thế nào hiệu tuyết thủ trưởng không có lừa ngươi đích thật là số một hạ đạt mệnh lệnh bằng không thì hắn cũng sẽ không đích thân đi với lại chúng ta lần này đi cũng không phải là gặp lâm ông mà là đi xử lý một kiện chuyện rất trọng yếu ngươi liền đừng lại cho thủ trưởng làm loạn thêm lý bí thư cũng đi theo hàn quốc đóng hàn hiệu tuyết ngươi mới thêm phiền đây hàn hiệu tuyết chừng lý bí thư một chút nhưng là lý bí thư nói lời cũng thấy hiệu quả nàng chu m i ệ n g nhỏ mặc dù rất không hài lòng nhưng vẫn là b u ô n g lỏng ra lão ba cánh tay ngoan ngoãn ngừng đường tiểu vân n h à đầu này mưu ma trước quỷ nhiều ngươi ở nhà nhất định phải nhìn cho thật kỹ nàng đừng để nàng chạy loạn hàn quốc đóng lại đối thê tử của mình dặn dò một câu thân yêu thế nhưng là ta cũng muốn đi làm sao bây giờ đây nghe nói hiểu t u y ế t rất ưa thích cái kia gọi lâm nông chàng trai ta thế nhưng là đối cái này con rể tương lai rất ngạc n h ư đây hàn vân nhi t i ể u mị thanh âm để hàn quốc đống đau đầu không thôi hàn cái này thê tử nhưng so sánh nữ nhi khó đổi nhiều mụ mụ ngươi l o ạ n nói cái gì đó hàn hiểu t u y ế t bị chính mình lời của mẹ làm gương mặt xinh đẹp đ ỏ lên t i ể u vân van cầu ngươi liền đừng lại đảo l o ạ n có được hay không cùng lắm thì ta trở về thời điểm cho ngươi thêm mang một bình cái kia mật ong t r ả ngại hàn quốc đóng cười khổ nói khác hàn quốc đống mang mười theo ầ n buồn n cười, h lý bí thư xám cd bọn hắn đem hội cưới chuyên cơ tại trong vòng một giờ đến thất thải trấn trong phòng khách hàn h i ể u tuyết sách miệng nhỏ một mươi phần để phải tốt như vậy một lần có thể nhìn thấy lâm mông cơ hội nhưng vẫn là để nó chữa chạy đợi đến mùa hè này đi qua lập tức liền phải vào hoàng gia học viện học tập còn không biết lúc nào tài năng nhìn thấy lâm mông thấy ngươi đang thương bé heo dạng chẳng lẽ cha ngươi không để cho ngươi đi chúng ta liền không thể tự k i ể m chế đi sao hàn vân nhi tròn trịa cái mông sắt bên nữ nhi ngồi xuống hai bàn tay nhỏ non mịn nắm vớt hàn h i ể u tuyết khuôn mặt rêu cận nàng mẹ lời này của ngươi có ý tứ gì hàn h i ể u tuyết cũng mặc kệ khuôn mặt của mình ngầm đầu mang theo kinh nghi còn có mừng dỡ hỏi ngươi có tin hay không mụ, mụ kỹ thuật hàn vân nhi lộ ra một cái g i ả hoạt điểm tiêu dùng thân i n tưởng. h i vì ta giờ hàn dụng vân nhi nữ nhi ngươi làm sao lại điểm ấy lá gần đây ô ô ô ai nhắc gan máy bay cũng không phải không có ngồi qua nhưng là có thể sinh ngươi đừng ba trăm sáu mươi độ xoay quanh sao người khẳng định là không có máy bay nhanh rơi vào đường cùng phụ trách trông coi phi trường nhân viên chỉ có thể cho hàn quốc đóng gọi điện thoại một phút đồng hồ sau chuyên cơ bên trên tại lý bí thư ánh mắt khiếp sợ bên trong thủ trưởng vệ tinh điện thoại a a một tiếng rơi trên mặt đất thất thải chấn đại lộ số năm t ố t đã không có gì có thể hỏi tuệ mất tỷ ngươi có thể đem hắn mang đi lâm mông b u n g lỏng ra chính mình dẫm ở trần nguyên tuyền bùi phải châu huệ mẫn túi đầu nhìn kia nam nhân chân một chút lập tức lộ ra cửa khổ chuyện này là sao chẳng lẽ ngươi lấy là lén lút đặt gãy người khác liền sẽ không phát hiện sao tên xăm mình trần nguyên tuyền đã lại lần nữa đã hôn mê bởi vì hắn duy nhất một đầu hoàn hảo chân tại lâm nông dần dần phát lực phía dưới lại bị đ ậ p gãy châu huệ mẫn trong lòng ngầm cởi khổ nhưng là cũng sẽ không nói ra nàng nói hội bảo hộ lâm nông liền sẽ làm đến cùng lại nói trần nguyên tuyền loại cặn bã này đạt được loại kết cục này cũng là đáng lợi nàng mới sẽ không vì hắn cảm thấy nửa điểm đồng tình châu huệ mẫn lập tức để cho người ta đem trần nguyên tuyền nâng nỡ với lại cái kia bị lâm nông quất khỏe miệng đổ máu nữ nhân cũng chưa thả qua đây đối với xúc sinh vợ chồng nàng chuẩn bị mang về để bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài châu ò n có c một số i tiết muốn ngươi phối hợp giảng cái. thuật một muốn hợp h c huệ mẫn khỏe miệng nhét lên đối lâm mông khẽ mỉm cười nói t r ư ơ n g hai trăm mười lăm ta muốn nhận n u ô i nàng cái này chỉ sợ muốn chờ một cái ta vừa rồi nhìn một chút thiến tiến h có rất nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ còn có phong hàn và thương thế không nhẹ ta muốn mang nàng trở về trị liệu lâm mông lắc đầu sau đó nhìn trong ngực mê man tiểu lò ly một chút ngươi chẳng lẽ chuẩn bị đem thiến tiến h mang về châu huệ mẫn có chút kinh ngạc hỏi không được sao lâm mông ngây ra một lúc sau đó hỏi cái này đương nhiên không được thiến tiến là bị cô nhi viện bán đi tới hải tử thủ tục căn bản vốn không đầy đủ cái này tại pháp luật bên trên là không thể thực hiện được châu huệ mẫn lắc đầu nói vậy ta thu dưỡng nàng đi chỉ cần thu dưỡng nàng liền có thủ tục lâm n ô n g nhớ tới thu dưỡng cô nhi cái này một cái biện pháp đây cũng không phải lâm n ô n g đột nhiên k h ở i ý mà là nàng cảm thấy mình và thiến thiến có duyên vận hồi tưởng lại hắn khi còn nhỏ bị tia không quen biết phụ mâu nhét vào thất tuyệt sơn chân núi nếu không phải là hắn cha mẹ nuôi đem hắn ô m trở về đi hắn liền chết cóng tại vậy cũng cả đêm thiến, thiến tao h i n t ngộ so với hắn còn muốn thảm tối thiểu nhất hắn còn có cha mẹ yêu thương thế nhưng là thiến thiến lại gặp phải một đôi súc sinh phụ mẫu nếu như không phải hắn kịp thời phát hiện chỉ sợ qua không được bao lâu nàng liền sẽ gặp càng khốc liệt hơn độc thủ thậm chí bị ngược đ á i trí tử cũng khó nói cái này chỉ sợ không được ngôi nhi đồng có giới hạn tuổi tác không đến hai mươi lăm tuổi không cho phép thu dưỡng không bốn ba đồng thời còn cần là kết hôn vợ chồng cộng đồng thu dưỡng mới được những điều kiện này tiểu mông ngươi đầu không thỏa mãn châu huệ mẫn tiếp hận lắc đầu nàng có thể nhìn ra lâm mông thật thích cái tiểu nha đầu này nhưng là pháp luật, luật dung không được trái với coi như biết lâm mông là cái tiểu nha đầu này lựa chọn tốt nhất nhưng là nàng không có cách nào là lâm mông cung cấp trợ rú nghe được châu huệ mẫn lâm mông trong lúc nhất thời có chút trở m ặ t liên la bọn hắn ngay tại lâm mông nghĩ đến t r ư ớ c là tiểu nha đầu t r ị thường lại nghĩ biện pháp giải quyết thu dưỡng quan hệ thời điểm một tiếng gầm thét từ trong đám người truyền đến nguyên bản đám người xem náo nhiệt bị chen lấn ngã trái ngã phải tại một người trung niên nam tử dẫn đầu dưới mấy trăm tráng hán xuất hiện ở trước mặt mọi người những nhân thủ này bên trong cầm gậy bóng chảy hoặc là gậy cảnh sát trên thân cơ bản đều là hình xăm khắp cả người đại kim dây xích treo cổ miệm bên trong ngầm lấy điếu thuốc khí diễm phết lối theo những người này đến hiện trường lập tức trở nên chướng khí mù mịt đến mà những cái k i a c ò n chúng vây xem cũng nhao nhao mang theo chán ghét hoặc là e ngại trốn đến một bên cường ca t r â n nguyên t u y ề n nhìn thấy dẫn đầu nam nhân nước mắt đều kém chút kích động chạy xuống hắn lúc này hai chân hiện lên bất quy tắc trạng rủ xuống nếu như không phải hai tên cảnh sát nằm lấy hắn hắn căn bản là không có cách đứng thẳng với lại trên đùi tường đợt kịch liệt đau nhức để hắn có thụ tàn phá trong khoảng thời gian này tới tới lui lui hôn mê nhiều lần ngay tại hắn tuyệt vọng không thôi thời điểm hắn một mực cầu nguyện cứu tinh rốt cuộc đã đến điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có một tia lòng tin kỳ thật tại lão bà hắn lưu đẹp đã bị bắt lại thời điểm, hắn liền thông chi cường ca. Trước t kia h ạ c i minh cũng h có tương tự thải h c pháp luật là làm làm chấn chấn, nếu g như ngươi tại cái khác nước phá pháp thường thường đang thẩm phấn phán kết thúc về sau liền sẽ bị điều về nguyên nước phục lợi đại minh cũng có tương tự pháp luật nếu như ngươi tại những thành thị khác phá pháp đang tiếp thụ thẩm phán về sau liền sẽ bị điều về sẽ bị ị hộ t châu bị biết bao tụ, trưởng ít người, cho nên lần này hắn tới rất dụng mà điểm mục là này, này này ràng. liền lợi lần cái gọi nhiều người, khang cường chấn không nên hắn đích đã che cho c h rõ huệ mẫn khi nhìn rõ ràng người tới tướng mạo một khắc này tú mỹ liền đã gấp sao chu trấn trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nói là t r ư ở n g c h ấ n nhưng là một điểm t r ư ở n g c h ấ n dáng vẻ đều không có mặc đồ vét cũng là lưu manh vô lại bộ dáng miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc ánh mắt không thành thật nhìn chằm chằm châu huệ mẫn nhìn loạn khang cường ngươi tới nơi này làm gì nơi này cũng không phải ngươi thạch tình trấn châu huệ mẫn lười nhắc và loại người này chào hỏi mà là trực tiếp ám chỉ hắn nơi này cũng không phải là ngươi quản hạt địa khu chu trấn trưởng thật biết nói đùa ta tới đây khẳng định không phải dung o ạ n nghe nói ngươi cho chúng ta thạch tỉnh c h ấ n bắt lấy hai cái phần tử phạm tội ta lần này tới là t r u y ề n cảm tạ ngươi thuận tiện đem bọn hắn mang về khang cường thu hồi chính mình chân mượn ánh mắt dùng một bộ giải quyết việc trung ngữ khí nói ra lâm mông nhiều hứng thú đánh giá cái này khang trưởng trấn đều nói l a n lộn u xã hội đều là bột nhau đầu góc chỉ biết là kêu đánh kêu giết nhưng là hắn nhìn cái này khang trưởng trấn liền không tầm tưởng thế mà đều hiểu được che giấu mục đích của mình cũng hiểu được á p chế dục vọng của mình Khó trách hắn có thể trên mặt đất dù châu hắn c huệ t r mẫn không chút nào hư dùng rất chính quy lý do cự tuyệt khang cường yêu cầu minh tinh khang cường ngay ra một lúc trong điện thoại trần nguyên tuyển cũng không có nói với hắn chuyện này chỉ là nói cho hắn biết mình tại thất thải c r ấ n phạm tội bị bắt chỉ cần đến đem hắn sách về đi sau đó hắn biết dùng mười vạn khối hồi báo khang cường đây cũng là khang cường vì cái gì làm tình cảnh lớn như vậy đến thất thải c h ấ n nguyên nhân khang cường neo lấy mắt tam giác hướng châu h ệ mẫn bên cạnh nhìn lại hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là đứng tại phía trước nhất lâm nông rất đẹp trai người trẻ tuổi nhưng là hắn cũng không phải là nhận biết thế là khang cường tự động đem lâm nông không để ý đến tiếp theo là địch lệ như ba khi hắn nhìn thấy vị này quốc dân nữ thần thời điểm con mắt đều nhìn thẳng nhưng là tùy theo mà đến lại là tâm thẳng tắp rơi đi xuống khang cường có thể lăn lộn đến trường trấn vị trí liền la dựa vào lấy một bộ hỏa nhãn kim tinh biết người nào có thể gây những người kia không thể gây dĩ vang có minh tinh đi thạch tỉnh c h ấ n lấy cảnh thời điểm hắn thậm chí ước hẹn b ó tay dưới để bọn hắn toàn lực phối hợp bình thường hắn khi dễ cũng là dân chúng thấp cổ bé họng một khi và i nhân vật công chúng quan viên dính l i ễ u quan hệ hắn đ ề u hội n h ư ợ n g bộ lui binh mà trước mắt địch lệ nhị ba mặc dù hắn biết rất xinh đẹp nhưng là khang cường một điểm khải hạm suy nghĩ đều không có loại cấp bậc này nữ nhân hắn chạm vào hẳn phải chết hiện tại khang cường liền muốn cân nhắc một cái m ư ơ i vạn khối tiền giá trị vì m ư ơ i vạn khối hắn khả năng đắc tội một đám minh tinh sau đó sự tình làm lớn chuyện tiếp lấy hắn khả năng sẽ có liên tiếp phiền thức căn bả khi đó hắn có lẽ phải bỏ ra một triệu tài năng lắng lại chuyện này khang cường âm tàn mắt tam giác gắt gao nhìn trần nguyên tuyền một chút đều là tên vương bắt đạn này gây sự tình hiện tại còn muốn gạt hắn trước xử lý trước mắt sự tình lại nói các loại phóng xuất lại tìm h ắ n tính chương hai trăm mười sáu thất thải trấn bên trong hội đồng nguyên lai là địch lệ nhật ba tiểu tỷ quang lâm thất thải trấn thực sự thật xin lỗi đây đều là ta cái này trường trấn thất trách mới khiến cho mắt không mở ra hỏa và chẳng n g ạ i ta xin lỗi ngươi khang cường con ngươi đảo một vòng trực tiếp cho nhật ba c u n g xin lỗi đáng tiếc là nhật ba căn bản vốn không để ý đến hắn vừa rồi đối phương kia buồn nôn ánh mắt nàng đều nhìn ở trong mắt người này còn mang theo một đám tráng hắn đột nhiên xông vào nơi này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì cho nên n h i ệ t ba dứt khoát nghiêng đầu đi nhắm mắt làm ngơ đối với n h i ệ t ba thái độ ác liệt khang cường lơ l ế n đối phương là cao cao tại thượng đại minh tinh hắn chỉ là một tên lưu manh đầu lĩnh đối phương nếu là thật n h i ệ t tình đối lại hắn đó mới gọi kỳ quái lập tức khang cường quay đầu đối châu huệ mẫn xin lỗi đến đã dặn này xem như ta liều lĩnh lỗ mãng ta hướng chu ấ n trưởng xin lỗi chuyện này ta cũng mặc kệ hai người kia chu c h ấ n trưởng muốn sao bảy bà số không a thẩm tra xử lý đều được ta còn có công vụ liền không đã q u ấ y dày các vị cáo từ tại nói xin lỗi xong về sau khang cường ngồi thẳng lên liền chuẩn bị rời đi châu huệ mẫn nhìn thấy khang cường nguyện ý rời đi xem như nhẹ nhàng thở ra diêm vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi hắn tình nguyện và quan viên liên hệ cũng không nguyện ý và những n à y dù côn bất đắc dĩ liên hệ bởi vì nàng muốn lo lắng cho mình cùng người nhà an toàn bất quá cũng may cái này khang cường biết thu liễm mặc dù tại chính mình trong trấn hoành hành bá đạo nhưng là cùng nàng cơ bản không có gì xung đột cường ca ngươi không thể đi ngay tại khang cường đã chuẩn bị thời điểm ra đi trần nguyên tuyển trợn q u á t to một tiếng ân khang cường dừng bước lại hắn chuẩn bị nguồn suối bị sau khi thả trở lại thạch tỉnh trấn liền giết chết hắn bất quá bây giờ giống như hắn muốn nói gì này cũng không trở ngại chính mình nghe một chút ta vừa rồi đem thạch tỉnh trấn cô nhi viện mua bán cô nhi sự tỉnh toàn nói ra ta biết cái kêu cô nhi viện phía sau kim chủ liền là ngươi nếu như hôm nay ngươi không cứu ta ra ngoài ta liền đem ngươi làm những chuyện khác toàn nói cho cảnh sát nghe trần nguyên tuyển biết mình duy nhất đường sống liền là khang cường nếu như hắn cứ đi như thế chính mình liền t r i t đề xong cho nên tại trong tuyệt vọng hắn chuẩn bị lạp khang cường cùng một chỗ xuống nước ngươi nói cái gì nguyên bản bình tĩnh khang cường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn cấp tốc quay đầu lại nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trần nguyên tuyển ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy n h ì n ta liền hỏi ngươi có cứu hay không đi nếu như không cứu ngươi liền đợi đến và ta cùng chết ta trần nguyên tuyển cũng không thèm đếm sỉa cười lạnh nói khang cường gắt gao nắm hai tay hắn rất muốn quay đầu đốt đi mặc kệ cái này sạp hàng l ạ sự nhưng là hắn hiểu thêm từ khi trần nguyên tuyển nói ra cô nhi viện phía sau kim trụ là hắn một khắc này hắn liền không có biện pháp lại không đếm sỉa đến ngươi rất tốt khang cường âm tàn mắt tam giác nhìn trần nguyên tuyền một chút sau đó quay đầu nhìn về phía châu huệ mẫn chu trấn trưởng đem ra h ỏ a này cho ta đi ta cam đoan cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn khang cường bông ra hai tay nắm chắc đối châu huệ mẫn khách khí nói nếu như có thể hòa bình giải quyết hắn không nghĩ trở mặt điều đó không có khả năng châu huệ mẫn trực tiếp cự tuyệt đối phương lúc đầu nàng liền đối khang cường không có cảm tình gì vừa rồi khi nàng nghe được mùa bán cô nhi phía sau màn h á t thủ liền là khang cường thời điểm càng là đối với hắn hận tấu xương cho nên châu huệ mẫn dự định từ trần nguyên tuyền nơi này ra tay diệt trừ cái thai họa này nàng là tuyệt đối sẽ không đem trần nguyên tuyển giao cho đối phương chu trấn trưởng ngươi hà tất phải như vậy đâu ngươi không phải liền là muốn hắn nhận tội sao chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta mặc kệ là quan ngục giam vẫn là để hắn s á m hối xin lỗi ta đều đáp ứng ngươi theo dạng luân có thể được rồi khang cường lại lui một bước nói ra hắn cần nhận chính là luật pháp chế tài mà không phải ngươi tư hình ngươi hôm nay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả ta là sẽ không đem hắn giao cho ngươi thời khắc này châu huệ mẫn phảng phất công chính hóa thân phối hợp nàng tia công chính đổ vét cổ trang có một phen đặc biệt nữ vương phong vị hết lời ngon ngọc không nghe n g ư ơ i đây là muốn đem ta ép lên tuyệt l khang cường nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn trong hai mắt tràn đầy ấm lãnh châu huệ mẫn b ở môi nết cũng không nói chuyện nàng mang tới thuộc hạ không nhiều ngoại trừ nữ thư ký bên ngoài chỉ có hơn mười người cảnh sát nhưng là nàng cũng không tin khang cường dám ở trước mặt mọi người đối nàng độc thủ trừ phi hắn muốn cá chết lưới rách thế nhưng là lần này châu huệ mẫn đoán sai trần nguyên tuyển vừa rồi kia lời nói đã đem khang cường đưa vào t u y ệ t lộ trừ phi hắn có thể đoạt lại trần nguyên tuyển bằng không hắn đem triệt để xong đời khang cường lũi về phía sau một bước đem trần nguyên tuyển cho ta cướp về ai dám ngăn cản cho ta chiếu đánh không lầm hắng cá t hướng thủ hạ lưu manh phát ra mệnh lệnh ngươi dám châu huệ mẫn nổi giận nói nàng không nghĩ tới khang cường thật dám động thủ ha ha đây là ngươi b ứ c ta động thủ khang cường cũng không nói nhảm trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh lưu manh đánh nhau tràng diện cũng là tương đương rung động hơn một trăm người đại bộ phận đều cầm gậy bóng chạy ống thép hướng lâm n ô n g bên này đánh thẳng vào bụi đất tung bay tiếng kêu phép lối nhìn những cái k i a quần chúng vây xem trận mắt hốc mồm bảo hộ trưởng trấn những cảnh sát kia mặc dù vừa rồi kém chút thả chạy trần nguyên tuyển nhưng là bụng vẫn là có mặc dù trong lòng có chút phát vị nhưng vẫn là n h ê n đón tiếp lấy đem châu huệ nhiệt ba tổ nhi còn có mặt nhi đều là tiểu nữ sinh lúc này liền có vẻ hơi sợ hãi nao nhao trốn đến lâm mông sau lưng lôi kéo hắn gốc áo chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ hỏi lâm mông c a c a bọn hắn đánh nhau hiện tại làm sao lâm mông đem trong ngực mượn tiền đưa đến nhiệt ba trong ngực nói ngươi chiếu cô thiên tiến h ta đi lên hỗ trợ trần nguyên tuyển không thể để cho bọn hắn đoạn đi hỗ trợ không được tiểu nông ngươi ngàn vạn không thể đi bọn hắn có nhiều người như vậy còn mang theo vũ khí ngươi làm sao có thể đánh thắng được h ọ nhiệt ba ôm thiên tiến căn bản không biện pháp giữ chặt lâm mông chỉ có thể ở đằng sau gấp dẫm chân lâm mông ca ca có cảnh sát cản trở chúng ta không bằng báo động đi có lẽ đợi hội liền sẽ có cảnh sát tri viện tống tổ nhi ngược lại là cơ linh nắm chắc lâm mông quần áo không thả khuyên hắn các loại bốn một cảnh sát trợ rút lâm mông lắc đầu một cái thất thải trấn có thể có bao nhiêu cảnh sát lại so với cái này hơn một trăm tên côn đồ còn nhiều lại nói các loại cảnh sát tiếp viện đến đoan chừng trần nguyên tuyển đi liền bị đoạt chạy coi như không bảo vệ trần nguyên tuyển chẳng lẽ t huệ mẫn tỷ cũng không cứu được sao lâm mông về hỏi một câu mấy nữ ngây ra một lúc các nàng đồng thời hướng đường đi bên trong gương nhìn lại châu huệ mẫn và t r ợ thủ tiểu cô nương đang bị mười cái cảnh sát bảo hộ ở ở giữa lưu manh không ngừng hướng bên kia đánh thẳng vào bảo hộ các nàng cảnh sát vòng tròn càng ngày càng nhỏ tùy thời liền muốn sụp đổ khả năng các nàng có thể nhìn ra được nếu như tại đón lấy bên trong trong vài phút nếu như không có người tiến về cứu châu huệ mẫn khẳng định sẽ bị những tên côn đồ kia bắt được thậm chí là đả thương thừa dịp mấy cái nha đầu còn tại xưng s ở thời cơ lâm ông thừa cơ tránh thoát các nàng tay nhỏ vọt vào trong đám người chương hai trăm mười bảy huệ mất tỷ ôm chả ta các ngươi lui về sau ngàn vạn phải chú ý bảo vệ mình lâm ông cũng không bay đầu lại một cặp nữ nói ra nhiệt ba các nàng gặp lâm mông cứu người cử động đã không ngăn cản được đành phải dùng lo lắng ngự khí đối lâm mông nói tiểu mông ngươi nhất định phải cẩn thận nếu như cứu không được chu trấn trưởng liền tranh thủ thời gian trở về yên tâm ta không có việc gì chu trấn trưởng ta cũng biết đem nàng cứu ra lâm mông k h o á t tay não lúc này hắn đã vọt tới đám người hỗn loạn bên trong a người cảnh sát kia đầu đều chảy máu sẽ không bị đánh chết ta giờ phút này tràng diện dần dần huyết tinh tông tổ nhi nhìn thấy một người cảnh sát bị côn sắt đánh trúng đầu nga xuống không khỏi kinh hô lên mặc dù cảnh sát đều nghiêm trình huấn luyện nhưng là bù không được lưu manh nhiều người không bao lâu liền liền ngã xuống hơn phân nửa chỉ còn lại cuối cùng mấy cái đau khổ chống đỡ l ấ y mau nhìn chu chấn trưởng gặp nguy hiểm bảo hộ các nàng cảnh sát đều nhanh đến h ạ mặt nhi đong đưa m i ệ nhỏ g n con mắt chừng lớn một mặt kinh hoàng nhìn xem châu huệ mẫn bên kia nói dựa vào lâm mông gặp tình huống nguy cấp trên đùi lập tức r a tốc người ta mới vừa rồi còn khắp nơi che chở hai mươi lăm hắn hắn sao có thể thấy chết không cứu hắn hôm nay nói cái gì cũng muốn bảo vệ được châu huệ mẫn an toàn lâm mông nhanh chóng hướng bên kia chạy tới nửa đường có một cỗ màu trắng xe con ngăn tại nơi đó đó là châu huệ mẫn tỏa giá lâm mông cũng không có đường vòng, thả người tựa như mau lại báo từ trên m ũ i xe lăng không xuyên qua mẹ nó người vây xem hiện tại đã đạt đến vài trăm người giờ phút này đều đứng xa xa nhìn nơi này khi nhìn thấy lâm n ô n g thả người vượt qua hai chiếc xe con cũng nhìn không được tuân ra nói tụ cái này mẹ hắn nhưng so sánh vượt rào cản cao thủ còn muốn khoa t r ư ờ a đều ngừng tay cho ta lâm n ô n g hét lớn một tiếng đưa tay trực tiếp bắt lấy gần nhất hai cái lưu manh cổ áo hai tay của hắn dùng sức hai cái hơn một m tám đại hắn trực tiếp bị lâm n ô n g ném ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất con mẹ nó ngươi a y vậy nhưng là những tên côn đồ này đã tại đỏ mắt lại làm sao có thể nghe lâm mông mắng một câu liền dơ thép dễ hướng hắn đập tới ta là cha ngươi lâm mông ánh mắt ngưng tụ tiện tay liền tiếp nhận kia một cây sau đó tại tên côn đổ kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong đem côn thép xoay trở thành bánh q u a i trẹo tiện tay ném đi vê anh nhìn xem cái kia tập kích chính mình lưu manh lâm mông cũng sẽ không k h á c h khí một quyền đập nện trên mặt của hắn chỉ nghe một tiếng sống núi sụp đổ tiếng ổn tên kia lưu manh kêu thả một m tiếng bay ngược lấy ngã ra ngoài sau đó lâm mông t r o mày hắn nhìn một chút giữa đám người châu huệ vẫn còn có nàng tiệu trợ lý hai người vừa vặn ở vào nhất vị trí giữa những cảnh sát kia đã nhanh không ngăn được chỉ kém vài phút liền dùng sụp đổ khả năng cách rất gần lâm mông thậm chí có thể nghe được các nàng hoảng sợ và bất lực thét lên lâm mông đầu góc mười phần thanh tỉnh những tên côn đ ổ này có thể đợi hội sẽ giải quyết hiện tại trọng yếu nhất sự tình vẫn là trước tiên đem châu huệ mẫn cứu ra lại nói hắn nhắm ngay phía trước một tên lưu manh mũi chân đ a hướng đối phương đầu gối người kia lập tức quỳ một chân xuống đất lâm mông nhắm ngay thời cơ phi thân nhảy lên g ẫ m lên kia lầu người toàn bộ người đi tới đám người phía trên vây xem mấy trăm người lập tức bị lâm mông t i a xuất khí vô cùng động tác kinh đến cùng đập thợ quay phim cũng nắm chặt thời cơ đem cái này một bức hiếp sợ hình tượng truyền đạt cho cả nước đang tại xem trực tiếp người lâm mông dẫm lên đám người b à vai trên không trung h à n h ngày na z i nhìn xem mười phần xuất khí nhưng là làm được mười phần không dễ người đều là đang không ngừng hoạt động nếu như không phải lâm mông tốc độ rất nhanh thân thể tính cân đối xa so với thường nhân xuất sắc chỉ sợ đã từ bên trên n g ã xuống không có đám người ngăn cản lâm mông rất mau tới ở giữa đi tới châu huệ mẫn trước người hắn chạy tới thời cơ vừa đúng đầy đất đều là bị đánh ngã cảnh sát trễ một bước nữa châu huệ mẫn liền thật sự có nguy hiểm cung ngày lâm nông hét lớn một tiếng ngăn tại châu huệ mẫn trước người bàn tay hắn đẩy đưa tới ý đồ tiếp cận châu huệ mẫn hai cái lưu manh lập tức bay ra ngoài các người ôm c h ặ ta t lâm nông cũng mặc kệ châu huệ mẫn và trợ thủ của nàng biểu tình gì cánh tay dùng lực n ắ m ở hai người eo nhỏ nhắn đem hai người ôm vào trong l ự c Tốt. châu huệ mẫn cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp xinh đẹp đỏ mặt lên mạnh khảnh cánh tay thật chặt ôm lâm nông phần eo phình lên địa phương dán lâm nông bên cạnh người cẩn thận một chút châu huệ mẫn lập tức lại nh thanh âm kia nhỏ như mũi kêu rồi cũng không biết lâm mông có nghe hay không đến lâm mông nhan sắc ngưng trọng nhìn xem bên ngoài vừa rồi bởi vì lưu manh va chạm những cảnh sát này nhân thủ không đủ vừa đánh vừa lui bị bọn côn đổ dồn đến một cửa tiệm bên ngoài cửa chủ cửa hàng bởi vì sợ sớm đã đem môn gắt gao khóa lại cho nên hiện tại lâm mông sau lưng thì tương đương với lớp k í n tưởng không có đường có thể đi trần nguyên tuyền hai chân gãy mất không có cách nào chạy trốn liền và lưu đẹp đẽ cùng một chỗ co cắp tại lâm mông sau lưng chờ lấy khang cường có thể đem bọn hắn cứu ra ngoài lúc này lâm mông ôm ấp hai người còn muốn phòng ngửa trần nguyên các ó loại t cồn g đương khí đập nện tại lâm ngông phần lưng phát ra tiếng vang nặng nề nhưng là lâm ngông mặc không đổi sắc chỉ là tỉnh táo nhìn qua những cái kia sống tới lưu manh hắn hai chân không ngừng hoành đá thân ảnh trông tránh bị hắn đá trúng người không khỏi là xương sơn đứt gãy rú thảm lấy ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào bỏ lên rất khó hình dung màn này huyết tinh hung tàn là thật những tên quân đồ kia hồn nhiên không sợ thi hành khang cường nhiệm vụ không đem trần nguyên tuyển mang đi thể không bỏ qua lâm ông mang theo hai nữ phiên phiên khởi vũ thân ảnh giống như một chi nở rộ tại chiến trường kiểu diễm đ ó a hoa làm cho tất cả mọi người cảm giác được một loại trí mạng lãng mạn g đem những cái k i a quần chúng vây xem nhìn ngây người rất nhanh bên trái liền bị lâm ông đẩy đưa tới liền đem hai nữ đưa ra ngoài lỗ h ổ n g tại hai nữ đi ra trong nháy mắt lại lần nữa khép kín lâm ông châu huệ mẫn quắt to một tiếng liền chuẩn bị hướng vòng vây bên trong sông bất quá cũng may thư ký của nàng lý trí vẫn còn gắt gao giữ nàng lại không có hai nữ c h ó i buộc tay chân lâm ông trong nháy mắt cảm giác quanh thân nhẹ nhõm hô ngay tại hắn chuẩn bị đại triển quyền c ư ớ c thời điểm một đạo gió táp đảo qua bên thai thanh âm chuyển đến phanh giang giắc một tiếng v a n g giòn gậy bóng chảy đứt g ậ y thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến bên cạnh người vây xem nhìn hãi hùng thiết vĩa bên kia vội vàng hướng bên này nhìn n h i ệ t ba m ấ y nữ trong nháy mắt nước mắt rơi xuống đánh tới lâm ông khi tất cả người lạnh xuống hắn xoay người sang chỗ khác chỉ gặp một cái một m chín còn cao hơn hắn đại cái trong tay cầ lâm mông ngát hắn, hắn không để ý tới hội phía sau mấy nữ vội vàng tiếng đào hai tay nắm lấy quần áo vừa dùng lực áo ứng thanh mạ nắt chân trụi cường tráng thân trên kia rộng lớn hữu lực ra lưng c ò như như nhưng là vừa rồi đánh nhau thời điểm mọi người đỏ mắt đang ghen tị tâm quay phá tình hùng giới hắn dùng hết lực khí toàn thân liền cho lâm mông tới một gậy giờ phút này gặp lâm mông hướng mình đi tới hắn cũng biết không cách nào v ắ n hồi lại một lần nữa giơ lên cây gậy chiếu vào lâm mông đầu hung hăng đánh tới lâm mông cẩn thận nhìn xem hình xăm trong tay nam tử gậy bóng c h ả y hướng phía lâm mông đầu đánh tới vây sáu mươi sáu tam quan người còn có châu huệ mẫn kinh hô một tiếng nhìn hãi h ù n g khiếp vía người chung quanh đều tại là lâm mông lo lắng đến một côn này t ử thế đại l ư ợ c trầm một ngày bị đánh c h ú n g không chết cũng tàn phế lâm mông lại không chút hoang mang ánh mắt bình tĩnh thẳng đến cây gậy sắp đánh c h ú n g hắn trong nháy mắt mới có hành động hắn lấy mũi chân làm c h ụ thân thể cấp tốc né tránh gậy bóng chày l ệ c h một ly từ trước người hắn lệ xuống còn kém như vậy không phải mấy giây liền đập trúng lâm mông đầu mà lúc này lâm mông cũng ra quyền tốc độ như tiễn phát lực như mặc dù lâm mông không biết cái gì võ công nhưng là hắn từ nhỏ đi săn cùng manh thu tác chiến lĩnh ngộ ra manh thu công kích phương thức cái k i a chính là tìm ra sơ hở dùng mau lẹ cùng lực lượng một kích chiến thắng hiện tại thấy hắn như thế hung tàn liền cờ ép, ép, giờ phế đi một cái huynh đệ cũng chẳng cần biết hắn là ai trước làm rồi nói sau một cái người lùn tên mặt thẹo trong tay giơ côn thép liền lao đến giơ cánh tay lên cơ côn thép liền hướng phía lâm mông cánh tay đập tới lâm mông cười lạnh một tiếng một cái nghiêng người tránh thoát một quyền đập nện tại đối phương kéo kẹt ổ kéo kẹt ổ là nhân thể yếu ớt nhất vị trí trí nhất người lùn nam nhân kêu thả một tiếng liền bung lỏng tay ra bên trong ống thép cánh tay phải hoàn toàn rủ xuống đã mất đi sức chiến đấu đánh ngã một cái những người khác cũng không hội đứng ở nơi đó xem náo nhiệt lại có hai cái lưu manh giơ ống thép từ phương hướng khác nh lâm m ông một cái quý gối tranh thoát phía trên ống thép đứng dậy nắm người này c ậ u ngăn tại trước người mình thừa dịp một người khác ngây người công phu lâm m ông một bàn tay đem quất bay mẹ nó người anh em này thật mạnh mẽ cho rồi cái này hắn a mới là công phu thật a mẹ nó nhìn xem ta hăng hái s o kịch truyền hình bên trong nhưng chân thực nhiều ba người trong nháy mắt liền bị quần ngã hắn là luyện qua a còn chúng vây xem nao h nhao kinh hô ngay từ đầu bọn hắn vẫn là ô m đồng tình t â m đ ố i đai c h u y ệ n này dù sao mặc cho ai cũng không tin một người có thể lấy một b ị trăm thẳng đến trông thấy lâm mông giấm lên những người kêu bả vai cứu người bọn h ắ n còn tại bản năng là lâm mông lo lắng mà lúc này khi nhìn thấy lâm mông xông vào đám người một quyền liền là một cái máy nam một cước liền xử lý một tên lưu manh không người là hắn địch về sau bọn hắn triệt để cao trào đây quả thực bị đặc hiệu phim trả lại hắn a để mắt dù sao phim là giả trước mắt mới là thực sự quyền quyền đến thịt chiến đấu tiếp xuống liền là khán giả một trận thị giác t h ị h yến lâm mông động tác mặc dù thường thức tính không lớn nhưng là mỗi một lần công kích đều là đại khai đại hợp nhiệt huyết bành trướng bị đánh trúng người không khỏi là bay rớt ra ngoài lại không một điểm sức chiến đấu xương người không khỏi là bay rớt ra ngoài l ạ h ô t i ể m sức c h i n đấu xương cốt đứt gãy thanh âm h ụ c thể t i trở thành một trận máu tanh âm nhạc thị yến cái này nhưng so sánh những cái kia khoa chân mùa tay ngươi tới ta đi đẹp mắt nhiều hoàn toàn liền là nhân vật chính hình thức toàn bộ triển khai đại sát tư phương tùy ý tàn phá mẹ nó một quyền này kéo theo ngươi nhìn hắn đánh chúng chính là khuỵu tay khớp đ ố i nơi đó là người nhược điểm chi nhất đánh chúng về sau nguyên hướng cả cánh tay liền phế đi xuất khí cái này ném qua vai đốt đến bạo hắn là học được trong phim ảnh võ công sao thân thể tránh né tốc độ quá nhanh những người này căn bản là sở không tới hắn tiểu xuất ca ủng hộ đánh chết đám người này c ặ bã ha, ha còn cắm con mắt quá không biết xấu hổ bất quá ta ưa thế à l i ề u âm thối quá xấu rồi nhìn không được ta cảm giác mình chứng chứng ẩn ẩn làm đau người cho rằng thế nào đây đây mới thật sự là thực chiến có thể nhanh nhất đánh bại công kích của đối phương chiêu thức mới là tốt nhất chiêu thức cái này tiểu xuất ca lĩnh nội chiến đấu chân lý vây xem khán giả cho tới bây giờ không có cảm giác được nhiệt huyết như vậy bành trướng qua có người kích động gầm r ù lấy có người là lâm mông ủng hộ thậm chí có chút lớn gan tiến lên đá mấy cước bị lâm mông đánh nãng g ư ờ i có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm nhưng cái này cũng không thể trách bọn hắn ai kêu đây là cả một đời đều khó mà nhìn thấy đại loạn đấu đâu, đâu. vẫn là lấy m ộ đa đa trở lại chuyện chính tại hoa hạ võ công một mực tồn tại trong truyền thuyết liền xem như truyền thừa bảy trăm năm đại minh hoàng thất cũng không có bí tịch võ công cái gì lưu truyền tới nay càng nhiều vẫn là một chút chiến đấu kỹ xảo người hoa đem hắn sương chi vì nước thuật cho nên này chủng loại giống như cùng võ thuật chiến đấu c h ẳ n g cảnh càng có thể làm người nội tâm dục vọng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý mười mấy phút không đến hoặc là căn bản cũng không có mười phút đồng hồ lâm nông từ đầu đường đánh tới cuối phố chỉ cần la đổ vào hắn người đứng phía sau liền không có một cái nào có thể đứng lên đầy đường đều là kêu gen thanh â m làm lâm nông đem cuối cùng cái kia gọi cường ca ra hỏa đá phải trên tường thời điểm trận này đại loạn đấu mới tính kết thúc lấy một trăm duy nhất người thắng chỉ có một cái cái kia chính là lâm nông Vậy, trời cao ban cho bạn trai. cao cho ban bạn lâm mông ngực kịch liệt phập phồng mồ hôi từ bả vai nhỏ rơi trên mặt đất hắn ngụm lớn hô hấp l ấ y nhìn qua lôi đài quyền kích đều biết thường thường đánh một chiến đấu liền đã rất mệt mỏi có đôi khi thậm chí bốn trận không có đánh đ ẩ y liền đã ngã xuống đất nhà h u a đó còn là có bảo hộ trang bị chiến đấu mà lâm mông hiện tại thế nhưng là thực chiến chiến đấu một người đơn đấu một trăm cũng may mắn lâm mông khẩu vị lớn đồng thời thể lực cũng cường đường biến thái thường nhân không thể làm được sự tình hắn làm được mặc dù không t h ả i mái mặc dù rất mệt mỏi nhưng hắn xác thực đem hơn một trăm tên côn đổ tất cả đều thất vọng thời khác này lâm mông toàn thân đều là bạo lực mỹ、cảm. mấy trăm tên côn đổ vây quanh hắn ngã xuống chỉ có hắn một người đứng thẳng cùng ngã hô hấp theo hô hấp chậm dãi nhúc nhích cơ bắp còn có kia thuận cơ bắp đường c ò n c h ạ y sôi mồ hôi đều thuyết minh lấy nhân loại nguyên thủy nhất mỹ cảm cái gì là nam nhân cái này là nam nhân chân chính cái gì là dương cương đây mới thật sự là dương cương k i ê m anh liệt giống được hozmon ngủi thậm chí không cần tới gần liền đã truyền đến đến chúng thần kinh người bên trong kích thích bọn hắn ánh mắt mẻ lên tông tổ nhi cô gái nhỏ này thậm chí khỏe miệng có một vòng trong suốt đó là bị h o z m n hấp dẫn lưu lại nước bọn châu h ệ mẫn tựa ở màu trắng xe con trên thân xe nàng đôi mắt đẹp khánh đết nhìn xem lâm mông hoa phí thật lớn khí lực mới n h ì n xuống hai chân lẫn nhau mô hình tế ý nghĩ nhật ba cũng tại lúc này nhận thức lại rừng hoàn một lần nàng tiểu bạn trai không chỉ có là mỹ thực ra sẽ làm ngon miệng mỹ thực bất luận là hoàng kim bánh vẫn là thần kỳ hồ sen đánh trăng đều để định mông phòng đám người lưu liên quân về hắn cũng là dược lý chuyên gia đã từng đem đại hoa và hoàng lao sư từ sinh tử quan bên trên cứu vất trở về phát minh mật ong trà n h à i để dân mạng bạo động nguyện ý hảo ném thiên kim mua sắm hiện tại nhật ba lại một lần nữa đổi mới đôi bạn trai nhận biết bởi vì lần này lâm mông hóa thân cách đ tại vạn phần nguy cấp thời khắc lấy một địch trăm không chỉ có cứu chu chấn trưởng với lại đồng thời đánh bại hơn một trăm tên lưu manh bảo vệ tất cả mọi người an toàn tiểu nông chẳng lẽ ngươi thật là thượng tiên ban cho tỷ tỷ lễ vật sao nóng một đôi đôi mắt đẹp sóng gợn lăn tăn nhìn chằm chằm lâm nông t ừ n g tại nàng hai mươi tuổi vào cái ngày đó nóng ưng thuận một cái nguyện vọng nàng muốn tại sự nghiệp của mình có thành tựu một năm kia gặp được một cái chính mình yêu cũng yêu nam nhân của mình hắn có thể không phải minh tinh có thể không đẹp trai có thể không có tài hoa nhưng là nhất định phải thực tình ưa thích chính mình cũng là người mình thích ngay tại một tuần lễ trước nóng cha nguyện vọng thực hiện khi đó vì cảm tạ hà lao sư cho tới nay đang diễn nghệ vòng c h i ế u cố nhiệt ba đáp ứng tham gia đồng thời hướng tới sinh hoạt nguyên bản nóng cảm giác đi trong hương thôn sẽ rất khổ cũng là rất nhàm chán dù sao nông thôn bên trong không có giải trí ngoại trừ giới trò chuyện liền là làm thể lực công việc nhưng kết quả rất làm nàng n g o ạ i ý mớn tham gia tiết mục ngày đầu tiên nàng liền gặp một cái rất thú vị đại nam hải hắn mang theo một n g ụ m khôi hải phương nôn c ầ u âm gặp mặt liền gọi mình nhiệt ba a di lúc ấy thiếu một chút đem nàng tức giận chết trừ cái đó ra hắn thẳng nam t h u c tính phá trần vô luận chính mình làm sao v ậ nàng đều là thờ ơ để nàng đối với mình bị lực hoài nghi đồng thời, cũng lên lòng thàng đến xế chiều hôm nay nàng bắt đầu nhận thức lại nam hải này hắn đa tài năng nghệ trù nghệ cao siêu làm ra chính mình trước kia chưa hề nếm qua mỹ thực hắn dùng manh quả cảm tại cây ngô bên trong ngay tại chính mình nguy cơ sớm tối muốn bị heo rừng đâm bị thương thời điểm hắn xuất hiện không chút do dự ngăn tại trước người của mình cứu được nàng nhưng hắn chính mình lại bởi vậy bị trọng thương khi nhìn thấy lâm mông máu tươi y phục một khắc này nhưng như cũ ôn nhu nói với nàng không quan hệ không cần lo lắng thời điểm nhật ba kia yên lặng hơn hai mươi năm tâm lần thứ nhất là một nam hải tử nhảy lên đi lên thật thực hiện nguyện vọng của nàng mà lại là vượt chỉ tiêu hoàn thành kia một loại hắn dương quan xuất khí hắn quả cảm đảm đương hắn ôn nu quan tâm hắn đa tài đ a n g h ệ hắn cảm giác an toàn bội p h ầ n chỉ cần là nữ hải tự hy vọng từ bạn trai trên thân nhìn thấy ưu điểm lâm n ô n g đều có giờ k h ắ c này nhiệt ba cảm giác mình phảng phất là trên thế giới này may mắn nhất nữ hải cũng có lẽ là nàng cả cuộc đời trước làm không đếm xong sự tính ì n h t gộp lại t h i ệ duyên mới đổi lấy kiếp này cùng lâm n ô n g gặp nhau giờ phút này không hẹn mà cùng châu huệ mẫn địch lệ nhiệt ba tống tổ nhi lý mặt nhi hướng về lâm mông chạy tới các nàng không để ý tới hội cũng không sợ hai trên mặt đất những cái kia ngã xuống tiểu ưu manh chỉ muốn giờ phút này ở bên cạnh hắn cho hắn một câu an ủi hoặc là kể ra chính mình mới vừa rồi là cỡ nào lo lắng tiểu n ô n g ca ca ngươi không sao chứ vừa rồi ngươi cũng nhanh làm ta sợ muốn chết mặt nhi giờ phút này vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ kinh hoàng vừa rồi nhìn thấy cái k i a n một m chín đại hắn cầm gậy bóng chạy nện xuống tới một khắp này nàng cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài nha đồn đốc nếu như ta có việc ngã xuống cũng không phải là những người này lâm mông l u ố t luất mặt nhi cái đầu nhỏ nói cho hắn biết không cần lo lắng chính mình a phía trước bị chen lấn không có chỗ ngồi trống tống tổ nhi chỉ có thể đứng tại lâm mông phía sau có thể chính là cái này vị trí nàng liếc mắt liền nhìn thấy lâm mông phía sau kia một đầu dài màu xanh tím vết tứ động nhìn thấy m à giật mình lâm mông ca ca ngươi không tự chủ tổ nhi trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại nước mắt trong lòng trong chốc lát đau không thể hô hấp vết tích này liền là vừa rồi vì bảo hộ các nàng bị đập chúng nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nói cho các nàng nhìn thấy tổ nhi đau lòng, lưu lại nước mắt, mấy nữ trong lòng lập tức hăng hốt cũng không quấn lấy lâm mông mà là tất cả đều hướng sau lưng của hắn chạy muốn nhìn một chút hắn đến cùng ra sao các ngươi làm cái gì vậy đâu là muốn lưu manh đúng không lâm mông vui lùa sau đó né tránh thân thể đối với nam nhân mà nói điểm ấy thương thật đúng là không tính là gì cho nên hắn cũng không muốn biểu hiện ra cho mấy nữ nhìn không muốn các nàng vì chính mình lo lắng ngừng nếu như ngươi lại cử động chúng ta thật phải tức giận a nhật ba tức giận ôm lâm mông cánh tay tú mỹ hơi sao mang theo điểm lo lắng còn có đối lâm mông b ư ớ c đồng n h ị khuất tốt tốt tốt ta không động chính là nhìn thấy mấy nữ một giây sau liền muốn rơi lệ biểu lộ lâm mông chỉ có thể bất đắc di dừng thân mấy nữ tranh thủ thời gian đi vào lâm mông sau lưng như là tống tổ nhi các nàng liếc mắt liền thấy được lâm mông đầu kia dọa người vét tứ động từ dưới cổ mãi cổ cho đ ế nàng phần nhiệt thanh mình, thuận khỏe mắt liền xuống. Nghiêm trọng như miệng nước liền xuống. trọng động đừng nói eo. một quát mắt mắt tuột vết tứ ba của ở vậy l tự m ì h thử, chỉ là nhìn nếm liền n xem c là vô ù đau đớn,、thế、nhưng là coi như thế, lâm ông nhưng như cũ nhẹ nhàng thế thế, cười là lâm coi cũ cho bất cứ người nào. Nàng dội ra tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ một cái cái k i a đạo vết tứ động nhưng lại lập tức rụt tay về sợ làm đau lâm ông sau một khắc n h i ệ t ba cũng nhịn không được nữa trong lòng đau lòng cảm động tiếp lấy lâm ông e o khuôn mặt nhỏ dán tại lưng của hắn bên trên khóc như mưa quá phận những người này làm sao nhịn tâm xuống tay nặng như vậy châu huệ mẫn lao lệ ở khoe mắt châu nàng chưa từng có một khách như thế hận qua những tên côn đồ các kẻ kia trước kia những người này đến thất thải trấn phạm tội thời điểm nàng vì không để cho những người này ô nhiễm thất thải trấn không khí liền tất cả đều đem bọn hắn đưa về thạch tình trấn hiện tại nàng hối hận lúc ấy nên đem những này người lưu lại sau đó xung quân vào ngục trên công trường đi cũng không phạt bọn hắn liền để bọn hắn mười hai giờ càng không ngừng làm việc m ệ t chết mấy tên cặn bã này mới thôi châu huệ mẫn đương nhiên không thể giống nóng dạng này ôm lâm ngông trên lưng vết thương nhưng là trong nội à tâm nàng phẫn nộ vẫn như cũng không cách nào tiêu trừ thế là tống tổ nhi lập tức hóa thân ma nữ chiếu vào trên mặt đất những tên côn đồ kia tay xử suất dẫm tay tuyệt kỹ ngạo ngạo ngạo lập tức đầy đất tiếng kêu thảm thiết vang lên nói đến những tên côn đồ này cũng là có phần là đáng thương so sánh với lâm mông thương thế thương thế của bọn hắn mới gọi một cái thảm thiết tốt nhất cũng là cánh tay gãy xương thảm nhất liền là xương sấn đứt gãy nhưng chính là như vậy bọn hắn còn muốn là lâm mông thương cóc nổi bị châu huệ mẫn mang quá phận bị tống tổ nhi dâm tay bảo bảo trong lòng b y khuất nhưng là bảo bảo không dám khóc bởi vì ta sợ bị trước mắt cái k i a ma nữ dâm tay tốt tốt, đều là một chút vết thương nhỏ sau khi trở về bôi điểm thuốc cao giúp đỡ các ngươi đừng khóc được hay không lưu manh vội và ngã bỏ lăn đánh bằng bệnh lâm mông nơi này cũng không có bung lỏng hắn một lúc an ủi một cái cái này một lúc an ủi một cái cái kia nhưng là hiệu quả đ những nữ hải tử này không có chút nào dừng lại xu thế đều nhanh đem hắn đầu cho khóc nổ lâm m ông cũng không biết những nữ hải tử này ở đâu ra nhiều như vậy nước mắt đều nói nữ nhân là làm bằng nước cổ nhân thật không lừa ta hả? mọi người trước đ ừ n g khóc tiểu mông thương không thể lại trì hoãn chúng ta vẫn là trước t i ế n hắn đi bệnh viện lại nói thời khắc mấu chốt vẫn là nhiệt ba biết nên làm cái gì mặc dù lâm ông nói không có việc gì nhưng là tự mình nam nhân tự mình biết đau lòng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có việc đây đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra vẫn là tất yếu ba ba. Nhắc tới cũng là thần kỳ. vừa rồi mọi người động tĩnh lớn như vậy n h i ệ t ba trong ngực t h i ế n tiến h đều không tỉnh ngược lại là bây giờ nghe lâm mông t h ụ thương cái tiểu nha đầu này lập tức liền mở mắt đến ôm chính mình không phải lâm mông lúc lập tức dây giụa hai cái tay nhỏ hướng phía lâm mông nâng cao cao nhìn bộ dạng này là chỉ cần lâm mông một người t h i ế n tiến h oan ca ca hắn hiện tại t h ụ thương không thể ôm ngươi hiện tại trước hết để cho tỉ tỉ ôm được không n h i ệ t ba đau lòng lâm mông thương thế thế là nhỏ giọng rỗ dành tình trái tưởng tượng ta không sao nàng đã muốn ta vậy liền để ta tới đi lâm mông cũng không đợi nhật ba tự tuyện liền từ trong ngực nàng nhận lấy thiên tiến thời k h ắ c này tiến h tiến còn rất yếu ớt nàng có thể là nương tựa theo lớn lao nghị lực mới mở ra cặp kia hư nhược mắt to có thể coi như thế tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới tiến h tiến vẫn là giơ lên tay nhỏ nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt lâm nông phía sau vết thương nâng lên cái miệng nho nhỏ h ư ớ n g chỗ nào thổi khí muốn cho lâm nông giảm bớt t h ố n g khổ chỉ một thoáng lâm nông cảm giác khỏe mắt của mình có chút tầm ớt ba ba không thương qua một nhỏ sẽ có lẽ là thổi mệt mỏi tiến thiến nâng lên cái đầu nhỏ dùng cặp kia sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm lâm nông hai mắt từ này đôi mỹ lại, lại hư nhược trong con ngươi lâm thấy được con tâm còn có không muốn xa rời. Cái này không i ế n n Lâm g đều không phải ca ca. n ba ba là là không, không ca ca là là thiên tiến ba ba có lẽ là quá mệt mỏi có lẽ là vừa tìm được cái tia nàng ưa thích ôm ấp thiên tiến h chu mua nhỏ giọng nói một câu về sau lại lần nữa hôn loạn ngủ thiết đi thiên tiến nhìn trong ngực tiểu bảo bối một chút lâm ông nhẹ nhàng vớt ve mái tóc của nàng hắn hôm nay mới một ư ơ i chín tuổi còn chưa hề thể nghiệm qua làm cha cảm giác ngay tại vừa rồi từ thiến tiến h miệng đi ra ba ba hai chữ để hắn toàn bộ tâm đều hòa tan giờ k h ắ c này hắn có lẽ đối ba ba hai chữ này có một chút nhận biết dù sao can trong to thiến thiến tại trong ngực hắn mới giác ngực có cảm lâm ông lập tức sửa lời nói như vậy tỉnh trái trước hết giao cho ngươi chiếu cố tốt nàng đem thiến thiến giao cho nhị ba lâm ông cấp tốc tiến lên một bước công chúng nữ bảo hộ tại sau lưng xe tốc độ rất nhanh trong chớp mắt đã đến trước mắt gần trăm người từ trên xe chạy ra cùng đập nhân viên bao quát quần chúng vây xem đều sợ choáng váng lâm ông lông mày nhữ lại cũng thầm mắng một tiếng thao đản g lấy một địch trăm đã là hành động vĩ đại hắn hiện tại t h ụ tướng h với lại tinh lực cũng kém không nhiều hao hết lại đánh mấy chục người còn miễn tưỡng nhưng cái này hơn một trăm người cũng quá là nhiều a hắn là cá nhân không phải thần càng không phải là không biết m ệ n mỏi máy móc cũng có lúc m ệ n mỏi Cũng chi hắn i h còn có bảo hộ nhiều người như vậy bây giờ lại thêm hơn một trăm người hôm nay chuyện này chỉ sợ không thế nào tốt thiện nhưng là lâm mông cũng không có chuẩn bị lui túc nam nhân liền xem như đứng đấy chết cũng không bị xuống sinh hắn còn có nhiều như vậy người trọng yếu có thể bảo hộ hôm nay nói cái gì cũng không thể lui ra phía sau một bước lâm mông ánh mắt tả hữu nhìn lướt qua sau đó dẫm lên một cây con thép mũi chân vừa tiếp xúc với hai một vẩy một cái thép lăn lộn liền bị hắn bốc lên n ắ m trong tay sau đó lâm mông đổi mấy cái dây hoa phần eo bông xuống cơ bắp eo căng làm một cái phòng thủ tư thế nhìn chòng chọc vào trước mắt hơn một trăm người côn pháp cái gì lâm mông chưa từng học qua hắn giờ phút này cầm lấy côn thép càng nhiều hơn chính là hình thành lực uy hiếp chấn nhiếp đ ố i phương mà thôi thật đánh nhau có lẽ cái này côn thép còn không có hắn một đôi thiết quyền tới lợi hại lâm mông cũng định tốt chờ đợi biết mở đánh hắn trước dùng côn thép đập tới đem những này người dẫn dắt rời đi tại thứ tư đường đi nơi đó có một cái cái phếu lỗ hổng địa hình phi thường thích hợp hắn dùng cẩu ngự tới nói chính là một người đã đủ giữ quan h ả i vạn người không thể khai thông ở nơi đó là hắn có thể phát huy chính mình toàn bộ thực lực tới một cái đánh một cái tới một đôi đánh một đôi mà có hắn hấp dẫn hỏa lực tin tưởng n h i ệ t ba các nàng liền có thể bình an vô sự hắn cũng có thể chuyên tâm đối phó những người này chương hai trăm hai mươi mốt càng ngày càng thịnh lớn trả diện tới đám người kia cũng không có vừa lên đến liền lập tức đậu thủ mà là tại lâm mông đối diện dừng lại những người này không có đậu thủ lâm mông cũng không nhúc đ í c h chỉ là công chúng nữ bảo hộ ở sau lưng cùng đối phương ràng co hiện trường lại lần nữa trở nên an t ĩ n h lại t r u n g quanh đám người vây xem thở mạnh cũng không dám một tiếng sợ kích thích bất kỳ bên nào để bọn hắn lại đánh nhau bất quá những n à y q u n chúng vây xem cũng không có nhìn đối diện kia hơn một trăm người mà là nhìn chằm lâm mông không rời mắt trong lòng suy nghĩ mặc dù hắn cả người mồ hôi mặc dù hắn hô hấp dồn dập mặc dù trên người hắn mang thương nhưng vẫn như c ũ đẹp trai nổ à cảnh tượng này xác thực rất đẹp trai một người cùng hơn một trăm người rằng co không chút nào không giả cực kỳ giống trong phim ảnh siêu cấp m á n h nam lâm ông sau lưng chủng nữ không khỏi là dùng sùng bãi đến cực điểm ánh mắt nhìn xem lâm ông cứ như vậy rằng có thêm vài phút đồng hồ đối phương vẫn là không có đậu thủ ngược lại mở miệng trước ta chúng ta là huyện chính phủ cục công an nghe theo thủ trưởng chỉ khiến đến đây duy ổn ngươi ngươi đã đánh ngã hơn một trăm người còn còn muốn như thế nào nữa người nói chuyện là khánh vân huyện cục trưởng cục công an lúc đầu hắn còn nhàn nhạ ở văn phòng uống trà xem báo chí nhưng là sau một khắc liền nhận được hàn quốc đóng điện thoại nói là thất thải chấn phát sinh đại quy mô đánh nhau thời gian để hắn lập tức đi xử lý lúc ấy hắn liền dọa đến không có hồn bởi vì đối phương là hàn quốc đóng cấp bậc lớn hơn hắn vô số cấp tồn tại chỉ có như vậy một vị thủ trưởng nói cho hắn biết tại hắn hạ hạt trong chấn phát sinh đại quy mô đánh nhau sự kiện để hắn tranh thủ thời gian dẫn người đi trợ giút cái này đối với hắn mà nói đơn giản liền là sấm xét giữa trời quang trên đường tới hắn lại đánh thất thải chấn đồn công an sở trường điện thoại đối phương nói cho hắn biết giống như bị tập kích chính là một đám minh tinh vốn là trong lòng thấp thỏm cục trưởng trong lòng lập tức liền lạnh chỉ cần liên quan đến minh tinh liền là khó khăn nhất làm tồn tại bọn hắn có được khổng lồ phan hâm mộ bậy một khi đã xảy ra chuyện gì cái kia chính là đối xã hội ảnh hưởng mười phần đại sự kiện khi đó toàn bộ khánh vân huyện đều sẽ xuất hiện tại công chúng trước mắt bị dùng ngòi bút làm vũ khí mà hắn khả năng đợi này nghề nghiệp kiếp sống liền bị mất ở đây thậm chí c à n có t i ế n nhà tù chuẩn bị tâm lý chỉ là làm vị trưởng cục này vô cùng lo lắng mang theo trong huyện tất cả có thể triệu tập nhân thủ lúc chạy đến lại phát hiện cảnh tượng trước mắt vượt quá ngoài dự liêu của mình minh tinh bị vây công tràng diện không có ngược lại là một cái cao lớn xuất khí người trẻ tuổi đứng tại một đám ngã xuống đất lưu manh ở giữa cầm côn sắt đ ố i bọn hắn không thể không nói cái tràng diện này mười phần khôi hài vị trưởng cục này hiện tại đã không phân rõ đến cùng ai là minh tinh ai là lưu manh bởi vì nằm tại vị này tuổi trẻ phía sau chính là hơn một trăm người thậm chí bao gồm sắt vách thạch tỉnh trấn trường trấn khang cường đều tại chẳng lẽ đây chính là vây công minh tinh sự kiện trường trấn khang cường không sợ hát g á thế lực mang theo hơn một trăm người thổi cành vì bảo hộ minh tinh, tất cục ả đều banh l trưởng t người n này đấu cực k đánh lén cảnh sát hắn đem chúng ta toàn đánh cục trưởng ta là khắc cường ta cũng bị hắn bưng gãy xương người này quá lợi hại người bắt hắn thời điểm nhất thiết phải cẩn thận nghe được là huyện chính phủ người đến trên mặt đất bọn này không may lăn xem như tìm tới thân nhân từng cái lăn khóc sói chu bắt đầu vu o a n cáo trạng cục trưởng ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung là khang c h ấ n trưởng mang theo thuộc hạng muốn c ấ p đi tổn thương nhiệt ba tiểu thương nghi phạm vị tiên sinh này là vì bảo hộ mọi người mới xuất thủ với lại hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng lá lông mày đều vểnh lên lên, chỉ vào trên mặt đất những người này tức giận nói ra đánh giám rõ ràng là chu c h ấ n trưởng ngươi dung túng người này hành hung đánh lén cảnh sát hiện tại còn muốn giá họa cho ta ngươi đây là cái gì g i tâm khang cường cũng biết hiện tại không thể n ớ i miệng liền một mực chắc chắn lâm nông là châu huệ mẫn dung túng hành hung giống khang cường ngươi tên hèn nhát này dám làm không dám làm ngươi có còn hay không là cái nam nhân châu huệ mẫn hướng phía khang cường cứu được một ngụm luôn luôn thuộc nữ châu huệ mẫn thêm mà làm ra như thế động tác bất nhã có thể thấy được hắn hiện tại tức thành bộ dán gì ngươi dung túng đánh lén cảnh sát n g ư ơ i dung túng hành hung n g ư ơ i đánh lén cảnh sát khang cường ngươi chính là cái buồn nôn hèn nhát châu huệ mẫn vì bảo hộ lâm nông hóa thân nữ vương và khang cường tranh quên cả trời đất b đệ đệ, ọ vừa vừa đông đông đông. ngay h ắ tại khánh vân huyện cục dài không biết làm sao thời điểm ở phía sau hắn lại tới mấy chục chiếc xe lần này tới xe không phải cái gì thổ bỏ đi xe tải hoặc là thương vụ xe con mà là thực sự vũ trang xe còn có chống đạn xe con Theo một vị sáu ĩ n xuống trăm sáu mươi bảy loại này sát khí lâm ngông cũng có bởi vì hắn từ nhỏ ngay tại núi rừng bên trong đi săn từng thấy máu cũng không có gì thật là kỳ quái nhưng là những người này sát khí liền cùng hắn khác biệt quân nhân luôn không khả năng là giết chết động vật luyện sát khí đi vậy liền chỉ có một khả năng bọn hắn giết qua người mặc dù hắn tự tin lấy thực lực của mình đơn đấu mười mấy cái không có vấn đề nhưng mấu chốt nơi này quân nhân không ngừng mười mấy cái à. nhất hắn a trọng yếu là bọn hắn còn cầm vũ khí đoán chừng hắn một thân tốc độ và khí lực còn không có xuất r a liền đã bị đánh thành c á i sảng còn nói gì đơn đấu đem nơi này bao vây lại sĩ quan nhữ mày tiếp lấy hắn giơ tay lên truyền đạt mệnh lệnh vâng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức thủ truyền ư ở n g t r đạt mệnh lệnh bọn hắn liền sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành theo ủng chiến cùng sàn nhà tiếp xúc phát ra đông, đông đông tiếng bước chân toàn bộ thứ năm đường đi trong nháy mắt liền bị bao、vây. Ta. c h ú chúng n ta dân chúng bình g ta t là h ư ờ n g xem náo n hai i ệ t thể thả t có hứng, thả ra ngoài. Tâm, chúng ra n g o à sao. Lúc trăm hai n g cái i k n g mươi náo hai thiểu lại c n mông ca ca chạy mau nghe từ giờ trở đi hết thảy không cho phép chụp ảnh không cho phép quay phim mời mọi người phối hợp nếu như bí mật loại này hành vi bị phát hiện chúng ta đem lập tức lấy q u ấ y n h u công vụ tội bắt ngươi sĩ quan nhìn xem những cái kia còn tại người chụp hình còn có lâm mông sau lưng quay chụp thợ quay phim hắn lập tức dùng âm thanh vang dội cảnh cáo nói trước đứng ư ố t đem trực tiếp đóng lại a lâm mông n h u m à y lại nhưng vẫn là để sau lưng thợ quay phim đem trực tiếp đóng lại vương chính vũ không tại nơi này chính là hắn chỉ huy lâm mông coi như không vì mình cũng muốn là những nhiếp ảnh gia này sinh mệnh suy tính một chút quay chụp cơ hội có rất nhiều không cần thiết vì hiện tại một điểm nhật khí hạ những nhiếp ảnh gia này những q u â n nhân này sát khí trên người đậm như vậy hắn tin tưởng những người này nói ra lời nói liền có thể làm được đến lúc đó thật nổ súng đi quay chụp người giết vậy coi như không dễ chơi nghe được lâm mông phân phó những nhiếp ảnh gia này lập tức đem trực tiếp đóng lại trong lòng cũng thở dài một hơi bọn hắn thật đúng là sợ lâm mông vì n h â n khí cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ quay chụp như thế chính là bọn hắn không nguyện ý nhất thấy kết quả bất quá còn tốt lâm mông vẫn là có vì bọn họ suy tính nghĩ tới đây những nhiếp ảnh gia này cảm kích nhìn lâm mông một chút ai là thạch tình trấn trưởng trấn sĩ quan nghe được lâm mông hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn lâm mông một ch mà là hỏi thạch tỉnh c h ấ n trưởng chấn là ai yến tĩnh mười phần y ê n tĩnh khang cường đã tại không ai chú ý thời điểm co i lại đến góc tường tận lực đệ thấp đầu không để cho sĩ quan chú ý tới mình trong lòng của hắn phanh phanh n h ả cảm giác được sinh mệnh của mình giống như đã tiến nhập đến ngược mặc hắn tại ngu x u ẩ n cũng phát giác sự tình thoát ly tưởng tượng của hắn đại sự không ổn vô luận là đột nhiên xuất hiện sĩ quan đều để hắn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn đương nhiên sẽ không nhận là những người này là đến giúp đỡ hắn chính mình là cái thứ độ gì chỉ có khang cường chính mình rõ ràng hắn ngoại trừ giết người phóng hỏa không làm mặt trắng gia thị sinh ý buôn bán cô nhi không gian bắt chẹn cái gì đều dính tới có thể nói thạch t ỉ n h c h ấ n biến thành hiện tại cái dạng này và hắn có quan hệ rất lớn người suy nghĩ một chút hắn nếu đều đã hỏng đến trình độ này phía trên đột nhiên phái người xuống tới là đến đ ả kích hắn đội vẫn là đến giúp đỡ hắn loại vấn đề ngu ngốc này là cái kẻ ngu đều sẽ bê ta cho nên hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là tận lực đem chính mình che giấu sau đó đợi hội lại gây ra hỗn loạn thừa cơ chạy trốn và nó tiểu đệ của hắn khác biệt bọn họ đều là chân ngắn chặn đường cướp của mua khang cường muốn may mắn một điểm hắn chỉ là xương sừng g y mất hai cây cũng là có thể chạy mấy bước bất quá đáng tiếc khang cường nghĩ rất tốt nhưng có người sẽ không để cho hắn như ý hắn liền là khang cường châu huệ mẫn tại đám người liếc mấy cái mặc dù khang cường giấu tốt nhưng làm sao nữ nhân tâm tư tỉ mỉ liếc mắt liền phát hiện giấu ở nơi h ẻ o lạnh hắn khang cường có thể nghĩ tới những người này là đến bắt hắn châu huệ mẫn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến hắn đối khang cường buồn bán nhi đồng hành vi còn có đối lâm mông chế tạo tổn thương đều hận tấu xương cho nên hiện tại có tốt như vậy bắt lấy cơ hội của hắn châu huệ mẫn sao có thể bỏ lỡ sĩ quan nhìn thấy châu huệ mẫn xác nhận ánh mắt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái giày tây nam nhân một mặt t r ò n dạ n g ánh mắt t r ố n tránh trong nháy mắt hắn liền hiểu người này tuyệt đối là người hắn muốn tìm không sai đem hắn bắt lại sĩ quan đối cách khang cường gần nhất quân nhân nói ra một cái là thiết huyết quân nhân một cái là thụ thương tàn phế kết quả tự nhiên không cần nói liền ngay cả khang cường chính mình cũng từ bỏ rẽ r u ộ n bị sĩ quan kéo tới xin hỏi ai là lâm nông tiếp lấy sĩ quan lại hỏi một câu hắc chúng nữ lập tức nhìn lâm nông một chút sau đó tất cả người động tác nhất chi đứng tại lâm nông phía trước đem hắn ngăn trở sĩ、si、quan chuẩn bị nói cái gì n g ư ơ i muốn làm gì lâm mông là người tốt hắn là bởi vì vì bảo vệ người h i ể m nghi và những nữ hải tử này mới đánh ngã những người đó ngươi tại sao muốn bắt hắn châu huệ mẫn không hiểu đồng thời tức giận nhìn chằm chằm sĩ、si、quan mặc dù quan quân trước mắt rất đáng sợ mặc dù hắn t r ư ớ c quan so châu huệ m ẫ n cao nhưng nhìn đến đối phương muốn bắt lâm mông hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy ta sĩ、si、quan dỗi ra tay n g ư ơ i muốn làm gì ta là địch lệ nhật ba nếu như ngươi dám làm loạn ta liền đi ngươi thượng cấp kia báo cáo ngươi n h ậ ba xem xét đối phương chuẩn bị đậu thủ, lập tức trận mắt nhìn、người. sĩ quan bất đắc dĩ thu tay lại sau đó đưa tay bỏ vào sau lưng chỗ a ngươi còn muốn cầm thương giết người diệt khẩu lâm n ô n g ca ca ngươi đi mau tống tổ nhi mắt nhắm lại giang hai cánh tay liền ngăn tại lâm n ô n g trước mặt lớn tiếng thét chói thai vang lên để lâm n ô n g đi trước lâm n ô n g quát lấy cái chán mặt s ạ m lại người ta chỉ là hỏi một chút hay là lâm n ô n g mà thôi các ngươi làm sao biết hắn muốn bắt ta r ồ i ra tay có lẽ chỉ là muốn giới thiệu chính mình hoặc là n ắ m tay làm sao lại trở thành muốn động thủ nhất tuyệt chính là người ta từ sau e o cầm giấy chứng nhận vì cái gì tại những nữ hải tử này trong mắt liền thành muốn giết người Các người nào động cũng quá A. Mặc dù hắn tốt cảm động sau sau người. Người t ta chính là lâm ông lâm ông hai mắt nhìn thẳng sĩ quan không có chút nào bởi vì đối đầu sát khí ảnh hưởng những người này đều là người đánh ngã sĩ quan cũng không có tiến một bước động tác mà là nhiều hứng thú mà hỏi đúng vậy lâm ông trả lời mười phần ngắn gọn nghe được lâm ông chính miệng thừa nhận cái này đến phiên sĩ quan kinh ngạc hắn một mực lấy là đây là hai nhóm người kéo bẹ kéo lũ đánh nhau cuối cùng lưỡng bại câu thương thẳng đến hắn phát hiện những người này vết thương hình dạng mười phân nhất trí giống như là bị cùng một người gây thương tích cho nên hắn mới thử thăm dò hỏi một câu lấy một trăm cái này tại trong quân đội cũng là thần thoại chuyện bình thường sĩ quan chính mình cũng là từ trung đông dưới chiến trường người tới đã từng một người bằng vào một cây t r ù y thủ chém giết tám người nhưng chính là một lần kia hắn kém chút chết tại trên chiến trường mặc dù tình huống nơi này so ra kém chiến trường nhưng là sĩ quan lấy chính mình làm so sánh hắn cho là mình nhiều nhất đánh ngã hơn hai mươi người liền không sai bị lắm không phải thực lực không đủ mà là thể lực theo không kịp con kiến m à i chết voi liền là như thế cái đạo lý nhưng là hắn làm không được người thiếu niên trước mắt này lại làm được bởi vì thủ trưởng phái tới chấp hành mà có chỗ bất mãn sĩ quan lần thứ nhất có chuyến này rất đáng được cảm giác có hay không tới quân đội làm việc hứng thú sĩ quan giống như phát hiện một viên hạt giống tốt lập tức đối lâm n ô n g lên mời c h à o tri tâm mông không tiến quân hắn đội, phải vào kêu ngày lễ ngày tết còn có thể bị khẩn cấp triệu hồi phòng không gối trước đó là chuyện thường xảy ra thậm chí có lẽ ngày đó liền nghe đến người mình thương yêu nhất trở thành liệt sĩ tin dữ chỉ cần vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó nhiệt ba cũng cảm giác cái mũi mọi nhừ khó chịu muốn mạng không có ý tứ ta có mình thích nghề nghiệp bất quá cũng may lâm mông dứt khoát cự tuyệt đối phương không cự tuyệt mới là đồ đần hiện tại là thời kỳ hòa bình cũng không phải thiếu đi lâm mông liền sẽ nước mất nhà tan nhân đại so sánh với đi làm quân nhân chịu khổ lâm mông vẫn là nguyện ý đợi tại hắn trên núi trông coi vải mẫu nuôi một chút tiểu động vật lừa một chút tiền và hắn mấy cái tiểu nha đầu qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống tạm bỡ về phần tiền nha cũng không tại nhiều thế giới nhà giàu nhất liền miễn cưỡng có thể tức phụ cũng không tại nhiều chỉ cần nhan trị tại tuyến đa tài đa nghệ nhu thuận thông minh là được ngươi liền không lại suy nghĩ một chút sĩ、si、quan chuẩn bị dễ dàng bông tha chỉ bằng loại này lấy một địch trăm năng lực đ ặ t ở quân đội cũng là binh vương bên trong binh vương tồn tại hã có thể tại loại địa phương nhỏ này để hắn hoang phế cái này một thân bản lĩnh không cần suy tính so sánh với quân nhân ta đối là mình tinh càng thêm có hứng thú lâm ô n g cười nói sĩ、si、quan gây ra một lúc lập tức lộ ba trăm linh ba ra cửa khổ đúng vậy à tại cái này tiền tài trí thượng n h ê n đại ai nguyện ý bỏ qua minh tinh thân phận đi làm loại kia mỗi ngày muốn gian khổ huấn luyện chấp hành có sinh mệnh nhiệm vụ nguy hiểm nghề nghiệp cái này chỉ cần là cá nhân đều biết lựa chọn thế nào à người sĩ quan này ngược lại là mười phần khai sáng cũng không có loại kia cái gì kỳ thị minh tinh nhận làm i n h tinh liền là con hát ta quân nhân so người cao thượng ý nghĩ chỉ cần làm ộ t cái nghề nghiệp liền có hắn tồn tại tất yếu minh tinh cũng có thể truyền lại chính năng lượng tỉ như ngô thiên quay trụ chiến lang một liền để sĩ quan tôn sùng không thôi cũng làm cho vô số người minh mạnh quân nhân tầm quan trọng nói xa kỳ thật thật nếu nói vẫn là sĩ quan đối lâm mông ấn tượng tốt một cái có thể lấy một địch chăm so với hắn còn lợi hại hơn người đáng ra hắn tôn kính bằng không đổi một cái trên mặt ống heo phấn toàn thân không có mấy lượng thịt tiểu thịt tươi khả năng sĩ quan đã sớm một c ư ớ c đạp chết hắn không có ý tứ vừa rồi quên giới thiệu chính mình ta là chiến lang doanh doanh trưởng tần thiên nô thiên chiến lang một liền là bằng vào ta làm nguyên mẫu quay trụ lần này tới là nhận được thủ trưởng mệnh lệnh để cho ta tới bảo hộ một cái gọi lâm mông người chắc hẳn liền là huynh đệ ngươi hiểu đây chính là ta chứng nhận sĩ quan Giờ giờ, bên trên mình chứng nhận sĩ quan. làm phiên thay đổi l cái đến lãnh khốc, c gì i i huynh đệ ngươi lợi hại như vậy mạnh coi như ta không đến những người này không phải cũng bị ngươi xử lý ta nói huynh đệ ngươi tiêu biến thái thể lực là thế nào luyện lại có thể một trò ba ta sợ ngươi là ăn gan rồng phượng gan được kỳ ngộ a thân quen tần thiên cũng không khách k h í thế mà dựng lấy lâm mông bà vai liền bắt đầu hỏi hắn thực lực phương diện vấn đề on ha ha làm sao ngươi biết mặc dù ta không có qua nói cái gì gan ăn rồng nhưng cũng là dựa vào một viên tiên đan mới trở nên lợi hại như vậy nếu như ngươi có hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi một lần nhìn lâm mông c h ừ n g mắt nhìn lắc lư lấy cái này tần thiên thật thiên đan ngươi là ở đâu ăn tần thiên thật đúng là bị dao động liền tò mò hỏi không xa ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi ngay tại nhà ta phía sau núi nơi đó đến lúc đó ngươi chỉ cần chiếu vào bên dưới vách núi nhảy một cái liền có thể đến ta nhặt t i ề n đan cái kia đập phụ lâm mông khỏe miệng niết lên loại này nghi ngờ hàng sĩ quan vẫn còn rất có ý tứ ta dựa vào tiểu tử ngươi nhìn trung thực thế mà ngược lại sẽ lắc lưng người ha ha rất có ý tứ lúc này tần thiên cũng phản ứng đến đây lâm mông đây là đang đùa hắn bất quá tần thiên cũng không có sinh khí ngược lại cảm thấy lâm mông càng hợp hắn khẩu vị cùng hắn sướng trò chuyện uy ta nói to con ngươi muốn lôi kéo nhà ta tiểu mông tới khi nào không biết hắn còn có thương cần trị liệu cần nghỉ ngơi sao nhìn thấy tần thiên lôi kéo lâm nông trò chuyện không dứt còn đối cởi trần hắn k ề vai sát cánh hắn không có tồn tại trong lòng xuất hiện mở r ổ kẻ bạt gay hai chữ này n h ì n xuống á c hàn n h i ệ t ba nhanh lên đem lâm nông kéo tới để tự mình đệ đệ rời xa cái này gay ta nói tiểu tỷ ngươi đây là cái gì ánh mắt tần thiên cảm giác n h i ệ t ba nhìn mình ánh mắt là lạ liền im lặng hỏi cái gì tiểu tỷ ngươi mới là tiểu tỷ ta không có danh tự sao ta gọi địch lệ n h i ệ t ba là quốc dân nữ thần nổi tiếng minh tinh nhật ba nhẹ vỗ về lâm nông vết tứ động vì hắn làm dịu đau đớn thuận tiện lại chừng tần thiên một chút minh tinh không biết tần thiên hiếu kỳ nhìn nhiệt ba một chút phát hiện mình không biết liền không nhìn so sánh với xinh đẹp nhiệt ba hắn vẫn là đối lâm ngông càng cảm thấy hứng thú phức ha ha nghe được tần thiên nói không biết nóng lâm ngông lập tức n ở nụ cười ngay tiếp theo bên cạnh hắn mặt nhi tống tổ nhi châu huệ mẫn cũng bật cười n g ư ơ i n h i ệ t ba cái kia k h í a hắn xem như minh bạch cái gì gọi là vật họp theo loài nhớ ngày đó hắn vừa gặp được lâm ngông thời điểm hắn cũng là như thế một cái kỳ hoa không biết hắn cái này quốc dân nữ thần coi như xong còn cứ gọi hắn a di hiện tại cái này tần thiên cũng thế nhìn cũng không nhìn chính mình một chút một bộ ngươi là ai nha biểu lộ làm nhiệt ba đều muốn đánh người chết cười ngươi được h ừ ngươi chỉ có một người đau đi thôi nhiệt ba tức giận nhẹ sợ lâm mông một cái quay thân liền rời đi vừa rồi hắn sợ thiến tiến h có nguy hiểm gì liền đem hắn đặt ở hầm mỡ bên trên mặc dù thiến tiến h là tại mê man nhưng vì để p h ò n g vấn nhất nhiệt ba vẫn là đi trước đem hắn ôm tới lại nói huynh đệ nữ nhân liền là phiến phức thật không biết ngươi tại sao phải tìm phiền toái nhiều như vậy nhìn thấy ba đi tần thiên liền tiến đến lâm mông bên thai vụn trộm nói ra nói cái gì đó ngươi to con ngươi mới là phiến phức đây quân nhân có cái thói hư tật xấu liền là thanh âm to lớn coi như cố ý thất giọng cũng vẫn là chuyển đến châu huệ mẫn tống tổ nhi l ộ thai của các nàng bên trong thế là lập tức tần thiên liền thu vào các loại tức giận ân cần thăm hỏi tốt huynh đệ nhìn ngươi thương thật nặng ngươi vẫn là nhanh đi t r ị thương đi nơi này giao cho ta xử lý liền tốt tần thiên nhìn xem lâm mông trên l ư n g vết lứ động ngược lại là mười phần quan tâm để hắn nhanh đi t r ị thương n g a y đi bất quá những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào lâm mông có chút tò mò hỏi ta không có quyền xử lý ta chỉ phụ trách bắt xử lý như thế nào là ngươi và thủ trưởng sự tỉnh đúng thủ trưởng đã ở trên máy bay đoán chừng buổi chiều liền nơi này sau đó đi ngươi kia trên núi tì ngươi đến lúc đó ta cũng đi huynh đệ n g ư ơ i ngược lại lúc cần phải hảo hảo chiêu đãi ta à. thần thiên cười một tiếng nói ra chương hai trăm hai mươi bốn tác động ngàn vạn trái tim con người đã thần thiên nói có thể đi lâm ông cũng không khách khí hắn t ừ nhận ba trong ngực ôm lấy thiên tiến h lúc này thiên tiến h còn có hay không tỉnh hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền hô hấp ngắn và lại gấp rút lâm ông dùng c h á n của mình chống đỡ lấy thiên tiến h c á i c h á n một cỗ hơi nóng hổi xúc cảm trên da thịt chuyển đến huynh đệ thiểu nha đầu này là thiên tiến là nóng từ xe dịp bên trên ô n xuống cho nên phụng thiên cũng không nhận ra hắn hắn hắn là nữ nhi của ta tiểu h do dự một Lâm chút, nha k n đầu này g t mặt làm sao như thế bẩn với lại cảm giác hắn rất khó chịu bộ dáng liên làm tần thiên chuẩn bị lại trêu chọc lâm mông vài câu thời điểm hắn phát hiện cái này tiểu nữ hoa rất không thích hợp ân vừa rồi hắn thu vào kinh hãi với lại đang tại phát sốt không được đợi không được trở về lâm mông c a o mày nói ra thiến thiến thực sự quá hư nhược tên x ú t sinh kia trần nguyên tuyển mỗi ngày chỉ cấp hắn ăn một bữa cơm với lại trường kỳ giấc ngủ không đủ để thiến thiến sức chống cự cực độ suy yếu lại thêm vừa rồi đến kinh hãi để hắn ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh nếu như hắn hiện tại không nghĩ biện pháp cứu nàng chỉ sợ tốt nhất tình huống cũng là bị sốt cao cháy hỏng đầu góc nghe được lâm mông vội và ngữ khí chúng nữ lập tức vây quay lên thiến, thiến đây là thế nào không phải nói muốn trở về lại trị liệu không nhật ba lo lắng hỏi tiến h tiến h đang tại phát sốt ta muốn cho hắn hạ sốt tiểu địch tỷ ngươi trước tiên đem áo khoác của mình cởi ra lâm nông mười phần quả quyết quyết định trước không trở về thất việt sơn hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này là dai dai trị liệu lạp lạp n h i ệ t ba rất ít nhìn thấy lâm nông cấp thiết như vậy biểu lộ hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình cái này áo khoác là n h i ệ t ba thích nhất quần áo nhưng là khi nàng nhìn thấy lâm nông đem quần áo đệm ở trên mặt đất cho tiến h tiến h làm cái đệm sử dụng lúc một điểm không bỏ được cũng không có ngược lại một mặt lo lắng nhìn xem tiến tiến ngay sau đó lâm n n g liền từ trong túi áo trên lấy ra một cái châm bao cái này châm bao lâm bao lâm n Trâm cứu nói đến ạ o những ể giải c nhiếp ảnh ra kia cũng là g a n lớn bọn hắn gặp lâm nông và tần thiên cái này hành động quan t h ỉ huy như thế quen thuộc liền n h o nhau áp sát tới lại mở ra máy quay phim đem lâm nông cái này một mảnh địa phương cho quay trụng đi vào vương chính vũ đang tại định mông phòng sân trước lo lắng đang đi tới đi lui bởi vì trực tiếp cắt đứt duyên cớ hắn căn bản vốn không biết lâm mông bên kia tình huống thế nào nếu như chỉ là phối hợp kiểm tra chân chính nhằm vào là những cái kia phần tử phạm tội còn tốt một ngày lâm mông chính mình liên lụy đi vào vậy liền toàn xong vừa rồi lâm mông kia đoạn lấy một địch trăm màn hình hắn bên này thế nhưng là tất cả đều quay xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lâm mông trong mấy ngày kế tiếp bên trong đem sẽ nhanh chóng nổi tiếng cả nước võ thuật đây chính là vô số thiếu niên trong lòng hướng tới vị trí đừng nói lấy một địch trăm liền xem như một người đánh m ư ơ i người Tại r o n g c u ộ c s ố như g i hiếm tại, nói ệ n cũng là vô cùng khan hiếm tồn、tại. đừng nói những này n thực g là vô ờ i xem, lúc cả c ấy ngay cả Vương h í chính n chính mình đều sợ ngây người, có thể nghĩ đoạn n h thể Vũ có đều sợ à y màn hào ì n h l cỡ n à có lợi ự c chung kích.、Nếu、như Hảo Nếu Hảo l dụng cái này một đợt cơ hội đem màn hình phát tán ra ngoài lâm mông thậm chí có thể xông phá năm mươi triệu f a n hâm mộ đại quan thẳng tới hoa hạ cự tinh tồn tại khi đó hắn đem hội và nhật ba hạ cảnh hoàng l ô i gia vị giống nhau lại không là một cái xuất đạo ngôi sao mới không chỉ có là lâm mông chính mình được lợi vương chính vũ cũng có thể lợi dụng lần này cơ hội đem hướng tới sinh hoạt nhân khí lại đề cao một cái cấp bậc sáng tạo thuộc về hắn tỷ lệ người xem thần thoại mà lâm mông cũng có thể từ tài trợ nơi đó cầm tới năm trăm triệu trở lên đại nôn phí hắn cũng có thể cầm tới hai triệu chia hoa hồng được cả danh và lợi chỉ bất quá chỉ bất quá đây đều là xây dựng ở lâm mông bình an vô sự điều kiện tiên quyết một khi lâm mông đã xảy ra chuyện gì hướng tới sinh hoạt không chỉ có đứng trước p h o n g s á t phía trước thành lập hết thầy p a n hâm mộ quần thể cũng biết trong nháy mắt sụp đổ mặt khác đi qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn cũng đúng tiết mục bao quát lâm mông sinh ra tình cảm cho nên hiện tại hắn không khỏi lo lắng đến tiết mục lo lắng hơn lấy lâm n g ô n g an toàn đáng chết vì cái gì tốt như vậy tiết mục chính là muốn nhiều tai nạn chẳng lẽ lao thiên gia liền không ra mắt sao vương chính vũ nhìn xem bụi minh mông bầu trời trong lòng vô cùng tuyệt vọng đạo diễn đạo diễn trực tiếp lại mở a lâm n g ô n g không có chuyện mọi người cũng đều thật tốt ngay tại vương chính bảo tóc đều nhanh sầu bạch thời điểm bên kia chuyển đến thủ vững tại máy vi tính nhân viên công tác hưng ơ phân tiếng đảo người nói cái gì vương vũ đầu ganh một tiếng còn cho là mình nghe lầm ai nha liền là chính là tính toán ta cũng nói không rõ đạo diễn ngươi vẫn là chính mình sang đầy xem a không cần làm việc nhân viên nhắc nhở vương chính vũ bước nhanh đi đến thuộc về vị trí của mình ngồi xuống hắn hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm màn hình sáu cái màn ảnh chỉ mở ra ba cái vừa đi vừa về hoán đổi những n à y màn ảnh cũng không dám quay trụp chung quanh quân nhân còn có người bị tình nghi bọn hắn chỉ là đem lâm nông còn có mấy nữ hải t ử quay trụp đi vào ngẫu nhiên còn sẽ có tần thiên và chung quanh khán giả mắt mặc dù không có lấy trước như vậy lớn tầm mắt nhưng cái này đã có thể làm cho vương chính vũ một trái tim an định lại giờ phút này lâm ô n g chính lửa ngồi chồm hổm trên mặt đất trước mặt hắn có một cái tiểu nữ hải nhiệt ba các nàng thì là chờ đợi tại lâm nông bên cạnh. thần thiên biểu lộ nghiêm túc đứng ở một bên chung quanh quần chúng thì là cầu nguyện thêm vẻ mặt lo lắng đây không phải tiểu mông vừa rồi giải cứu tiểu nữ h a y sao hắn đây là thế nào vương chính vũ còn chưa kịp rất cao hứng liền bị chung quanh không khí khẩn trương ảnh hưởng không chỉ có là hắn những cái kêu bởi vì trực tiếp gián đoạn kém chút nhảy lên chân chửi mẹ khán giả cũng bị một màn này lây nhiễm lúc đầu khán giả nhìn thật tốt đầu tiên là lâm mông hóa thân thám tử l ừ n g danh khám phá lưu đẹp đẽ người g i ả bị đụng bị kế lại là một chút xem tâu thiến, thiến là bị lừa bán hai tử đồng thời tại thời khắc mấu chốt ra tay một c ư ớ c đại lực quất bắn trực tiếp có o muốn chạy trốn trần nguyên tuyển một màn này mộ c h ẳ n g cảnh đã để khán giả kích động kém chút đ ê u đi ra dùng bốn chữ để hình dung liền là đại k h o á i nhân tâm bắt lấy một đôi cặn bã vợ chồng chương hai trăm hai mươi lăm khán giả t h ị giác nhưng là khán giả lại không nghĩ tới đây cũng chỉ là món ăn khai vị trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi khang cường xuất hiện một cái khác thôn c h ấ n chân chân một cái thôn c h ấ n chân chân mọi người lại không biết tất cả mọi người lấy là đây là một đám trước tới quay dối lưu manh lúc ấy đều là lâm ngông luốt một cái mồ hôi lạnh bất quá bọn hắn lại phát hiện cái này khang cường hình như là một cái trường trấn mặc dù bộ dáng sâu binh sĩ làm nên có l ệ phép vẫn phải có thậm chí tại biết lâm mông bọn hắn là minh tinh thời điểm còn hướng lâm mông bọn người xin lỗi b ồ i tội sau đó chuẩn bị rời đi ngay tại khán giả lấy là sự tình lúc kết thúc khang cường thân phận bị trần nguyên tuyền công bố hắn lại là trần nguyên tuyền hoa một trăm ngàn mời tới là cái từ đầu đến đuôi hắc bang đ ầ u mục chỉ là khoác trên người một tầng quan gia mà thôi cái kia để ngàn vạn khán giả đau lòng tiên tiến h l i ề n la hắn bán cho trần nguyên tuyền lúc ấy tất cả khán giả đều tức giận không thể tự kiềm chế trực tiếp tại mưa đạn bên trên đem khang cường tổ tông ngay sau đó vì tiêu diệt chính mình buôn bán nhi đồng chứng cứ cái này mới vừa rồi còn khuôn mặt tươi c ư ờ i đón lấy trưởng trấn trở mặt phát động mấy trăm t i ể u đệ trắng trợn cướp đoạt trần nguyên tuyển liền ngay cả một bên mỹ nữ trưởng trấn châu huệ mẫn cũng chịu ảnh hưởng kỳ thật dựa theo f a n hâm mộ đám đó nghĩ cái gì liền là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bọn hắn đề nghị lâm nông trực tiếp báo động hoặc là chờ đợi trợ giúp về phần để hắn tiến đến ngăn cản trường tranh đấu này khán giả là không có một chút loại ý nghĩ này lâm nông thế nhưng là bọn hắn tập thể tổng cộng có nếu như thụ thương còn không đau lòng chết lại nói cái thực tế điểm năm trăm năm mươi hơn một trăm người không phải một trăm cùng đầu gỗ đứng tại vậy liền cho ngươi tùy tiện chặt cũng có thể đem ngươi m ệ t chết được hắn chỉ là một người mà thôi đi lên đơn đấu hơn một trăm hào c h ẳ n g hán đây không phải thuần túy tìm chết sao nhưng là khán giả lại sai vì bảo trụ người bị tình nghi cũng vì bảo hộ châu huệ mẫn lâm ông nghĩa vô phản cố lên tiếp xuống liền là khán giả trận mắt hốt mổm lâm ông biểu diễn tú thời gian tại lâm ông bạo xé áo một khắc này tất cả người nổi ra gà trong nháy mắt hù dọa tia đầy người lưu tuyến cơ bắp rộng lớn ra lưng cấp độ rõ ràng sáu khối người cá cớ bụng để vô số p a n nữ tại chỗ liếm bình phong lâm ông không có lấy vũ khí không có phòng hộ biện pháp đ a c h ú n g một người chân ổ dưới chân đạp một cái liền tiếp sức đầu của đối phương trên không trung biểu diễn một trận tuyệt thế k h i n h công đó là phòng trực tiếp trực tiếp xôi t r ả o đây chính là chỉ có tại kịch truyền hình bên trong tài năng nhìn thấy chàng cảnh a dẫm lên đám người đầu trên không trung phiêu giật chạy vội đơn giản khóc phát nổ có hay không đợi đến lâm mông từ không trung xuống tới hắn lại biểu hiện chính mình ra m ô n một m ắ t tại v à i g ố c ống thép nện xuống tới trong nháy mắt hắn dùng chính mình rộng lớn ra lưng là châu huệ mẫn đỡ được tất cả công kích cái này anh hùng cứu mỹ nhân một màn để vô số f a n nữ say hận không thể lúc ấy bị nâng ở trong ngực chính là mình như thế các nàng liền có thể cảm nhận được lâm mông không có gì sánh kịp cảm giác an toàn còn có cái kia rộng lớn hùng hậu ôm ốc. nhưng là lâm mông chuẩn bị hiện ra cho f a n hâm mộ kinh ngạc xa không phải như thế hắn dùng chính mình một đôi đôi chân dài đá văng một lỗ hổng đem châu h ệ mẫn đưa đến khu vực an toàn đem nguy hiểm lưu cho mình đối mặt mấy trăm hắc bang đại hán lâm mông sắc mặt bình tĩnh không có một tía nhắc gan tại chịu một vậy trên thân bị thương về sau hắn bị triệt để khơi dậy hùng tính đánh hắn đại hán tàn phế chuẩn bị tập kích hắn hai người cũng bị đánh gây xương xườn, không có người nào là hắn địch. Bị lâm Nông đụng phải người không chết cũng bị thương, người ngã xuống không có khả năng lại đứng lên. phải chết khả lại có bị l â mông n càng đánh càng hăng từ đầu đường tại đến cuối phố hơn một trăm n g ư ờ i thật như là đồ gỗ bị lâm n ô n g chém dưa thái rau toàn bộ mang đi cuối cùng hắn càng là lấy một bộ ba khí thần long bãi vi trực tiếp co khang cường như vậy lấy một địch trăm thành t i ể u giải tỏa đang nói trước mặt ngàn và người n lâm n ô n g hoàn thành mấy trăm năm qua không người hoàn thành hành động vĩ đại toàn bộ phòng trực tiếp an tĩnh không có bất kỳ cái gì một đầu mưa đạn nhưng là cái này cũng không đại biểu khán giả thật trơ mặc tại vô số trong phòng nhỏ các nam nhân không kiềm hãm được thời áo khoác lộ ra một thân xương s ư ờ n g ầ m thét mặc dù bọn hắn không phải lâm ông nhưng là phảng phất một khắc này tại ngược lại mấy trăm người chính là mình nếu như không cần loại này cách thức tiêu chuẩn phát tiết trong lòng thoải mái hắn bọn họ tin tưởng mình nhất định hội đập hư máy tính vì có thể tiếp tục xem trực tiếp bọn hắn chỉ có thể đi lệ n thứ khác các cô gái liền không có xúc động như vậy các nàng chỉ là đẩy lên trên mặt đất hoặc là dùng chăn mền che mình một cái trắng non tay đã không thấy bóng dáng chỉ có lệ trên mặt đỏ còn có trong miệng than nhẹ có thể cáo chi các nàng tâm tình bây giờ bọn hắn nhìn qua vương giả trở về lâm ông đứng tại một đám ngã xuống đất người bên trong ở giữa. lưu t u y ế n cơ b ắ p tích tích đáp đáp c h ả y xuống mồ hôi thâu trọng nhảy hơi thở nói cho tất cả người hắn vừa mới hoàn thành cỡ nào hành động vĩ đại nhưng nhưng chính là trọng yếu như vậy một khắc trực tiếp đen hình tượng biến mất phía trên truyền đến một nhóm nhỏ bé chữ tôn trọng khán giả rất xin lỗi bởi vì một loại nào đó không thể kháng cự nhân tố trực tiếp như vậy gián đoạn lần tiếp theo phát sóng thời gian đem hội không xác định kính mong mọi người thông cảm tạ ơn xem người xem mẹ nó lao tử áo điều thoát, đều thoát kêu đang sảng khoái ngươi bọn hắn liền cho ta tới này cái ô ô ta muốn định mông người ta vẫn chưa xong đâu không có định mông khó chịu chết à, à, Lão nương phía trên vị này tỉ mọi không nên đi ta cũng rất khó chịu nhưng là ta nhìn thấy quân nhân có vẻ như đ i n h mông quấn vào cái đại sự dị kiện đánh một trăm cái này vốn chính là đại sự kiện được không cái gì gọi là quấn vào đại sự kiện dựa vào ta cũng nhìn thấy có cái màn ảnh nhìn lướt qua tất cả đều là súng thật đạn thật quân nhân chỉ sợ định mông có đại phiền thoái phiền thoái gì ta cũng không tin hội nắm bắt loài người lâm mông rõ ràng là vì dân trừ hại dựa vào cái gì bắt hắn đúng vậy à, dựa vào cái gì bắt hắn chúng ta đi hiện trường đi cứu h ắ n cứu ngươi muội à, đầu góc ngươi có bệnh à, quân nhân đều đem quần chúng bao vây khẳng định tình thế vô cùng nghiêm trọng chẳng lẽ ngươi cũng muốn gia nhập xa hoa phần món ăn sao âu â không cần à, ta không cần định mông s ả ra chuyện chỉ cần hắn có thể không có việc gì ta coi như đem đem g a o thừa hiến cho hắn đều có thể trên lầu ngươi đến cùng là lo lắng định mông vẫn là muốn hại lâm n ô n g cầu nguyện mọi người cùng nhau cầu nguyện đi ta đại minh luôn luôn khai sáng chắc chắn sẽ không có loại k i a ê o an luồng người tốt sự tình tin tưởng thủ trưởng nhất định có thể cho chúng ta một đáp án đúng vậy à người thủ trưởng kia ta rất muốn gặp qua lần trước ta đi trung đông du lịch bên kia đột nhiên đánh trận liền là hắn t ỏ n g quân tàu bên trên xuống tới đã cứu chúng ta dựa vào huynh đệ ngươi là kẻ có tiền a lại có thể đi trung đông du lịch người tiểu nói này ta cũng nghĩ tới ta còn tại tin tức bên trên gặp quà hắn nô thiên quay chuộp phim liền là lấy hắn làm nguyên mẫu a là anh hùng a nói như vậy chúng ta định mông không có việc gì cũng khó nói dù sao chờ tin tức đi ai chuyện này là sao a ưu tú như vậy tiết mục thế m à n h ư thế nhiều tai nạn chương hai trăm hai mươi sáu phong bế phòng huấn luyện b ó n g tốt kỳ kỳ liền là cái này trạng thái lấy ngươi cái trạng thái này lần này giải cầu lông vô địch thế giới ba vị trí đầu xác định vững chắc có chúng ta một t ị c h v a hôm nay kỳ kỳ cũng quá lợi hại đi liên sát mười bốn cầu đều đem hai đội trò đánh hôn mê ai từ khi kỳ kỳ từ nông thôn nghỉ phép trở về liền đột nhiên không được ta hiện tại cũng có chút thay đối thủ của chúng ta lo lắng lo lắng các nàng chịu hay không chịu được ta kỳ kỳ tử vong một kích hội sụp đổ đến khóc ô ô ngươi nói như vậy nếu như bị truyền thông nghe được khẳng định lại muốn nói chúng ta bành trướng cái gì bành trướng ta rõ ràng nói là sự thật nha chúng ta đều cầm thế vận hội o l i m p i c quá quân hiện tại kỳ kỳ lại mạnh như vậy giải cầu lông vô địch thế giới quốc ta nhìn dứt khoát trực tiếp ban phát cho chúng ta tính toán đội tuyển quốc gia bóng t r u y ề n trong phòng huấn luyện quốc gia một đội và quốc gia hai đội đánh thẳng xong một trận huấn luyện thi đấu trận này huấn luyện thi đấu lấy huệ nhược kỳ vị trí một đội ba so không mà kết thúc tất cả cô nương đều ngồi cùng một chỗ hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng thuận tiện vui của nói chuyển phím đừng nhìn cái này hai, đội gọi một đội và hai đội. Kỳ t hai ậ t từ từng tỉnh tuyển bọn họ đều là từ từng cái tỉnh đội là cái r t ớ người nổi bật tạo thành quán quân bật tạo đội hình, h n c ẳ giao qua tuần là tự trong mắt dựng nháy xây khác b ệ t thôi, thực mà là là nhưng không vẫn lực s i biệt、lắm. Hai đội i lắm. a g thế tham gia các loại tranh tài tại một đội không có thời gian thời điểm hai đội liền bổ sung hoặc là hai đội trạng thái không tốt thời điểm một đội liền đi tham gia trận đấu hai đội thuộc về hỗ trợ lẫn nhau quan hệ bất quá ngay tại hai ngày trước sự cân bằng này quan hệ phá vỡ bởi vì một đội đội trưởng huệ nhược kỳ tiểu tỷ tỷ l i rồi cùng mọi người ngẫm lại khác biệt huệ nhược kỳ độc nhất vô nhị sau khi trở về liền trực tiếp tham gia huấn luyện hắn không có loại kia mấy ngày không có sờ bóng lạnh nhạt cảm giác vừa ở vào sân liền đem hai đội đánh quân lính tăng ă giã tăng thêm hôm nay liền là thứ sáu trận cầu tất cả đều là ba so không điểm số lớn áp đảo không có chút nào sức chống cự để hai đội người đều hoài nghi huệ nhược kỳ ăn thuốc kích thích lúc ấy bóng c h u y ể n đội huấn luyện viên chính lang đạo cũng sợ hãi sợ huệ nhược kỳ tại lâm mông kia nghỉ phép thời điểm ăn cái gì vi quy đồ vật hắn lập tức lôi kéo huệ nhược kỳ làm cái kiểm chắc chỉ bất quá kiểm chắc kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng huệ nhược kỳ thân thể phi thường tốt cũng không có cái gì dị thường hiện tại trận đấu này so s o n g nhưng là lang đạo thái độ khác thường không có tiến lên cho các cô nương động viên mà là đối một cái máy tính bảng n g ở người n tại có trọng yếu thời điểm tranh tài đội tuyển quốc gia thành viên muốn toàn bộ nộp lên điện thoại tiến hành toàn phong bế thức huấn luyện cho nên nơi này ngoại trừ chính phó huấn luyện viên c ó tư cách sử dụng điện tử sản phẩm người khác đều không có tư cách này hiện tại lang đạo ngay tại suy nghĩ một vấn đề hắn rất hoài nghi huệ nhược kỳ đột nhiên cải biến và lâm nông chấm dứt hệ không trách hắn đ o n mò hắn mỗi ngày nhìn mình chằm chằm bảo bối nhất đội trưởng huệ nhược kỳ tùy tiện nhìn một chút liền có thể từ trong mắt nàng nhìn ra đối lâm n đã rằng này lấy thiếu niên kia thần kỳ năng lực hoàn toàn có khả năng cho tiểu tình nhân của mình thiên vị vì nàng chuẩn bị một chút thần kỳ đồ vật lạp lạp lạp huấn luyện viên ngươi đang len lén nhìn cái gì a ngay tại lang đạo suy tư vấn đề thời điểm cầm thủ cân lau mồ hôi huệ n h ư ợ c kỳ không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng ai ngươi quỷ nha đầu này đi đường là hoàn toàn không có âm thanh sao lang đạo bị giật này mình trong tay tấm phẳng cũng tuột xuống đất sân huấn luyện bên trong sàn nhà tất cả đều là mềm nhựa cây chế thành cho nên tấm phẳng rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động lang đạo căn bản không phát hiện cùng tấm phẳng đồng thời rơi xuống còn có lang đạo trong tay kia chén nước cái này dẫn đến lang đạo ông quần hoàn toàn bị nước ướt nhẹp chật vật một mảnh hh ắ c ắ c thấy cảnh này huệ nhược kỳ không có hảo ý nợ nụ cười bảo ngươi mỗi ngày thúc người ta trở về huấn luyện vẫn phải người ta gặp không đến tiểu n ô n g các ca lần này gặp b o ưng a liền biết ngươi là cố ý ngươi nha đầu này có ưa thích nam nhân là càng ngày càng ra lang đạo làm sao có thể không phát hiện được tiểu nha đầu tâm tư hắn trừng huệ nhược kỳ một sau đó liền đi phòng thay quần áo thay quần áo hắn người này yêu nhất sạch sẽ hiện tại quần trở thành cái dạng này đừng nói mặc không thoải mái liền xem như kêu một mảnh vết tích hắn cũng chịu không được ừ người lang ngụ mụ, mụ gờ răng s ờ lem thì sao ta vẫn là khi dễ qua gờ răng s ờ lem nữ nhân đây huệ nhược kỳ đi đến lang đạo chỗ ngồi miệng bên trong lại bắt đầu chính mình huấn luyện viên cũng không biết lang đạo ở chỗ này nghe được chính mình thân như nữ nhi huệ nhược kỳ nói mình như vậy sẽ có cảm tưởng gì a ta có phải hay không đoán được cái gì vừa ngồi xuống huệ nhược kỳ cũng cảm giác được dị vật hắn tranh thủ thời gian r ơ chân lên kết quả liền thấy một cái máy tính bảng nằm ở nơi đó và đây không phải lang đạo tâm t h ằ n sao huệ nhược kỳ lập tức đem nhật lên sau đó toàn bộ con người phát sáng lên hắn đã vài ngày không có gặp lâm n ô n g chỉ có lúc huấn luyện điên cùng tàn phá đối thủ mới có thể chịu ở trong lòng nỗi khổ tương tư hiện tại gặp được cái này tấm phẳng hắn chuyện thứ nhất nghĩ tới liền là nhìn lâm n ô n g trực tiếp không được nơi này quá nguy hiểm ta phải tìm chỗ tốt huệ nhược kỳ con người đảo một vòng sau đó nhìn một bên phòng vệ sinh một chút hắn lập tức đứng dậy hướng phía phòng vệ sinh đi đến về phần máy tính bảng đã bị hắn nhét vào trong quần hà tỷ các ngươi t r ư ớ luyện ta đột nhiên muốn lên nhà cầu đoán chừng muốn một đoạn thời gian huệ nhược kỳ hướng phía đinh hà lên tiếng trào không a tốt h u người đi đi ta hội nhìn chằm chằm mọi người huấn luyện huệ nhược kỳ nhẹ gật đầu giả bộ như mặt không thay đổi đi vào phòng vệ sinh vừa vào cửa hắn nhanh lên đem môn q u a trái sau một khắc gan vị tại trên b ồ n cầu mở ra tấm phẳng ân cái này không phải liền là tiểu nông ca ca phòng trực tiếp sao hóa ra la ngụ ngụ cũng đang nhìn vừa mở ra tấm phẳng đều không cần huệ nhược kỳ đi tìm hồng công ty vi phần mềm giao diện trực tiếp liền là tại hướng tới sinh hoạt phòng trực tiếp bên trong không đúng hiện tại cũng không phải ngủ chưa thời gian tại sao không có hình tượng a tại là tại phòng trực tiếp bên trong nhưng là hình tượng lại là hắc bạch trạch thái ở giữa còn có một hàng chữ nhỏ tạm dừng trực tiếp bên trong tạ ơn lần sau quan sát bất quá không có hình tượng không quan hệ đây không phải còn có người xem đang tán gầu à, với lại những n à y nói chuyện trời đất người xem còn không tạ i ít đếm mưa đạn thật nhanh nhấp nô vội muốn chết phòng trực tiếp làm sao còn không có mở ra đ ị n h ông sẽ không thật bị bắt đi đi ai khó chịu đ ị n h ông còn thụ lấy thương đâu cũng không biết hắn hiện tại thế nào đau lòng đ ị n h ông lần này hắn không có khả năng lại đánh thắng được đi những quân nhân này thế nhưng là súng ống đầy đủ đều nhanh mười phút đồng hồ đến cùng thế nào cho cái đáp án a vậy buộc hoặc là tin tức có tin tức sao đều không có đoán chừng đều bị những quân nhân kia phong tỏa trực tiếp cũng không cho mở chớ nói chi là phát tin tức đúng khẳng định là dùng tín hiệu che đậy dụng cụ chương hai trăm hai mươi bảy ai không còn là tình yêu đ i ê n c u ầ n qua huệ nhược kỳ ngơ ngác nhìn màn hình trực tiếp đáy lòng một mảnh lạnh b ớ c sau một khắc hắn vọt thẳng ra khỏi nhà cầu thẳng đến phòng huấn luyện đại môn hắn hiện tại không muốn quản cái gì so tài hắn tiểu mông ca ca thủ thường hiện tại còn sinh tử không biết nếu như hắn thật xảy ra điều gì sự tình không sẽ không huệ nhược kỳ khỏe mắt nước mắt theo chạy mà hướng về sau b à xuống bên này đồng đội cũng nhìn thấy huệ nhược kỳ động tác các nàng đều sợ ngây người nhìn nàng động tác này là muốn ra phòng huấn luyện đây chính là nghiêm trọng trái với đối nội đ i ề u ước một khi huệ nhược kỳ thật xông ra hậu quả kia thì càng nặng nhanh nhanh ngăn lại kỳ kỳ đinh hà nhanh nhất phản ứng đi qua mau để cho cách đại môn gần nhất người ngăn lại huệ nhược kỳ những ngày vận động viên tố chất thân thể đều tốt cấp tốc kịp phản ứng sau đó mấy cái một c ử u tam tiểu tỉ tỉ một tay lấy huệ nhược kỳ nào trên mặt đất cũng may sàn nhà làm mềm được đây bằng không thì lớn như vậy động tác huệ nhược kỳ khẳng định phải thụ thương ô ô các ngươi thả ta ra ta muốn đi tìm tiểu mông c a c a mau bông ta ra nha huệ nhược kỳ dù sao cũng là cái nữ hài tử bị bốn năm người kéo chân cũng không cách nào tránh ra khỏi nhưng là khiến cái này tiểu tỉ tỉ khiếp sợ là coi như thế huệ nhược kỳ móng tay cũng đội lên trên mặt đất một cái một cái hướng phòng huấn luyện đại môn bỏ đi đinh hà cũng không dám trì hoãn tranh thủ thời gian chạy tới cho tới bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra để bình thường nhất sáng sửa huệ nhược kỳ biến thành cái dạng này kiki ngươi cũng đừng làm ta sợ a ngươi đến cùng thế nào ngươi cần phải biết rằng tùy tiện chạy ra phòng huấn luyện coi như ngươi là đội tuyển quốc gia đội trưởng coi như ngươi là quán quân cầu thủ nghề nghiệp của ngươi kiếp sống cũng muốn t o à n xong đinh hà dùng lo lắng ngữ khí hỏi tại đội ngũ bên trong huệ nhược kỳ thiên phú cao nhất năng lực chỉ huy cao nhất cho nên nàng là đội trưởng nhưng là luận chủ tính chung năng lực còn có é q ở đinh hà thì là càng hơn một bậc cho nên tranh tài lúc là huệ nhược kỳ phụ trách bình thường liền là đinh hà phụ trách như vậy đi qua thời gian dài ở chung hai người quan hệ thân như tỷ muội hiện tại thấy mình thương yêu nhất mội mội khóc cái dạng này đinh hà trong lòng cũng đi theo đau hà tỷ ta nghe được kỳ, kỳ tỷ giống như hô tiểu mông ca ca bốn chữ có phải hay không là định mông ca ca x ả ra chuyện theo sát đinh hà viên tâm nguyệt lúc này cũng chạy tới sau đó n g ự khí r ồ n dập nói ra a đinh hà kinh ngạc há hốc miệng vừa rồi hắn cách q u á xa xác thực không có nghe được thế nào đây là thế nào ta vừa mới rời đi một nhỏ sẽ các nơi g ư không huấn luyện làm sao đều chạy đến nơi này lúc này vừa mới đi đổi xong quần lang đạo tới hắn vừa ra phòng thay quần áo liền thấy cái này đầy đất cô nương có thất kinh có một mặt mộng ức làm là thời gian nhân vật chính huệ n h ư ợ c kỳ càng là khóc không thành tiếng khóc đều nhanh bất tỉnh dù ý lan ngụ mụ, mụ. kỳ kỳ vừa rồi muốn xông ra phòng huấn luyện may mắn bị chúng ta cản lại hắn giống như biết phía ngoài chuyện gì hiện tại cũng sắp đ h n lên rồi đinh hà lau khỏe mắt nước mắt nói ra biết chuyện bên ngoài lang đạo mặt kinh ngạc sau đó hắn giống như nhớ ra cái gì đó tranh thủ thời gian sờ lên trên người túi nguy rồi tấm phẳng không tại lang đạo trong nháy mắt nhớ lại sự tình vừa rồi khẳng định là vừa rồi không cẩn thận kéo xuống sau đó cho kỳ kỳ kéo đến n h a đầu này mấy ngày nay vốn là không vui kéo đến tấm phẳng trước tiên đoán chừng liền là nhìn lâm mông trực tiếp thế nhưng là lâm mông bên kia xảy ra chuyện rồi đây cũng là vừa rồi lang đạo một mực ngẩn người nguyên nhân hắn nghĩ đến nếu không muốn đem chuyện này nói cho huệ nhược kỳ nếu là nói cho nàng biết nếu như ảnh hưởng so tài làm sao bây giờ nếu như không nói cho sau đó trách nàng làm sao bây giờ nói đến đội tuyển quốc gia điểm ấy vẫn là rất bất cận n h â n t ì n h rất nhiều tuyển thủ đều là tại dự thi trong lúc đó trong nhà phụ mẫu qua đời đều muốn nhịn đau dự thi ngay cả một lần cuối cũng không thấy nhưng là lang đạo không phải loại người này cho nên nàng vừa rồi đổi xong quần liền chuẩn bị đem chuyện này nói cho huệ nhược kỳ chỉ là hắn không nghĩ tới người tính không bằng trời tính huệ nhược kỳ thế mà chính mình cầm tới máy tính bảng biết chuyện này nghĩ tới đây lang đạo ngược lại thở dài một hơi chỉ ít hiện tại hắn không cần đau đầu cao không nói cho huệ nhược kỳ lắc đầu lang đạo đi lên trước nhẹ nhàng ôm huệ nhược kỳ các ngươi đều bông ra để hắn đứng lên đi lang đạo để các đội viên bông ra huệ nhược kỳ đã huấn luyện viên lên tiếng mọi người liếc nhau một cái sau đó liền bông lỏng ra huệ nhược kỳ ô ô ô tiểu nông ca ca hắn thụ thương còn muốn bị bắt đi lang mụ mụ ta muốn đi tìm hắn muốn huệ nhược kỳ cũng không có đi ra ngoài bởi vì hắn hiện tại hơi thành tình điểm hắn không thể như thế tự tư nơi này ngoại trừ tích tích l à bạn đồng đội còn có xem hắn là con gái ruột lang mụ mụ hắn là chủ lực một ngày hắn đi lần này giải cầu lông vô địch thế giới khẳng định là ngâm nước nóng lang mụ mụ cẳng có khả năng bị liên lụy đi ra thay hắn có nổi cho nên hiện tại huệ nhược kỳ không chỉ có cực kỳ b i thương vẫn còn tình cảnh l ư ỡ n g nan ai nói huệ nhược kỳ là cái đại khái hắn là tâm tư không tỉ mỉ n á n chỉ là hắn quen thuộc thật vui vẻ bộ dáng hắn liền là loại kia vui vẻ quả để tất cả đều ưa thích b ả o bối ai kỳ thật chuyện này ta cũng muốn nói cho ngươi chỉ bất quá một mực do dự nói thế nào không nghĩ tới chính ngươi biết trước lang đạo lắc đầu thời gian thúc người l à n à nhà ta kỳ, kỳ bảo bối cũng đã trưởng thành biết thương người người yêu chọn chúng người cũng là nhân chúng lắm vượng lang mụ mụ kỳ thật rất vui mừng lang đạo nhẹ nhàng sờ lấy huệ nhược kỳ mái tóc hòa ái nhìn xem hắn lang mụ mụ huệ nhược kỳ nâng lên hai mắt đ ấ m lệ cặp mắt nông g l u n g nhìn xem lang đạo hắn hoàn toàn không nghĩ tới lang mụ mụ sẽ nói ra lần này lời nói hắn còn lấy là lang mụ mụ sẽ để cho hắn lấy đại cục làm trọng nhi nữ tỉnh t r ư ờ n g đều là việc nhỏ đợi đến ngươi về sau công thành danh thoại cái gì nam nhân tìm không thấy làm gì vì một cái nông thôn thổ tiểu tự vì chính mình đây ngươi có phải hay không cho là ta sẽ nói kỳ kỳ ngươi muốn lấy đại cục làm trọng nhi nữ tỉnh trưởng đều là việc nhỏ đợi đến ngươi về sau công thành danh thoại cái gì nam nhân tìm không thấy làm gì vì một cái nông thôn thổ t i ể u t ử hủy chính mình đây lan ngụ mụ, mụ nhìn thấy huệ nhược kỳ kinh ngạc biểu lộ liền vừa cười vừa nói lan ngụ mụ, mụ ngươi là m a quỷ huệ nhược kỳ dừng một chút ngươi là thế nào đón được ha ha ta còn không biết ngươi tiểu nha đầu này suy nghĩ gì tốt ta cũng không ngăn ngươi ai không c ó là tình yêu xúc động qua ta lúc còn trẻ còn để đó tốt đẹp đãi nộ không cần đi theo đạt khiến đi nước mỹ lập nghiệp đâu ngươi nếu quả như thật yêu tiểu t ử kia liền dũng cảm đu theo đi làm chính mình sự tình muốn làm a lan đạo bóp một cái huệ nhược kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó vừa cười vừa nói hầu nghe được lang đạo vạch trần chính mình lúc còn trẻ sự tình vây xem các đội viên nhao nhao bắt đầu ồn ào teo to náo nhiệt một mảnh chương hai trăm hai mươi tám tỷ tỷ cũng muốn đi nhà ngươi các ngươi không cần huấn luyện sao từng cái tiểu nha đầu là cần đ ăn đòn lang đạo chừng những n à y tiểu nha đầu một chút tốt ngươi cũng đừng đang nói cái gì lưu luyến không rời nói không chừng ngươi hiện tại đi còn có thể b ổ i tới anh hùng cứu mỹ nhân đem ngươi nhà mỹ nhân cứu trở về trễ nữa nói không chừng liền không có cơ hội lang đạo đứng dậy cũng đem huệ nhược kỳ kéo lên trêu g ẹ o hắn huệ nhược kỳ nhẹ gật đầu lại nói cái khác liền thật quá làm tiêu hắn hướng về lang đạo thật sâu bái sau đó cẩn thận mỗi bước đi hướng về cổng đi đến trong phòng huấn luyện tất cả mọi người yên lặng nhìn xem huệ nhược kỳ có hâm mộ có không hiểu có ủng hộ nhưng là duy trì có không có hoán trách hoán trách hắn tự tư đi không để ý mọi người lợi ích nói đến cũng là khôi hài nơi này các tiểu tỷ tỷ thật đều là lâm nông tiểu mêm u ộ i mà mang theo cái này phong khí liền là huệ nhược kỳ chỉ bất quá tất cả mọi người không có huệ nhược kỳ g ầ lớn người ta cũng còn tại sùng bái thầm bến trạng thái thời điểm huệ nhược kỳ đã bắt được cơ hội c u n đánh tại cái này đại không khí phía dưới m bởi vì hắn mang theo tất cả tỷ bội đối lâm nông tơ vương còn có tình cảm phảng phất chỉ cần bọn hắn có thể có kết quả tốt liền l à nhất tất cả đều vui vẻ kết cục kỳ huệ nhược kỳ một cái tay đã mở ra hai mươi lăm đại môn phía ngoài dương quang rất trứng mắt cái này khiến một mực thích h ư ớ n g trong phòng k i a sáng huệ nhược kỳ theo bản năng che mắt chỉ cần lại hướng trước lại bước ra một bước hắn liền triệt để có thể và nghề nghiệp kiếp sống nói cáo biệt hắn biết tại phong b ế v ấ n luyện trong lúc đó tại quốc tế giải thi đấu trong lúc đó từ bỏ tranh tài là hậu quả gì chỉ là bây giờ vì chính mình yêu nhất tiểu nông các ca, ca hắn không còn cách nào khác nhanh tránh hết ra tiểu tỉ đem áo khoác của ng phòng huấn luyện vô cùng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhưng là ngay tại này quỷ dị thời khắc bị huệ nhược kỳ ném xuống đất tấm phẳng bên trong chuyển đến một trận thanh â m quen thuộc huệ nhược kỳ toàn bộ thân thể trong nháy mắt định trụ rốt cuộc đạp không nhậm t r ư ớ c hà cảnh một chân kinh ngạc thần ba giây đồng hồ đang nghe cái này hắn mong nhớ ngày đêm thanh â m về sau hắn c á i nào còn có tâm tư lại đi ra nhanh chóng chạy trở về sau đó ngồi trên sàn nhà ôm tấm phẳng nhìn lại lang đạo cũng là ngây ra một lúc nhìn xem tấm phẳng bên trong bình yên vô sự đang đại đối thiến t h i cứu lâm ông miệng nàng chậm rãi thu về thậm Kỳ kỳ vẫn lúc à t h u này lang đạo tâm tình không hiểu khá hơn khẽ hát liền mở ra ngăn kéo xuất ra một bộ khắc tấm thẳng sau đó quen thuộc cấn mở chối tiêu tv kéo không xuống mặt mũi và một đám tiểu nha đầu nhìn trực tiếp h ân không thể không nói lâm mông tiểu tử này là thật đẹp trai đặc biệt là hắn vừa rồi lấy một địch trăm lúc tư thế bay h ù n g nhìn hắn người trung niên này phụ nữ đều là cảm xúc bành trướng đơn giản xong phát nổ sở hữu dễ nẹ gờ có hay không dạ n g dạ n g dạ n g kỳ kỳ thật sự là có p h ú c lớn đẹp trai như vậy chẳng trai nếu là đ ổ i ta tuổi trẻ hai mươi tuổi lao nương cũng đi truy hắn hô có thể thiến thiến đốt đã lui xuống chỉ cần mang về c h ậ m rãi điều dưỡng thân thể của nàng sẽ từ từ sẽ khá hơn lâm mông xoa xoa trên gương mặt mồ hôi cuối cùng là thở dài một hơi trước kia hắn một mực không rõ cái gì gọi là thầy thuốc khó từ ý ỉ đừng nói chính mình liền xem như vừa rồi là dai dai thi trâm tay của hắn cũng nhịn không được mấy lần lâm mông cùng tiến tiến thời gian trung đụng cũng không nhiều nhưng không biết vì cái gì hắn liếc thấy bên trong trước mắt cái này n ằ m tuổi tiểu l õ i li cảm thấy hắn kiếp sau là mình làm trọng yếu bà bối đây cũng là lâm mông nhiều lần cường điệu muốn thu nuôi nàng nguyên nhân tiểu mông mượn tiền thu dưỡng thủ tục ngươi không phù hợp mang nàng trở về sẽ khiến p h i ề n vái không cần thiết ngươi châu huệ mẫn đương nhiên biết lâm mông ý nghĩ hắn không muốn nói loại này mất hứng nhưng đây cũng là hắng là, là nhân vật công chúng càng hẳn là chú ý lời nói của chính mình cử chỉ nếu như bị người khác phát hiện hắn thu dưỡng tiến tiến chương trình không hợp pháp chuyện này với hắn về sau tuyệt đối là cái đại phiền thoái tuệ mất tỷ ta biết ngươi muốn nói gì chúng ta trước không nói thu dưỡng sự tình chí ít trước hết để cho ta đem nợ mượn mang về điều dưỡng tốt lại nói được không lâm mông vẫn là rất cảm kích châu huệ mẫn cho nên hắn không muốn nói quá nặng cũng cho hắn đầy đủ tôn trọng vậy được rồi thế nhưng là không mang theo hắn đi bệnh viện nhìn xem sao châu huệ mẫn nhẹ gật đầu sau đó hỏi vì cái gì không mang theo mọi tin đi bệnh viện làm sao tuệ mẫn tỷ đến bây giờ còn không tin tưởng y thuật của ta tiến h tiến h vừa rồi thế nhưng là bị ta một tay từ diêm vương ra kia cướp về cái này tóm lại không sai à. lâm mông ngược lại là không có sinh khí mà là c ư ờ i hỏi châu huệ mẫn có tin hay không hắn châu huệ mẫn theo bản năng nhìn tiến h tiến h một chút ở mấy phút đồng hồ trước tiến h tiến h còn khuôn mặt đỏ lên toàn thân run r u dậy kia thống khổ bộ dáng nhỏ để hắn tâm đều nắm chặt đi lên nhưng chính là ngắn ngủi này vài phút tiến h tiến h bị lâm mông thi châm về sau đầu của nàng không còn nóng hổi thống khổ bộ dáng nhỏ dần dần bình ổn lại bây giờ tại lâm mông trong n ự c ngủ chính ổn loại này y thuật thần kỳ đừng nói là châu huệ mẫn liền xem như ba ba của nàng đều không gặp、qua. không phải tỷ tỷ đương nhiên tin tưởng ngươi chỉ là chỉ là ta cảm thấy có phải hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút càng toàn diện châu huệ mẫn nghe được lâm m ô n g nói nàng không tin mình trong lòng có chút khó chịu liền bắt đầu giải thích ừ chớ giải thích ta nhìn ngươi chính là không tin lâm m ô n g c a c a bất quá cũng thế ngươi thân là trưởng của một trấn mỗi ngày bận bụi nhiều việc khẳng định chưa có xem hướng tới sinh hoạt lại thế nào sẽ biết hắn lợi hại đến mức nào tống tổ nhi thân là lâm ánh tiểu mê mội liền là không thể gặp có người nói lâm n ô n g không tốt mặc dù châu huệ mẫn không có nói rõ nhưng là nàng ý tứ nói đúng là lâm n ô n g không có bệnh viện những bác sĩ kia đáng tin cậy tốt tổ nhi người bất tranh cãi thời gian không còn sớm vương ca không phải nói còn có tám trăm bảy mươi mới khách quý muốn tới sao với lại hà lao sư hoàng lao sư vẫn chờ chúng ta chúng ta về nhà trước rồi nói sau lâm mông kịp thời nói chuyện tránh khỏi tổ nhi tiếp tục báo nổi có lâm mông ra sân tổ nhi theo lấy hừ một tiếng cũng liền không có nói nữa đám người bắt đầu trọng trình đội ngũ chuẩn bị đi về nhà tần thiên bên này s ớ m tại được c h ư a cho tốt tiến tiến thời điểm liền đã đi xử lý những tên côn đồ này không có chút nào ngoài ý muốn những n à y xã hội cặn bã đ ụ toàn bị bắt mà vụ án này trọng điểm nhân vật trần nguyên tuyển lưu đẹp đẽ còn có khang cường thì là bị đơn độc giam giữ bọn hắn đem bị tạm thời nhốt vào thất thải c h â n bên trong n g ụ c giam sau đó chờ đợi thủ trưởng hàn quốc đóng đến từ sau lại xử lý bất quá tần h thiên nghe thủ trưởng nói lần này vụ án công lao lớn nhất còn tại lâm mông trên thân cho nên những người này xử lý như thế nào cuối cùng định tội quyền là tại lâm mông nơi này nghĩ đến cái này thần thiên cũng không nhịn được sư sư miệng đụng c h ầ n đây ta tiểu h u n h đệ này rất không bình thường à, ngay cả thủ trưởng đều muốn tôn trọng ý kiến của hắn về sau hắn khẳng định là cái đùi ta có phải hay không muốn tìm cái cơ hội cùng hắn kết cái bái ôm đùi đâu nói đến Ta lang cái chiến này cơ hội, ta cũng đi cùng một chuyến a. do a n h dự o một chút tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt châu huệ mẫn đột nhiên tiến lên nói ra chương hai trăm hai mươi chín khi ngự tỷ không phải đèn đã cả dầu có thể ngươi lên đây đi mặc dù không biết châu huệ mẫn tại sao phải đi theo chính mình nhưng là người khác đều nói như vậy hắn cũng không tốt từ chối thấy cảnh này nhiệt ba sắc mặt có chút thay đổi bất quá hắn cũng không nói gì thêm chí ít tại đối phương không có ngả bài trước đó nàng đều không thể hạ định nghĩa đây là tình địch có lẽ đối phương chỉ là thuần túy lo lắng lâm m ông đây thật đúng là buồn dầu đâu tiểu mông hiện tại càng ngày càng thụ nữ hải tử thích đặc biệt đi qua chuyện vừa rồi về sau muôn hiến thân nữ hải tử đều có thể từ nơi này xếp hàng đến trên núi đi xem ra và tiểu mông công khai quan hệ phải nhanh đi đến nhật trình nhiệt ba bò lấy bên thai mái tóc trong lòng thoáng qua một tia buồn dầu không cần hắn đi xem xung quanh nữ hải tử tất cả đều là sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem lâm mông đặc biệt là lâm mông người để trần thời điểm đều hận không thể nhào lên thẳng đến n h i ệ t ba cho hắn phê một kiện áo khoác về sau sáu lẻ bảy tình huống mới tốt lên rất nhiều cái này còn vẹn vẹn hiện trường nữ hải tử nếu như tính l u ô n phòng trực tiếp kia hơn chục triệu phan nữ tính toán được rồi n h i ệ t ba đã không dám nghĩ lúc đầu nữ hải tử ý nghĩ cùng nam hải tử ý nghĩ là không sai bị lắm nếu như mình ưa thích nữ hải tử chỉ mặc bi k i ni dạo phố một đám sắc lang ở phía sau đi theo nhìn bạn trai tuyệt đối hội mặt đều tái rồi nhật ba hiện tại liền là loại cảm rất này c、si、tổ nhi vẫn là đi mở đằng sau trước kia bị cạ mặt nhi đi theo hắn cùng một chỗ bị cạ đằng sau là chuyên trở chỉ có hàng phía trước có hai cái chỗ ngồi hai người liền cùng một chỗ trò chuyện chủ đề đương nhiên là liên quan tới lâm ông kỵ sĩ thì là do châu huệ mẫn trợ lý mở ra lâm mông và n h i t ba châu huệ mẫn ngồi ở hàng sau kỵ sĩ mở đường hẹn mở đi theo đằng sau thì là quay trụm đ à n đội hiện tại đại khái liền lại như thế cái tình huống kỵ sĩ đằng sau là hai hàng tòa không gian ngược lại là thân phận sung túc bất quá châu huệ mẫn và nóng đau nhức đều không có đi tòa hàng cuối cùng mà là rất có ăn ý đem lâm mông kẹp ở giữa một người một bên ta nói đằng sau không phải còn có một loạt ngồi à, các ngươi làm gì nhất định phải và ta nhét chúng một chỗ lâm mông sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói thật ba người cùng một chỗ ngồi chen cũng không phải rất chen chúc chỉ là tại ông tiến tình hôn dưới hắn không có cách nào hoạt động ấm đằng sau còn có một loạt ngôi sao ta đều không trông thấy bất quá xe đã mở tiểu m ô n g ngươi sẽ không hiện tại đ u ổ i ta đi trước đi nhật ba vô cùng đáng thương nói trong lòng lại tại c ư ờ i trộm hắn h ộ i nhìn không thấy xếp sau rõ ràng như vậy châu ngồi sao nhưng thật ra là hắn không thả tiểu chu tuệ mẫn cho nên mới cứng rắn muốn nhét vào tới canh chừng lấy hắn t i ể u m ô n g không phải là tỉ tỉ đến ngươi đi thật xin lỗi ta mới vừa rồi còn lấy là tiểu địch mội mội muốn ngồi phía trước ta liền đi đằng sau châu huệ mẫn gương mặt xinh đẹp mang theo từng tia từng tia h y náy hướng lâm nông ngồi tiếp không phải nhật ba nghe được châu huệ mẫn mặt đều đen cái này không phải liền là đang trách nàng không biết đại cục cứng rắn muốn chui vào à. mới vừa rồi còn khuyên chính mình nữ nhân này có lẽ chỉ là giải quyết việc chung muốn tìm lâm mông nói chuyện hiện tại xem ra đây là kẻ đến không thiện à. phốc phốc lái xe phía trước tiểu thư ký bị mấy người đối thoại làm cho tức cười đằng sau một loạt các ngươi nhìn không thấy nhưng là tay lái phụ thế nhưng là chống không các ngươi chẳng lẽ cũng không thấy sao nghĩ đến tiểu thư ký lúc trước sắp xếp kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đằng sau tiếp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trợt đỏ đi lên lâm ô n g mặc dù c h o n áo khoác nhưng là phía trước xác thực mở rộng ra hoàn mỹ cơ ngực người cá cơ bụng còn có kia không ngừng nhỏ xuống mồ hôi cái này sẽ ở xe không gian thu hẹp bên trong tràn đầy nam tính hosmon hương vị cái này khiến tiểu thư ký không khỏi kẹp chặt hai chân không chỉ có là tiểu thư ký một bên mỹ thiếu nữ n h i ệ t ba còn có khinh ngự tỷ châu huệ mẫn cũng ngửi thấy hai người gương mặt xinh đẹp đồng thời nhuận đ ỏ lên tiểu nông vừa rồi đánh nhau kịch liệt như vậy ngươi nhất định khát nước rồi đều do tỷ tỷ sơ sót n h i ệ t ba nhìn thấy lâm mông trên thân còn tại chảy xuôi mồ hôi trong lòng giật mình vận động qua đi muốn bổ sung nước muối đây là thưởng thức nhưng là đến bây giờ lâm mông còn không có uống qua một giọt nước thân thể còn thụ lấy thương hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lâm mông hiện tại c ả m thụ thế là n h i ệ t ba từ nhỏ túi sách bên trong xuất ra một cái màu hồng chén nước đây là chính nàng chuyên dụng thiếu nông hiện tại không có nước muối ngươi uống trước điểm tỷ tỷ a n h i ệ t ba mở ra cơ đóng tuyệt không ngại đem chén nước đưa tới lâm mông phần môi dầm đông a vừa vặn muốn hỏi các ngươi ai mang theo nước đâu thời tiết nóng như vậy vừa rồi đơn giản chết khát ta lâm mông cũng không k h á c khí dấm hai lần liền đem một chén nước uống hết sạch không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác mình uống miệng chén còn có một cỗ m ô i hương thơm liền và tiểu địch tỉ miệng bên trong hương vị nhìn thấy nhiệt ba hút nước động tác còn có lâm ngông cưng chiều ánh mắt không biết vì cái gì châu huệ mẫn t h o á n g có chút không thoải mái chuyện này đối với nàng viên kia yên lặng hai mươi sáu năm tâm tới nói mười phần không thể tưởng tượng nổi lái xe tiểu t h tỉ làm phiền ngươi đem điều hòa không khí mở ra một cái được không nóng ngẩm đầu nhìn châu huệ mẫn một chút trong lòng mỉm cười sau đó đôi đang lái xe tiểu thư ký nói ra ai a t u t ta cái này mở t i ể u như đợi chút nữa ngay tại tiểu thư ký luôn cuốn tay chân tìm điều hòa không khí cái nút thời điểm châu huệ mẫn đột nhiên ngăn cản nói mới ra xong mồ hôi liền thổi điều hòa không khí hội cảm mạo vẫn là không cần mở châu huệ mẫn phảng phất nghĩ tới điều gì m ỏ n g non môi có chút n í t lên ngay tại nhiệt ba ánh mắt kinh ngạc bên trong châu huệ mẫn từ túi sách lấy ra một sợi t ơ khăn còn có một thanh nữ sĩ quạt xếp hiện tại còn nóng sao tại lâm mông tình ép ánh mắt bên trong châu huệ mẫn đem áo khoác của hắn cầm xuống sau đó một bên cho hắn quạt làn gió thơm một bên dùng khăn lửa vì hắn sát cơ ngực cơ bụng bên trên mồ hôi như thế áo mọi động tác trực tiếp để lâm mông lên một lớp da gà không không nóng bất quá tuệ mất tỉ ngươi dùng chính mình khăn l ụ i cho ta lau mồ hôi có phải hay không có chút không tốt bên cạnh nhiệt ba răng ngả đều nhanh cắn nát lâm mông đương nhiên không thể để cho tức phụ giận đi lên hắn chỉ có thể luyện chuyển nói cho châu huệ mẫn ngươi làm như vậy không tốt có cái gì không tốt tiểu địch dùng ly nước của mình cho ngươi uống nước ngươi không phải cũng là không có cự tuyệt sao châu huệ mẫn không có ý dừng lại chút nào còn càng ngày càng quá phận trực tiếp đem lâm mông áo k h o á t cho kéo xuống bỏ qua một bên lâm mông lúc này lại khôi phục thân trên để trần trạng thái cái này khiến trước mặt tiểu thư ký nhìn trận cả mắt lên người cái này quá mức đi ngươi cũng mới quen biết tiểu nông không đến một ngày liền đối với hắn làm thân mật như vậy động tác cũng không sợ phá hư trong lòng hắn ấn tượng nhật ba cũng không có ngăn cản châu huệ mẫn thay lâm nông l a o mồ hôi động tác mà là huyện c h u y ể n trâm chọc lấy hắn quá dở hơi chúng ta địch nữ thần ek cũng là không thấp trực tiếp chửi h ầm lên đó là bát phụ hành vi hắn địch nữ thần liền làm a n g chửi người cũng rất yêu nhã có ít người chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đối phương là mình người trọng yếu nhất vừa rồi tiểu nông vì bảo hộ ta thay ta đỡ được cây kia gậy bóng chảy đừng nói là vì hắn lau mồ hôi Coi n ý ý.、So e、hai ư nữ g đ nhân ánh a mắt tại ván đầu tiên giao phong về sau liền kịch liệt đối kháng lấy thậm chí lâm mông đều có thể cảm nhận được tia tư tư rung động địa quang bất đắc dĩ lắc đầu vì không để cho thân thể của mình gặp nạn hắn quyết định làm chút gì hai mươi lăm cái kia ngươi gọi tiểu như đúng không năm nay bao nhiêu tuổi dáng r ấ p đáng yêu như thế có bạn trai chưa hắn cũng không để ý tới biết cái này hai người mà là đem ánh mắt nhắm ngay lái xe phía trước tiểu tỷ tỷ a vốn đang đang c ư ờ i trộm tiểu thư ký có chút mộng chẳng lẽ tiểu ca ca ngươi bây giờ không phải là hẳn là khuyên căn sao đột nhiên đến dò xét ta là có ý tứ gì ta ta gọi lâm n g u y ệ t như năm nay hai mươi hai tuổi làm trưởng trấn thư ký hai tháng còn còn chưa có bạn trai có lẽ là lâm nông khí chẳng quá lớn tiểu thư ký cũng không nghĩ nhiều liền đem nữ hải tử xem là tuyệt mật tin tức nói ra đặc biệt là nói ra còn không có bạn trai thời điểm toàn bộ nhỏ mặt đỏ dần hắn liền nghĩ tới vừa rồi lâm h ô n g cứu nàng lúc c h ẳ n g cảnh khi đó hắn đột nhiên bị phơi bày thân trên lâm h ô n g ôm vào trong ngực đối mặt với thiên quân vạn mã lại coi như chỗ không người giấc mộng kia h u y ễ n c h ẳ n g cảnh kém chút để lâm nguyệt như hôn mê bất tỉnh ân lớn hơn ta ba tuổi à thế nhưng là ta nhìn ngươi tựa như mười tám tuổi tiểu cô nương đâu vậy có hay không người đã nói với ngươi nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng câu nói này lâm mông cười mị, mị trêu đùa tiểu tỉ không chút nào còn đã có hai đạo ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú hắ không có lâm nguyệt như đã bị đùa không dám nói tiếp nữa ánh mắt tả hưu né t r a n h lấy nếu như không phải sợ xung đột nhau nàng đều muốn đem đầu nhét vào bộ ngực mình bên trong h ừ lúc này thứ hai bên đồng thời chuyển đến một tiếng h ừ nhẹ lâm mông thì làm mỉm cười mục đích đã tới t đã không cần nói nữa hắn chẳng lẽ rất nói khác nhìn thấy tiểu tỷ tỷ liền đùa dẫn sao dĩ nhiên không phải hắn chỉ là muốn chuyển di kia hai cái ngự tỷ lực chú ý mà thôi hiệu quả rất rõ ràng mặc dù hai người đều t h ở phì phò nhìn xem chính mình nhưng ít ra sẽ không bắt hắn làm tu là chàng chiến đấu về sau hai nữ nhân tựa như ước định cẩn thận cũng không ngầm ý phân công minh xác hầu hạ lâm n ông một cái giúp hắn lau mồ hôi một cái giúp hắn hạ nhiệt độ càng là thành thục nữ tính càng là hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân muốn để một cái nam nhân ưa thích chính mình cũng không phải là một mực ổn nào không nớt mà là cho hắn ấm áp nhất quan tâm quan tâm nhiệt ba và tuệ mẫn đều am hiểu sâu đạo lý này cho nên dựa theo tình huống trước mắt tới nói các nàng hai đánh một c á i ngang tay không bao lâu liền đội xe liền ra thất thải c h ấ n khu náo nhiệt đến hội thất việt sơn giao lộ hà cảnh trở về có hoàng lỗi đại hoa đoàn xe của bọn hắn chính chờ ở chỗ này vương chính vũ đã đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho mấy người món ăn của bọn họ đã sớm mua xong thế là liền chờ tại cái này lo lắng dùng di động nhìn xem trực tiếp thằng đến trực tiếp lần nữa mở ra mấy người nhìn thấy lâm h ô n g bọn hắn bình an vô sự mới xem như thở dài một hơi nguyệt như tỉ tỉ trước tiên ở nơi này ngừng một chút ta thấy được hoàng lao sư tại phía trước hướng mình mắc lâm h ô n g liền phân phó tiểu thư ký lâm nguyệt như ở chỗ này ngừng một chút ai ai t ố t vị này nguyệt như tiểu tỉ, tỉ kỹ thuật lái xe cũng liền bình thường lại thêm lâm mông đột nhiên gọi nàng tỉ, tỉ làm cho hắn kém chút đem p a n h lại xem như chân ga liền xông ra ngoài còn tại phản ứng nhanh lại buông ra chân lúc này mới tránh khỏi bị k ị c h phát sinh lâm mông lắc đầu cũng không trách tội hắn mở cửa xe lâm mông đang chuẩn bị xuống xe không cần đi xuống chúng ta ngồi xe của ngươi liền tốt nhưng mà còn không đợi hắn chào hỏi hoàng lao sư mấy người mấy người liền đã lên xe tại hàng cuối cùng ngồi xuống ba cái vị trí ba người hoàn toàn tốt hoàng lôi đã cùng bên kia chào hỏi thế là hai đội đội xe cũng là một đội đội xe tiếp tục xuất phát nhật ba nhìn thấy người quen tự nhiên là mỉm cười gật đầu ra hiệu châu huệ mẫn thì là khôi phục băng sơn nữ thần bộ g á n g nhưng vẫn là gật đầu xem như chào hỏi hoàng lỗi đám người lên xe cũng không ảnh hưởng hai nữ tranh đấu các nàng tiếp tục là lâm nông sát mồ hôi quặn gió lâm nông thì như là lao r a đương nhiên hưởng thụ l ấ y hoàng lỗi hạ cảnh nhìn nhau cái này tiểu nông số đào h ò a cũng quá tốt đi châu huệ mẫn bọn hắn đã thông qua trực tiếp quen biết đây là thất thải chấn trường chấn một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại mỹ lệ ngự tỷ vốn phải là bị vạn người truy phủng nữ thần bây giờ lại giống hầu hạ lao r a hầu hạ lâm nông hoàng lỗi bọn hắn cũng biết châu huệ mẫn bị lâm nông anh hùng cứu mỹ nhân từ mấy trăm người trong vòng vây cứu ra sự tỉnh chẳng lẽ liền là bởi vì cái này hắn liền đối ti đại hoa thì là một mặt hâm mộ nhìn xem lâm nông hắn lúc nào tài năng đạt tới lâm nông ca loại cảnh giới này đây xưa nay không dùng hắn chủ động đi cua liền có một đống tiểu t ỷ t ỷ đụng lên đến khối lượng vẫn là đỉnh cấp cái chủng loại kia đây quả thực xó hoa hoa công tử còn muốn lợi hại hơn một cảnh giới à? thiếu nông thương thế của ngươi không có sao chứ hoàng lỗi cái thứ nhất mở miệng phong ba kết thúc những chuyện khác đều có thể sau này nói mọi người hiện tại lo lắng nhất vẫn là lâm nông thụ thương vấn đề vẫn tốt chứ vốn là còn niềm đau bất quá bây giờ có hai cái đại mỹ nữ giúp ta lau mồ hôi q u ẳ n gió ta đã cảm giác không thấy cái gì đau hai cái đại mỹ nữ hầu hạ hắn nửa ngày lâm mông cũng vừa làm khích lệ một cái cắt nàng nghe được lâm mông khích lệ nhiệt ba còn có châu huệ mẫn rất là hưởng thụ động t á c trên tay ra sức hơn hà cảnh im lặng nhìn một màn này tiểu tử này hiện tại xem như triệt để đã thức tỉnh từ t h ẳ n g nam biến thành vẩy mội của ma tùy tiện một câu vẩy mội lời nói đều là tiện tay d ì n h đến chỉ cần gần hắn thân nữ tính liền không ai có thể ngăn cản qua ba ngày hắn quyết định nếu như về sau nhận về nữ nhi của mình nhất định không để cho hắn tới gần lâm mông không phải hắn cảm thấy lâm mông không tốt mà là bên cạnh hắn nữ hài nhiều lắm vì để tránh cho nữ nhi thụ ủy quất hắn phải để phòng tại chưa xảy ra. chương hai trăm ba mươi mốt thiến thiến thu dưỡng vấn đề không có việc gì liền tốt bất quá nói đi cũng phải nói lại vừa rồi tiểu mông ngươi cũng quá ngưu bước đi một trọi một trăm kịch truyền hình bên trong diễn đều không ngươi khoa trương như vậy chứ hoàng lỗi thở dài m ộ t hơi bắt đầu n h ắ c lên lâm mông chuyện đánh nhau mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn không phải sao đặc biệt là lâm mông ca dẫm lên những người kêu đầu bay trên trời thời điểm ta cũng hoài nghi hắn là thiên thần đại hoa tựa hồ liền nghĩ tới ngay lúc đó hình tượng đừng trách hắn hình dùng khoa trương như vậy đại hoa là tại Canada lớn lên tuổi thơ của hắn là sụp mạn x u a gì cũng không phải võ hiệp hệ liệt cho nên trong mắt hắn, k tính tính đối đối lâm mông vừa cười vừa nói hắn nói không sai kỳ thật vừa rồi hắn cái kia dẫm đầu người động tác ngay cả khinh công cũng không tính chỉ là lợi dụng thân thể tính cân đối còn có tốc độ làm được chuẩn xác hơn tới nói và chạy khóc không sai bị lắm nhưng là so chạy khóc độ khó cao hơn rất nhiều tiếp đó hoàng lỗi và đại hoa lại hỏi lâm mông rất nhiều liên quan tới chiến đấu vấn đề lâm mông đều nhất nhất giải đáp những vật này đều là hắn từ nhỏ đến lớn và mạnh thu vật lộn kinh nghiệm nói đến đơn giản nhưng là không có lâu dài thực địa huấn luyện coi như biết cũng vô dụng cho nên bọn hắn cảm thấy hứng thú lâm mông dứt khoát nói cho bọn hắn nghe ba ba mọi người ở đây nói chuyện vui vẻ thời điểm lâm mông trong ngược tiến tiến đột n h i ê n tình hắn có chút mở hai mắt ra nhìn liếc chung quanh sau đó đem ánh mắt dừng lại tại lâm mông trên thân ba ba mượn t i ê n cái này âm thanh ba ba đem hoàng lỗi hà cảnh đều cả hôn mê rồi tiểu mông ngươi chừng nào thì có thêm một cái nữ nhi hoàng lỗi k i ế p sợ hỏi hắn chỉ là nhìn đằng sau một đoạn trực tiếp mà thôi liên quan tới lâm mông giải cứu t h i ế n thiến kia một đoạn cái kia còn chưa có xem cho nên hắn còn không biết t h i ế n thiến đến cùng là ai hài tử hắn không phải nữ nhi của ta hoàng lao sư ngươi ta học rồi khí lâm mông lắc đầu nói t h i ế n thiến một đôi mắt to nhìn qua lâm mông nghe tới lâm mông nói câu nói này thời điểm t h i ế n thiến tay nhỏ nắm thật chặt lâm mông ngón tay cái trong hốc mắt cũng bắt đầu chứa đầy nước mắt、này. lâm mông lau mồ hôi chán tiểu nha đầu này khả năng còn có chút bệnh tự kỷ hỏi nàng cái gì cũng không nói liền là ưa thích dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn mấu chốt là lâm mông nhất không chịu nổi liền là loại này làm cho lòng người nát ánh mắt ba ba liền ba, ba đi. vốn còn muốn làm người ca ca hiện tại liền chưa kết hôn liền thành ba ba đoán chừng toàn bộ hoa hạ ngành giải trí độc hắn một phần a thế là lâm mông liền đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả nói cho hoàng lôi hà cảnh bọn hắn nghe bao quát người giả bị đụng bắt đầu nhìn t ấ u thiến thiến là bị mua được lại đến về sau hội đồng sự kiện đều một mạch nói cho mấy người nghe tiểu n ô n g vậy đối vợ chồng còn có khang cường ác ma này quá xấu rồi đợi người sáng lập hội giải đến ngươi cũng không muốn mềm lòng buông tha bọn hắn châu huệ vẫn coi như trải qua một lần bây giờ nghe lâm mông thuật lại vẫn là một dạng sinh khí vừa rồi tần thiên cũng đã nói thủ trưởng đem mấy vận mệnh con người toàn đặt ở lâm mông trên thân mặc dù không biết lâm mông vì cái gì so với nàng quyền lợi còn lớn hơn nhưng là châu huệ mẫn liền là muốn cho mấy người cặn bã kia nợ máu trả bằng máu không cần ngươi nói ta cũng biết nghe được châu huệ mẫn lâm mông ánh mắt đá lạnh xuống kỳ thật trong lòng hắn đã sớm nghĩ kỹ ba người kia hạ chẳng hóa ra t h i ế n tiến là hải tử của cô nhi viện nha cái này tiểu bảo bối là gặp bao nhiêu tội quá đáng thương hà cảnh nghe lâm mông kể xong chuyện đã xảy ra nước mắt cũng nhịn không được chảy ra hắn cũng là làm cha người Với lại giờ gái đến còn con bây thấy chưa qua ruột mặc dù hắn nhìn ra lâm mông khả năng bởi vì cùng là cô nhi nguyên nhân, nhân rất ưa thích đứa bé này nhưng hiện thực liền là hiện thực hắn theo nhưng không thể không đối diện với mấy cái này khó giải quyết vấn đề lâm mông ta như thế có cái chủ ý các người muốn nghe hay không một cái ngay tại bầu không khí có chút trầm mặc thời điểm châu huệ mẫn trong đầu l ì n h quang loại lên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết ý định gì đang nhức đầu lâm mông n g â y ra một lúc sau đó hỏi tiểu nông nếu như ngươi rất ưa thích thiên tiến hoàn toàn có thể tìm một cái kết hôn cũng đạt tới tuổi tác yêu cầu người thu dưỡng thiên tiến sau đó ngươi lại từ bằng hữu cái kia thanh thiên tiến nhận lấy không được sao châu huệ mẫn nữ thần phạm gương mặt xinh đẹp cười cười sau đó đem chủ ý của mình nói ra như thế rất không tệ một ý kiến thế nhưng là do ai tới làm cái này thu dưỡng người đâu hà cảnh gật đầu biểu thị đồng ý sau đó hỏi một cái vấn đề mang tính thanh chốt hoàng lao sư trong nhà người có mấy đứa bé đại hoa đột nhiên nhớ tới hoàng lao sư giống như liền thỏa mãn những cái kia thu dưỡng điều kiện thế là hắn hỏi hoàng lao sư nhà có mấy đứa bé ta đang muốn sách một câu đâu nhà ta liền nhiều hơn một đứa bé có thể lại thu dưỡng một cái nếu như tiểu mông đồng ý ta liền đi thực hiện thủ tục nhận nuôi t h i ê n tiến các loại thủ tục làm tốt về sau nếu như tiểu mông thật ưa thích t h i ê n tiến liền chính mình chiếu cố nếu như cảm thấy một đại nam nhân không tốt chiếu cố liền để vợ chồng chúng ta tới chiếu cố tiểu mông nếu như muốn nàng tùy thời có thể lấy đi trong nhà của ta nhìn ngay ư được ơ i cảm thấy h này dạng không? Hoàng cười hỏi. hoàng như hoàn Nói đến, hoàng làm lỗi lỗi cười đã vậy t o à là n mông lâm xem mặt ở ũ i nhận nuôi một đứa bé cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, nhưng phải cái một đứa bé gì lâm à liền l vì thay mông muốn mở miệng đáp ứng thời điểm hắn cảm giác được n ắ m chính mình ngón tay cái tay nhỏ lại chặt một chút lâm mông kinh ngạc hắn ngược lại là quên đi thiến tiến h và cùng tuổi nữ hải t ử khác biệt thật là thông minh bằng không thì cũng sẽ không mới năm tuổi liền viết ra nhiều như vậy trật tự rõ ràng nhật ký kịp phản ứng về sau hắn tranh thủ thời gian hỏi một chút thiến tiến h ý kiến thiến t h i ế nhìn n hoàng lỗi một chút sau đó lắc đầu về sau lại dùng loại kia ỉ lại ánh mắt nhìn xem hắn lâm mông t ự hồ và tiểu nha đầu thần giao cách cảm trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của nàng tiểu nha đầu đây là không nguyện ý cùng hoàng lỗi đi gọi hắn ba ba chỉ nhận một mình hắn đây